q một chương một tương lai mẹ vợ đ ộ t kích chương một tương lai mẹ vợ đ ộ t kích nhiều may mắn tại đẹp nhất niên kỷ gặp ngươi không có tiếc nuối cùng đáng tiếc q uy diên nhi ta ta đang làm việc đâu làm sao rồi có chuyện gì sao một đài máy vi tính phía trước ngay tại điên cuồng gõ bàn phím người trẻ tuổi nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên đến về sau liền dừng lại động tác trong tay chỉ bất quá cái này chung điện thoại di động có chút kỳ quái trong đó ca hát âm thanh cùng cái này nghe điện thoại người trẻ tuổi quả thực chính là giống nhau như nước ca xem ra là chính hắn hát t cái gì người mẹ đến rồi hơn nữa còn muốn gặp ta làm sao đột nhiên như vậy à ta ta cái này một chút chuẩn bị cũng không có đâu làm sao đi gặp bá m u à, hơn nữa còn muốn mua chút lễ vật không phải sao cái gì đều không cần mua như vậy sao được chứ lần thứ nhất cùng mẹ ngươi ta tương lai mẹ vợ gặp mặt cái này lễ tiết là vạn vạn thiếu không được tốt rồi ta một hồi liền đi qua ngươi trong nhà chờ ta n g ư ơ i trẻ tuổi cũng chính là chu khởi nguyên mang theo khẩn trương biểu lộ nói xong cung c ú p máy điện thoại di động vội vàng chạy đến tủ quần áo bên kia liền lung tung l ậ tìm t lấy sau cùng lên một bộ hắn dùng để phỏng vấn đồ vét đội đi lên bộ quần áo này cũng liền hai ba trăm khối tiền Hắn cũng không thử nhàn cũng tiền có dư thử tiền nhàn dối đi một u quần thuê, đều lung tung mua chút không tất yếu vật quý giá đâu. a sao sao trai, sao. tốt thủy tốt tiền. chút tất vật Tiểu tìm phòng điện, ăn Hắn không Diên, ngươi nói ngươi bạn cũng không cùng trong nhà nói áo, dám giá cho phải cơm, được cái làm làm m bên khác chu khởi nguyên bạn gái trần tử diên chính chịu chính mình mẹ c u ồ n g loạn công kích mẹ ta đã trưởng thành a lại nói ta còn chưa chuẩn bị xong đến lúc đó tự nhiên sẽ mang theo khởi nguyên trở về thấy các ngươi rồi mẹ ngươi là làm sao biết trần tử diên trong lòng thật đúng là có điểm kỳ quái vì cái gì mẫu thân mình sẽ biết chu khởi nguyên mặc dù trần gia là đại gia tộc nhưng là cho tới nay không có đi can thiệp vẫn là học sinh nàng mà lại mặc dù là nam nữ bằng hữu nhưng là hai người bọn họ thật đúng là dấu rất chặt cái thứ nhất là trần tử diên không nghĩ bộc lộ ra đi thứ hai là trần tử diên ở trường học người hái mộ nhiều lắm nếu là biết nàng cùng như thế cái tiểu tử nghèo này đoán chừng ăn chu khởi nguyên tâm đều có cho nên bốn năm đại học toàn bộ trường học vậy mà không ai biết giữa bọn hắn là tình lữ quan hệ cái này giấu thật đúng là sâu a cái này cũng là bọn hắn hai cái vì cái gì không có ở cùng một châu nguyên nhân một trong có ũ n truyền thống một nữ nhân, n g là rất một i là không k có ế thể ô không n trước t đó là h phát s i nói h hệ, Chu Khởi cho họ hai cái yêu đương cũng không phải chơi đùa mà thôi, là chạy kết hôn sống hết quan quan Nguyên yêu lùa kia cũng rằng này bọn đương cũng sống nào cái cái kết điểm đời đi, rất đ mà một là tốt, vị vĩ đ ạ loại n nói không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương, này h đích tụ tốt, kết t mục lấy làm yêu à là n nghịch manh. nói bộ đều là đùa nghịch lưu l thể Có o tư tưởng này không mở ra nhưng là rất phù hợp hoa hạ truyền thống lý niệm mà lại liền chu khởi nguyên biết hiện tại rất nhiều kẻ có tiền đều hạn chế con cái của mình đang đi học trong lúc đó yêu đương một cái là học kỳ t r ư ớ c ở giữa học sinh đối mặt tình yêu đều không có tự chủ một cái khác là đem ngoại quốc chuyển vào đến mở ra tư tưởng tiêu diệt hết những này hào môn thế gia cũng không nông c h i ề u cái gì mở ra không mở ra đồ chơi theo bọn hắn nghĩ cái này mở ra tư tưởng chính là bẩn thỉu một loại đồ vật kết hôn trước kia là nghiêm cấm phát sinh quan hệ đặc biệt là nhằm vào trong gia tộc nữ t ử đặc biệt khắc nghiệt có thể nói l â y chính là một loại đại nam t ử chủ nghĩa loại này mặt ngoài nói là lạc hậu tư tưởng đồ vật hào môn thế gia lại là vẫn tại sử dụng nhìn xem trên thế giới những cái kia nam trường học trường nữ liền biết thật nhiều tư nhân trường học toàn bộ đều là phong bế t h ứ c chính là nghiêm cấm học sinh đi yêu đương đương nhiên những cái kia nhà giàu mới nổi là ngoại trừ kỳ quái mẫu thân của diên nhi làm sao hiện tại tới hơn nữa còn điểm danh muốn gặp ta chẳng lẽ có người nói cho bá mẫu ta cùng diên nhi quan hệ không đúng diên nhi nói đại học thâm hải bên trong cũng không có nhận biết nàng người a chẳng lẽ là chính diên nhi cùng bá mẫu nói được rồi chờ thêm sau hỏi diên nhi đi chu khởi nguyên trong lòng có chút kỳ quái còn có chút thấp thỏm tại một nhà tiệm trái cây mua một chút họa lóng quả quả táo xe ly tử liền vội vàng hướng phía trần tử diên phòng cho thuê chạy tới mặc dù bọn hắn đều là tại đại học phụ cận m ư ờ n phòng ở nhưng là đi đường cũng phải tốn hao mười mấy hai mươi phút đứng ở trần tử diên phòng cho thuê cổng chu khởi nguyên bình phục một chút chính mình khẩn trương phanh phanh nhảy loạt tâm sau đó nhấn chuông cửa l ê n g keng l ê n g keng kẹt cửa mở ra về sau chu khởi nguyên liếc mắt liền thấy bạn gái mình trần tử diên tấm kia hân hoan nhảy cầm mỹ lệ dung nhan khởi nguyên ngươi tới rồi để ngươi đừng mua thứ gì nhanh lên vào đi trần tử diên nhìn thấy chu khởi nguyên trong tay dẫn theo trái cây về sau mang trên mặt hồn nhiên dẫn một câu h u ỳ n quang lư chuyển trong mắt to lại là lộ ra điểm điểm tình ý. trần tử diên mượn phòng ở cùng chu khởi nguyên không giống chu khởi nguyên mượn phòng ở liền một cái phòng đơn mà thôi trần tử diên phòng này nghe nói là nàng một cái thân thích chỉ là tượng trưng thu một điểm tiền thuê nhà một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ xa hoa trang trí muốn thật sự là thu lấy tiền thuê nhà đoán chừng không có cái hai ba ngàn là thuê không xuống đại học phụ cận chính là đắt như vậy chu khởi nguyên mang theo tâm tình khẩn trương đi vào phòng khách về sau liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế s a lon một người phụ nữ hắn lập tức tâm đều nói tới nhìn phụ nhân này mặc trên người phú quý trên lỗ thai khảm kim cương khuyên thai trên cổ kim cương dây chuyển trên tay bạch kim nhẫn k còn có một khối hắn không biết tên đồng hồ xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền trên thân mặc quần áo xem xét chính là hàng cao đẳng hắn trong lòng liền nổi lên nói t h ầ m đây thật là bạn gái mình mẹ trần tử diên cùng chu khởi nguyên đàm bốn năm yêu đương không nói là cùng một chỗ chịu khổ cũng chưa từng có cái gì xa xỉ thời gian cái này đột nhiên xuất hiện một cái xem xét chính là quý phụ mẫu thân cũng khó trách chu khởi nguyên sẽ nói t h ầ m nếu không phải trần tử diên cùng hắn nói tới mẫu thân mình thật đúng coi là đây là mẹ kế mà không phải thân sinh mẫu thân ba mẫu ngày tốt chu khởi nguyên đem trái cây đặt ở trên bàn trà về sau cung kính lên tiếng trạo cũng không có ngồi xuống sau đó liền xấu hổ bởi vì mẫu thân của trần tử diên vẫn luôn nhìn chằm chằm chu khởi nguyên đánh giá cũng không nói chuyện mà lại ánh mắt bên trong lưu chuyển quang mang để chu khởi nguyên rất là không thoải mái thật giống như hắn là cái gì hy hữu động vật giống nhau bị người bày biện thưởng thức cảm giác mặc dù rất khó chịu nhưng hắn cũng phải nhẫn cái này dù sao cũng là bạn gái mình mẫu thân mà lại hiện tại hắn cũng có chút hoài nghi bạn gái mình thân phận mẫu thân đều như thế phú quý làm nữ nhi ngược lại bình thường cái này không thể nào nói nổi xem ra diên nhi có chuyện gì gạt chính mình trần tử diên đóng ký môn chuyển đến phòng khách thời điểm nhìn thấy chính là loại này lúng túng tình huống nhìn xem chu khởi nguyên một mặt lúng túng cười ngây ngô mẫu thân ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm b ạ n trai nàng trong lòng cũng có chút thất vọng mang trên mặt cầu khẩn bộ dáng nhìn xem chính mình mẹ tiểu chu ngồi đi d i ê n nhi mẹ nhìn thoáng qua trần tử diên cầu khẩn thân sắc cũng liền lòng miệng để chu khởi nguyên ngồi xuống hô chu khởi nguyên ngồi xuống về sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng là còn chưa kịp ngồi v ư n g đâu diễn nhi mẹ lại bắt đầu nổi lên tiểu chu ngươi hiện tại là ở đâu cao liền đâu d i ê n nhi mẹ đánh giá chu khởi nguyên trên người thấp kém quần áo cùng dày ánh mắt bên trong có một tia miệt thị trợt lóe lên chu khởi nguyên cùng trần tử diên đều không có phát hiện q một chương hai định vị tiểu mục tiêu chương hai định vị tiểu mục tiêu bám mẫu ta hiện tại là tại một nhà điện thương bên trong chợ giúp người khác mua hộ chu khởi nguyên một chút cũng không do dự cũng không nói láo nhưng là khẩn trương hắn không có chú ý tới một bên hướng phía hắn không ngừng nháy mắt trần tử diên nghe được hắn ăn ngay nói thật về sau trần tử diên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối cảm giác lần này xong con bê quả nhiên cái gì có h h hàng online phục vụ khách hàng sao. Một tháng í n trên mạng online là làm loại tại Một mua sao. kêu vụ c thể có bốn a h i u năm lương? Diên n mắt h mắt có. Có nghìn đồng tiền tiền lương những công ty khác hiện tại cũng thông báo tuyển dụng có kinh nghiệm nhân viên bán mẫu ta vẫn còn tiếp tục tìm việc làm một khi có công việc tốt liền sẽ đổi công việc khác chu khởi nguyên hoàn toàn liền bị diên nhi mẹ ánh mắt sắc bén cho nhìn kinh hồn tán đảm nói chuyện đều không lưu loát bốn năm nghìn tiền lương tại thâm hải thành phố chỉ sợ chỉ có thể nuôi sống chính người a thuê phòng ăn cơm có thể còn lại mấy đồng tiền ngươi lấy cái gì đến n u ô i sống tiểu diên e là cho dù là cho nàng mua kiện ra dáng quần áo ngươi đều muốn làm việc hơn mấy tháng mới có thể tích lũy ra số tiền kia à. d i ê n nhi mẹ nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau dễ cận hướng phía chu khởi nguyên đột nhiên đã đánh qua liên tục mấy vấn đề để hắn không lời nào để nói đây là sự thật hắn không thể nào đi phản bác mẹ ngươi nói cái gì đó ta cũng không phải sâu hút máu mới không cần khởi nguyên đến nuôi sống đâu ta cũng có thể làm việc a trần tử diên ở bên cạnh xem xét như vậy không được a vội vàng duy bảo hộ lên tiểu diên ngươi còn có mặt mũi nói n g ư ơ i không cần ta cần n g ư ơ i cha cần n g ư ơ i già già cũng cần chúng ta trần gia đều cần không phải ngươi nói không cần chuyện này liền có thể nói t h ô n g ngươi cho ta tiến trong phòng đi d i ê n nhi mẹ xem xét trần tử diên mẹ ra lập tức m ặ t không biểu tình dáng v ẻ liền nổi giận lên sau đó đem nàng cho nhốt vào trong phòng ngủ tiểu chu ngươi cùng tiểu diên chuyện ta là sẽ không đồng ý chắc hẳn ngươi bây giờ cũng rõ ràng tiểu diên cũng không phải là gia đình bình thường đứa bé chúng ta trong nhà là sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ ta cũng sẽ không đồng ý d i ê n nhi mẹ nhìn xem một bên trầm mặc chu khởi nguyên nàng lấy ra một tờ chi phiếu tuyệt tình nói như vậy thấm chi phiếu này ngươi cầm về sau không muốn thấy d i ê n nhi chu khởi nguyên mang trên mặt bị thương thần sắc nhìn xem trên bàn trà đẩy đi tới chi phiếu n à y tờ giấy màu xanh l a m bên trên đỏ trói mắt số lượng giống như là để lộ đấm máu hiện thực vết s ẻ o giống nhau ha ha bá mẫu thủ bút thật lớn một triệu cũng chỉ vì để cho ta rời đi d i ê n nhi xem ra quả nhiên là nhà lớn sự nghiệp lớn a không thể t r e o vào không thể t r e o vào a chu khởi nguyên cười quái dị một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy xem t h ư ờ n g lại một cái cầm tiền tài để cân nhắc tình cảm người xem ra ngươi là người biết chuyện cầm chi phiếu đi thôi về sau không muốn đi tìm diễn nhi bằng đột nhiên diên nhi mẹ liền nghe được một loại xé nát trang giấy âm thanh n g n m đầu nhìn lên vậy mà phát hiện chu khởi nguyên đem tấm kia kết xù chi phiếu cho xé thành m ạ n h vụn bá mẫu mặc dù ta chu khởi nguyên là rất nghèo cũng là cô nhi nhưng không có nghĩa là tiền tài có thể thu mua ta hôm nay ta có thể đi nhưng ta về sau nhất định sẽ đi tìm d i ê n nhi ta sẽ nói cho các ngươi biết d i ê n nhi lựa chọn không sai ta chu khởi nguyên liền xem như một cái không có bối cảnh cô nhi cũng là có thể trở nên nổi bật chu khởi nguyên sẽ chi phiếu về sau không có chút nào hối hận nghĩa chính ngôn từ nói ế đến m một dám được một vậy ta liền không ngăn cản Ngươi ức cần thấy Tiểu ta Diên, không d i ê n nhi mẹ thế nhưng là bị chu khởi nguyên một phen t r ọ c tức quá sức nàng cũng không cho rằng chu khởi nguyên thật có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ngược lại cho rằng chu khởi nguyên là muốn lôi lấy nữ nhi của mình không bông tay muốn dính chặt bọn hắn trần ra đưa tiên thuốc thít trần tử diên về sau chu khởi nguyên nhớ tới cùng d i ê n nhi mẹ nó một năm ước hẹn không khỏi có chút chán ngán thất vọng cảm giác một năm một ước ca vừa rồi nói ngược lại là nhẹ nhõm nhưng muốn chân chính đi áp dụng độ khó lớn bao nhiêu có thể nghĩ cũng không phải không có cách nào kiếm được một ước mà là rất khó phi thường khó liền chu khởi nguyên biết đến liền có thật nhiều biện pháp có thể cầm tới m ộ thức t ỷ như chế tác một cái dẫn trước thế giới máy tính phần mềm mặc kệ là bán đi vẫn là lấy hoa hồng chỉ sợ đều có thể kiếm được m ộ thức không ngừng thế nhưng là hắn sẽ không lập trình t ỷ như phát minh một loại công nghệ cao làm sao đều không chỉ m ộ thức nhưng hắn sẽ không t ỷ như nghiên cứu ra một loại trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc cũng không biết có thể kiếm bao nhiêu cái m ộ thức nhưng là hắn không phải học y thuốc chuyên nghiệp t ỷ như nghiên cứu một loại cao sản lượng cây lương thực muốn kiếm mô thức không phải dễ dàng chuyện thế nhưng là hắn cũng sẽ không có rất rất nhiều ngành nghề chỉ cần bước phát triển mới đồ vật muốn kiếm một thứ đây không phải là rất đơn giản sao thế nhưng là chu khởi nguyên học chính là tài chính quản lý lúc đầu hắn tính toán chính là tốt nghiệp về sau đi cái nào đó xí nghiệp công ty làm một người quản lý hoặc là chủ quản cái gì cho nên hắn học đồ vật thiên về quản lý nhưng vấn đề đến ai mẹ nó sẽ dùng một thứ thuê một cái thuộc khóa này tốt nghiệp tới làm ceo chỉ sợ trừ phi cái kia công ty lão bản điên đều sẽ không như thế làm ổ đi. ẩu đi Nguy Cả người đều không có việc cũng chờ phục. được người không tinh thần, làm việc thời điểm cũng thỉnh thoáng thất thần, để một đống lớn hỏi thăm mua hậu người chờ nửa ngày đều không ai hồi phục. Ê, Diên, ta nghĩ ngươi, ngươi không? Muốn rời khỏi ta được không? thời rời điểm hỏi ai hồi khỏi đều để đều mua thất thăm hộ một ta ta Tốt! làm Ê! ban đêm chu khởi nguyên mua một đống lớn bia đến phòng cho thuê sau đó kiên rượu tiêu sầu lên chỉ chốc lát đầy đất đều đổ đầy chai bia về sau t r o n g mặt chu khởi nguyên không biết tại trên máy vi tính thao tác thứ gì chỉ nghe thấy vài tiếng tích tích trả tiền âm thanh sau đó hắn liền s a y k h ớ t đổ vào nơi hẻo lánh trên giường một thân mùi rượu ngủ thiết đi tại chu khởi nguyên xay rượu thiết đi về sau một cỗ không hiểu âm thanh ở trong đầu hắn vang lên chỉ bất quá hắn đã ngủ mà lại c ò n có gây tê đại nao tác dụng cho nên liền xem như tại hắn trong đại nao vang lên âm thanh chu khởi nguyên cũng không có tỉnh táo lại đinh phát hiện phù hợp khóa lại linh tử danh sách chủng tộc Tích. đi vào toàn diện quét hình bên trong Tích. quét hình hoàn thành hoàn toàn phù hợp hệ thống yêu cầu Tích. đã để tuyển định chủ nhân đi vào cấp độ sâu giấc ngủ Tích. bắt đầu ưu hóa chủ nhân linh tử cơ chế dự tính thời gian mười hai giờ đếm ngược bắt đầu 11, 59, 11, Kỳ ngộ thu hoạch được hệ thống. Ba, ngộ thu Trước hoạch được hệ thu được bắt đầu tỉnh lại chủ nhân cái này thanh âm thần bí tại sáng sớm xuất hiện tại chu khởi nguyên trong óc nhưng là hắn y nguyên còn tại cấp độ sâu giấc ngủ bên trong làm cái thanh âm kia nói đến muốn tỉnh lại hắn thời điểm chu khởi nguyên toàn bộ thân thể một trận run r u dậy sau đó dần dần vừa tỉnh lại a trên thân rất nhám chuyện gì xảy ra ngủ một giấc m ạ thôi làm sao lại kỳ quái như thế chu khởi nguyên cảm giác thân thể của mình giống như xảy ra vấn đề gì nhất thời liền từ buồn ngủ không ngủ đủ dáng vẻ bên trong thanh tỉnh lại tích chủ nhân đã thức tỉnh phải trang khóa lại hệ thống tại chu khởi nguyên còn tại kỳ quái thời điểm đột nhiên một thanh â m ở trong đầu hắn văng lên a người nào người nào dám xông vào tiếng i a n phòng của ta nói cho ngươi lão tử thế nhưng là biết v õ công xéo đi nhanh lên không phải vậy cẩn thận lão tử đánh ngươi k ẻ ra quần thanh â m đột nhiên xuất hiện thế nhưng là dọa chu khởi nguyên nhảy một cái mà lại hắn mới từ ngủ say bên trong thanh tỉnh căn bản là không có chú ý thanh em này nói là cái gì chu khởi nguyên hiện tại thế nhưng là thật đáng buồn hôm qua mẹ của bạn gái tới bổng đánh n g bên lương hôm nay mẹ nó phòng cho thuê bên trong vậy mà chạy vào một cái không biết là kẻ trộm vẫn là cái gì người trong lòng quả thực chính là có câu mở mở tờ không biết c o nên n nói hay không à. ta nhìn thấy ngươi không muốn tránh chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm cái này thuê phòng cũng liền lớn như vậy một chút liền có thể nhìn thấy địa phương người nói chuyện tránh đi đâu rồi chẳng lẽ là cái gì viễn trình thiết bị điện tử cái này mua ca tích phải trăng khóa lại hệ thống chu khởi nguyên nghi thần nghi quỷ thời điểm trong đ ầ cái gì? Cái gì phải chăng u y khóa lại hệ thống hệ thống cũng không trả lời chu khởi nguyên nghi vấn mà là tiếp tục nhắc nhở lấy có phải là muốn khóa lại hệ thống khóa lại khóa lại đương nhiên muốn khóa lại chu khởi nguyên hiện tại nhưng là muốn vui yên lúc đầu đối cuộc sống sau này tràn ngập tuyệt vọng cho là mình về sau sẽ không còn được gặp lại diên nhi không nghĩ tới vậy mà lại nhận được một cái hệ thống cái này hoàn toàn chính là đang trợ giúp hắn đi hướng thế giới đỉnh cao nhất ta có hay không tích hệ thống khóa lại thành công chu khởi nguyên đột nhiên xứng sở, cái này khóa lại thành công rồi nhanh như vậy những cái kia trong tiểu thuyết nói cái gì phải bao lâu bao lâu đâu bất quá sau đó hắn cũng thoải mái hệ thống như vậy cao đại thượng đồ vật làm sao lại cùng máy tính giết độc giống nhau chỉ là kiểm chắc đều muốn cá biệt giờ đâu vậy liền không gọi hệ thống gọi rác rưởi máy tính hệ thống vẫn còn c hệ thống h u đánh thăm giá một sức chiến đấu năm cặn bát đều không phải còn mời chủ nhân tiếp tục cố lên nhìn thấy cuối cùng một hạng chu khởi nguyên đầu tràn đầy hát tuyến cứ như vậy tư liệu vẫn là lên đại học về sau trần tử diên mang theo hắn cùng một chỗ l ự a ra tốt nghiệp trung học về sau chu khởi nguyên cơ bản không có cái gì nghiệp dư hoạt động trừ học tập chính là làm công kiếm tiền guitar piano ca hát điều khiển mấy dạng này đều là trần tử diên dẫn hắn cùng một chỗ học được dù sao đại học có chuyên môn học tập những vật này câu lạc bộ thế nhưng là vì không để người khác biết hai người bọn họ quan hệ hắn đều là đơn độc đi qua mà lại tham gia mấy cái câu lạc bộ đoàn phí đều giao mấy năm còn tốt đều không đắt cộng lại một năm cũng liền mấy t r ă n khối nếu không hắn thật đúng là không gánh nổi a đến nội làm một cô nhi chu khởi nguyên làm sao có thể sẽ không xào d a o đâu làm nhiều năm như vậy đồ ăn lên đại học về sau còn thường xuyên đổi lấy bị bợm nấu cơm cho bạn gái ăn chủ nghệ liền càng phát tăng trưởng hiện tại cũng có thể ra ngoài mở một cái nhà hàng nhỏ h ắ n cái này cấp ba chủ nghệ liền tương đương với t i ể u chấn ở trong nhà hàng đầu bếp trình độ có thể làm ra s ắ c hương vị đều đủ mỹ vị món ngon lại còn có tân thủ gói q u ả lớn ta đến xem bên trong có vật gì tốt hiện tại chu khởi nguyên tâm tình có thể nói là thật to tốt đi qua từ nhân gian tới địa ngục sau đó lại từ địa ngục đến tiên giới tình h u ố n về sau thay đổi rất nhanh tâm cuối cùng là bình ăn rơi xuống đất、Đinh. phải chăng mở ra tân thủ gói q u ả lớn vâng mở ra nhanh mở ra ta còn phải xem nhìn trong này có đồ vật gì đâu chu khởi nguyên lo lắng thúc giục tích mở ra tân thủ gói q u ả lớn thu hoạch được vật phẩm số liệu hóa tấm thẻ một tấm trở lại lợi thẻ hai giờ một tấm sơ cấp hoàn mỹ ghen lưu hóa dược thể một bình chu khởi nguyên nhìn xem thanh vật phẩm bên trong hai tấm thẻ cùng một cái bình dược thủy t h ầ n sắc có chút cổ quái cái này đều là cái gì a ba d trên màn hình thanh vật phẩm chu khởi nguyên chỉ cần sử dụng ý niệm di động liền có thể lấy ra đồ vật bên trong bất quá muốn biết vật này là cái tác dụng gì cái ũ n không cần g đem đồ tổ lấy ra, r t cái, cái, cái này cái gì số liệu thẻ cũng quá ngưỡng bớt đi vậy mà có thể đem sách chuyển hóa thành cùng trong trò chơi sách kỹ năng giống nhau đồ vật châu thật sự là châu chu khởi nguyên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm thanh vật phẩm bên trong từng đạo trắng đen sen kẽ hoa văn ô vương số liệu hóa tấm thẻ có vật này kiếm một t ứ c còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay a trở lại lợi thẻ đ ế t ử thần hào thế giới thần kỳ tấm thẻ hiệu quả tại hai tiếng bên trong tùy ý tiêu phí đều sẽ lấy mười một nghìn bội phản lợi ts trở lại lợi kim tiền là thông qua chính quy con đường sẽ không có nỗi lo về sau ta đi cái này trở lại lợi thẻ cũng quá thoải mái đi vậy mà có thể mua đồ trở lại lợi mười một nghìn lần bất quá cái này cũng muốn nhìn vận khi a bất quá có thời gian hai tiếng cái này có thể phản bao nhiều tiền、à. chu khởi nguyên nhìn xem chương này mặt ngoài hoa văn là tiền tài bộ dáng tấm thẻ ánh mắt bên trong thoáng hiện tất cả đều là tiền trinh tiền chương này trở lại lợi thẻ chính là tích lũy hiện thực t à i phú đường ta q một chương bốn ai nha tại sao lại trở nên đẹp trai chương bốn ai nha tại sao lại trở nên đẹp trai sơ cấp hoàn mỹ g e n ưu hóa dược thể đến từ họ c ặ t văn minh g e n dược thể hiệu quả sơ bộ hoàn mỹ ưu hóa thân thể thiếu hụt để thân thể đạt tới trên lý luận hoàn mỹ cấp độ tes đi qua hệ thống cải tiến tận tàng tác dụng phụ đã bị tiêu trừ sử dụng về sau có thể đạt tới thủy lam tinh thân thể con người tố chất cao cấp nhất tốt cái đồ chơi này tại nguyên bản thế giới hố chết người đi tác dụng phụ vậy mà là ẩn giấu thế giới kia người đoán chừng sớm muộn sẽ chết tại trong tay mình a cái này dược tề không có tác dụng phụ về sau nhìn qua rất cường đại dáng vẻ cũng không biết chân thực hiệu quả là thế nào chu khởi nguyên nhìn xem bình này màu lam n h ạ t dược tề trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm khái cái này họ c ặ t văn minh người chỉ sợ chính mình cũng không có phát hiện có tác dụng phụ đi loại này vẫn tàng thức tác dụng phụ sẽ chỉ tác dụng ở dưới một đời cũng sẽ không tác dụng đến sử dụng nhân thân đi lên bộ này tác dụng rất lợi hại có thể dần dần nhiều đời yếu bất sinh d ụ dần dần đến tuyển d ụ đây là tại vô thanh vô tức diệt tuyệt t ừ b ì n h này dược tệ bên trên chu khởi nguyên liền nghĩ rất nhiều cái này g e n sản phẩm nguy hiểm như vậy này thủy lam tinh bên trên đệ nhất cường quốc nước mỹ những năm này hướng hoa hạ quốc bên trong bán rất nhiều g e n sản phẩm bao quát một chút nhập khẩu dược vật có phải là cũng có không biết tên tác dụng phụ đâu còn có phụ cận q u ỷ quốc thường xuyên dò ngó hoa hạ quốc có thể hay không cũng dùng g e n phương diện đồ vật đến thai họa hoa hạ quốc đâu chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác được không rét mà run bất quá chu khởi nguyên hiện tại cũng không có cách nào đi tìm hiểu những vật này cho nên cũng chỉ là nghĩ, nghĩ liền ném đến sau đầu chuẩn bị đợi đến chính mình có thể thay đổi hiện trạng năng lực về sau đang nói sự tính khác đi không phải vậy hết thể đều là nói xuông mà thôi hệ thống giới thiệu vận tắt bản hệ thống là từ hỗn độn bên trong mà tới hệ thống công năng tên như ý nghĩa vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống chính là có thể ngẫu nhiên mua được các loại thế giới bất luận cái gì vật phẩm bao quát sinh mệnh có trí tuệ hệ thống cũng không có có thể chọn lựa thương thành mà là từ chủ nhân tại thế giới hiện tại mua vật phẩm thời điểm ngẫu nhiên thu hoạch được các loại thế giới vật phẩm đương nhiên điểm này không phải miễn phí thu hoạch được mà là mua vật phẩm thời điểm muốn xác định là không phải tiêu hao tương ứng danh vọng giá trị, chỉ có tiêu hao danh vọng giá trị về sau chủ nhân mới có thể thu được thế giới khác vật phẩm mà lại tiêu hao danh vọng giá trị càng ít lấy được vật phẩm lại càng kém tương ứng là tiêu hao danh vọng giá trị càng nhiều lấy được vật phẩm lại càng tốt càng chân quý danh vọng giá trị mua ngẫu nhiên vật phẩm vật nhất định phải có thu hoạch được phương thức đạt được người khác chú ý liền sẽ đạt được danh vọng giá trị chu khởi nguyên cẩn thận nhìn một chút hệ thống bên trong giới thiệu về sau cuối cùng là hiểu được hệ thống này xem ra rất u như bê nhưng cũng phải dựa vào vật khí vật khí tốt ngẫu nhiên đến vật phẩm đều là đồ tốt vật khí kém đoán chừng gỗ gì tàm đá rắc、rưỡi. cái gì cũng có khả năng ngẫu nhiên mua được ta đi thử một chút cái này dược tề có tác dụng gì chu khởi nguyên từ thanh vật phẩm bên trong lấy r a sơ cấp hoàn mỹ g e n ưu hóa dược tề ưu ngục ưu ngục h u, ngủ. u ngủ. khởi nguyên dứt khoát cầm bình thuốc liền hướng miệng bên trong ngực mấy dây liền hạ bụng nô、no, thật mẹ nấu đau à. không có vài dây đồng hồ dược hiệu liền đến quả nhiên không hổ là hệ thống cải tiến qua phiên bản à. chu khởi nguyên n h ư mày cảm giác toàn thân cao thấp đều khó chịu cực kỳ thật giống như có mấy vạn thanh truy cùng châm đang cho hắn làm toàn thân xoa bóp giống nhau cảm giác quả thực chính là dục tiên dục từ cũng chính là hai tiếng để chu khởi nguyên cảm giác là qua một giây như là một năm hoàn toàn chính là xâm nhập trong linh hồn thống khổ đây quả thực là một loại trà tấn ta đi kém chút liền treo cái này dược tề cũng quá sẽ dày vò người đi chu khởi nguyên cảm giác trên thân dần dần biến mất dược hiệu cả người cũng khôi phục lại ai nha trên thân thật mẹ nó thôi à cái này dược tề còn mang tẩy cân phạt tùy hiệu quá sao chu khởi nguyên nghe được từ trên người chính mình tản mát ra khó ngửi mùi thối về sau lập tức liền chuyển tiến trong phòng tắm mở ra nước nóng liền x u n g tắm còn tốt hiện tại phòng cho thuê đều mang theo máy nước nóng không phải vậy chính hắn chẳng phải thảm hề t ắ m x chu khởi nguyên nhìn xem trong gương hoàn mỹ dáng người trắng non trắng non làng g i ngũ quan ôn nhu bên trong mang theo dương c ư ờ n g đây quả thực là siêu cấp đại x o á i ca một viên a cái tổ cái này mẹ nó vẫn là ta sao không nghĩ tới cái này dược tề còn tự mang chỉnh dung hiệu quả a mà lại dung mạo chỉ là hơi điều chỉnh một chút chỉnh thể tướng mạo vẫn là chính ta chỉ bất quá biến càng đẹp mắt xem ra cái này từ ghen cấp độ bên trên chuyển biến quả nhiên như bức thật to a cái này ghen lưu hóa dược tề cũng không phải cái gì biến thân dược tề đương nhiên sẽ chỉ rất nhỏ điều chỉnh một chút dung mạo để quen thuộc người nhìn chính là ngươi hôm nay làm sao trở nên đẹp trai cảm giác mà không phải để người sinh ra n g ư ờ i có phải hay không đi hàn quốc chỉnh dung cảm giác đồng thời chu khởi nguyên còn cảm giác được thân thể của mình so trước kia có sức lực nhiều ít nhất nhiều mười lần không chỉ lực lượng trước kia chỉ có mấy chục cân sức lực hiện tại tối thiểu nhất có thể dơ lên tốt nặng mấy trăm cân đồ vật mà lại hắn cảm giác tốc độ của mình cũng thay đổi nhanh cận thị đôi mắt cũng thay đổi tốt rồi có thể nhìn thấy mấy trăm hơn ngàn mét bên ngoài đồ vật cái này hoàn toàn chính là thân thể toàn phương vị cường hóa a có hay không chu khởi nguyên còn phát hiện hắn loại biến hóa này không giống trong tiểu thuyết nói như vậy sẽ không xuất hiện cái gì lực lượng nắm giữ không được hiện tượng hắn cảm giác chính mình hoàn toàn có thể thích đứng loại lực lượng này cùng tốc độ gia tăng muốn khí lực lớn đến đâu liền có khí lực lớn đến đâu muốn có nhiều tốc độ nhanh liền có nhiều tốc độ nhanh đây cũng là bởi vì loại này ghen ưu hóa dược tề là nhằm vào toàn bộ thân thể tầng sâu nhất ưu hóa cải tạo mà lại chu khởi nguyên lúc ngủ còn bị hệ thống cho cường hóa hắn linh tử linh tử chính là thủy làm tinh nhân nhóm trong miệng linh hồn cho nên chu khởi nguyên mới có thể triệt để nắm giữ hắn đột nhiên mạnh lên thân thể đây chính là phần cứng phần mềm cùng một chỗ tăng lên hh đẹp trai như vậy đem lão tử chính mình cũng cho xoay cho đây còn không phải là một trăm phần trăm quay đầu s u ấ t ta chu khởi nguyên mặc một bộ đứng ở trước gương tự luyến lẩm bẩm nếu là diên nhi có thể tại liền tốt rồi ai đúng còn có đồ vật muốn thử một chút nhìn xem dùng tốt hay không chu khởi nguyên đột nhiên liền nhớ lại trần tử diên sau đó lại nghĩ đến có trở lại lợi thẻ thần kỳ như vậy tấm thẻ nơi tay tiền cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay sao thuần thục mở ra bản bút ký của mình máy tính sau đó chu khởi nguyên kiểm tra một hồi gia sản của mình đây chính là đại học đến nay vất vả để giành được đến tiền a mười hai vạn khối tiền đâu không dễ dàng tích lũy có trần tử diên cái này cái bạn gái về sau chu khởi nguyên mặc dù không có cái gì quá lớn tốn hao nhưng chỉ là ăn cơm mua chút tiện nghi quần áo cái gì sau đó mặc dù thường xuyên đi làm công vẫn là không có còn lại bao nhiêu tiền a theo chu khởi nguyên mở ra cờ ép tờ bay về sau meo một chút một tiếng t ê u thê lương thảm thiết vang vọng cả tòa phòng cho thuê cái tổ phía trên huynh đệ n g ư ơ i mẹ nó có thể hay không đừng t ê u thê thảm như vậy hù chết ta mờ mờ tờ cái nào vê đút bờ giơ t u lao tử đang cùng bạn gái lăn ga giường đâu n g ư ơ i mẹ nó đến một tiếng quỷ khóc xói chu ước ao ghen tị cứ việc nói thẳng bị hù lao tử kém chút bệnh liệt giường người mẹ nó bồi lội sao xem ra lại là một cái đồng đạo thương tâm người à trên đời nữ nhân có thể hay không đừng như thế nông cạn à tình nguyện đi theo vừa ra lại xấu kẻ có tiền cũng đừng ở trước mắt tình yêu tiền thật sự có trọng yếu như vậy sao tiền chính là một cái vây lúc bao giờ không có tại đi kiếm đến nỗi như thế bán thật tình bán linh hồn lại bán nhục thể sao Cút! còn cái Cái cái chút cái có còn có chủ truy, vứt biết? tổ, tử tin, tại, to, tâm Lao lâu Lao Lao làm Lao liền Lao bao sao nương nơi này ngươi nó ngươi nương nương không này nói này nó gọi ở rồi. bà đâu, kêu mẹ kém mẹ mù bị bỏ chương năm không cánh mà bay số dư còn lại cái tổ lão tử tiền đâu cờ ép tờ bay bên trên tiền chạy đi đâu rồi mẹ đấu làm sao chỉ có tám khối t a m g mau năm rồi tiền đi đâu rồi chu khởi nguyên hiện tại quả thực sắp điên hai vạn khối tiền a đây là hắn tài chính khởi động a trở lại lợi thẻ có nhưng là tiền không có cái này mẹ nó muốn làm sao phá đinh linh linh đột nhiên chu khởi nguyên điện thoại văng lên cái này nguyên thủy tiếng chung là chỉ có người khác gọi điện thoại mới có thể văng lên trần tử diên đánh qua gọi điện thoại tới tiếng chung là chu khởi nguyên cố ý thích trí chu khởi nguyên cầm điện thoại lên nhìn một chút phía trên biểu hiện chính là một cái chuyển phát nhanh tiêu ký số điện thoại di động không khỏi hắn có chút n g h i hoặc chính mình cũng không có tại trên mạng mua thứ gì à làm sao hiện tại sẽ có chuyển phát nhanh tiểu tử gọi điện thoại cho hắn đâu thật sự là kỳ quái bất quá hắn cũng kết nối điện thoại di động v y ngươi tốt có ta chuyển phát nhanh ngay tại dưới lầu ân t ố t ngươi chờ một lát ta lập tức liền hạ lâu đi lấy treo điện thoại di động về sau chu khởi nguyên không cam lòng nhìn thoáng qua trên máy vi tính biểu hiện số dư còn lại trong lòng âm thầm nghĩ chờ đợi sau khi lấy đồ tại đến gây sự với cờ ép tờ pay Tiền bên trong vậy mà không có. n g ư ơ i tốt ta tới bắt chuyển phát nhanh chu khởi nguyên nhìn thấy một cỗ in nhanh thông lọc xe van liền hướng phía bên kia đi tới nhìn thấy lái xe chuyển phát nhanh tiểu ca liền lên tiếng c h à o n g ư ơ i tốt xin hỏi tên gọi là gì chuyển phát nhanh tiểu ca nghe được chu khởi nguyên là cầm chuyển phát nhanh về sau liền cẩn thận hỏi thăm chu khởi nguyên chuyển phát nhanh tiểu ca tại trong xe tải lấy ra một cái gần cao đến một thước cái dương sau đó nói chính là cái này ngươi ký cái tên đưa ra một chút thẻ căn cước sau đó liền có thể lĩnh đi chu khởi nguyên có chút ngu người nhìn xem cái dương lớn này sau đó ký tên đưa ra một chút thẻ căn cước hoàn toàn không biết là ai mua đồ vật chẳng lẽ là riêng nhi mua lạch cạch lạch cạch ôm nặng nghề dương lớn chu khởi nguyên hoàn toàn không có cảm giác được có áp lực không khỏi trong lòng có chút hưng phấn cái này ghen dược t ề quả nhiên ngưu b ấ ca liền xem như sơ cấp ghen ưu hóa dược t ề đều có thể để hắn biến cường đại như vậy chỉ sợ là tập trung thủy làm tinh bên trên tất cả nhân loại trong thân thể cường đại nhất năng lực đi từ thang lầu bò lên trên lầu chín phòng cho thuê về sau chu khởi nguyên thậm chí ngay cả không h ồ n khí không thở một giọt mồ hôi đều không có lưu mà lại chân cũng không chua phóng tơi trước kia liền xem như quen thuộc cũng sẽ có điểm b chu khởi nguyên tiến phòng cho thuê về sau đánh giá cái này đại hoàng tùng h giấy con mở ra về sau chu khởi nguyên liền có chút ngu người cái này mẹ nó là thứ quỷ gì thì ra ở trước mặt hắn chính là một cái đại viên cầu bên cạnh còn có một cái điện thoại di động lớn nhỏ đồ vật mặt trên còn có màn hình chu khởi nguyên là không biết vật này nhưng trong dương có sách hướng dẫn hắn cầm lấy sách hướng dẫn về sau mở ra mới biết được vật này kêu cái gì định vị quay trụ khí mà lại cái đồ chơi này là biết bay là hiện giai đoạn đứng đầu nhất phi hành viên cầu dợ dồn cái kêu điện thoại bộ dáng đồ vật là khống chế cái đồ chơi này thông qua máy kiểm soát ghi vào chu khởi nguyên mặt về sau cái này tên là định vị quay trụp khí đồ vật liền khóa lại tại trên người hắn khống chế viên cầu cất cánh bể. sau cái này giờ dồn liền sẽ quay chung quanh chu khởi nguyên đi vào quay trụp mà lại là bốn trăm tám mươi độ không góc chết quay trụp có thể nói rất khoa học kỹ thuật kỳ quái thứ này thật chẳng lẽ là tiểu diên mua cho ta đây chính là đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật sản phẩm a rất đắt ít nhất cũng phải mười hai vạn trừ có thể quay phim có thể lai、like、sở chệ ạm bên ngoài hoàn toàn liền không có cái gì khác công dụng a dù sao chỉ là dân dụng sản phẩm chu khởi nguyên nghiên cứu nửa ngày cái này dợ dồn về sau đột nhiên một tiếng kinh hô mẹ đấu mười hai vạn hai vạn sẽ không phải sẽ không phải sẽ không nhất định sẽ không miệng bên trong tự lẩm bẩm chu khởi nguyên liền v ọ t tới máy tính trước mặt sau đó mở ra cờ ép tờ bay mua hàng online giao diện điểm trung tâm cá nhân về sau liếc mắt liền thấy giao diện là c h ú n g rỗng hô còn tốt vẫn còn may không phải là chính mình mua chu khởi nguyên vừa mới thở dài một hơi đột nhiên nghe được máy tính chuyển đến cờ ép tờ bay tin tức cấm thanh Tích. Giọt. tục vang tốt Chu Liên vài tiếng. vang Khởi nguyên nhìn xem FTPay chưa đọc sau đó để hắn mắt tối sầm lại liền kém muốn n g ấ t đi thì ra bên trong tin tức là như vậy n g à i tốt tôn quý chu tiên sinh cảm tạ thân giúp đỡ chu tiên sinh n g à i tốt bởi vì n g à i quên rút ngài đã trở thành tati hộ khách vip n g à i tốt chu tiên sinh đầu tiên cảm tạ ngài vô tư viện trợ tati quyết định đưa tặng ngài một kiện vừa khai phát ra sản phẩm còn mời ngài chú ý kiểm tra và nhận n g à i tốt chu tiên sinh tặng phẩm đã gửi đi còn mời bảo trì điện thoại thông suốt ngày tốt chu tiên sinh tặng phẩm đã đưa đạt xin hỏi phải trang thu được sử dụng qua đi còn mời ngài cho đánh giá bình thường đánh giá liền có thể không tốt đều có thể nói chúng ta sẽ tiếp lấy cải tiến chu khởi nguyên hiện tại hoàn toàn liền n g â y người mẹ đấu cái này nếu là mua hàng online hắn còn có thể trả hàng thế nhưng là làm sao vậy mà là điểm tiến góp vốn cộng đồng bên trong đi hơn nữa còn là một cái không người hỏi thăm hạng mục hai vạn nguyên lập tức liền cho hắn chủ đủ tiền cũng không biết là cái gì hạng mục vậy mà chỉ cần chút tiền như vậy cái này góp vốn cộng đồng tiền khẳng định là lui không trở lại chu khởi nguyên làm sao đều không nghĩ tới h ô m qua một cái say rượu vậy mà ra như vậy đừng rẽ quả nhiên uống rượu hỏng việc a về sau nói cái gì cũng không thể uống rượu cái này triệt để xong có bê cũng chỉ có mấy khối tiền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi nhìn xem trong dương giờ r ồ n chu khởi nguyên quả thực chính là một sầu mặc triển nghĩ nửa ngày về sau nhìn một chút trong điện thoại di động t h ế thao lai、like、sở trệ ảm đang nhìn nhìn giờ r ồ n ai trước kia không có làm lai、like、sở trệ ảm chính là cái này lai、like、sở trệ ảm trong vòng luận quần quả thực so giới giải trí đều muốn loạn hiện tại vì lợi ích tiền xem ra không thể không đi vào lai、like、sở trệ ảm vòng tròn đi kiếm tiền đi a chu khởi nguyên cũng không phải xem thường lai、like、sở trệ ảm mà là lai、like、sở trệ ảm trong hội này rối loạn lung tung chuyện nhiều lắm mà lại tiềm ẩn quy củ lại nhiều liền xem như lớn lên xinh đẹp lại có tài nghệ nữ h à i tử giống nhau cũng rất khó lẫn vào phong sinh thủy khởi có thể nói không ai nâng tài nghệ châu thượng thiên cũng vô dụng nói đến chu khởi nguyên vẫn là hiểu rất rõ lai、like、sở t r ệ ảm vòng tròn bởi vì trước kia hắn tại đại học ký túc xá ở thời điểm có một cái bạn cùng phòng chính là một cái trò chơi sở t r ệ ảm mẹ hơn nữa còn lựa một đoạn thời gian đoạn thời gian kia mỗi ngày nghe bạn cùng phòng nói lai、like、sở t r ệ ảm vòng tròn các loại bí ẩn từ đó hiểu rõ rất thấu triệt tỉ như cái gì sở chệ ảm ẹ đều muốn gia nhập các loại cơ hội sau đó công hội người lợi dụng các loại tài nguyên đến mở rộng sở chế a mẹ rất nhiều thủ đoạn đều là như là công hội người một nhà nện tiền trang đại ca từ đó hấp dẫn một đống lớn người đi vào phòng trực tiếp còn có cái gì công hội người một nhà trang đại ca đ ổ i những cái kia thật đại ca soát lễ vật dùng tiền mua thủy quân đi vào khắp phòng trực tiếp đánh quảng cáo như vậy rối loạn lung tung nhiều chuyện đi cơ bản cái gì kỳ hoa chuyện đều có càng kỳ hoa chính là vì để cho sở chế a mẹ lửa cháy đến công hội người một nhà trang đại ca soát một số tiền lớn sau đó xoay đầu lại cùng sở chế a mẹ vay tiền về sau vị đại ca này không trả tiền lại sau đó sở t r ẻ ạ mẹ giả vờ giả vịt tại phòng trực tiếp bên trong khóc giống cùng đại ca cãi lộn chiêu trò quả thực một bộ một bộ đây là một bộ phận nguyên nhân có một chút sở t r ẻ ạ mẹ mặt mũi hoàn toàn liền vứt trên mặt đất vì lựa không từ thủ đoạn cho nên chu khởi nguyên chân chính chán ghét chính là những này vứt bỏ danh giới cuối cùng sở t r ẻ ạ mẹ mà không phải đối lai sở trệ ạ có ý kiến Quy một chương sáu, chu khởi nguyên chu nguyên chương chân thực lai lịch. Chương sáu, chu khởi nguyên chân thực lai lịch. khởi khởi lai lai chu khởi nguyên nhìn xem chính mình số lượng không nhiều gia sản một nổ tép úp một bộ đồ làm bếp một thanh mục guitar còn có chính là hôm nay vừa đưa tới giờ r ồ n đáng tiền nhất chỉ sợ sẽ là giờ r ồ n nhưng tại chu khởi nguyên trong lòng chân quý nhất còn muốn số một guitar thanh này guitar là trần tử diên đưa cho hắn mặc dù giá trị cũng liền mấy trăm k h ố i tiền nhưng là trong lòng hắn lại là vô giá tiền cái gì bình đại lai、like、sợ trệ ảm đâu bình đ i lựa chọn cũng là rất mấu chốt chu khởi nguyên cho rằng nếu muốn bắt đầu lai、like、sợ trệ ảm đương nhiên muốn lựa chọn những người kia lưu lượng lớn bình đại mặc dù người lưu lượng lớn bình đại sức cạnh tranh c ó thể sẽ rất lớn nhưng là người nhiều nếu là lựa chọn những cái kia tiểu bình đài mỗi ngày liền mấy cái như vậy người bỏ được tặng quà người cũng không có mấy cái tiềm lực phát triển thấp dù sao hắn sẽ không đề nghị người khác đi tiểu bình đài lai được uy lâu tín like sở trệ ảm đăng ký một cái tên là khởi nguyên tri địa phòng trực tiếp lựa chọn thuộc loại rất kỳ hoa thuộc về loại kia toàn năng thuộc loại phòng trực tiếp cơ bản cái gì đều có thể lai、like、sở trệ ảm mỹ thực giải trí ngoài trời thám hiểm đều có thể tiến hành lai、like、sở trệ ảm chu khởi nguyên cũng không dự định lai、like、sở trệ ảm một vật muốn đa nguyên hóa mới có thể hấp dẫn đến người a một mực là này một bộ người đều là có thẩm mỹ mẹ nhọc không chừng người khác lúc nào liền nhìn ghét lai、like、sở trệ ảm thứ gì tốt đâu ca hát quá phổ biến khiêu vũ một cái nam nhân lai、like、sở trệ ảm khiêu vũ cảm giác có chút tay đôi mắt ta bắt quái giống như đối lai、like、sở t r ệ ảm cái vòng này không phải hiểu rất rõ những n à y nghĩ nửa ngày chu khởi nguyên cũng không biết muốn lai、like、sở t r ệ ảm thứ gì được rồi liền lai、like、sở t r ệ ảm ca h á ta đi, t hiện tại xoáy bỏ đi đều làm cái gì cũng biết hấp dẫn một đám người đến xem à, hiện tại là một cái xem mặt xã hội à, đang nói chỉ bằng trên địa cầu những ca khúc kinh điển đó tại thủy lam tinh hát ra đây còn không phải là mấy giây liền lửa à. chu khởi nguyên nghĩ nửa ngày về sau vẫn là quyết định ca h á t còn có một chuyện chỉ sợ là tất cả mọi người không biết cao chung vừa lúc tốt nghiệp chu khởi nguyên bị điện giật cách qua trên thực tế lúc trước thủy lam tinh chu khởi nguyên liền đã bị điện giật chết rồi mà bây giờ cái này chu khởi nguyên là từ trên địa cầu xuyên qua tới hắn chiếm lĩnh chu khởi nguyên thân thể nói cách khác hiện tại chu khởi nguyên là một cái người xuyên việt thật vừa đúng lúc chính là địa cầu bên trên chu khởi nguyên cùng thủy lam tinh bên trên chu khởi nguyên có thể nói là cùng một người chỉ là tại khác biệt không gian song song bên trong mà thôi kinh nghiệm khác biệt mà thôi thế nhưng lại là trong cùng một lúc bị điện giật k ích địa cầu bên trên chu khởi nguyên v ậ n khí tốt xuyên qua đến thủy lam tinh cũng chiếm cứ thân thể thủy lam tinh bên trên chu khởi nguyên vẫn khí nhưng là không còn tốt như vậy linh hồn tại chỗ liền bị điện giật kích. Đánh tán loạn. trong linh hồn tin tức cùng hồn lực cũng bị địa cầu xuyên qua đến chu khởi nguyên cho hấp thu hết thủy lam tinh có thể nói là một cái khác không gian song song địa cầu chỉ là cách gọi không giống thôi vừa tới thời điểm chu khởi nguyên rất là kinh ngạc cái này tinh cầu bên trên lịch sử quỹ tích mặc dù nói cùng trên địa cầu không sai bệt i lắm cổ đại nên có điều có chỉ là đến cận đại lịch sử diễn biến hoàn toàn không giống đầu tiên xâm lấn chiến tranh bộc phát về sau hoa hạ quốc bên trong người lãnh đạo toàn bộ đều biến không phải là trên địa cầu trung quốc giải phóng những cái tia lãnh tụ vĩ đại còn có chính là văn hóa phương diện biến hóa phim phim truyền hình ca khúc tiểu thuyết chờ một chút văn hóa phương diện đồ vật toàn bộ đều biến cái khác một chút chứ danh tập đoàn công ty cũng toàn bộ đều đổi tên những công ty này y nguyên vẫn là các ngành các nghề l ầ u rồng nhưng là tên toàn bộ đều biến để chu khởi nguyên rất là lạ lẫm nói đến bốn năm chu khởi nguyên không có lợi dụng trên địa cầu bất luận cái gì ca khúc tiểu thuyết phim cái gì đến kiếm tiền đây cũng là bởi vì bên trên đại nhất về sau liền gặp trần t ử diên bởi vì muốn cùng diên nhi ở chung cho nên liền không có làm loại này đặc biệt cao địa chuyện mà là dự định từ sau khi tốt nghiệp đại học mới đi lợi dụng trên địa cầu tài nguyên kiếm tiền đại học thời gian vẫn là dùng đến yêu đương đi lúc ấy h ắ n chính là nghĩ như vậy đoán chừng nếu là sớm biết thân phận của trần tử diên chu khởi nguyên tuyệt đối sẽ không biết điều như vậy làm việc người khác vừa xuyên qua đều có một cái kim thủ chỉ hắn xuyên qua qua bốn năm về sau kim thủ chỉ mới san san tới chậm thật đúng là có một loại kịch vui hóa ở trong đó ai không được à cái này mẹ nó lai、like, sở chệ ám đều muốn mấy tháng mới phát tiền lương à, qua hố ta không có khả năng chờ lâu như vậy à đăng ký phòng trực tiếp về sau chu khởi nguyên nhìn kỹ một chút sở chệ a mẹ đ ã n ngộ cùng trên địa cầu so ra không sai biệt làm a và bình đại là chia đôi đây là tự mình xin phép sở chệ a mẹ nếu là gia nhập công hội này tiền tới tay sẽ tăng ít bình đài chia đôi về sau còn muốn cho công hội hai thành hoặc là ba thành dù sao muốn hưởng thụ công hội tài nguyên không có khả năng không để công hội kiếm tiền gia nhập công hội sở trệ a mẹ là một tháng phát tiền lương mà tự mình xin phép sở trệ a mẹ muốn ba tháng về sau phát một lần tiền lương sau đó mới có thể mỗi tháng đều phát tiền lương nói cách khác tự chủ truyền bá là muốn ép ba tháng tiền lương chu khởi nguyên cảm thấy này thời gian quá lâu hắn hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận điều kiện như vậy có trở lại lợi thẻ trong ba lô hắn còn có thể chờ ba tháng sau húng chi ba tháng a mẹ nấu coi như hắn có cái này mua hộ phục vụ khách hàng việc làm chống đỡ lấy cuộc sống cũng không thể nhận à, rõ ràng có núi vàng ở trước mắt mà không thể được cái này sao có thể được đâu sau đó chu khởi nguyên liền thấy còn không có đóng bế cờ ép tờ bay bên trên lúc cần lúc hiện quảng cáo hình ảnh trên đó viết dịch phát ngân hàng thẻ tín dụng người đáng giá có được tuyến bên trên tỉnh h cầu thẻ tín dụng miễn năm thẻ phí chu khởi nguyên đôi mắt liền sáng lúc đầu hắn còn dự định suy nghĩ biện pháp cầm trong tay cầm tới cái này giờ dồn cho bán đi bán đi tối thiểu nhất cũng có hơn một vạn、đi. bất quá bây giờ có biện pháp mới cái này thẻ tín dụng hắn không có làm qua bởi vì trước kia không cần nhưng là hiện tại hắn cần a trực tiếp liền điểm tiến tuyến bên trên tỉnh cầu thẻ tín dụng giao diện bên trong đi chu khởi nguyên liền thấy có thể lựa chọn nhiều loại loại hình thẻ tín dụng bất quá cũng đều là kèm theo cái gì mua sắm trang web ưu đại a cái gì đi cái nào khách sạn đánh gây a cái gì cái gì cái nào màn hình trang web đưa hội viên cái gì miễn phí bao nhiêu phí thủ tục trên thực tế hiện tại hạn mức đều là giống nhau tuyến bên trên tỉnh cầu đều là ba mươi lăm ngàn hạn mức càng lớn hạn mức liền muốn tìm n n hàng người đi tỉnh cầu x é thấy mình bây giờ không có cố định việc làm Chu khởi nguyên vẫn là q u、okay. một đ chứ bảy phòng ở quá nhỏ đổi chứ căn cước, bảy phòng ở quá nhỏ đổi đợi đến thẻ tín dụng tỉnh h cầu tốt về sau chu khởi nguyên lựa chọn sảng khoái thiên đưa đạn Cái c này d ị h phát n g â n hiện à n g thâm h ả thành phát thể đạt phố chỉ dịch hàng phương, chọn h là ngày cũng cần ngân cùng n có, có có lựa địa đều đưa i vụ, chỉ c ầ tại i liền sẽ đưa đến trong tay ngươi, rất là thuận tiện khởi ế đến n trong thuận nhanh chóng. Chuẩn bị cho tốt tín dụng về sau. Chu khởi nguyên g là l về sẽ sau, đưa tay rất tốt thẻ cho chu bị tiếp lấy nghiên lấy chủ ứ u lên ệ hiện thống. tại Hắn h c yếu nhìn chính là hệ thống muốn như thế nào mới có thể khởi động ngẫu nhiên mua sắm sử dụng danh vọng đến tột cùng có bao nhiêu hệ thống mua sắm công năng vẫn là rất đơn giản chỉ cần chu khởi nguyên cái chủ nhân này tại hiện thực mua đồ thời điểm lựa chọn phải chăng cần sử dụng là được mà bù trừ lẫn nhau hao tổn danh vọng cũng không có yêu cầu nghiêm khắc trên lý luận đến nói liền xem như chỉ cần hao tổn một điểm danh vọng cũng có thể ngẫu nhiên mua được thần khí thậm chí càng thêm chân quý vật phẩm nhưng là cái này tỷ lệ mà này chỉ sợ là so chu khởi nguyên lại một lần nữa xuyên qua còn muốn đến thấp hơn hệ thống đề nghị là mỗi một lần tiêu hao một trăm danh vọng giá trị trở lên một trăm danh vọng giá trị trở xuống đoán chừng hơn phân nữa sẽ ngẫu nhiên mua được như là một hạt, hạt cát một viên tiểu thạc đầu một, mảnh lá cây, một t hai bất chi bất ăn ăn linh linh. giờ chiều thời điểm chu khởi nguyên điện thoại văng lên hắn trên mặt vui mừng khẳng định là thẻ tín dụng tới tay quả nhiên nhận điện thoại về sau là nhanh thông chuyển phát nhanh chuyển phát nhanh tiểu ca tốc độ vẫn là rất nhanh ha ha còn đưa máy u r s không cần đi ra tìm người quét thẻ để ự chu khởi nguyên lĩnh bao khỏa trở lại phòng cho thuê về sau mở ra xem trong đó còn đưa tặng một cái dịch phát ngân hàng máy vrs cẩn thận sau khi xem xuất một khối tiền trừ ba đồng tiền phí thủ tục vẫn có thể tiếp nhận trên điện thoại di động lắp đặt dịch phát app về sau dựa theo phía trên yêu cầu điền một vài thứ cho thẻ tín dụng khóa lại đến cờ app a y phía trên về sau phải trả khoản liền trực tiếp từ tuyến bên t r ê n trả đơn giản thuận tiện mau lẹ chu khởi nguyên nhưng không có dịch phát thẻ ngân hàng cho nên chỉ có thể khóa lại cờ app a y hắn luôn luôn đều thích thu nhận công nhân thương thẻ ngân hàng bởi vì chuyển khoản nhanh chóng nhất bất quá kia là mấy năm trước chuyện hiện tại tất cả ngân hàng chuyển khoản đều rất nhanh chóng có đều là dây tới sổ hộ bên trong Chỉ có trang web thẩm tra thu được tiền về sau chu khởi nguyên mỉm cười tiền này mặc d ũ t làm tài chính khởi động lại là đầy đủ có trở lại lợi kẹt tại tay còn sợ không lấy được tiền hay sao về phần tại sao chu khởi nguyên muốn đem thẻ tín dụng bên trong tiền soát đến thẻ ngân hàng bên trên đây cũng là bởi vì thẻ tín dụng không phải tiết kiệm tiền thẻ nếu là sử dụng trở lại lợi thẻ soát thẻ tín dụng mua đồ không quay lại tiền này chẳng phải lãng phí quý giá trở lại lợi thời gian sau 3.500 khối tiền tới tay bất quá cái này phòng cho thuê quá nhỏ tùy tiện mua chút đồ vật liền nổi vào không được muốn đổi cái lớn phòng ở chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút nhìn một chút tiểu nhân cũng chỉ có thể b n g xuống một cái giường phòng cho thuê vẫn là thôi đi xem ra muốn đổi cái căn phòng lớn ở nơi này ở không được còn tốt thủy lam tinh phía trên cũng có cùng loại trang web tìm kiếm lưới là một cái toàn phương vị trang web phía trên đã có mua sắm cũng có phòng cho thuê mua bán xe xỉ c ổ t ả n xe mới tìm việc làm bán phòng thông báo tuyển dụng chờ một chút mở ra trang web về sau chu khởi nguyên tìm lên phòng ở hiện tại trần tử diên đi hắn cũng từ trong đại học tốt nghiệp mà lại có hệ thống tồn tại cho nên thuê phòng cũng không cần nhất định phải ở tại nội thành chính hắn có bí mật ở trên người đương nhiên là phải ở đến người ít vùng ngoại thành đi a vùng ngoại thành cũng không phải là không có tốt phòng ở nhìn xem hắn lập tức tìm đến một cái bất động sản thẳng hơn phòng ở thủy lam tinh cùng địa cầu mạng lưới có to lớn khác biệt t h ủ cũng tỷ như nói cái này tìm kiếm lưới tin tức phía trên là tuyệt đối chân thực cũng tỷ như thuê phòng là phía trên quy cách đều biểu hiện rõ rõ rằng rằng muốn bao nhiêu tiền thuê nhà cũng là thật nếu là giả làm sao bây giờ nếu là tiền thuê cùng trên mạng không nhất trí hoàn toàn liền có thể thông qua mạng lưới liên hệ người tiêu dùng quản lý hiệp hội sau đó cái này chủ thuê nhà sẽ bị xử phạt giả một bồi mười xử phạt hơn nữa còn là dựa theo tiền thuê nhà đến xử phạt một nghìn tiền thuê nhà hắn liền muốn bồi một vạn cái này tiền không phải người tiêu dùng hiệp hội cầm đi mà là bồi cho bị lừa người tiền ngược lại nhìn xem trên địa cầu kia cái gì cùng thành tin tức có thể nói không có một cái thật thông báo tuyển dụng công ty toàn bộ đều là môi giới nói là không thu phí nhưng là mỗi tháng đều muốn từ người tiền lương bên trong rút ra một bộ phạt tiền thuê phòng toàn bộ đều không nói rõ ràng nói ở trên rất xinh đẹp chân chính đi qua hoàn toàn không giống hơn nữa còn muốn thu dối loạn lung tung chi phí có thể nói rất để người nổi nóng lãng phí thời gian còn không bằng hiện thực tìm bất động sản m u a giới phòng cho thuê trái lại thủy lam tinh mạng lưới bình đài bên trong rất ít làm bộ dù sao bắt l ấ y chính là giảm ộ t buổi mười tình tiết nghiêm trọng khả năng còn muốn bị tóm lên đến ngồi tù chu khởi nguyên nhìn chúng phòng ở là tại xa xôi vùng ngoại thành vừa vặn cái chỗ kia hắn biết rõ là một nhà gọi xa về bất động sản công ty khai phát cấp cao biệt thự cư xá mấy năm trước có thể nói là lẫn lộn nồi náo đều coi là nhà này viễn quy bất động sản lại là một cái mới quật khởi địa sản cự ngạc nhưng là ở giữa lại là gây ra rủi do hiện tại viễn quy bất động sản lúc y chụp được nguyên y thâm h còn lại nhưng là mấy năm trước này một trận đầu tư làm cho cả công ty lâm vào khống cảnh hiện tại miễn cưỡng xem như khôi phục một chút để chu khởi nguyên cảm thấy kỳ quái chính là mặc dù viễn quy bất động sản không phải cái gì công ty lớn nhưng cũng không đến nỗi muốn thấp như vậy giá cho thuê biệt thự đi. thì ra chu khởi nguyên nhìn thấy tìm kiếm trên mạng bộ này an lâm biệt tuyển số mười bảy biệt thự năm trăm m ô n g kiến trúc diện tích hết thể có ba tầng mỗi một tầng đều có hơn mười gian phòng chú ý cái này kiến trúc diện tích không phải ba tầng cộng lại diện tích mà là mỗi một tầng đều là năm trăm m ô n g cái này rất khủng bố mỗi một tầng đều có đại s ả n h tăng thêm phòng giải trí kiện thân thất tầng cao nhất còn có một cái ban công mặt trên còn có bể bơi Sân, sân c hồ, hồ, hồ, hồ này kết nối lấy trường giang có thể nói trong đó sản vật rất phong phú các loại sông cá đều có thể câu được mà lại bất động sản công ty người mỗi ba tháng đều sẽ hướng bên trong đầu nhập mười vạn nguyên cá bột u cứ như vậy điều kiện tốt bây giờ lại mới ba nghìn khối tiền liền thuê một tháng mà lại tiền thế chấp cái gì đều không cần chu khởi nguyên không kỳ quái mới có quỷ phòng này khẳng định có vấn đề a không phải vậy làm sao có thể thấp như vậy giá bất quá mình bây giờ có hệ thống mang theo q u ả n hắn có vấn đề gì đâu chu khởi nguyên cảm thấy mình mới mặc kệ phòng này là nhóm quỷ vẫn là người vì nguyên nhân đâu hắn hiện tại sẽ sợ hay sao chỉ cần phòng ở tốt hắn hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy mà lại biệt thự này đích thật là bí ẩn người ở ít không ai q u ấ y dày là một cái tăng thêm giao thông cũng rất tiện lợi ân không xe l ờ i nói vậy liền rất không tiện lợi chu khởi nguyên nhìn thoáng qua chính mình không lái xe đi chỉ là chờ xe liền phải chờ nửa giờ đến một tiếng mới có xe đi qua nơi đó đương nhiên từ thành thị bên trong ngồi xe buýt xe đi qua đều là hơn mười phút một chuyến từ khu biệt thự bên ngoài đường cái chờ xe vậy thì có chờ bất quá hắn cũng quản không được nhiều như vậy mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến hắn hiện tại cũng phải đem biệt thự này cho mượn đến ba nghìn một trăm tháng tiện nghi như vậy giá cả còn không muốn tiền thế trước vừa vặn có thể mở trở lại lợi thẻ về sau giao rơi tiền thuê nhà sau đó trực tiếp bắt đầu hắn cậy tiền kế hoạch nói làm liền làm nhìn một chút chính mình phòng cho thuê bên trong đồ vật trừ v í tiền của mình điện thoại laptop cái khác cái gì nấu cơm đồ làm bếp cái gì chăn mền cái gì đồ rửa mặt hết thẻ không lớn đến lúc đó trực tiếp mua mới đi đem chính mình quần áo máy tính thu vào dương hành lý về sau chu khởi nguyên cũng không quay đầu lại liền rời đi cái này ngốc bốn năm lâu địa phương một thứ gì đó là không tất yếu lưu luyến cũng tỷ như nói cuộc sống này một cái nào đó lưu lại chi địa cái này cũng đã định trước chỉ là chu khởi nguyên nhân sinh bên trong một cái nho nhỏ hồi ức chi địa thôi mang theo hành lý chu khởi nguyên chỉ là ngồi xe đều ngồi gần chừng hai giờ còn tốt có thẳng tới an lâm biệt t ệ n xe buýt không phải vậy đổi xe tốn hao thời gian sợ rằng sẽ càng lâu cuối cùng đã tới mỗi lần ngồi xe đều muốn mặc giả chu khởi nguyên mặc dù thân thể toàn phương vị bị ưu hóa một mấy lần tối thiểu nhất cũng là người bình thường hơn mười lần tố chất nhưng hắn vẫn là có một loại trên tinh thần mọi mệt ngồi xe buýt xe chính là như vậy ngồi ở chỗ đó trừ xuống xe liền không nhúc ních n í n chết người Còn tốt chính mình sớm liên hệ an lâm biệt huyện bên trong bất động sản nhân viên công tác người nơi này vẫn là xa về phòng địa sản công ty người mà không phải ở tờ sợ s đi ra công ty vật nghiệp ở đây có thể là vì chính mình thu vật nghiệp phí hoặc là không có công ty vật nghiệp đến nhận thầu nơi này nghiệp vụ còn tốt chạm xe buýt ngay tại an lâm biệt huyện cổng tân có thể tính là cổng đi muốn vào khu biệt tự còn muốn bên trên một đầu đường núi con đường này vẫn là rất xa có hơn ngàn mét đi đường vẫn là muốn đi cái chừng mười phút đồng hồ bất quá tại ven đường vẫn là muốn h ừ n g m ư ờ phút đồng hồ bất quá tại v n g vẫn là m u n h mười h ú t đồng ấ t q ư ờ n g h ể nhìn thấy h í a n g u y dựng rất là tinh mị cuối cùng đã tới an lâm biệt đ ệ n cổng đại môn bên cạnh trừ bảo an cái đỉnh cùng thủ vệ phòng ở bên ngoài cách đó không xa chính là tiêu thụ bán biểu đi bộ liên hệ người tốt chính là tiêu thụ bán biểu điên chỗ một người hiện tại trước cửa này trừ hai cái bảo an bên ngoài cũng không có người khác nơi này mặc dù rất vắng vẻ nhưng có chút phú hào cùng làm quan hết lần này tới lần khác thích nơi này bởi vì đủ xa lại không có người nào ở đây ẩn tàng thủ vệ nhị mãi tăm mãi không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật là không còn gì tốt hơn ngài tốt thiên sinh xin hỏi có cái gì có thể trợ giút ngài sao chu khởi nguyên vừa tiến tiêu thụ bán biểu đ i bộ đại môn đi n theo tiếp tân mỹ nữ đến một cái văn phòng về sau liền thấy một cái đại khái ba trăm bốn mươi tuổi trung niên nhân thao tác máy tính ngay tại việc làm quản lý vị tiên sinh này chính là hẹn trước thuê số một mươi bảy biện thự người tiếp tân tiếp đ ạ i mỹ nữ cho giới thiệu một chút về sau liền rời khỏi văn phòng ngươi tốt ngươi tốt ngài chính là chu tiên sinh đi quả nhiên tuổi trẻ t à i c a o a trần quản lý đứng lên cùng chu khởi nguyên nắm tay về sau lời khách sáo kia là tiêu chuẩn a ngươi tốt trần quản lý lời khách khí chúng ta liền không nói nhiều phòng ở ta hôm nay khẳng định là m n mớn ngươi nhìn xem ta liên hành lý đều mang lên chỉ bất quá ta có cái nghi vấn không biết trần quản lý có thể hay không ăn ngay nói thật nói chu khởi nguyên ngừng một chút mình ánh mắt bên trong mang theo dị dạng quang mang nhìn một chút trần quản lý ô không biết chu tiên sinh có nghi vấn gì b ả nếu thân b i t đến khẳng định khẳng s biệt gì nói đấy. Chân quản Lý i thự biệt biệt của các ngươi không sợ bán không được vậy tại sao sẽ lấy thấp như vậy giá thậm chí nói là rẻ tiền giá cả hướng ra phía ngoài cho thuê số một mươi bảy biệt thự đâu ta muốn biết tình hình thực tế ngươi yên tâm mặc kệ là cái gì nguyên nhân liền xem như náo quỷ ta cũng y nguyên sẽ m ư ố n đến chu khởi nguyên mặc dù không sợ biệt thự này có vấn đề nhưng hắn cảm thấy vẫn là biết rõ ràng nguyên nhân gì làm rõ ràng nguyên nhân về sau hắn mới tốt đúng bệnh hốt thuốc ta không phải vậy không hiểu thấu còn muốn cẩn thận từng ly từng tí ai tốt ta đã ngươi đều hỏi như vậy ta cái này cũng không có gì không thể nói dù sao chuyện này đã tại thâm h ả i thành phố toàn bộ phú hào trong vòng luận quần chuyện khác cũng không sợ thêm một người biết trần quản lý cũng biết chuyện này không nói cho chu khởi nguyên hoàn toàn chính xác có chút không tử tế cho nên suy nghĩ một lúc sau vẫn là quyết định nói cho hắn chu tiên sinh chuyện là như vậy cái này số mười bảy biệt thự Trên thực tế tại phủ lên cho thuê trước lên phủ cho đ q một chương chín rủi ro phong thủy chương chín rủi ro phong thủy lúc đầu chúng ta coi là đây chỉ là một loại ngẫu nhiên hiện tượng cái này phú h ả o có lẽ là chính mình kinh doanh bất thiện dẫn đến phá sản nhưng sau đó lại có mua số 17 b i ệ t thự hai cái phú h ả o phát sinh những chuyện tương tự thoáng một cái liền gây nên thâm hại thành phố phú h ả o vòng tròn chú ý tục ngữ nói tốt quá tam ba bận à, quá ba tất có yêu nghiệt sau đó chúng ta mời mấy cái trừ danh phong thủy đại sư đến quan sát biệt thự phong thủy quả nhiên là phong thủy vấn đề nhưng bọn hắn đều không có cách nào đi giải quyết nói là trừ phi quét ngang cả tòa an lâm biệt thuyền lại lần nữa kiến trúc toàn bộ biệt thuyền sao lại có thể như thế đây lúc trước công ty đều tốn hao vài tỷ đến chế tạo toàn bộ an lâm biệt t h u n hiện tại mới vừa vặn thu hồi chi ph không thể là vì một tòa biệt thự liền lật đổ toàn bộ biệt t u y ể n trần quản lý nói một hơi về sau ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn xem chu khởi nguyên kỳ thật hắn sở dĩ tại trang web bên trên treo lên thuê cũng là muốn nhìn xem cái này số mười bảy biệt thự đến tuột cùng còn có hay không cứu hắn cũng là nghĩ tìm một cái làm vật thí nghiệm dù sao đạo hưu chết mà bần đạo không chết dù sao mấy năm trước hắn còn không có bị điều đến an lâm biệt t u y ể n đâu nơi này vừa xây xong thời điểm thế nhưng là hương momo làm sao đều không tới phiên hắn cái này không có bối cảnh người tới làm quản lý nhưng là hiện tại vị trí này thế nhưng là khoai lang bọc tay hoàn toàn liền cùng ăn không ngồi chờ không sai bị lắ hơn nữa còn không thể nói lung tung nơi này đại phú hảo đại quan đại minh tinh liền xem như người khác bao dưỡng nhịn mãi t â m mãi tùy tiện một cái đều có thể chơi chết hắn ồ nói như vậy cái này số mười bảy biệt thự cũng là bởi vì phong thủy không được dẫn đến người khác phá sản rồi ta biết được tôi n à y trần quản lý mang ta tới nhìn xem cái này số mười bảy biệt thự đi chu khởi nguyên cũng không để ý r a hỏa này đến tột cùng tại sao phải làm như vậy hắn dự định là biệt thự này vẫn được hắn một hồi nắm chặt nhiều soát ít tiền sau đó trực tiếp mua lại cũng không phải là không thể được chuyện chu khởi nguyên đi theo trần quản lý bên trên một cỗ cùng loại ngắm cảnh bình điện tứ luân xa về sau trên đường đi thưởng thức dọc theo đường phong cảnh nếu nói cái này an lâm biệt t h n thật đúng là một cái cấp cao khu biệt thự chỉ là dọc theo đường các loại hoa hoa cỏ cỏ đều rất là quý báu đương nhiên chu khởi nguyên cũng, cũng không nhận ra sở dĩ nói những này hoa cỏ rất quý báu cũng là bởi vì hắn không biết phổ thông hoa cỏ hắn vẫn là nhận biết cũng chỉ có những cái tia h i hữu hoa cỏ mới có thể chưa thấy qua không biết an lâm biệt thuyện bên trong tự mang có gôn bãi cỏ sân bóng sân đá banh sân bóng rổ sân bóng chuyển sân tennis chờ một chút một chút sân vận động chỗ có thể nói ở chỗ này chính là một cái hưởng thụ chứ không có thành thị bên trong như vậy nhanh gọn bất quá bây giờ muốn mua đồ cũng rất thuận tiện có thật nhiều cỡ lớn cửa hàng đều có tại trên internet tiêu thụ mà lại cung cấp đưa hàng tới cửa tại khu biệt thự bên ngoài vẫn không cảm giác được phải tiến bên trong về sau chu khởi nguyên phát hiện trong này hồ nước thật đúng là đại a hồ nước xanh thẳm như gương phong quang hữu mỹ hồ này cũng không phải hồ nhân tạo mà là thiên nhiên hồ nước mà lại là kết nối lấy một cái trường giang nhánh sông hồ nước từng toa biệt thự tọa lạc tại hồ này một bên hồ nước bên cạnh xây dựng đập nước còn có từng cái khe nước kia là phòng ngựa dâng nước sau ngập đến biệt thự thể hữu hiệu đem dư thừa nước cho tiết đến trường giang nhánh sông bên trong đi chỉ chốc lát bốn vòng xe điện liền dừng ở một tòa t r ư ớ c biệt thự mặt biệt thự này từ sân bao quanh có một cái điện từ đại môn cùng tường viện ngăn trở bên trong hết chạy toàn bộ đại môn chính đối hồ nước hồ nước nước cũng không phải chạy ra ngoài mà là hướng phía khu biệt thự phương hướng chạy qua đến sau đó mới hội tụ đến trường giang nhánh sông bên trong đi cái này hình thành một cái hội tụ tiền tải phong thủy cách cục theo lý mà nói như vậy phong thủy cách cục thật là tốt coi như ở chỗ này sẽ không phát tải nhưng cũng sẽ không rủi ro hiện tại chu khởi nguyên có thể không hiểu cái gì phong thủy hắn chỉ là nhìn chúng ngôi biệt thự này thôi phòng ở lại lớn địa phương lại tốt yên tĩnh bí ẩn sẽ không bị người quấy dày tốt bao nhiêu một cái phòng ở a trần quản lý mang theo chu khởi nguyên chuyển lượn biệt thự trong đó vườn hoa bể bơi nhà để xe hầm rượu phòng giải trí chờ một chút toàn bộ đều nhìn toàn bộ bởi vì là cho thuê cho nên muốn xác nhận trong biệt thự công trình đầy đủ đồ vật đều là tốt bởi vì đây là muốn v i ế t nhập hợp đồng bên trong trong biệt thự công trình hư hại là cần bồi thường trần thường. quản lý phòng ở ta là nhìn rất hài lòng chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng đi ký xong hợp đồng ta liền ở lại chu khởi nguyên kỳ thật cảm thấy không cần nhìn nhưng cũng không thể để người hoài nghi à cho nên nhẫn mãi tính tình xem hết biệt thự về sau đồ ăn nói ra khẳng định muốn thuê phòng á c h chu tiên sinh ngươi khẳng định muốn mướn cái này số mười bảy biệt thự sao nay phong thủy cũng không tốt ta ở chỗ này sẽ rủi ro trần quản lý xem ra cũng không phải một cái xấu đến thực chất bên trong người xem ra hắn sở dĩ đem phòng ở tuyên bố cho thuê cũng là muốn biết này phong thủy mà nói đến tột cùng là thật hay giả ha ha trần quản lý ta còn thực sự không tin những chuyện này đã các ngươi treo cho thuê mà ta lại tự nguyện muốn mướn bộ phòng này coi như xảy ra chuyện gì ta nghĩ cũng mặc kệ các ngươi chuyện của công ty nếu là đặt ở trước kia chu khởi nguyên khẳng định là sẽ không tin tưởng cái gì phong thủy nói chuyện ở cái phòng ở mà thôi có thể ở lại đến phá sản đây không phải nói n h ả m sao nhưng là hiện tại hắn tin tưởng có phong thủy cái này nói chuyện chính hắn đều chiếm được hệ thống hơn nữa còn có trở lại lợi thẻ số liệu hóa tấm thẻ ghen u hóa d ự ợ c tề những này xem xét đều không thực tế độ vật còn có cái gì là không thể nào đây này phải biết có đôi khi hiện thực so trong tiểu thuyết càng biến thái càng nữ bức ai thật ta đã ngơi khăng khăng như thế vậy cứ như vậy đi trần quản lý nhìn chu khởi nguyên khăng khăng muốn mượn số m ư ơ i bảy biệt thự cũng chỉ có thể như ước nguyện của hắn chu khởi nguyên nhanh chóng nhìn một chút thuê hợp đồng cùng hắn tại bên trong thị khu phòng cho thuê hợp đồng không sai bị lắm một tháng bao nhiêu tiền một trận điện bao nhiêu tiền một tấn nước bao nhiêu tiền sau đó không thể hư hao trong biệt thự đồ vật chờ một chút một chút điều khoản đến là không phức tạp chân quản lý cái này tiền thuê nhà ta dùng cờ ép tờ bay chuyển khoản đi có thể chu tiên sinh mỗi tháng hôm nay ta sẽ đem thủy điện kỹ càng chi phí phát cho ngài ngài cùng tiền thuê nhà cùng một c h ỗ chuyển khoản đến công ty của ta tài khoản liền có thể chu khởi nguyên tại chuyển khoản thời điểm liền cùng lúc mở ra thanh vật phẩm bên trong trở lại lợi thẻ chủ nhân thành công mở ra trở lại lợi thẻ trở lại lợi thẻ chỉ có hai tiếng thời hạn xin chủ nhân nắm chặt thời gian thu được chuyển khoản về sau trần quản lý nhìn chu khởi nguyên cũng không có gì hào hứng tiếp tục nói chuyện t i ế m cho nên liền cáo từ rời đi dù sao trên thực tế chính hắn trong lòng cũng có chút mẹ cưỡng hắn muốn nhìn một chút cái này cái gọi là phong thủy đến tột cùng là thật là giả ở bên trong có phải là thật hay không liền sẽ rủi ro chu khởi nguyên đợi đến trần quản lý đi về sau liên hành lý dương đều không thu thập nắm lên laptop a n vị tại to lớn trong phòng khách trên ghế salon trên ghế salon nguyên bản chống đuổi che đậy đương nhiên là bị thu vào thì ra vừa rồi chuyển khoản về sau chu khởi nguyên liền thu được một cái tin tức là trở lại lợi tin tức đinh thông qua cờ F tờ bay trả tiền ba trở lại lợi khởi động、Tích. trở í c h t lại lợi ba mươi bảy lần tiền mặt đã chuyển vào chủ nhân cờ F tờ bay khóa lại thẻ ngân hàng bên trong quy một chương mười dùng tiền thật mẹ nó thoải mái chương mười dùng tiền thật mẹ nó thoải mái ông đinh sau đó chu khởi nguyên điện thoại liền đến một đầu tin nhắn hắn mở ra điện thoại xem xét ngài số đôi bảy tám trăm bảy mươi tám số thẻ tại m ư ơ i sáu bốn mươi năm chuyển vào một trăm mười một nghìn nguyên hoa hạ quốc ngân hàng công thương chu khởi nguyên đôi mắt chừng tròn vo hưng ơ phấn trong lòng quả thực chính là khó mà nói nên lời hắn làm sao có thể không hưng ơ phấn a cái này mẹ nó lập tức ba phẩy không không không biến thành mười một vạn a cái này còn không phải quá cao bội số vận khí còn không phải rất tốt bất quá hắn vẫn là rất hài lòng nắm chặt thời gian nắm chặt thời gian a hiện tại dùng tiền chính là kiếm tiền a nhanh chu khởi nguyên hưng ơ phấn khó mà tự chế a trên mặt liền mẹ nó cùng điên cuồng giống nhau đỏ bừng đỏ bừng hắn mặc dù hưng p ấ n nhưng động tắc trong tay cũng không chậm trực tiếp liền chuyển đến cờ ép tờ nhanh mua trên mở ra giỏ hàng liền trực tiếp đến cái toàn bộ trả tiền sau đó sửa đổi địa chỉ cho tới bây giờ vị trí của biệt thự đinh ngày số đôi u bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám công thương thẻ thông qua cờ f tờ bay trả tiền mười vạn nguyên phải t r ă n g thông qua nghiệm chứng chu khởi nguyên có chút bực bội cái lưới này bên trên mua sắm chính là phiền phức còn phải thông qua video nghiệm chứng mở ra nghiệm chứng hệ thống quét mặt về sau r ố t cục tiêu xài mười vạn nguyên trở lại lợi cũng là muốn thời gian trên cơ bản muốn chờ đợi khoảng một phút trở lại lợi tiền mới có thể tới sổ chu khởi nguyên tại nhanh mua lưới g i hàng bên trong vật phẩm thế nhưng là hắn đều sớm muốn、mua. một đài đỉnh phối người ngoài hành tinh laptop đây chính là dòng dạ ngũ v à n nguyên còn có như là nai dày vài đôi cộng lại có hơn một vạn các loại nhãn hiệu áo khoác áo thun nội ý ỉ cộng lại cũng là hơn một vạn còn có hai vạn mua một bộ hàng nội địa hoa hạ bài điện thoại một đài dốc sức giao cả d â u một chút hoa quả khô một chút lá t r à sau đó liền không có mười vạn thật đúng là không có mua bao nhiều thứ đinh chủ nhân thông qua cờ ép tờ bay tiêu phí mười v ạ n nguyên trở lại lợi thẻ thành công có hiệu lực tích trở lại lợi mười ba lần tiền mặt đã thành công chuyển vào chủ nhân cờ ép tờ bay khóa lại thẻ ngân hàng bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận n ế u mày chu khởi nguyên cảm thấy vận khí của mình không được a bất quá cũng không có gì cái này trở lại lợi thẻ quy tắc chính là như vậy tăng gấp đôi càng cao tỷ lệ lại càng nhỏ không có khả năng mỗi một lần đều lật mấy trăm hơn ngàn lần này hai giờ trôi qua chu khởi nguyên vẫn không được thế giới nhà giàu nhất đây chính là vượt qua quốc gia nhà giàu nhất mà không phải hiện tại cái gọi là xếp hạng thủ phủ ai cũng không có quốc gia có tiền a ngày số đôi vì bảy tám trăm bảy mươi tám số thẻ tại một mươi sáu bốn mươi bảy chuyển vào một trăm ba mươi nghìn hai mươi hoa hạ quốc ngân hàng công thương mặc dù hắn cảm thấy lần này tay có chút đen nhưng chu khởi nguyên như c ũ rất là hưng phấn rất là sảng khoái có thể khó chịu sao mấy phút ba phẩy không không không khối tiền liền biến thành một trăm ba mươi vạn tùy tiện đổi một người cũng cảm giác rất thoải mái a sau đó chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp mở ra cờ ép tờ tay phía trên quyên tiền hạng mục đây đều là có người chuyên mang theo tiền đi qua chỉ định quyên góp mà không phải những cái k i a quyên tiền về sau cho cái giấy nhắn tin sau đó không có đoạn dưới quyên tiền cơ cấu mở ra quyên tiền về sau chu khởi nguyên trực tiếp liền đem một trăm ba mươi vạn toàn bộ đều cho quyên ra ngoài đây cũng là bình thường tiêu phí khẳng định là sẽ trở lại lợi trở lại mặc dù nói muốn trợ giúp nghèo khó đám người q u ê n tiền không phải một biện pháp tốt nhưng hắn có năng lực về sau có thể trợ giúp vẫn là tận lực đi đinh n g à i số đôi vì bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám công thương thẻ thông qua cờ é t pay thanh toán một trăm ba mươi vạn nguyên phải t r ă n g thông qua nghiệm chứng nhanh chóng quét hình ảnh chân dung thông qua nghiệm chứng về sau một bút một trăm ba mươi vạn kết xù q u ê n tiền liền đến cờ é t pay q u ê n tiền tài khoản phía trên cờ é t pay phụ trách q u ê n tiền nhân viên công tác lập tức liền kinh ngạc đến gây người, người cũng không biết đây là ở đâu ra thổ hảo vậy mà nạc danh q u ê n tiền một trăm ba mươi vạn nhiều thật đúng là làm việc tốt không lưu danh、A. đinh chủ nhân thông qua cờ ép tờ bay tiêu phí một trăm ba mươi và nguyên trở lại lợi thành công có hiệu lực、Tích. trở lại lợi bốn lần tiền mặt đã chuyển vào chủ nhân cờ ép tờ bay khóa lại thẻ ngân hàng bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chu khởi nguyên có chút muốn chửi mãn ó mẹ nấu vậy mà chỉ có bốn lần làm chuyện tốt cũng không nhiều trở lại một điểm bất quá sau đó hắn liền giấc ngộ cái này quên tiền khẳng định là quá đơn giản muốn thật như vậy làm lời nói này hai tiếng còn không x o á t cái mấy ngàn và ước thậm chí là x o á t mấy cái điểm báo cũng có thể như vậy cũng qua khoa trường ai mẹ nó tư nhân tài khoản sẽ có nhiều như vậy tiền a đây không phải rõ ràng để người hoài nghi à đinh chủ nhân không cần lo lắng khóa lại mua sắm hệ thống về sau ngài tất cả thẻ ngân hàng đã tự động ẩn nấp bất kỳ người nào đều không có quyền hạn cũng cha không được ngài số thẻ ngân hàng vừa mới có ý nghĩ như vậy hệ thống lập tức liền phản ứng lại đáp lại chu khởi nguyên cho hắn biết lo lắng như vậy là dư thừa ha ha lại còn có chuyện như vậy vậy cũng không cần lo lắng xoát xoát xoát mua đồ đi chu khởi nguyên lập tức liền không nhập lỏng có hệ thống chính là thoải mái thu được tin nhắn về sau lần này tới sổ có năm trăm hai mươi vạn chu khởi nguyên hiện tại cũng không kinh ngạc dù sao không nhìn thấy tiền thật chỉ là một con số đang nhảy nhót mặc dù rất hưng phấn bất quá cũng không có vừa mới bắt đầu giật mình như vậy nghĩ nghĩ cái này trong biệt thự còn thiếu thứ gì ân thiếu hụt trên giường v ậ t dụng đồ dùng hàng ngày vẫn là chờ trở, trở lại lợi thời gian trôi qua đang nói đi nhanh mua trên vong nhưng mà cái gì đều có mà lại cùng trên địa cầu đ ả o bảo không giống trong này đều là chính phẩm không có chút nào dùng lo lắng là hàng giả đưa tới phát hiện là hàng giả không riêng gì giả một bồi mười mà lại nhanh mua lưới còn muốn đối bán hàng qua mạng tiền phạt đồng thời treo biển một t u ầ lễ treo bài gì phủ lên hàng giả thương phẩm thẻ bài cái n nghĩ nghĩ, à đi gì hà nội địa mao đài ngũ lương dịch thiệu hưng hoàng cửu diệu phần chờ một chút hoa hạ quốc truyền thống rượu đế toàn bộ đều điểm một lần mà lại đều là lâu năm một nghìn năm trở lên giá thấp nhất cũng là mấy ngàn một bình cao có hết mấy vạn một bình chu khởi nguyên ngược lại tốt trực tiếp một dương một dương mua sau đó lại điểm tiến rượu đỏ giao diện lần này đại bộ phận cấp cao rượu đều là ngoại quốc lạp phi la rộ mạng nhỉ con y m á lót leptin l ạ tua la món đọc k ệ chờ một chút một đống lớn thế giới chứ danh rượu đỏ toàn bộ đều kéo tiến dò hàng mà lại toàn bộ đều là một dương một dương mua tiện nghi mấy ngàn nguyên quý hơn mười vạn cuối cùng năm trăm hai mươi vạn vậy mà toàn bộ đều mua rượu mà lại liền cái này còn không có mua bao nhiêu rượu cộng lại năm mươi bình đều không có bởi vì có một dương là bốn bình có một dương là hai bình còn có một bình trang chu khởi nguyên thông qua nghiệm chứng trả tiền về sau nhìn một chút trở lại lợi thời gian đã qua nửa giờ chỉ có một tiếng rưỡi bất quá cũng đầy đủ như vậy không công đến tiền Vẫn là để hắn không thế nào an là để thế tâm, chúc ó t ể triển lại làm lại Liền là lực, đoạt phải tài phải đi người Đinh. phát chính mình phát triển tài chính, không phải vậy làm sao đi đoạt lại nữ nhân mình yêu thích. Liên xem như kỳ ngộ, đó cũng là mình thực lực, người khác muốn còn không có cũng còn có đó nữ ngộ, muốn xem kỳ vậy yêu sao đâu. Chúc mừng chủ nhân thành công kích hoạt trở lại lợi thẻ trở lại lợi năm mươi sáu lần tiền mặt đã chuyển vào ngài ngân hàng tài khoản lập tức chu khởi nguyên liền hưng ơ p h ấ n lên mợ mợ tờ năm mươi sáu lần à. hắn vừa rồi thế nhưng là tiêu tốn năm trăm hai mươi vạn năm mươi sáu lần có bao nhiêu à. tranh thủ thời gian nhìn một chút điện thoại tin tức q một chương m ư ơ i một xe sang đại lợi mua chương m ư ơ i một xe sang đại lợi mua ngày số đôi vì bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám công thương số thẻ tại mười bảy mười lăm chuyển vào hai n g h ì chín m ộ t mươi hai không không không không hoa hạ quốc ngân hàng công thương nhìn điện thoại di động tin tức về sau chu khởi nguyên méo m ặ t hưng phấn không kềm chế được lớn tiếng la hét đậu xanh gần ba ư c gà lao tử mẹ nó thành nước vạn p h ù ông rồi thoải mái thật mẹ nó thoải mái ha ha, ha ha ha ha ha ha nếu là người ngoài nhìn thấy đoán chừng còn tưởng rằng cái này là từ cái kia bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh tâm thần ân vẫn là muốn phát tài nghĩ điên bệnh tâm thần bất quá cũng khó trách chu khởi nguyên điên cuồng như vậy tiếp cận ba ức mà lại là tiền mặt bất kỳ người nào đối mặt nhiều tiền như vậy chỉ sợ đều bình tĩnh không xuống a liên i ê n cùng như vậy cười năm phút đồng hồ đột nhiên chu khởi nguyên liền tỉnh lộ lại đậu xanh lãng phí tốt mấy phút c ả i tiền v i ước tính c á i giam a lao tử là muốn làm sưng bá vũ trụ nam nhân mở làm mở ra nhanh mua lưới xe sang giao diện b -Di,、ja、u g a t t i f e gia di quốc t r làm bùa hựa i n i benny dồn r i ỏ i sơ sờ mica madze gia ti tóc đi gia ua a s t o n martin b e n s i e hồng kỳ bm đút for vegany chờ một chút một chút thế giới cấp xe sang xe xịn quả thực chính là cái gì cần có đều có mặc dù chu khởi nguyên nhìn xem những n à y xe sang thật mẹ nó nghĩ mỗi loại đều mua một c ỗ thế nhưng là hiện thực không cho phép a mua nhiều như vậy xe đều mẹ nó không có địa phương thả hiện tại căn biệt thự này nhà để xe tối đa cũng liền ngừng cái tầm mấy chiếc không thể tùy tiện loạn ngừng đi ra bên ngoài a như vậy cũng lộ ra quá nhà giàu mới nổi làm không tốt người khác sẽ cho rằng hắn là tại khoe của điệu thấp vẫn là khiêm tốn một chút tốt thủy lam tinh cùng địa cầu so sánh trừ văn hóa có khác biệt quốc gia tên toàn bộ đều biến bên ngoài chính là hoa hạ quốc bên trong một ít công ty tên cũng thay đổi hoa hạ quốc bên trong liên quan tới giải trí văn hóa phương diện đồ vật biến cái khác trên cơ bản đều không có thay đổi gì cũng tỉ như các loại rượu phẩm cùng các loại xe sang nhãn hiệu tại thủy lam tinh bên trên đều không có thay đổi gì nên có vẫn là có những này tạm thời không đề cập tới bù g ạ tì h vây dần hai mươi triệu hoa hạ tệ mua trên địa cầu thời điểm chu khởi nguyên liền rất thích những n à y xe sang nhưng là mình không có tiền là cái đ i ề u ti cho nên ngay cả chú ý đều rất ít chú ý những n à y ô tô thẻ bài hắn đều không có làm rõ ràng cũng liền biết số ít mấy cái phe g a di hoặc trở l à m bùa vừa ý nghi bị ì m đút dạ ưu ạ cái khác đều không phải hiểu rất rõ liền xe tiêu chí đều nhận không ra phe gia g i dạ phạ ta thích bốn mươi triệu mua l à m bùa vừa ý nghi v ề n e nỏ bốn mươi triệu mua h o t chờ chín trăm mười tám mười lăm triệu mua benny ana bảy trăm hai mươi tám mười ba triệu mua aston martin văn bốn mươi bảy triệu mua mã giờ dạ thì mc một mươi hai mười hai triệu mua coenny sở cờ bốn mươi bảy triệu mua hennessy vennum gờ thờ n ă triệu mua chu khởi nguyên đem những n à y xe sang toàn bộ đều kéo đến giỏ hàng về sau tổng giá trị đã đạt tới hơn 280 t r i ệ u không sai biệt lắm trực tiếp liền lựa chọn trả tiền chỉ là tuyển xe đều tiêu tốn năm phút đồng hồ trở lại lợi thời gian còn thừa lại một tiếng hai mươi phút kết quả tôn kính nhanh mua lưới hộ khách ngày tốt ngươi lựa chọn mua chiếc xe không có t ồ n kho xin liên lạc riêng phần mình 4S cửa hàng phục vụ không chu toàn xin h ã y tha lỗi lập tức chu khởi nguyên liền m u người hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại như vậy lập tức liền lên cơn giận g ữ đậu xanh mẹ nó n ế u không có hàng ngươi mẹ nó còn bậy ra đến làm cái gì tuyến a lãng phí ta thời gian quý giá thật sự là tạo đan vừa mắng một lần thao tắc con chuột lại lần nữa tuyển một chút đại chúng giá cả chiếc xe tỉ như post chờ cày ẻn post chờ c h í r ă m m phe gia di bốn chờ một chút một chút mấy trăm vạn tả hữu xe những này ngược lại là toàn bộ đều có hàng coi như không có cũng có thể dự định sau đó từ xưởng kéo qua mà vừa mới bắt đầu chu khởi nguyên muốn mua những cái kia ngàn vạn cấp xe thể thao là không thể tại trên mạng dự định mà lại liền xem như đi bốn s cửa hàng chỉ sợ cũng rất khó mua được n à n b ạ n cấp xe sang những xe kia đều là bạn số lượng có hạn có một chút vẫn là kỷ niệm bản đều không phải người bình thường có thể mua được chu khởi nguyên cũng là vừa mới nghĩ đến vừa rồi vào xem lấy cải tiền trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái này một g ố c dạng hiện tại kịp phản ứng về sau cũng rất là bất khuất mua đồ vật còn h ạ m lượng mà lại có một chút xe có tiền cũng mua không được mẹ nó quốc sản liền chế làm không được xe tốt sao mua không được liền mua không được chờ coi tốt rồi lão tử về sau chính mình thành lập một cái ô tô nhà máy chính mình chế tạo tốt nhất siêu cấp xe con đỗ chết các người đám này ngoại quốc lão chu khởi nguyên hiện tại cũng có chút quyết tâm có hệ thống mang theo còn sợ không lấy được tốt ô tô chế tạo bản vẽ sao t â u nhau là t â u nhau mua vật phẩm t à i tiền vẫn là muốn soát mặc dù đây là cho người khác sáng tạo lợi nhuận nhưng đây cũng là cho mình làm tài chính n a chu khởi nguyên ngược lại là không có nghĩ quá nhiều mặc dù là cho ngoại quốc lão lợi nhuận cơ hội nhưng là cái này trở lại lợi tiền thế nhưng là càng nhiều đằng sau có bọn hắn khóc thời điểm tuyển hơn mười chiếc mấy trăm vạn xe sang trả tiền thời điểm liền có hơi phiền thoái những chiếc xe này dù sao không phải một cái bốn s cửa hàng cho nên trả tiền muốn từng bước từng bước giao vừa rồi mua rượu liền không giống đều là tại nhanh mua lưới trong thương thành mua cho nên có thể một lần tính trả tiền không có cách chu khởi nguyên đành phải từng cái sắt bên trả tiền hắn hiện tại cũng không nhàn rỗi đi thực thể cửa hàng mua những này xa xỉ phẩm a đang nói đi thực thể cửa hàng mua sắm tiêu phí không có mạng b ê n trên mua sắm tiêu phí đến nhanh nhanh cái này trở lại lợi thẻ nếu là có một ngày thời gian chu khởi nguyên cũng không để ý đi chậm rãi chọn lựa hắn thích đồ vật nhưng bây giờ cũng không có nhiều thời gian như vậy theo chu khởi nguyên trả tiền từng cái điện thoại tin nhắn cũng theo đó mà tới thông qua nhanh mua lưới tiêu phí bốn trăm bảy mươi sáu văn nguyên đ i n h ngài số đôi vì bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám công tương thể tại mười bảy hai mươi sáu phân thông qua nhanh mua lưới tiêu phí ba trăm sáu mươi lăm văn nguyên đ i n h ngài số đôi vì bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám công tương thể tại mười bảy hai mươi bảy phân thông qua nhanh mua lưới tiêu phí năm trăm hai mươi ba văn nguyên liên tiếp hơn mười đầu tiêu phí tin nhắn qua đi lại là liên tiếp trở lại lợi tin nhắn đ i n h ngài số đôi bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám công tương thể tại mười bảy hai mươi sáu phân chuyển vào hai nghìn tám t ă m năm mươi s không không không nguyên hoa hạ cúc ngân hàng công thương đình ngày số đôi bảy tám trăm bảy mươi tám công thương t h ẻ tại một mươi bảy hai mươi bảy phân chuyển vào sáu trăm năm mươi bảy nguyên hoa hạ quốc ngân hàng công thương đình ngày số đôi bảy tám trăm bảy mươi tám công thương t h ẻ tại một mươi bảy hai mươi tám phân chuyển vào bốn mươi sáu hai nghìn bốn mươi hoa hạ quốc ngân hàng công thương đình ngày số đôi bảy tám trăm bảy mươi tám công thương t h ẻ tại một mươi bảy ba mươi phân chuyển vào một nghìn năm trăm chín mươi ba nguyên hoa hạ quốc ngân hàng công thương chu khởi nguyên liên tục tại trên mạng đặt hàng m ộ ư ơ i ba chiếc xe sang phe gia di hoa trở tóc đi. lạm bùa hựa y ni mạ d giả tỷ vm đút dạ ưu ạ trong đó phe g a z bốn t r m n t c c hốt chở tay n hốt c ở c h n trăm một mươi m t t à đi e r t lạm bùa hựa y ni ạ vẹn đỏ lạm bùa hựa y ni rút mạ d giả tỷ cụ ở trọ h u t t e mạ d giả tỷ vm đút x bảy vm đút y tám dạ ưu ạ tỉ dạ ưu ạ xg pho giảm tỏ f 7 5 0 trăm q một chương m ộ ư ơ i hai xa xỉ phẩm đồng hồ chương m ộ ư ơ i hai xa xỉ phẩm đồng hồ đặt hàng những n à y xe sang về sau trở lại lợi đều có hiệu lực có chỉ có mấy lần có hơn mười lần có gấp mấy chục lần Lẹ l tổng tổng xe, lại lại xe sang đã mua vậy kế tiếp chính là đồng hồ nổi tiếng người khác đều nói cái gì nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ hôm nay lão tử cũng tới theo một chút đại chúng ý nguyện mua hắn một đống lớn đồng hồ chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút liền biết sau đó phải mua thứ gì thuộc về nam nhân xa xỉ phẩm trừ xe còn có đồng hồ đương nhiên đồ trang sức cũng có thể mua thì như nhẫn dây chuyền cái gì nhưng nam nhân mà chiếc nhẫn dây chuyền có thể không có đồng hồ là nhất định phải có tại trên mạng liền thấy qua một đầu như vậy tin tức nói như thế một cái mỹ nữ đồng thời bị ba anh chàng đẹp trai truy cầu cái này ba anh chàng đẹp trai tướng mạo so những minh tinh kia đều đẹp trai hơn nữa còn đều là ngây thơ nam đều là lấy kết hôn làm mục đích theo đội mỹ nữ kia cái này mỹ nữ liền làm khó có người liền cho nàng ra cái chủ ý nhìn xem a i giá trị bản thân cao một chút dù sao nữ nhân đều là phải tốt cuộc sống không phải gả cho người khác đi chịu khổ mỹ nữ kia nghe được về sau cũng cảm thấy rất đúng thế là liền nghe bạn bè giám định một chút cái này ba anh chàng đẹp trai cái thứ nhất mặc dù mặc trên người thể diện nhưng trên thân cái gì vật phẩm trang sức đều không có mà lại đứng đắn quá mức là điển hình điệu ti cái thứ hai ăn mặc xem như bảng tên toàn thân trên giới cộng lại cũng hơn vạn mà lại trên tay mang theo hơn một vạn đồng hồ mấy ngàn khối n h ấ t vàng dây chuyền vàng điện thoại cũng là kiểu mới nhất quả tao tám thế nhưng là thấy thế nào làm sao có chút kịp mái thứ ba anh chàng đẹp trai mặc trên người quần áo nhìn không ra nhãn hiệu nhưng là xem xét chính là hàng cao đẳng trên tay cũng mang theo một cái không biết tên đồng hồ trừ những khí chất này phương diện hoàn toàn nghiền ép có ngoài hai người mỹ nữ tại chỗ liền tỏ vẻ lựa chọn thứ ba anh chàng đẹp trai quả nhiên cái khác hai cái cái thứ nhất chính là một cái thuần điệu ti quần áo đều làm lớn cái nhà thứ hai bên trong là một cái nhà giàu mới nổi mặc dù có tiền nhưng thường xuyên ở bên ngoài thông đồng mỹ nữ cái thứ ba là trong nhà là điển hình thư hương thế gia mặc dù kinh thương nhưng gia tộc truyền thừa đã hơn mấy trăm năm ăn mặc chi phí đều là thủ công chế tác có thể nói là một cái siêu cấp con nhà giàu từ cố sự này bên trong cũng có thể thấy được đến nam nhân không riêng gì có tiền là được còn muốn có chính mình đặc biệt khí chất khí chất là phải từ từ bồi dưỡng được đến làm sao bồi dưỡng khí chất đâu đầu tiên vẫn là muốn có tiền bởi vì kẻ có tiền mới có thời gian đi bồi dưỡng cái gọi là khí chất sau đó muốn dáng vẻ thư sinh chất vậy liền nhìn nhiều nhìn tứ thư ngũ kinh không riêng gì muốn nhìn còn muốn lý giải hàm nghĩa trong đó là cái gì về sau còn muốn ứng dụng đến cuộc sống ở trong đi đương nhiên là thích hợp sử dụng mà không phải thay đổi lập tức lưu hành tư tưởng tỷ như muốn đặc biệt n ị lực khí chất này đầu tiên liền muốn học tập các loại lễ nghi còn muốn học tập thì như cầm ký t h ư h o ạ bình thường đến nói đây đều là từ nhỏ bồi dưỡng mới tốt tuổi tác lớn năng lực tiếp nhận cũng liền tương ứng biến thấp nhìn xem có cái gì đồng hồ tệ tẹp lẹt, trở Zenit, tơ lọt, dẹt gẹt, tôn tỷ tỷ liệp hệ phì cộp nghìn, hù đỉnh, hoàng, hệ, xanh, nhiều lặng, lẹ lặng giả dài, dưỡi đi. vẹ, và vạn vẹn, vã dô dần mẹ gà, sang gơ, cũng cồn cun, nề quốc, bạc, cả quá đậu bờ bờ bờ tối cao mấy ngàn vạn đều có vượt qua ngàn vạn đồng hồ vẫn là n g ấ m lại coi như x o n g đi những cái kia khẳng định là hạn lượng khoản g cùng k ỳ niệm khoản người bình thường có tiền cũng mua không được chu khởi nguyên lần này không có ngốc như vậy t hiếu hắn lần này trực tiếp lựa chọn mấy trăm vạn đồng hồ mua cũng là nghe nhiều nên thuộc đồng hồ nhãn hiệu dù sao ở trong nước thanh danh vang dội cũng liền như vậy mấy khoản vetel p h i l i p p e cái này một cái đồng hồ là nhất định phải mua ở trong nước thanh danh cũng rất vang dội jolent cái này một cái đồng hồ ở trong nước đã lưu truyền thật nhiều năm trên cơ bản trong nước nam nữ già trẻ đều nghe nói qua omega cái này đồng hồ trong nước thanh danh cũng không kém mà lại chu khởi nguyên cũng là thường xuyên nghe được tay này đồng hồ tên và chờ dần c ộ n stan nghìn cái này đồng hồ thế nhưng là nói tại từng cái tivi trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện à, chu khởi nguyên thế nhưng là rất thích xem phim truyền hình cùng tiểu thuyết hắn thường xuyên trông thấy cái này đồng hồ tên trừ cái này bốn khoản đồng hồ bên ngoài cái khác nhãn hiệu chu khởi nguyên trên cơ bản chưa nghe nói qua liền mở dậy lỉnh mơ hồ có chút ấn tượng bất quá có chút nhãn hiệu mặc dù chu khởi nguyên chưa nghe nói qua nhưng hắn vẫn là kéo đến g i hàng chờ lấy cùng một chỗ tính tiền cuối cùng hắn chọn mua một đống lớn giá cả tại đợi đến mở ra giỏ hàng xem xét bên trong vậy mà đã có hơn một trăm cái đồng hồ đeo tay cộng lại cũng có ba ước tiêu phí không sai chu khởi nguyên nhìn một chút giỏ hàng bên trong tổng giá trị coi như hài lòng mặc dù là tách ra tính tiền nhưng là cái này hơn một trăm đơn trong đó c h ỉ yếu có một cái có thể trở lại lợi gấp trăm lần trở lên vậy liền kiếm bột phát đinh n g à i số đôi vì bảy tám trăm bảy mươi tám công tương thẻ tại một mươi bảy ba mươi năm phân thông qua cờ ép tờ pay trả tiền ba mươi tám nghìn không nguyên phải t r ă n g thông qua nghiệm chứng đinh n g à i số đôi vì bảy tám trăm bảy mươi tám công tương thẻ tại m ư ơ i bảy ba mươi sáu phân thông qua cờ F p tờ pay trả tiền năm mươi hai không không không không nguyên phải trăng thông qua nghiệm chứng đinh ngày số đôi vì bảy tám trăm bảy mươi tám công tương thẻ tại một mươi bảy ba mươi sáu phân thông qua cờ F p tờ pay trả tiền tám mươi bảy không không không nguyên phải trăng thông qua nghiệm chứng liên tục trả tiền hơn một trăm đơn về sau chu khởi nguyên điện thoại tin nhắn một cái tiếp một cái mà lại có đôi khi là vang một lần xuất hiện ba bốn cái tin nhắn có trả tiền nhắc nhở còn có trở lại lợi tới số nhắc nhở t í chủ c h nhân thông qua cờ F p tờ pay mua sắm thành công trở lại lợi hiệu quả thành công mở ra trở lại lợi hai mươi chín lần tiền mặt đã đi vào chủ nhân khóa lại cờ ép tờ bay thẻ ngân hàng bên trong đ i n h ngân hàng công thương nhắc nhở ngài ngài số đôi vì bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám thẻ ngân hàng tại một mươi bảy ba mươi lăm phân thu được gửi tiền chuyển khoản một trăm một mươi hai không không không không nguyên hoa hạ ngân hàng công thương đ i n h ngân hàng công thương nhắc nhở ngài ngài số đôi vì bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám thẻ ngân hàng tại một mươi bảy ba mươi sáu phân thu được gửi tiền chuyển khoản hai mươi bảy không bốn không không không nguyên hoa hạ ngân hàng công thương đình ngân hàng công thương nhắc nhở ngài ngài số đôi vì 7.878 t h ẻ ngân hàng tại 17, 37 phân thu được gửi tiền chuyển khoản 76560000 s n g u y ê n hoa hạ ngân hàng công thương đinh ngân hàng công thương nhắc nhở ngài ngài số đôi vì 7.878 t h ẻ ngân hàng tại 17, 45 phân thu được gửi tiền chuyển khoản 9 5 5 n 0 0 0 ì n n g u y ê n hoa hạ ngân hàng công thương theo liên tiếp trở lại lợi tin nhắn kết thúc về sau để chu khởi nguyên đều chết lặng từ vừa mới bắt đầu hưng ơ phấn đến hiện tại trong lòng một điểm ba động đều không d ậ y nổi hắn chỉ trải qua ngắn ngủi một tiếng d ư ớ i q một chương mười ba Bạo bạo lợi, 999 lần. Trưng 13, bạo lợi, 999 lần. Đợi đến tin 999 999 Trưng đến nhắn đỉnh chỉ về s a uy chú khởi n g u ê n nhìn m ộ t chút t r ở lại lợi thời i g a n còn chút chân không đến nửa giờ, sau khi suy nghĩ một chút liền gọi điện thừa một thoại. khi sau lại giờ, gọi suy Uy,、chân、quản lý biệt thự này có lẽ còn là tại các ngươi viễn quy bất động sản dưới cờ a không có bán đi a ừ n vậy là tốt rồi như vậy ngươi mang theo số mười bảy biệt thự mua bán hợp đồng tới đây một chút vâng ta rất hài lòng biệt thự này muốn mua lại đến ngươi đem muốn làm tư liệu đều mang tới đi hỏi nhóm một lần tính giải quyết ta trực tiếp giao tiền đặt cọc nắm chặt thời gian đến đây đi cúp điện thoại về sau nhìn đồng hồ còn có hai năm phút đồng hồ xoa xoa có thửa bán xe cùng đồng hồ về sau chu khởi nguyên sờ sờ cái cảm mặc dù nói nam nhân không cần gì đồ trang sức nhưng nếu có tiền vẫn là mua một chút đặc biệt là hắn như vậy người trẻ tuổi mang một chút đồ trang sức mà thôi sẽ chỉ ra vẻ mình rất thời thượng chỉ cần không mua những cái kia cái gì dây chuyền vàng là được những cái kia ngón tay thô dây chuyền vàng đeo trên cổ hoàn toàn chính là nhà giàu mới nổi mà lại quá mẹ nó giống xích chó hắn mới sẽ không mua loại kia đồ chơi đâu vừa mở ra bán đồ trang sức giao diện chu khởi nguyên lập tức liền bị một vật hấp dẫn kia là một đôi đen nhánh kiện thân cầu có người gọi bảo đảm định cầu có người gọi thái cửa cầu còn có người gọi thái sư thường t h ứ c cầu mà chu khởi nguyên nhìn thấy hai cái đen nhánh kiện thân cầu không phải tảng đ ã làm cũng không phải thép làm càng không phải là đ ồ gỗ mà là một đôi đen nhánh phỉ thúy chế tác mà thành cái này một đôi kiện thân cầu mặc dù không phải hắt phỉ thúy bên trong c ự c phẩm không phải pha lên loại nhưng cũng thuộc về cao băng trùng bị người bán xưng là chân trâu đen cái này đối với kiện thân cầu mỗi một cái đều có hạch đào lớn như vậy đều có sáu mươi bảy cm đường kính cầm trong tay thường vừa v ă n tốt tên này là đen chân trâu một đôi kiện thân cầu đột nhiên nhìn qua đen nhánh không có chút đáng chú ý nào nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này đối với màu đen phỉ t h ú y kiện thân cầu bên trong có điểm điểm tinh quang lộ ra rất mỹ quan trên thực tế chính là bên trong có bậc khí đây cũng là làm thành kiện thân cầu nguyên nhân có thể nói đây là khối phỉ t h ú y này khuyết điểm duy nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất mặc dù có như vậy khuyết điểm nhưng làm thành cái này đối với kiện thân cầu về sau giá trị bản thân có thể nói là phóng đại hiện tại bày ra đến giá cả đều vượt qua trăm vạn tháng một năm tám không vạn giá cả để người nhìn mà phát h i p bất quá chu khởi nguyên hiện tại nhìn lên hắn đều không nhìn giá cả trực tiếp liền kéo vào d ò hàng sau đó tùy tiện chọn mua một chút đồ trang sức các loại trang sức phỉ thúy vòng tay khuyên hai dây chuyền loại kia nam nhân mang rất thời thượng đồ trang sức cũng chọn mua một chút lần này là chỉ nhìn mắt duyên chỉ cần hắn cảm thấy đẹp mắt liền toàn bộ mua cũng không để ý giá cả bao nhiêu vấn đề thiếu mấy ngàn nhiều mấy trăm vạn mua một đồng lớn lúc này hắn nghĩ chính là đợi đến tiếp về diên nhi về sau những n à y đồ trang sức liền có thể đưa cho nàng nghĩ đến nàng nhất định sẽ rất vui vẻ à nghĩ là nghĩ như vậy trần quản lý vẫn là nhanh chóng lấy được tư liệu hướng phía số một mươi bảy biệt thự chạy tới mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc chu khởi nguyên đến tột cùng là thật có tiền hay là giả có tiền nhưng nghề nghiệp bản năng vẫn là để hắn cầm tư liệu chạy tới dù sao mình bán đi phòng ở về sau đoạt được trích p len trăm keng là rất chu tối t có khởi i u năm nguyên n phần nhưng lý là cấp bậc trích phần trăm thế so vừa mới đem tất cả đồ trang sức đều trả tiền về sau liền nghe được đại môn tiếng chu gieo xem ra là trần quản lý đến đi đến biệt thự cửa điện tử không chế trước màn hình xem xét quả nhiên là trần quản lý ấn xuống một cái mở cửa khóa liền lại ngồi vào trên ghế s a lon đi lật nhanh mua lưới đi vừa rồi một nhóm kia lần đ ồ trang sức mua trở lại lợi trên chục tỷ tài chính hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền mặt đều vượt qua hai mươi tỷ nhưng là khoảng cách chu khởi nguyên nghĩ làm chuyện chút tiền này còn còn thiếu rất nhiều bất quá vừa mới bắt đầu phát triển tiền là đủ trần quản lý người tốt ta nghĩ mua cái này số mười bảy biệt thự chu khởi nguyên nhìn thấy trần quản lý đi sau khi đi vào hắn cũng không dài dòng trực tiếp sảng khoái liền nói chu tiên sinh ngài khẳng định muốn mua cái này số mười bảy biệt thự sa chúng ta an lâm biệt t h n còn có này biệt thự của nó t h như bên cạnh số mười sáu số mười tám số mười chín đều là cùng số mười bảy giống nhau loại hình lớn nhỏ thậm chí còn có tốt hơn số năm số bảy số chín đều muốn so cái này số mười bảy phải tốt ta n g à i không suy tính một chút sao chân quản lý thực tế là có chút không nghĩ ra chu khởi nguyên là thế nào nghĩ tại sao phải bắt lấy cái này số mười bảy biệt thự không b u n g tay chân quản lý không cần phải nói hỏi liền mua số mười bảy biệt thự ngươi hợp đồng mang lên đi có thể ký hợp đồng ký xong hợp đồng tiền lập tức tới sổ c a m đoan một mao tiền đều không kém ngươi chu khởi nguyên ngược lại là có chút không tệ phiền lúc đầu trở lại lợi thời gian cũng, cũng chỉ ũ n g c còn lại có mười phút ai có công phu ở đây nghe ngươi so tài một chút lại nhảy a này vậy được rồi ai trần quản lý trong lòng kiêm chức là im lặng đến phát điên coi như không tin phong thủy nói chuyện vết xe đổ ở đây thả bất kỳ một cái nào phú hào tại giá cả giống nhau tình huống dưới đều sẽ không lựa chọn số mười bảy biệt thự đi đinh ngài số đôi vì bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám công thương thẻ chuyển khoản trả tiền tám trăm tám mươi tám mươi sáu xin hỏi phải trăng thông qua nghiệm chứng chu khởi nguyên thật đúng là trong lòng kinh ngạc một chút biệt thự này vậy mà đắt giá như vậy đây là vùng ngoại thành một cái khác thự mà thôi bất quá sau đó trong lòng n h ấ t chuyển cái này thâm h ả i thành phố dù sao cũng là quốc tế thành phố lớn liền xem như vùng ngoại thành nhưng là giao thông vẫn là rất thuận tiện ân tự mình l á i xe nếu không phải phát triển khu vực không có hướng phía bên này tới giá tiền này thật đúng không chỉ như vậy điểm cái này phía tây khu vực nếu là chợ thành vùng mới giải phóng kiến thiết phạm vi vậy cái này biệt thự giá cả đoán chừng mấy ước đều n g ă n không được đợi đến chu khởi nguyên thông qua nghiệm chứng về sau một đầu tin tức để hắn không khỏi kinh ngạc thậm chí là mừng rỡ như điên chúc mừng chủ nhân thông qua ngân hàng công thương trả tiền kích hoạt trở lại lợi thẻ hiệu quả trở lại lợi 999 lần tiền mặt đã chuyển vào công đi trong thẻ xin chú ý kiểm tra và nhận đinh ngày số đôi vì 7.878 công thương thẻ thu nhập gửi tiền 887-112-0000 n g u y ê n hoa hạ ngân hàng công thương đưa tiễn trần quản lý về sau chu khởi nguyên cầm điện thoại di động lên xem xét cái này mua biệt thự về sau trở lại lợi 999 lần lập tức liền thu hoạch hơn 800 ứ c quả thực nịch tiền có hay không đậu xanh tăng thêm phía trước lao tử bây giờ không phải là có hơn trăm tỷ tiền m ặ sao Cái này m ẹ nó t ạ i t o à chương hạ có a một mươi bốn ngũ hành phong thủy bí thuật chương một mươi bốn ngũ hành phong thủy bí thuật bất quá không đợi đến chu khởi nguyên có quá nhiều hưng phấn hắn trong óc liền vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng chủ nhân thành công mua được có được thôn tính cách cục phản biệt thự sang t r ọ n g một tòa phát động ẩn tàng ban thường ngũ hành phong thủy bí thuật hệ thống nhắc nhở quá đột ngột đột nhiên đến chu khởi nguyên căn bản cũng không có một chút xíu chuẩn bị mua một tòa biệt thự mà thôi lại còn có ẩn tàng ban thường hôm nay kinh h ỉ nhiều lắm nhiều đến để hắn sắp ngạt thở nói đến hôm nay trở lại lợi tiền cũng không để chu khởi nguyên cảm thấy hư vấn hắn cảm thấy có hệ thống về sau hiếm thấy nhất đồ vật cũng không phải là tiền tài mà là vật gì đó khác tỷ như hiện tại đột nhiên ban thưởng vật phẩm cái này cái gì phong thủy bí thuật có làm được cái gì chu khởi nguyên có chút nghi hoặc, hỏi hệ thống. hệ thống cũng im lặng thật sự là kỳ quái bất quá khi hắn lấy ra hệ thống thanh vật phẩm bên trong quyển sách này thời điểm quyển sách này vừa mới đến chu khởi nguyên trong tay liền biến thành một vệ kỳ i quang hưu một tiếng liền chui tiến trong đầu của hắn lập tức đem chu khởi nguyên d ọ a cho đến sắc mặt đều t r ậ n nhìn vốn đang cho là mình khó giữ được cái mạng nhỏ này nữa nha nhưng là một lúc sau hắn liền cảm giác đầu mình phát trướng hơn nữa còn toát ra một đống lớn hắn trước kia không biết tri thức cái gì phong thủy đại t r ư n cái gì phúc địa cái gì long huyện cái gì sát khí chỗ cái gì âm trạch chờ một chút một đống lớn đồ vật bất quá trong đó chính yếu nhất thiên chương là ngũ hành tâm kinh. nghe nói đây là lĩnh hội thiên địa ngũ hành trì biến hóa một loại cao thâm tâm pháp không tu luyện cái này tâm pháp lời nói sử dụng cái khác bí thuật lời nói uy lực cùng công hiệu tối thiểu nhất muốn đi rơi tám m chín phần mười cái này trong đó có giảng giải c h u khởi nguyên mua biệt thự này phong thủy cách cục thâu tính cách cục trên thực tế là một loại thiên nhiên phong thủy bảo địa tại phong thủy cách cục bên trong chú trọng hết thể đều muốn thuận thiên mà đi cũng chính là dựa theo tự nhiên sắp xếp đến bố trí phong thủy đây cũng là phong thủy nghề này quy c ủ cũ phá hư một chỗ phong thủy cố ý sửa chữa hoàn cảnh địa lý thay đổi phong thủy là thuộc về nghịch thiên mà đi bình thường truyền thừa xa xưa thấy phong thủy đều sẽ không như thế làm chỉ có những cái kia giữa đường xuất ra mới có thể như vậy lừa gạt không h i ể u về người vì cái gì không thể cưỡng ép thay đổi một chỗ phong thủy đâu huyền ảo điểm nói chính là thiên đạo có một bộ chính nó quy tắc đang vận hành cưỡng ép thay đổi một chỗ phong thủy về sau vậy khẳng định sẽ đụng phải vô hình t h á i á c h liền xem như bảo địa cũng sẽ chuyển biến trở thành s á t điện khoa học điểm nói chính là một cái tinh cầu bên trên vạn sự vạn vật đều có nó cố định từ trường thì như một ngọn núi cũng sẽ có chính nó địa mạch cùng thủy mạch còn có từ trường ngươi đem nó cho san bằng còn tại phía trên kiến thiết nhà máy cái gì chuyện làm ăn kia chưa chắc sẽ có bao nhiêu tốt đoán chừng thời gian dài còn biết đụng phải không h i ể u thấu nguy nan có thể nói thiên đạo chính là tinh cầu bản thân ý chí đi chỉ những thứ này niên nhân loại đối với nó phá hư sau đó tạo thành đủ loại thiên thai bão địa chấn núi lửa sóng thần đều là tinh cầu bản thân đối với nhân loại một loại cảnh cáo cùng trừng phạt nói không chừng lúc nào thời đại băng hà giáng lâm tinh cầu một lần nữa tẩy bài đi vào một vòng mới sinh vật tiến nhanh hóa thời đại nếu cái này thôn tính cách cục là một loại phong thủy bạc địa vậy tại sao và ở đi người đều sẽ phá sàn đâu điểm này chu khởi nguyên hiện tại vô cùng rõ ràng nhưng là phong thủy quyển sách bên trong giới thiệu thôn tính cách cục một trang cuối cùng còn nói cái này thôn tính cách cục là tự nhiên sinh thành người bị bố trí phong thủy đại trận là sẽ không tạo tác dụng mà lại có hại vô ích mà lại tự nhiên sinh thành phong thủy cách cục cũng là không động được hơi sửa chữa vài chỗ đều sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng chu khởi nguyên nhìn đến đây mới biết được cái này số mười bảy biệt thự đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn vừa rồi một đường ngồi xe điện tới trong biệt thự thời điểm chính là từ bên hồ tới lúc ấy cũng hỏi trần quản lý hồ này là chuyện gì xảy ra trần quản lý cũng đã nói hồ này bọn hắn cũng chỉ là đơn giản thanh sửa lại một chút cũng không có đại lực độ tu trình giá trị là ở trong đó hai mươi tòa nhà cửa biệt thự xây dựng b ê n tàu hồ nước bên cạnh xây dựng một chút câu cá cái đình cùng đá cội t ể u đạo mà thôi thế nhưng là vì cái gì duy trì có số mười bảy biệt thự xảy ra vấn đề đâu thì ra số mười bảy đ ờ i thứ nhất chủ nhân lúc ấy ghét bỏ cổng bến tàu quá xấu mà lại liền số mười bảy cửa biệt thự là một cái ra bên ngoài lối lỗ hổng dòng nước lớn thời điểm sẽ sung kích bến i tàu sinh ra cùng loại hải dương biên hải nước va chạm bờ biển âm thanh lúc đầu thanh âm này rất tốt thiên nhiên âm thanh à, thế nhưng là hết lần này tới lần khác này đ ờ i thứ nhất chủ nhân không thích cho nên dỡ bỏ rơi bên tàu sau đó lại đem cái này vách lồi cho l ấ p cứ như vậy lung tung lấp cái bên hồ lồi ra đi lỗ hổng mà thôi kết quả cái này đ ờ i thứ nhất chủ nhân và ở biệt thự không đến một tháng mà thôi công ty liền đóng cửa tuyên bố phá sản giá trị bản thân vài tỷ ph bây giờ được ngũ hành phong thủy bí thuật về sau chu khởi nguyên xem như biết đây là có chuyện gì cái này số mười bảy biệt thự đ ờ i thứ nhất chủ nhân chính là mình làm điển hình không làm không chết ta kỳ thật cái này chung quanh hồ liền số mười bảy biệt thự phong thủy là tốt nhất các h cục cái này vừa vặn đối đại môn lồi ra đến hồ nước cái này lồi miệng tối thiểu nhất cũng có mười mấy hai mươi m é t rộng từ trên trời n h ì n đây chính là biệt thự một tấm đối ngoại miệng rộng à, lớn như vậy một cái miệng đó chính là kình mà lại dòng nước thời thời khắc khắc tại hương cái này miệng bên trong lưu thỉnh thoảng dòng nước nhanh lời nói còn biết sinh ra xung kích nhưng là không có chút nào lộ ra ngoài đây phong thủy nói chính là phong cùng thủy đó là tinh cầu bên trên một loại khí tức cùng từ trường biểu hiện nước là tinh cầu bên trên lưu động cùng biến hóa biểu hiện phong thủy chính là một loại dò xét tinh cầu hoàn cảnh cùng vũ trụ từ trường quy luật biến hóa kết hợp một loại phương pháp lấy thôn tính cách cục có thể nói là phong thủy bảo địa bên trong một loại thượng tầng bảo địa biệt thự lỗ hổng chính đối dòng nước phương hướng dòng nước trực tiếp liền tiến vào biệt thự lỗ hổng bên trong đây chính là nuốt tứ phương tài vận cho mình sử dụng cách của ca là cực tốt phong thủy vì cái gì đây nước là cái gì nước là có thể lưu động mà lại cái này trường giang chi thủy lại là hội tụ bốn phương tám hướng bao hàm nước biển tồn tại cái này dòng nước là đi qua thật nhiều địa phương sau đó hội tụ đến cùng nhau cái này đại diện tứ phương tài vận hội tụ một đường a mà vừa vặn số mười bảy biệt thự tọa lạc tại cái này nuốt điểm phía trên vừa lúc thu nạp tài vận tải đã sử dụng nhưng là hết lần này tới lần khác bị cái gì cũng đều không hiểu phải đợi thứ nhất chủ nhân cho cưỡng ép phá đi chu khởi nguyên hiện tại quả thực chính là đau lòng a đương nhiên hắn cũng không phải nói không nỡ này phong thủy cách cục có hơn một trăm tỷ còn có hệ thống mang theo cái này nho nhỏ phong thủy cách cục với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì hắn đau lòng là bởi vì tốt như vậy phong thủy lại bị cố ý phá hư mà lại thủy lam tinh lớn như vậy địa phương còn có bao nhiêu phong thủy bảo địa bị người vì phá đi à. đây cũng là đạt được ngũ hành phong thủy bí thuật về sau chu khởi nguyên ý nghĩ như vậy phong thủy bảo địa không riêng gì tụ tài đơn giản như vậy ở nơi như thế này tu luyện cũng là làm ít công to Quy bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là chu khởi nguyên một nháy mắt ý nghĩ mà thôi hắn thế nhưng là nhớ kỹ trở lại lợi thời gian cũng chỉ có mười phút tiếp thu ngũ hành phong thủy bí thuật về sau còn lại cũng chỉ có năm phút đồng hồ này phong thủy chuyện vẫn là qua đi lại đến giải quyết đi mà lại hiện tại hắn đều không có tu luyện ngũ hành tâm kinh cũng giải quyết không được cái này bị người vì phá hư phong thủy cách cục tỉnh táo lại về sau chu khởi nguyên nắm chặt thời gian điểm tiến sản phẩm công nghệ cao cửa hàng ở trong trong đó đắt đỏ có các loại giờ dồn tàu lặn du thuyền máy bay trực thăng máy bay t ư vụ chờ một chút một năm lớn thời gian một cái nháy mắt chu khởi nguyên liền xác định du thuyền một chiếc máy bay trực thăng một khung máy bay thương vụ một khung tàu lặn một cái không người lặn người máy một cái s a hoa du thuyền lựa chọn hàng ngoại quốc chiều dài có hơn hai mươi mét bên trong có gian phòng còn có giải trí sảnh bong tàu bên trên còn có một cái b ể b ơ i cái này một chiếc du thuyền liền giá trị tám mươi triệu máy bay trực thăng lựa chọn hàng nội địa h 1 0 gánh trọng trách đ ạ t tới một ư ơ i tấn có thể nói là một loại cỡ lớn vận chuyển loại máy bay trực thăng bất quá hắn lựa chọn thật là xa hoa bản ngồi ở bên trong hoàn toàn cách â m cái c h ủ loại kia phía ngoài cánh quạt xoay tròn âm thanh một chút cũng nghe không được cái này một chiếc máy bay trực thăng giá trị một trăm sáu mươi triệu chủ yếu là vật liệu đắt đỏ lựa chọn chống nạn bản máy bay thương vụ lựa chọn nhập khẩu nước mỹ boeing bảy trăm bốn mươi bảy bên trong mấy trăm chỗ ngồi toàn bộ dỡ bỏ trang trí muốn xa hoa bản an toàn phòng hộ đẳng cấp cao nhất có thể nói hẳn là có đều muốn có một trận này máy bay chu khởi nguyên dự định làm thành địa cầu bản không quân số một tổng giá trị đạt tới mười tỷ hoa hạ tệ tàu lặn lựa chọn hàng nội địa hoa hạ tiềm long f bảy ở trên thế giới cũng coi là đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật giá trị hai mươi triệu hoa hạ tệ không người là người máy, cũng là quốc sản. hoa hạ ma ky hai trăm mười tám mặc dù nói không tính là thủy làm tinh đỉnh cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm nhưng cũng là xếp tại trước mấy vị giá cả mười lăm triệu hoa hạ tệ chu khởi nguyên mua nhiều như vậy hàng nội địa cũng coi là ủng hộ hàng nội địa nhãn hiệu đi dù sao hắn có hệ thống mang theo nói không chừng chính mình lúc nào liền mua được một loại trí năng người máy nữa nha trả tiền thời điểm chu khởi nguyên dừng lại một chút phía trước trả tiền thời điểm hệ thống liền có nhắc nhở có phải là muốn tiêu hao điểm danh vọng đến tiến hành vạn giới mua sắm nhưng là chính hắn điểm danh vọng cũng liền hơn năm trăm tám mươi điểm tiến hành không được mấy lần vạn giới mua sắm hắn cũng không có khả năng một điểm danh vọng liền mua đi hắn không muốn mua đến đều là một chút rắc r ư ỡ i còn muốn chính mình đi thanh lý thanh vật phẩm nói đến cái này thanh vật phẩm cũng là hố chỉ có thể trang những cái kia tại vạn giới mua được vật phẩm không thể trang thủy làm tinh bên trên đồ vật mặc dù là một cái vô cùng lớn không gian đối với hiện tại chu khởi nguyên đến nói chính là một cái gân gà nhìn một chút muốn trả tiền vật phẩm vừa lúc là năm dạng đồ vật chu khởi nguyên sờ sờ cái cảm mỗi dạng vật phẩm đều lựa chọn một trăm điểm danh vọng tiến hành trả tiền như vậy xuống tới vừa vặn đầy đủ nói làm liền làm đinh trả tiền thành công chúc mừng chủ nhân thành công kích hoạt trở lại lợi hiệu quả. thu hoạch được trở lại lợi 256 lần thu hoạch được tiền tài 2048000000 n g u y ê n tiền mặt đã đi vào chủ nhân ngân hàng công thương số thẻ bên trong、Tích. tiêu hao một trăm linh điểm danh vọng chúc mừng chủ nhân thành công mở ra vạn giới mua sắm thành công mua được thần bí vật phẩm thần bí vật phẩm đã đi vào thành vật phẩm n g h e được tin tức về sau chu khởi nguyên cũng không có đi ngay lập tức xem xét dù sao hiện tại thời gian không có nhiều cuối cùng này năm dạng đồ vật vẫn là muốn toàn bộ trả tiền Đinh! Trả tiền thành công,、chúc、mừng chủ nhân thành công chúc chủ Trả k 000 000 nguyên. tiêu ề n mặt đã đi v à hao một trăm linh điểm danh vọng chúc mừng chủ nhân thành công mua được một loại vạn giới thần bí vật phẩm vật phẩm đã tồn nhân vật phẩm cột bên trong đinh trả tiền thành công chúc mừng chủ nhân thành công kích hoạt trở lại lợi hiệu quả thu hoạch được trở lại lợi ba trăm bảy mươi tám lần thu hoạch được tiền tài ba vạn bảy trăm tám mươi tỷ nguyên tiền mặt đã đi vào chủ nhân ngân hàng công thương số thẻ bên trong、Tích. tiêu hao một trăm linh điểm danh vọng thanh vật phẩm bên trong đinh trả tiền thành công tiêu h hoạch u ạ được trở l lợi 136 lần, thu hoạch được tiền 136 n thu tài hoạch u 272000000 g y n t i ê hao 100 đ i ể m danh vọng, t h h a n v ậ t phẩm bên t r o hoạch n Đinh,、trả、tiền thành công. g được trở lại lợi 24 lần. Thu trả trở linh ạ lợi l 24 ầ t u hoạch được tiền tài 000 000 nguyên. Tích. Tiêu 100 điểm ư ợ c t ề n nguyên. tài Tiêu 360000000 hao 1 điểm danh vọng thanh vật phẩm bên trong đợi đến toàn bộ trả tiền hoàn tất về sau chu khởi nguyên thở dài một hơi thật đúng là đang đổi thời gian a bất quá thu hoạch vẫn là rất lớn đinh trở lại lợi thẻ hai giờ thời gian đã đ i n kỳ hiện đã khôi phục bình thường mua sắm không tại mở ra trở lại lợi công hiệu chu khởi nguyên mặc dù có chút t i ế c t đối nhưng nhìn nhìn chính mình thẻ ngân hàng bên trong tiền về sau cuối cùng là thỏa mãn tính một cái sổ cái về sau có hơn ba mươi chín phẩy không không không k h c hoa hạ t ệ à tại online bằng kỉnh bên trên mắt nhìn chu khởi nguyên quả thực đã cảm thấy đôi mắt hoa mắt đằng sau kia là bao nhiêu số không à thoải mái cuối cùng là có tiền t ố t ta muốn nhìn cái này vạn giới mua sắm hệ thống đáng tin cậy không đáng tin cậy vẫn mua được đến tột cùng đều là chút thứ đồ gì chu khởi nguyên trong lòng vẫn là có chút thất h ỏ n hệ thống dù sao cũng là hắn dựa vào a tuyệt đối không được mua được một chút rác rưởi đồ chơi a nhưng là lập tức mua đồ vật hệ thống cũng là cam đoan không được đây đều là tại không biết bao nhiêu cái thế giới bên trong lập tức mua được phải biết chỉ là một cái tinh cầu bên trên liền có vô số vật phẩm đặt ở một cái thế giới đi lập tức mua một vật cái này mua được đồ tốt tỷ lệ quá thấp thấp đến chu khởi nguyên không dám nhìn thanh vật phẩm đều thế nhưng là nên đến cuối cùng sẽ đến nên nhìn vẫn là muốn nhìn không thể trốn tránh a đây là chính mình mạnh lên căn cứ chu khởi nguyên chấn định một chút tâm thần sau đó mở ra thành vật phẩm nhìn sang bất quá đồ vật vẫn là không thấy được ân đồ vật là có ấ trở quá là 5 cái là liền tại hộp nhỏ, gỗ bên đồ vật t o n g để chu h k i người, gói nguyên ngây cả người. Thứ này còn có đóng cả có thứ thật là cái gì đều muốn dựa vào đóng gói A, lại à vào cái chỉ cần đóng gói tốt, không sợ bán không được bán gói gói gì đóng đóng không không đều muốn tốt, dựa A, sau. tư Trở sợ ý l lợi thời gian cũng qua chu khởi nguyên hiện tại tâm t ì n h rất tốt đầu tiên là phía trên cờ ép tờ bay điểm một cái thức ăn ngoài ân điểm khách sạn năm sao thức ăn ngoài hải sản tức a cái gì châu ốc đại tôn hùng cái gì c u a hoàng đế vật như vậy toàn bộ đều đến một bộ hiện tại hắn là có tiền tùy hương a ăn không hết có thể ném trong hồ cho cá ăn mà ân t h ta cũng không sợ ô nhiễm hoàn cảnh ô nhiễm hoàn cảnh ân ăn không hết có thể cho những cái kia bảo an làm ăn khuya không phải đây không phải chu khởi nguyên hẹp h ỏ i chỉ cấp người khác ăn đồ ăn thừa mà là cái này một bữa điểm xuống đến tăng thêm một bình lạ tụa rượu văn đỏ giá trị đã đạt tới m ộ ư ơ i hai vạn không tính tiền thưởng chỉ là những n à y hải sản cũng là hơn ba vạn một bản coi như an lâm biệt huyện bảo an tiền lương rất cao một tháng một vạn cái kia cũng muốn ba tháng không ăn không uống mới tốn hao lên như thế cả bản h ả i s ả n tiệc cho nên nói chu khởi nguyên cũng không phải là xem thường những n à y bảo an cảm thấy bọn hắn chỉ xứng ăn đồ ăn thừa mà là hắn tiềm thức cảm thấy lãng phí không tốt nhiều tiền như vậy điểm thức ăn ngoài chính mình ăn không hết có thể phân cho người khác ăn không phải cũng không thể mấy vạn khối tiền điểm cái đồ ăn ăn không hết liền vứt bỏ à làm người vẫn là muốn điệu thấp phải tiết kiệm điệu tốt ân tiết kiệm không có nghĩa là không hưởng thụ nên hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ chỉ là những này không tất yếu lãng phí vẫn là muốn tránh khỏi q một chương mười sáu tiểu thuyết nguyệt thần chương mười sáu tiểu thuyết nguyệt thần lại nói điểm thức ăn ngoài về sau chu khởi nguyên mở ra biệt thự cửa gỗ sau đó đi đến trong sân một cái cái đỉnh nhỏ bên trong ngồi xuống đem đại môn cũng cho đánh mở rộng một lần thưởng thức trong biệt thự hoa cỏ một bên nhìn xem bên ngoài hồ nước phía trên ngư dược chim b mở ra thanh vật phẩm trong đó một cái hộp về sau chu khởi nguyên trứng mắt mang trên mặt không vui lấy ra trong hộp đồ vật liền ném trong sân trong đùi cỏ đi thì ra cái này trong hộp vật phẩm chính là một cục đá bình thường mà thôi tại thanh vật phẩm bên trong đồ vật này đều sẽ bị hệ thống giám định rõ ràng cho nên hắn mới có thể rõ ràng như vậy đồ vật bên trong là cái gì mẹ n ấ u thật đúng ngẫu nhiên mua được tảng đá a vật khí này cũng không có ai chu khởi nguyên quả thực không biết nói cái gì cho phải đây cũng quá hố người nếu không phải hệ thống giới thiệu rõ ràng thế giới vạn vật đều là vật phẩm đều có thể mua vật khí không tốt mua được một đống phân trâu cũng có thể chứ đ mặc dù nói là tảng đá nhưng cũng không thể coi thường căn cứ hệ thống bắt đầu giới thiệu liền xem như một khối đá bình thường tại ước vạn thế giới bên trong còn có thật nhiều đặc thù vị diện bên trong đã không có tảng đá vật này nhưng hết lần này tới lần khác lại cực độ cần tảng đá đặc biệt là có một cái tên là thạch thế giới trong đó không có những sinh vật khác có chỉ là một loại thạch đầu nhân hoặc là nói là nham thạch tộc tại thế giới của bọn hắn tảng đá liền là đồ tốt trên cơ bản tất cả có được tảng đá liền là đồ a ố t trên cơ bản tất c ó thể tiến hóa ra mới nham thạch tộc cũng có thể để cao chính bọn họ sức chiến đấu cùng cấp bậc đối bọn hắn đến nói đương nhiên là bà bối cho ũ n g k ô không không n nói bọn hắn thế giới liền không sinh sản tảng đá, mà là muốn ngàn vạn năm mới sản xuất một nhóm tảng、đá. Nhóm này tảng đá đều là tự nhiên sinh thành, bọn họ không nỡ g giới phải thế họ mới đi xuất một tự là là đều đá, đá. đá để mà cầm c a đ ẳ nên g cấp của tộc của Cho hóa mình, mình. toàn tiến thành nhân n đặt vào bộ đều nha chu khởi nguyên cũng là biết tảng đá không phải vô dụng mà là tại thế giới của bọn hắn tảng đá kia nhiều lắm trừ tạo p h o n g ở trải đường làm nền tảng bên ngoài liền không có chim dùng Đậu xanh. Mẹ nấu Chu Nguyên xanh. tay trong phê phẩm.、Chu、khởi Mẹ một lại là cái c quyển sách này ngược lại là thú vị a chu khởi nguyên mở ra hạ một cái hộp về sau trong đó đặt vào một bản tối thiểu nhất có mấy trăm hơn ngàn trang thư tịch thư tịch địa vẽ lấy một cái duy mỹ tinh linh mỹ nữ tại một đạo dưới ánh trăng lộ ra rất là thần thánh không thể xâm phạm trang địa phía dưới cùng viết hai cái chữ to người thần hơn nữa còn có một loạt chữ nhỏ chúc mừng ngậm lộ đại sư tiểu thuyết bán chạy một trăm tỷ bản lập tức chu khởi nguyên đôi mắt đều chừng lớn sao a i cái này cái gì tiểu thuyết vậy mà có thể bán đến một trăm tỷ bản chẳng lẽ thế giới kia người đều mẹ nó điên rồi sao toàn bộ đều chạy tới mua tiểu thuyết nhìn lại rồi nhưng trên thực tế không phải chuyện như vậy về tiểu thuyết này n g u y ệ t thần xuất từ tinh linh thế giới tinh linh thế giới là tinh linh thống trị thế giới mặc dù có cái khác chủng tộc cũng có nhân tộc nhưng là đều thần phục tại tinh linh đế quốc thống trị phía dưới tinh linh yêu thích hòa bình bình thường không đi t r e o chọc bọn hắn bọn họ cũng sẽ sống chung hòa bình cũng sẽ không cầm cái khác chủng tộc làm nô lệ sai sự tinh linh thế giới phát triển mấy trăm vạn năm đã bước vào thời đại vũ trụ bọn họ sử dụng đều là luyện kim sản phẩm các loại ma pháp phi thuyền ma phát tháp đã đi đến tinh không chiếm cứ tốt mấy cái tinh hệ tinh linh đế quốc biến càng thêm khổ mà lại bước vào tinh không về sau bọn họ tu luyện ma pháp đ ấ u khí càng nhanh hơn có nhiều tư nguyên hơn cấp bậc cao hơn đặc biệt là bước vào thần cấp tinh linh biến không thể tính toán tuổi thọ vốn là cao tinh linh lập tức tuổi thọ cũng không phải là g i a n buộc đột phá thần cấp về sau nhóm l ử a t h ầ n hỏa thành vũ trụ tinh không một phương thần tộc cho nên dân số của bọn họ hoàn toàn chính là lấy điểm báo đến tính toán bán chạy một trăm tỷ quyền tiểu thuyết thật đúng không tính là có tên chỉ có thể coi là lập tức lựa nóng tiểu thuyết ta ngược lại muốn xem xem cái này tiểu thuyết viết thế nào có đẹp hay không chu khởi nguyên ngược lại là hứng thú hắn lên đại học thời điểm mặc dù là làm công đi học hẹn họ nhưng lúc không có chuyện gì làm vẫn là sẽ nhìn xem tiểu thuyết thư giãn một tí tâm tình lấy ra tiểu thuyết về sau chu khởi nguyên mới lập tức kịp phản ứng q u y ề n tiểu thuyết này bên trên văn tự vậy mà là chữ hán hồi ức một chút hệ thống giới thiệu về sau mới hiểu được mua tới vạn giới vật phẩm mang chi thức thư tịch đều sẽ bị phiên dịch thành chữ hán nguyên bản nguyện thân phía trên kiểu chữ là tinh linh ngữ muốn thật cầm tới trên địa cầu tới chỉ sợ mấy ngàn mấy vạn năm đều phiên dịch không ra văn tự cũng không phải nói lừa địa cầu bên trên văn tự còn có thể đi tìm mọi mượn mà một cái thế giới khác văn tự thế nhưng là không có tham khảo đồ vật như vậy cũng chỉ có thể là cái phế vật cho nên hệ thống vẫn là rất đáng tin cậy thư tịch bên trên lời cho phiên dịch tốt rồi mà lại một chữ một cái ký hiệu đều không thay đổi không giống địa cầu cùng thủy lam tinh bên trên quốc gia và quốc gia ở giữa phiên dịch đều không phải chuẩn xác như vậy dù sao văn hóa khác biệt văn tự ý tứ liền sẽ khác biệt phải hiểu một cái ngôn ngữ ý tứ vậy sẽ phải đối dân tộc kia văn hóa có nhất định hiểu rõ mới có thể chân chính để ý tới tinh thông tiếng nói của bọn họ không phải vậy chỉ là học tập hội ngôn ngữ cách viết cùng cách đọc cái kia cũng chẳng khác gì là không có học giống nhau có khả năng người khác lúc nào nói ra một câu n ụ nôn cùng thành ngữ ngươi cũng không biết là có ý gì cha cha sáo lộ này trên địa cầu đều dùng n á t a rất giống phế vật lưu tiểu thuyết chỉ bất quá bản này dị giới đến tiểu thuyết viết rất ngược tâm nhân vật chính gặp chắc t r ở cũng quá nhiều nhìn làm người ta kinh ngạc run sợ chu khởi nguyên nhanh chóng xem mười mấy trang về sau cũng biết cái này tiểu thuyết viết là cái gì kịch bản n g u y ệ t thần quyển tiểu thuyết này chủ yếu là nói tinh linh tộc một cái tiểu nữ h à i từ một cái thiên phú thường thường tinh linh tiểu cô nương trưởng thành là tinh linh tộc cái thứ nhất n g u y ệ t thần cố sự n g u y ệ t thần là vượt qua thần cấp cao thủ đại nhóm lựa thần hỏa mà lại không phải bình thường thần mà là chủ thần cấp tinh linh thế giới cấp bậ phân rất tỉ mỉ ma pháp học đồ sơ cấp ma pháp sư trung cấp ma pháp sư cao cấp ma pháp sư đại ma pháp sư ma đạo sư đại ma đạo sư p h á p thánh p h á p thần p h á p thần phía trên nhóm lửa thần hỏa về sau là hạ vị thần trung vị thần thượng vị thần chủ thần trí cao thần nguyện thần bên trong tinh linh tiểu nữ hải tên là sợ dị nạ tù dịnh tên có chút k ỳ quái đặc biệt là họ vậy mà lấy tự nhiên làm họ điều này đại biểu lấy tiểu nữ hải là từ sinh mệnh mẫu thụ đạn sinh tinh linh như vậy tinh linh trời sinh liền tự mang một loại năng lực thiên phú hơn nữa còn là có cánh tinh linh có thể tính là tinh linh bên trong quý tộc giai đoạn sinh ra tới liền sẽ bị tinh linh hoàng tộc phong làm quý tộc s ơ d ị n mặc dù có năng lực thiên phú nhưng là nàng không có tu luyện đấu khí cùng ma pháp thể chất tại tinh linh tộc bên trong nàng chính là một cái dị loại là nhược tiểu nhất tồn tại dòng dã hơn một trăm năm tiếp cận hai trăm năm sắp thành năm thời điểm nàng đều không có một chút sức chiến đấu mặc dù c ù n g tiễn t i ễ n thuật học không tệ nhưng không có ma pháp g i a trị nàng tiễn thuật chỉ đối những cái kia phổ thông giá thu cùng người bình thường có hiệu quả thế nhưng là toàn bộ tinh linh đế quốc trừ nàng bên ngoài liền không có một người bình thường coi như phổ thông bình dân cũng tất cả đều là có đẳng cấp chiến sĩ cùng ma pháp sư thiên phú kém cũng đều có ma pháp học đồ cấp bậc thắng đến thành niên thời điểm sợ dìn tiếp nhận nguyệt lượng giếng tẩy lễ thời điểm nàng mới phát hiện thiên phú của mình vậy mà là có thể phụ trợ này nó sinh mệnh chi thụ gia tăng nguyệt lượng tỉnh thủy sản lượng đồng thời còn có thể mượn nhờ nguyệt lượng giếng hấp thu ánh t r ă n g tới tu hành thoáng một cái sợ dìn thật hưng phấn mỗi ngày chạy đến nguyệt lượng giếng đi tu luyện về sau chính là một loạt ra ngoài mạo hiểm tại tinh linh đế quốc chiếm hữu tinh hệ rèn luyện thậm chí gia tinh linh tinh hệ rèn luyện trong đó kinh nghiệm có máu có nước mắt có tình có nghĩa có ủng hộ cũng có phản bội cũng không trách chu khởi nguyên nói bản này nguyệt thần xáo lộ chẳng ra sao cả q một chương mười bảy dị năng thức tỉnh dược t ệ chương mười bảy dị năng thức tỉnh dược t ệ bất quá quyển sách này mặc dù trên địa cầu s á o lộ không được nhưng là cái này hành văn không tệ à mà lại viết cũng làm người say mê p h o n g tơi thủy làm tinh phía trên đến chính là một bản phong thần tiểu thuyết à, mà lại một trăm phần trăm là có thể xuất bản đập thành phim ả n h ti vi kịch cũng là có thể vấn đề duy nhất chính là quyển sách này vì sao là nữ chính chẳng lẽ muốn lao tử đi nữ t ầ n phát sách thu thập điểm danh vọng sao ngẫm lại chu khởi nguyên đều say mẹ nó làm sao lại ngẫu nhiên mua được như vậy một bản nữ chính tiểu thuyết đâu được rồi nữ chính liền nữ chính đi dù sao cũng không có quy định nam nhân liền không thể viết nữ chính tiểu thuyết không phải sao chu khởi nguyên lúc này cũng không có quá nhiều ý nghĩ có thể thu tập điểm danh vọng phương pháp không có khả năng không cần trừ một chút kỳ hoa chuyện chỉ sợ hắn đều sẽ đi thử một chút nhìn có thể hay không thu tập được điểm danh vọng vạn giới ngẫu nhiên mua s ắ m a chu khởi nguyên hiện tại đột nhiên hiểu ra nếu mua được một bản tu chân công pháp này chính hắn có phải hay không có thể tu luyện thành tiên đâu đây là có khả năng rất lớn cho nên hiện tại nắm chặt kiếm lấy điểm danh vọng mới là đúng lia chu khởi nguyên lật một lần bản này dị giới tiểu thuyết về sau quyết định chờ chút ăn xong c ơ m tối mua một đài quét hình văn tự dụng cụ chờ máy móc sau khi tới liền có thể đem quyển tiểu thuyết này thượng truyền đến trên mạng thu thập điểm danh vọng thủy lam tinh bên trên khoa học kỹ thuật cùng trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật là không sai bệt lắm chỉ bất quá có một vài thứ sẽ t r ư ứ c vào một chút cái này văn tự máy quét trên địa cầu cũng là có cũng không cần chính hắn dùng tay đánh chữ dùng tay nhiều mệt mỏi à hắn mới không muốn động đâu bông xuống tiểu thuyết về sau chu khởi nguyên đánh tiếp mở cái thứ tư hộp hắn không khỏi có chút chờ mong mở ra hộp gỗ về sau chu khởi nguyên liền phát hiện bên trong đựng là một cái usb, USB. bên trong đựng là đến từ địa cầu game điện thoại kỳ ngóp gờ lò gì cly i n cùng nguyên dấu hiệu lập tức chu khởi nguyên liền có chút kinh ngạc vậy mà ngẫu nhiên mua được trên địa cầu đồ vật hệ thống bắt đầu liền giới thiệu cái gì gọi là vạn giới không phải một vạn cái thế giới trên thực tế có vô số cái thế giới đến không hết thế giới liên hệ thống cũng không biết có bao nhiêu cái thế giới bây giờ lại ngẫu nhiên đến địa cầu vận khí này quả thực chính là không có ai mua sổ số, số chúng giải thưởng lớn đều so cái này tỷ lệ muốn tới cao kỳ ngóp gờ lò dị à mặc dù ta không chút chơi qua bất quá nghe nói là một cái rất kiếm tiền trò chơi à hơn nữa còn có thật nhiều người lai sợ chệ thi đấu loại trò chơi chính là kiếm tiền a chu khởi nguyên sờ sờ cái cảm cảm thấy trò chơi này vừa vặn có thể làm hắn thành lập công ty bước đầu tiên a mở ra cái cuối cùng hộp về sau chu khởi nguyên phát hiện một bình dược thủy dị năng thức tỉnh dược t ề đến từ dị giới hạ lệ tinh cầu một cái nghiên cứu gen người điên cùng tiến sĩ một lần tình cờ phát hiện trong gen năng lực ẩn dấu thế là mở ra gen người bên trong tiềm ẩn năng lực từ đây văn minh nhân loại bước vào một cái khác kỷ nguyên siêu năng kỷ nguyên công hiệu sử dụng về sau có thể thức tỉnh huyết mạch bên trong cổ lao ẩn tàng năng lực chú ý dược tệ bản thân chỉ có năm mươi tỷ lệ đi qua hệ thống ưu hóa về sau biến thành một trăm phần trăm trông thấy bình này dược tề giới thiệu về sau chu khởi nguyên lập tức quả thực liền muốn nhảy dựng lên cái này mẹ nó là cái gì đây chính là vật h ắ n m u ố n à, hắn hiện tại mặc dù tố chất thân thể nói toàn thủy làm tinh đệ nhất cũng không đủ nhưng muốn đ ố i chống chọi những cái kia súng đạn còn kém xa lắm đâu ha ha ha ha dị năng à, rốt cục có thể có được dị năng đây chính là trước kia tha thiết ước mơ đồ vật à, lúc đầu coi là truyền thuyết chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới chính mình có được hệ thống cũng có được thần thoại thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết chu khởi nguyên hiện tại thế nhưng là vui vẻ cũng không tìm tới bắc tiếp lấy hắn nhìn một chút dược tề nói rõ hắn cũng không có đần như vậy trực tiếp cầm liền rót vào trong mồm đi kia là đang tìm cái chết đ ố i giống nhau những thứ không biết coi như biết rõ là đồ tốt cũng phải hiểu rõ có cái gì sử dụng cấm kỵ loại hình còn phải hiểu rõ đến tột cùng là thế nào dùng sau đó lại đến sử dụng cái này đồ tốt quả nhiên vẫn là chu khởi nguyên cẩn thận cái này nhìn xem là một cái bình dược tề nắp bình mặc dù là có thể vặn mẹo mở ra nhưng là bình này đóng cũng là một loại ẩ n tàng thức ấm chích nắp bình bên cạnh có một cái nho nhỏ nước ấm chỉ cần đem nắp bình sắt bên cánh tay ấn vào nước ấm cái này cả bình dược tề liền sẽ ti rất là nhanh chóng không cần giống hiện thực trích chậm như vậy ồ làm sao phản ứng gì đều không có không phải nói sẽ cường hóa thân thể mà lại rất đau sao chu khởi nguyên tiêm vào xong dị năng thức tỉnh dược tề về sau phát hiện thân thể của mình không có chút nào đau cũng không có phản ứng gì không khỏi liền có chút kỳ quái hệ thống đây là có chuyện gì làm sao tiêm vào dị năng thức tỉnh dược tề về sau một điểm phản ứng đều không có không hiểu có thể hỏi hệ thống đương nhiên muốn cùng hệ thống có liên quan vấn đề hệ thống mới có thể trả lời hỏi không quan hệ vấn đề hệ thống mặc dù có phản ứng nhưng là cũng sẽ không có trả lời tư liệu không cách nào trả lời chủ nhân ngài đã sơ bộ ưu hóa qua g e n cho nên dị năng thức tỉnh dược tề sẽ không cường hóa thân thể sơ bộ ưu hóa qua g e n về sau thân thể đã đầy đủ tiếp nhận dị năng thức tỉnh tiêm vào thức tỉnh dược tề về sau muốn sau một canh giờ mới có thể mở ra dị năng hệ thống trả lời mãi mãi cũng là một bước đúng chỗ đáp án xưa nay không nói thêm lời thừa thải a nghe được hệ thống về sau chu khởi nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ hóa ra là chuyện như vậy cái này cũng liền nói thông đang chờ đợi dị năng thời điểm thức tỉnh hắn bữa tối cũng rốt cục bị đưa tới ngũ tinh cấp khách sạn đồ vật chính là không giống nhìn xem trước mặt trên bàn ăn từng bàn món ngon nước miếng trong miệng đều tràn lan nô thật thật mẹ nó thoải mái cái này tôm hùm hương vị thật sự là tươi ngon a khó trách những người có tiền kia đều thích ăn lớn như vậy tôm hùm đắt như vậy giá cả thật đúng là đáng ra a chu khởi nguyên cầm lấy đua kẹp một khối màu tuyết trắng tôm thịt dính một điểm gia vị về sau phóng tới miệng bên trong n g a i n g a i thật sự là càng n g a i càng tươi hắn là cái thích ăn hải xả người chỉ bất quá trước kia không có điều kiện gì cho nên ăn số lần ít một chút đây chính là cái gọi là vây ca a mẹ nó thật đúng là giống phan hâm mộ bất quá mùi vị kia cũng không t ệ lắm uống như thế một t i ể u chung không có vấn đề uống nhiều đoán chừng liền c h ẳ n g đ ấy bưng một cái tiểu chung chu khởi nguyên nhìn xem bên trong nước dùng bên trong từng cây màu trắng vật dạng thế thể uống qua về sau mới biết được cái này canh vẫn là một loại canh loãng hương vị rất không tệ cái này bảo ngư thật đúng là ăn ngon lại tươi lại non chu khởi nguyên kẹp một khối lớn t r ừ n g cái trứng gà bảo ngư cắn một cái cảm giác cũng không t ệ lắm lần thứ nhất ăn bảo ngư vốn đang cho là mình ăn không quen cái này khách sạn nằm sau đầu bếp tay nghề thật đúng là không thể nói so bên ngoài face food tiểu sao điế thơm s á c tuyết cá ân kinh ngạc hương vị lại tươi lại ăn ngon thoải mái so với phía trước tôm hùm bào ngư cái gì chu khởi nguyên vẫn là thích ăn như vậy thì cá sắt hai mặt và nóng g l ánh hương vị lại thơm lại giòn lại non vậy đơn giản chính là nhất tuyệt tiếp lấy lại rót một chén rượu nho chu khởi nguyên uống một ngụm ân cảm giác không tệ hắn không muốn loại kia kiền hồng mà là muốn vị ngọt càng nặng rượu nho hắn uống không quen kiền hồng hương vị kiền hồng không ngọt uống có điểm giống thiếu nước chu khởi nguyên không thích nấc thật sự là thoải mái ăn no đùng đùng cái bụng cảm giác cái này một bữa ăn thật mẹ nó thoải、mái. Chu h k ở ăn g xong bữa tối về sau chu khởi nguyên ở đại sạch thì ra liền có một thanh trên ghế nằm nằm ngay nơ mở ra trên tường tivi nhìn lên t i v lật thật nhiều đài truyền hình mặc dù tên đều đổi chu khởi nguyên cảm giác những ngày tiết mục cùng trên địa cầu cũng kém không nhiều đều là có chuyện như vậy ăn cơm một tiếng tiếp lấy lại xem tivi một tiếng chu khởi nguyên đột nhiên cảm giác chính mình liền rất muốn là lãng quên rất lâu ký ức từ trong óc hiện hiện giống nhau xuất hiện mấy cái lạ lẫm lại quen thuộc ký ức đọc tâm thuật tinh thần dị năng sơ bộ thức tỉnh về sau tự nhiên mở ra sơ cấp dị thuật có thể đọc đến tinh thần không lớn hơn dị năng giả người suy nghĩ trong lòng đắm chiêu dễ dàng bị giác quan m ẫ n cảm người phát hiện tinh thần thôi miên tinh thần dị năng đạt tới cấp e mở ra năng lực có thể dùng tinh thần lực cưỡng ép thôi miên mục tiêu d chỉ đối tinh thần thấp hơn hoặc là không sai biệt nhiều mục tiêu hữu dụng đối tinh thần lực cao mục tiêu tốt nhất đừng sử dụng để tránh phản phệ bản thân tinh thần sung kích tinh thần dị năng đạt tới cấp d mở ra năng lực có thể dùng tinh thần lực hình thành sóng sung kích mục tiêu công kích linh hồn hết, tinh thần sung kích không nên tùy tiện sử dụng đối linh hồn mạnh mẽ người là vô dụng đậu đen rau muống thức tỉnh tinh thần dị năng những này dị thuật giống như rất thú vị à, về sau thành lập công ty cái gì vậy cũng không cần lo lắng có người ở phía dưới dở trò à, thoải mái thật mẹ nó thoải mái chu khởi nguyên mặc dù cảm giác tinh thần dị năng rất muốn không n h i ê m k ố c mà lại năng lực công kích cũng rất đơn điệu nhưng là thắng ở rất bí ẩn rất điệu thấp rất âm hiệp a cái này hoàn toàn chính là chuẩn bị cho h á n giả heo ăn thị sau đó hắn không biết nghĩ đến cái gì trên mặt còn mang theo một tia h è n mọn lại nụ cười d ạ o d ự c leng k e n leng k e n toàn bộ trong phòng ngủ tràn đầy chung cửa âm thanh ai vậy mẹ nó sáng sớm đến nói nhau nhau có phiền người hay không chu khởi nguyên mang trên mặt rục cầu bất mãn t h ầ n sắc từ một tấm trên giường lớn nhảy nhót lên kéo màn cửa sổ ra mặt trời đều chiếu vào nhìn một chút điện thoại ách đã mười giờ sáng nhiều cũng là không còn sớm bất quá hắn cũng không xấu hổ ai bảo hắn hôm qua hưng phấn đến nửa đêm mới ngủ đi qua đâu đi qua chung cửa bên kia nhìn một chút là trần quản lý dẫn một đám người không biết muốn làm gì mở cửa linh video về sau chân quản lý người trước tiên ở phòng khách chờ ta một chút mới vừa dậy rửa mặt xong liền hạ tới chu khởi nguyên mở ra video về sau phối hợp nói một trận sau đó liền c ú t máy video đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi lưu lại một mặt xấu hổ đối mặt đám người bất quá bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra cưng mẹ n ấ u tại an lâm biệt biện bên ngoài chờ cá biệt giờ mới đợi đến cái này cái gì quản lý tới làm hiện tại cuối cùng là có thể giao nộp chu khởi nguyên nhìn thoáng qua cùng sau l ư n g hắn hai nam một nữ mang trên mặt một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ hỏi chu tiên sinh buổi sáng tốt không phải tại hạ có chuyện mà là mấy vị tiên sinh này cùng nữ sĩ có chuyện tìm ngài ta chỉ là mang cái đường ta còn tại đi làm có chuyện chính các ngươi nói đi trần quản lý lắc đầu chỉ chỉ mấy người khác nói nhìn xem trần quản lý sau khi đi ra ngoài chu khởi nguyên có chút nghi hoặc nhìn lưu lại bà cái nam nữ không biết các ngươi là ngài tốt ngài là chu khởi nguyên tiên sinh a ta là phương thanh di đầu tiên là nữ nhân mở miệng nói chuyện nữ nhân này một bộ tiêu chuẩn mặt trái xoan đôi mắt cũng thật lớn trên mặt bóng loáng trắng nón mặc dù không phải loại kia để người một chút nhìn qua liền kinh diễn tuyệt sắc bị nữ nhưng cũng là trong mắt người bình thường mỹ nữ ừm ta là các ngươi tới tìm ta là vì sự tình gì ta rất muốn cũng không nhận ra các người a chu khởi nguyên nghi ngờ nói là như vậy ngày hôm qua tại trên mạng đặt hàng chiếc xe hiện tại chúng ta đã đưa cho ngày tới xe hàng còn dừng ở an lâm biệt v i ệ n cổng vị này là h ồ n g quang hậu cần biển sâu phân bộ giám đốc vương tử thành vị này là chúng ta cực hạn 4 s cửa hàng biển sâu phân bộ giám đốc lý tiên phương thanh di nói do ý đồ đến về sau ồ hóa ra là như vậy a các ngươi tốt sau một phen khắc phí chu khởi nguyên thu hoạch ba tấm danh thiếp cái này phương thanh di là bốn s cửa hàng tiêu thụ quản lý xem ra vẫn là có một chút bản lãnh cũng không biết dựa vào là đứng đắn bạn sự vẫn là không đứng đắn bạn sự đợi đến chu khởi nguyên ra ngoài tiếp thu hắn mua những cái kia xe sang thời điểm mới phát hiện qua khoa trương an lâm biệt huyện cổng hiện tại ngừng mười mấy chiếc xe hàng lớn toàn bộ đều là mang phong bế tức h toa xe xe hàng còn tốt trước cửa này rất rộng rãi mà lại nơi này là khu biệt thự rất ít người tới hiện tại cũng liền tiêu thụ bộ người cùng trong tiểu khu bảo an đứng xa xa nhìn xe hàng bên này bọn họ ở đây việc làm cũng là quá nhàm chán như thế thanh nhàn việc làm có thể nói hoàn toàn là bị đặt ở thanh thủy nha môn hiện tại có như vậy một kiện có thể vây xem chuyện còn không thỏa thích vây xem một chút ta chu khởi nguyên mặc dù cảm thấy quá k h o a t trương nhưng cũng có thể hiểu được những cái tiêu tiện nghi xe con có thể dùng xe kéo một lần kéo cái mười mấy chiếc nhưng là cái này giá trị mấy trăm vạn một cỗ xe sang ai dám dùng xe kéo a đặc biệt vẫn là xe mới nếu là cạo sởn ai thua nhận trách nhiệm a vẫn là dùng dương thức xe hàng đến an toàn xe hàng bên trên tùy hành bốn s nhân viên cửa hàng công đem từng chiếc xe sang toàn bộ đều mở ra h à n g dương đợi đến cái này mười mấy chiếc xe sang song song dừng ở cùng nhau thời điểm này thật là hùng bị a hoàn toàn chính là một cái cẩn thận ô tô b u ổ i trình diễn thời trang đ ề u chu khởi nguyên nhìn xem rừng ở trước mặt giống như chờ đợi mình kiểm duyệt giống nhau mười mấy chiếc xe sang trong lòng liền có một loại nói không nên lời thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu nam nhân cái kia không thích xe tốt đâu trước kia kia là không có tiền áo hiện tại có tiền đương nhiên là muốn đem mình thích đều cầm xuống ai nha tiểu lệ chúng ta thế nhưng là thật nhìn nhầm nhà không công thả chạy như thế một cái cao phú soái tiêu thụ bộ môn miệng hai cái nữ hải tử liệu dĩu đúng nha phương tỷ nhìn xem những cái kia xe sang liền xem như tại chúng ta an lâm về tuyển cũng không ai lớn như vậy thủ bút một lần tính mua nhiều như vậy tán mới xe sang a lần này thật sự là nhìn lầm còn tưởng rằng là một cái điều ti tiêu ít tiền đến hưởng thụ một chút ở biệt thự mùi vị đâu không nghĩ tới vậy mà là thật cao phú soái tiểu lệ nhìn thoáng qua bên cạnh đôi mắt trực lăng lăng phương tỵ sau đó lại lần quay đầu nghiêm trọng mang theo hâm mộ và hy vọng dáng vẻ nhìn xem chu khởi nguyên bên kia d ừ n g a có gì đặc biệt hơn người lại là một cái bại gia t ử phú nhị đại lao tử xem thường nhất như vậy người an lâm biệt hiện đại môn bảo an đình một cái bảo an nhìn thấy đứng tại tiêu thụ bộ môn miệng há to nhìn hai cái mỹ nữ về sau trong mồm đều bốc lên nước chua đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm m ộ t chút chu khởi nguyên tiểu nhị ngươi mẹ nó miệng bên trong chưa chút đ ứ c ca việc làm muốn lên n i ệ m tâm đừng suốt ngày nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn mà lại những người có tiền này không phải chúng ta có thể g ắ c tội việc làm không có là chuyện nhỏ liền sợ những người này không bỏ qua l ã o tử nếu đem ngươi mang tới việc làm liền phải đem ngươi an toàn mang về nhà nơi này tiền lương cao phúc lợi cũng tốt đi cái nào đều không có chuyện tốt như vậy ngươi nên biết đủ a bên cạnh một cái niên cấp hơi lớn hơn một chút bảo an tay phải lập tức đùng tại tiểu nhị trên đầu một mặt nghiêm túc dạy bảo là là phúc ca ta về sau không dám ngươi yên tâm ta sẽ thành thành thật thật việc làm tiểu nhị mặc dù nói là nói như vậy trong mắt vẫn là mang theo một điểm dáng vẻ không phục phúc ca nhìn xem tiểu nhị liền biết hắn khẳng định không nghe lọt hay đành phải bất đắc di lắc đầu chu khởi nguyên thức tỉnh tinh thần dị năng về sau giác quan liền biến rất mãnh liệt hắn cũng cảm thấy tiểu nhị ác ý thuận cố này ác ý nhìn trôi qua về sau hắn liền hiểu rõ ra an ninh này chỉ là đấu kỵ mà thôi không cần phí thần đi chú ý đương nhiên hiện tại sở hữu dị năng mang theo cũng không sợ những người bình thường này q một chương mười chín chu khởi nguyên âm hiểm chương mười chín chu khởi nguyên âm hiểm o ngang ngang xe thể thao tràn ngập động lực động cơ âm thanh khiến người ta cảm thấy trong máu có loại thừa số đang n h y nhót hoa tắc thật mẹ nó thoải mái hoa hồ hồ hồ chu khởi nguyên cẩn thận mở ra phe ra gì ra an lâm biệt huyện về sau vùng ngoại thành dọc theo con đường này thế nhưng là không có gì giám sát cũng không có gì chiếc xe dù sao không phải cao tốc mà là quốc lộ lối rẽ bất quá mặc dù trên đường chiếc xe rất ít đường cũng rất rộng chu khởi nguyên cũng không có mở bao nhanh cũng liền một nghìn một trăm linh một ba mươi giật t ả hữu m à thôi bất quá đúng không thường xuyên lái xe chu khởi nguyên đến nói cũng đã rất nhanh tự mình lái xe quả nhiên rất nhanh chu khởi nguyên tiến nhanh thành thời điểm. chu n đ khởi nguyên nhìn xem phía trước thật dài dòng xe cộ hắn có chút im lặng mà lại cái này xe thể thao chỗ ngồi là đang ngồi rất dễ chịu thế nhưng là địa phương có chút ít biệt khuất về sau vào thành vẫn là muốn mở tuva không gian lớn ngồi cũng dễ chịu bất quá mở ra xe thể thao Vẫn l xa xa, sau c h i vào thành liên đã một nghìn một h trăm ba mươi tà hữu chuyển đến cục công thương phụ cận chu khởi nguyên liền tại phụ cận tùy tiện tìm một nhà hàng ăn cơm cơm nước xong xuôi cũng mới mười hai điểm chu khởi nguyên cảm thấy hắn có chút đẩn cái này quốc gia đơn vị giờ làm việc đều cố định buổi sáng cơ bản đều tám mươi chín điểm lên trong ban buổi trưa một nghìn một trăm ba mươi tăng thẩm buổi chiều cơ bản đều là một bốn điểm đi làm một nghìn bảy trăm mười tám điểm xuống ban bây giờ cách cục công thương đi làm còn sớm r ấ t ta ách được rồi buổi chiều tại tới đi ta vẫn là đi trước thị trường nhân tài đi một vòng chu khởi nguyên hiện tại cũng rất l u n g túng biết là chính mình hôm qua quá h ư n phấn hôm nay lên quá trễ nguyên nhân không phải vậy buổi sáng liền có thể làm công ty thỉnh cầu hắn cảm thấy mình cũng thật sự là có chút thích ứng không được đột nhiên chuyển biến hiện thực vừa ra cửa trường chu khởi nguyên mặc dù hắn thường xuyên đi làm công nhưng cũng chỉ là làm công mà không chính mình làm qua lão bản đột nhiên nhân vật chuyển biến để hắn có chút thích ứng không đến bất quá chu khởi nguyên hiện tại vẫn là phản ứng lại mình bây giờ thế nhưng là kẻ có tiền mà lại còn không phải bình thường có tiền tiếp cận bốn ngàn tỷ hoa hạ tệ hắn hiện tại muốn làm chính là nhận người tổ kiến công ty sau đó đem mình muốn làm giao cho người phía dưới đi làm liền tốt rồi mà không cần chính mình tự mình chạy tới chạy lui làm việc ai xem ra vẫn là muốn thích ứng một đoạn thời gian a ân đ ú n g cứ làm như vậy chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ đến trước kia nhìn phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết kẻ có tiền không đều là có các loại cái gì quản g h à n ra cuộc sống trợ lý bí thư cái gì sao hắn cũng có thể học tập một chút à, có việc bí thư làm không có việc gì cái kia khô khụ cũng không phải chu khởi nguyên đoán m ỏ thủy lam tinh bên trên hoa hạ quốc cũng không phải trên địa cầu trung quốc hoa hạ quốc không có trải qua biến thiên trong lịch sử không có triều nguyên cùng thanh triều từ xưa đến nay toàn bộ hoa hạ đều là từ con cháu viêm hoàng đến thống trị viêm hoàng nhất tộc từ xưa đến nay lớn nhất nhất hệ chính là trên địa cầu xưng là hã tộc thủy lam tinh bên trên gọi chung là hoa hạ tộc hoặc là viêm hoàng tộc thủy lam tinh bên trên rất nhiều dòng họ đều là từ ban đầu mấy cái dòng họ thay đổi mà đến hoàng đế h i ê n viên họ cơ viêm đế họ khương đại vũ tự họ chờ một chút một chút dòng họ đến xem lúc ấy sớm nhất xã hội là rất tôn trọng nữ tính hoặc là mẫu hệ xã hội làm chủ tỉ như họ cái chữ này đến nói chia tách đến xem chính là nữ sinh hợp lại cùng nhau đến xem tựa như là nữ h à i ý tứ nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại hình như là nói nữ tử sinh dục ý tứ những này tạm thời không đề cập tới trở về chính đ ề thủy lam tinh bên trên hoa hạ quốc cũng không phải là nước cộng hòa cũng không phải liên bang hình thức y nguyên vẫn là quân chủ lập hiến quốc gia nói cách khác tên đầy đủ hẳn là hoa hạ đế quốc có thể nói là hiện ở trên thế giới nhất quân chủ cường đại đế quốc bất quá mặc dù là nước quân chủ nhưng trên thực tế hiện tại hoàng đế quyền lợi đã rất hiểu bình thường đại đa số chuyện đều là từ thập đại t r ư ở n g lao đến quyết định đây chính là hoa hạ đế quốc trưởng lao đoàn mỗi một lần hội nghị trưởng lão mở ra thời điểm liền sẽ phát sinh đại sự có thể nói mặc dù là nước quân chủ ra nhưng là cùng trên địa cầu trung quốc cũng t r ê n l ệ n h cũng không nhiều đây là ở trong mắt chu khởi ngôi nhìn đối với người bình thường là không có quan hệ gì thay đổi lớn nhất khả năng chính là hoa hạ đế quốc cũng không có hạn chế chế độ một vợ một chồng đối kết hôn hoa hạ quốc cũng không có hạn chế mặc kệ ngươi là một nam nhiều vợ cũng tốt vẫn là một nữ nhiều chồng cũng được đều là sẽ không xúc phạm luật pháp chỉ cần ngươi có bản lĩnh cưới cái mấy trăm thê tử cũng không quan hệ chỉ cần ngươi nuôi lên đương nhiên căn cứ chu khởi nguyên xuyên qua đến thủy lam tinh bốn năm cùng trí nhớ trước kia đến xem hoa hạ quốc bên trong một nữ nhiều chồng hiện tượng vẫn là rất ít gặp trên cơ bản không có nữ nhân sẽ như vậy trắng trợn làm chuyện như vậy dù sao từ xưa đến nay phụ nữ văn hóa chính là tam tòng tứ đức mà lại cũng sợ người khác ở sau lưng chỉ trỏ nữ nhân vẫn là rất sợ chuyện như vậy bất quá có một chút nữ phú hào ngược lại là thường xuyên bị lộ ra ở ngoại quốc nuôi bao nhiêu bao nhiêu nam nhân chu khởi nguyên người này thế nhưng là đại nam tử chủ nghĩa khẳng định là sẽ không cho phép nữ nhân của mình cùng nam nhân khác thân mật tương đối có thể nói hắn rất là bá đạo là nữ nhân của ta vậy cũng chỉ có thể là của ta ai muốn đào chất tưởng vậy cũng đừng trách lão từ chơi chết hắng còn tại đại học thời điểm trần tử diên thành hắn bạn gái về sau người khác nhưng không biết có thật nhiều xoay ca mặc kệ là phú nhị đại cũng tốt vẫn là điệu ti cũng tốt đây chính là bị chu khởi nguyên chỉnh không muốn không muốn có thể nói chu khởi nguyên người này âm hiểm một bút lấy ra một cái nhóm có một lần một cái cao phú x o a y chuẩn bị tại đại học ký túc xá hạ đối trần tử diên thổ lộ chuẩn bị một đống lớn hoa hồng làm thành hai cái hình trái tim chung quanh còn điểm một đống lớn màu đỏ ngọn đ ế n hơn nữa còn chuẩn bị thật nhiều màu đỏ hình trái tim đèn khổng minh thăng tiên mà chu khởi nguyên cái này âm hiểm ra hỏa v kết quả cuối cùng chính là nhóm lửa ngọn nến về sau này cao phú xoáy đứng tại một vòng hoa hồng bên trong cầm mịt rổ phồn vừa chuẩn bị nói chuyện một vòng ngọn nến đột nhiên bạo tặc ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn không riêng gì chúng quanh hoa hồng bị nổ thành mạch vụn này cao phú xoáy trên mặt lập tức bị pháo trúc bạo tặc hôn đen nhánh đen nhánh sau đó hoa h ồ n g nát bọn toàn bộ đều rất xuống đầu của hắn cùng vừa mới tuyết trắng hiện tại vô cùng bẩn âu phục phía trên cao phú xoáy hoàn toàn chính là bị nổ ngu người không biết mình ở đâu bây giờ đang làm gì mà chung quanh cao phú xoáy mời đến chuẩn bị thả đèn khổng minh người lập tức bị dọa đến b u n g lỏng ở trong tay đèn khổng minh tiếp lấy bên trong trùng thiên pháo cũng bị nhóm lửa kết quả chính là đèn khổng minh bị trùng thiên pháo cho mang lung tung bay múa sau đó vậy mà nhóm l ử a trường học mặc cỏ còn bỏng mấy người cùng nữ sinh túc xá quần áo lập tức cao phú xoáy liền thảm hề, hề hoàn toàn không biết chuyện gì gấu chuyện này cũng có thể thấy được đến chu khởi nguyên quá mẹ nó âm hiểm mà lại bị chỉnh người căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra mình bị chỉnh thảm vậy mà còn tìm không thấy người cái này cũng rất bình thường chu khởi nguyên ở tại bên ngoài mua đồ cũng là từ trên mạng mua không có một người biết là hắn làm q một chương hai mươi thông báo tuyển dụng chương hai mươi thông báo tuyển dụng nói là nói không hạn chế cưới vợ nhưng hiện thực là hoa hạ q u ố t chín mươi chín phần trăm người đều chỉ cưới một cái thê tử muốn hỏi vì cái gì rất đơn giản không cưới nổi cũng nuôi không nổi à coi như lấy về cũng có thể đi làm việc nhưng là sinh ra tới bé con càng thêm là nuôi không nổi b ì n h d â n b á có h tính không căn bản c là không có gì tiền nuôi sống chính mình một nhà ba người đều đã là rất khó khăn chu khởi nguyên vừa mới bắt đầu xuyên qua tới thời điểm còn cảm thấy thế giới này thật sự là sàng khoái về sau có tiền không phải muốn c ư ớ i mấy cái đều có thể a nhưng hiện thực rất tàn g khốc hắn liền một đứa cô nhi không tiền không thế muốn c ư ớ i đều không có cưới muốn đem trên địa cầu tiểu thuyết ca khúc lấy tới kiếm tiền đi tiểu thuyết đều chỉ nhớ kỹ cái đại khái hắn coi như nghĩ viết cũng không viết ra được đến người khác cái loại cảm giác này khả năng lựa không được học tập biên khúc về sau bán ca khúc đi hắn lại cảm thấy rất thua thiệt nghĩ tới nghĩ lui thẳng đến gặp phải trần tự n i ê n cùng một chỗ về sau liền bỏ đi ý nghĩ này cảm thấy có một cái người yêu cũng không tệ mà bây giờ trần tử diên không ở bên người chính hắn lại có tiền chu khởi nguyên trong lòng này thuộc về điệu t i hèn bọn tâm lý lại s u n g ra vậy mà nghĩ có việc bí thư làm không có việc gì cái kia cái gì cái này cũng rất bình thường đoán chừng là cái nam nhân đều nghĩ tam thê tứ t h i ế p những cái được gọi là vệ đ ạ o sĩ đều chẳng qua là giả t r â n tĩnh giả quân tử khả năng có chân chính quân tử nhưng đó cũng là tại cổ đại hiện đại như vậy người trên cơ bản không tồn tại ngang, ngang. khí một trận nhiệt huyết sôi trào động cơ âm thanh cùng tiếng thắng xe âm tại thâm hải thành phố lớn nhất thị trường nhân tài bên ngoài trong sân rộng vang lên phụ cận người đều một mặt tao đ ước nhìn xem vừa mới dừng hạt màu đỏ chót tao khí mười phần phe ra d bốn trăm năm mươi tám mặc dù thâm hải thành phố không phải là không có xe sang nhưng có như vậy xe thể thao người dù sao cũng là số ít gần năm triệu giá cả liền xem như tại thâm hải thành phố như vậy quốc tế đô thị đó cũng là nửa cái thương phẩm phòng a nếu là tại tiểu thành thị đều giá trị một tòa biệt thự đây chính là thị trường nhân tài a vẫn còn lớn chu khởi nguyên sau khi xuống xe gỡ xuống trên ánh mắt mang theo che nắng màu đen kính mát nhìn chung quanh bãi đỗ xe ngược lại là không có mấy người cách đó không xa lối vào chỗ ngược lại là người lưu lượng rất lớn mà lại thị trường nhân tài cái cửa này mặt rất lớn a cổng là một cái cỡ lớn quảng trường phòng ở là một cái kiểu mở rộng đại sành ít nhất cũng có mấy ngàn bình bất quá không tiến vào nhìn còn thật không biết bên trong là cái gì bố trí chu khởi nguyên vừa xuống xe lập tức liền chạy chậm tới một cái bảo an người an ninh này trong tay cầm một cái túi đi tới lên tiếng trào ngài tốt thiên sinh ngài là đến thị trường nhân tài làm việc sao bảo an trong tay cầm một cái túi lớn mang trên mặt cung kính hỏi ừ không sai tới cho công ty chiêu chọn người ngươi có chuyện gì sao chu khởi nguyên nhìn thoáng qua bảo an cái túi trong tay trong óc tràn đầy nghi vấn ra hỏa này muốn làm gì tiên sinh bởi vì ngài xe rất quý giá cho nên xin cho phép ta thiết trí một chút đơn giản rào chắn để phòng người khác trong lúc vô tình gọ tiêu tốn ngài xe ngài nhìn nói bảo an liền lấy ra trong túi đồ vật hóa ra là bốn cái đứng thẳng thức sở liệu chướng ngại trụ còn có một cây màu vàng dây thừng kết nối chu khởi nguyên lập tức liền phản ứng lại ồ đi vậy liền phiên phước nhìn xem bảo an đem trướng n g ạ i trụ bỏ và o phe ra gì bốn nơi hẻo lánh kéo dây thừng chu khởi nguyên trong lòng có điểm nghĩ hoặc cuối cùng là thị trường nhân tài làm quy củ vẫn là vật nghiệp làm thú vị thật sự là quá thú vị tạ huynh đệ cho ngươi cầm đi mua bình nước vất vả chu khởi nguyên nói lấy ra túi tiền rút ra hai tấm một trăm tiền giấy nhét vào bảo an trong tay sau đó hướng phía thị trường nhân tài cửa vào đi tới không có đi quản đằng sau thu được tiền đoa một mặt mừng d ỡ bảo an sau khi đi vào mới biết được cái này thủy lam tinh cùng trên địa cầu cũng không kém nơi nào cái này thị trường nhân tài bên trong cũng toàn bộ đều là trưng bày từng chương cái bàn tại bốn phía này toàn bộ đều là từng cái công ty chính mình thông báo tuyển dụng vị trí cũng có cái bàn không có người cầm là bỏ trống vị trí bốn phía quan sát một chút toàn bộ đều là như là nào đó nào đó nhà máy chiêu kỹ thuật công nào đó nào đó công ty chiêu quản lý chiêu nghiệp vụ viên nào đó nào đó công ty xây dựng chiêu đại công tiểu công chu khởi nguyên quan sát một chút người khác quảng cáo cùng đãi ngộ về sau trong lòng cũng có một điểm ngọn g u ồ n hướng thẳng đến thị trường nhân tài trung tâm quản lý đi tới tiểu thư ngươi tốt xin hỏi muốn thông báo tuyển dụng nhân viên cần gì thủ tục sao chu khởi nguyên đi đến đại sành q u y hàng trực tiếp hỏi tiên sinh ngày tốt thông báo tuyển dụng vị trí một cái một ngày năm trăm khối tiền đưa tặng một tấm tuyên truyền dán giấy đại sảnh vị này nhân viên đoán chừng cũng là gặp thường gặp qua đến thông báo tuyển dụng người bất quá bọn hắn nơi này cũng không quản ngươi có đúng hay không lừa đảo chỉ cần giao tiền liền có thể bắt đầu thông báo tuyển dụng không cần gì công ty giấy chứng nhận cái này cũng rất bình thường có thật nhiều mở tiểu điếm lao bản thường xuyên sớm tới nhận người như vậy sớm huấn luyện về sau đợi đến mặt tiền cửa hàng gầy dựng trực tiếp liền có thể vào cương vị như vậy mặt tiền cửa hàng thường xuyên là không có làm tốt bằng buôn bán cái này thị trường nhân tài cũng phải có thu nhập à mặc dù là chính vụ bộ môn nhưng quốc gia cũng sẽ không không công dùng tiền nuôi người chu khởi nguyên giao tiền về sau nhân viên công tác liền cho hắn phân phối một cái b à n mà lại chuẩn bị cho hắn tốt rồi một tấm dán giấy cúm bút ngồi tại sau cái bàn mặt chu khởi nguyên thật là có một loại mới m ẹ cảm giác hắn không có đi phỏng vấn qua cũng chưa từng tới thị trường nhân tài hắn ra ngoài làm công đều là trực tiếp tìm mặt tiền cửa hàng loại tiêu chiêu làm công nhật mặt tiền cửa hàng vẫn là rất nhiều viết như thế nào tốt đâu chu khởi nguyên trong tay vuốt vuốt một chi bên trong tấm mút nhìn người khác thông báo tuyển dụng quảng cáo về sau hắn không có khả năng dựa theo người khác bộ dáng đến làm dù sao chính hắn công ty còn chưa có đi thỉnh cầu đâu tên không có khả năng viết ra không phải vậy bị người khác nhìn thấy đi cho hắn đ o ạ t chú đó chính là phiền p h ứ c chuyện nếu là người khác cầm chuyện này lừa bị tiền mặc dù bây giờ tiền của hắn rất nhiều nhưng cũng không thể đi tiện nghi như vậy chiếm tiện nghi người ha ha nghĩ đến chu khởi nguyên nghĩ nửa ngày về sau vỗ một cái đùi mang trên mặt như mê nụ cười sau đó cúi đầu xuống nhanh chóng tại trải t ố t dán trên giấy viết một vài thứ giải quyết không tệ không tệ như vậy hẳn là có người đến nhận lời mời a chu khởi nguyên nhìn một chút kiệt tắc của mình về sau một mặt tự l u y ê n tán thưởng đợi đến gian tại một lần một khối đứng n g n g trên bảng hiệu mặt về sau cái này hiệu quả quả thực chính là hiệu quả nhanh chóng a ồ、oh, bên kia lại có một công ty thông báo tuyển dụng tiểu tam chúng ta đi xem một chút một cái bộ dáng tựa như là vừa đại học tốt nghiệp học sinh đối một bên đồng bạn nói được rồi đại ca một bên gọi tiểu tam tốt nghiệp trả lời một câu nơi này công ty xí nghiệp đều chẳng ra sao cả a toàn bộ đều là công ty nhỏ có công ty lớn cũng là thông báo tuyển dụng tầng dưới c h ố t nhân viên được rồi vẫn là đi nơi khác xem một chút đi lý thanh nhan từ thị trường nhân tài tận cùng bên trong nhất một mặt thất lạc đi ra không hài lòng chính mình làm sao cũng là từ kình thiên tập đoàn ra cao tầng a không có khả năng đi chịu thiệt những n à y công ty nhỏ đi nếu không phải nội bộ tập đoàn tranh đấu ta mới sẽ không đến chỗ như vậy đâu lý thanh nhan vừa mới chuẩn bị ra ngoài liếc mắt liền thấy vừa dán ra thông báo tuyển dụng quảng cáo tru khởi nguyên vị trí bên trên lập tức đi ra bước chân liền bị hấp dẫn lấy đây là một cái mới thông báo tuyển dụng q u hàng vẫn là đi xem một chút đi hiện tại cũng không có lựa chọn khác Lý là Thanh Nhan hiện tại có thể tính Nhan hiện có bị, bị q một chương hai mươi một ký hoa thông báo tuyển dụng quảng cáo chương hai mươi một ký hoa thông báo tuyển dụng quảng cáo đậu xanh cái này mẹ nó thật sự là công ty thông báo tuyển dụng sao công ty tên đều không có một cái một người trẻ tuổi một mặt ngu người nhìn xem chiêu kia mời quảng cáo trong lòng có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không vô danh tự thì thôi cái này đều không quan trọng nhìn xem công ty này thông báo tuyển dụng quá mẹ nó sâu tả tiền thông báo tuyển dụng giám đốc lương một năm năm triệu điều kiện không chỉ cần ngươi có lòng tin này cùng năng lực liền có thể làm đương cái này xác định không phải đang nói đùa điều kiện đều không có thấy thế nào đều không giống cái đứng đắn công ty a một cái mang mắt kính hơn ba mươi tuổi nam nhân liếc mắt liền thấy dán trên giấy đỉnh cao nhất một đầu thông báo tuyển dụng chức vị trọng điểm không phải cái này các ngươi đều đến xem phía dưới đầu này thông báo tuyển dụng chủ tịch bí thư tiền lương năm mươi vạn điều kiện giới hạn hai nghìn hai mươi năm nữ tính dáng vẻ ngọt ngào tiêu chí tự nhận là lớn lên xinh đẹp đều có thể đi thử một chút còn có thông báo tuyển dụng chủ tịch cuộc sống bí thư tiền lương một triệu điều kiện c h ỉ yếu hai nghìn hai mươi năm tuổi nữ tính sẽ làm các loại việc nhà quản lý chuyên nghiệp ưu tiên ta ít ít đi, cái này chứng kiện gì đều không cần xác định là tại thông báo tuyển dụng cao cấp nhân tài mà không phải tại lương cao thông báo tuyển dụng tình nhân một cái khuôn mặt lớn lên giống hầu tử người trẻ tuổi ánh mắt bên trong mang theo một tia ưu ám trước mắt lung tung liệt cười t u é t t u é t đúng à, cuối cùng là tại thông báo tuyển dụng nhịn mãi vẫn là thông báo tuyển dụng nhân viên a quá làm loạn thị trường nhân tài tập tục đều bị làm hư rồi cũng không ai quản, quản. mở cao như vậy tiền lương thật nhiều công ty lớn quản lý lương một năm đều không có nhiều như vậy đi một cái mặt ngoài nhìn qua văn văn n h ư ợ c n h ư ợ c người trẻ tuổi xem ra cũng không phải đèn đã c ạ n dầu mờ mờ tờ quản lao t ử tại thông báo tuyển dụng cái gì đâu còn chúng vây xem quả nhiên đều là bắt quái đảng chu khởi nguyên nhìn xem một vòng vây quanh hắn thông báo tuyển dụng quầy hàng người vây xem hơn nữa còn có người cầm điện thoại chụp ảnh trong lòng quả thực liền có loại có phải là đi ra ngoài không xem hoàng lịch cảm giác bọn này tìm việc làm người thật sự là n h ả m chán cực độ đi có phải là đều nốc như thế bắt quái khó trách không tìm được việc làm do xét đám người nửa này cũng không gặp người đi tới đưa sơ yếu lý lịch cái gì chu khởi nguyên liền có chút phát điên Chiêu này thật mời này nó mẹ kỳ h chẳng hiện chọn Không chọn nhân phiên thành nhân viên chọn công ty nữa nha? ó nói, nó lại lẽ là là Làm làm lão liền tại người viên tới biến viên đang công công đến bản, công nữa ty ty ta ty đều đều sao? sao? sao k mẹ thật chu khởi nguyên cũng không nhìn một chút chính mình viết cái gì đồ chơi cái chiêu gì mời giám đốc thông báo tuyển dụng nhân sự quản lý chi nhánh thông báo tuyển dụng tiêu thụ bộ quản lý thông báo tuyển dụng chủ tịch bí thư cái gì đây là cái gì tiết tấu hoàn toàn chính là công ty mới mà lại ai sẽ đến thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng như vậy cao tầng chức vị a mà lại có như vậy kinh nghiệm người cũng sẽ không chạy đến thị trường nhân tài đến tìm việc làm đây không phải làm cản dợ a quần chúng vây xem nhưng không có một cánh ốc tiền lương là cao nhưng là không có cái kia khoan kim cương cũng đừng ôm cái kia đ ồ s ứ sống bọn họ cũng không dám đi nếm thử vạn nhất không làm tốt việc làm đắc tội có tiền l ã o bản chính mình có còn muốn hay không tại thâm h ả i thành phố hốn làm không tốt thâm h ả i thành phố không có hốn đều là việc nhỏ đắc tội loại kia kế thừa tức vị đại nhân vật n à y đoán t r ư ờ n g hóa hạ quốc đều không có hốn mà lại mặc dù có thấp một điểm chức vị bọn họ cũng sợ là một cái lừa gạt ở đây lừa dối người bất quá có người vây xem cũng là chuyện tốt thị trường nhân tài rất lớn nhưng là cái này vừa nhìn thấy người tụ tập liền càng ngày càng nhiều người hướng chu khởi nguyên bên này tới chính chu khởi nguyên cũng nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi trong lòng liền rất là vui vẻ như vậy liền tốt hơn nhận người à mà lại hiện tại vừa lúc là tốt nghiệp quý coi như chiêu không đến cao tầng nhân viên tối thiểu nhất cũng có thể chiêu mấy cái thuộc khóa này tốt nghiệp đi theo người vây xem càng ngày càng nhiều chu khởi nguyên không khỏi có chút nhàm chán mẹ nó không được đưa sơ yếu lý lịch đ ề u vây quanh làm cái gì à đoán chừng hắn là quên một việc cái này vừa tốt nghiệp sinh viên đó cũng là sinh viên còn không có ý thức nguy cơ mà lại có thật nhiều người đều rất thù giàu hắn làm thông báo tuyển dụng như thế giống thông báo tuyển dụng tiểu tam quảng cáo làm sao có thể không kích thích những này thuộc khóa này tốt nghiệp ý cam kết đâu vậy xem liền vây xem đi lão tử không thèm để ý các ngươi những này điệu thi chu khởi nguyên nhìn không ai đi lên nhận lời mời hắn liền không để ý tới phối hợp từ mang theo túi laptop bên trong lấy ra một nổ tẹp bụng lấy ra một cái con chuột bật máy tính lên liền lên mạng tới cái này nổ tẹp bụng cũng không phải hắn trước kia cái kia mà là vừa rồi tới thị trường nhân tài thời điểm thuận tay mua một đài máy tính người ngoài hành tinh thẻ bài ngoại quốc công ty vẫn là như vậy mấy cái liền hoa hạ quốc bên trong toàn bộ đều tẻ bài máy vi tính này cầm sau khi đi ra coi như chọc tổ hong vỏ vẽ đậu xanh cái này mẹ nó là kiểu mới nhất người ngoài hành tinh là pa một cái rõ ràng hiệu máy vi tính người xem xét liền kinh hô lên v ĩ tử làm sao rồi không phải liền là một n ổ t ẹ b c ộ c sao có cái gì ngạc nhiên một bên đồng bạn một mặt nghi vấn người không biết chuyện vẫn là rất nhiều dù sao đến thị trường nhân tài người không phải thuộc khóa này tốt nghiệp chính là thất nghiệp về sau đến tìm việc làm người đều là không có gì tiền người không biết trong máy vi tính cấp cao nhãn hiệu cũng không kỳ quái đây chính là người ngoài hành tinh kiểu mới nhất lapop tám nhân mười sáu tiến trình y chín máy xử lý sáu mươi bốn gb bộ nhớ hai nghìn không trăm tám mươi cạt màn hình mười bảy và tấc anh màn hình qua máy vi tính sách tay này ít nhất cũng phải sáu mươi bảy vạn hoa hạ t ệ i a hoàn toàn chính là đỉnh cấp trò chơi lapop mặc dù không tính là tối cao đoan nhưng cái giá tiền này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận a v ĩ tử tại biến đổi dùng biểu tình hâm mộ nhìn trên b à n bộ kia phía sau lưng in một cái màu lam người ngoài hành tinh lorg lapop hắn cũng rất muốn muốn a cái gì l i ê n một cái lapop muốn sáu mươi bảy vạn có lầm hay không ta thời điểm ở trường học cũng chỉ là mua tốt nghiệp học t r ư ờ n g hai tay laptop mười mấy trăm khối tiền này phối trí liền đã rất không tệ cái gì trò chơi đều có thể chơi đến nỗi chỉnh đắt như vậy xét ra khi ra cô ở một bên cũng là một mặt kinh hãi kẻ có tiền thật mẹ nó xa xỉ sáu mươi bảy vạn à, lao tử một năm không ăn không uống mới nhiều tiền như vậy liền lấy đến mua một đài máy tính ngựa đức xem ra cái này thông báo tuyển dụng tiểu tử cũng là một cái nhân vật không chọc nổi à. bất quá theo người khác lộ ra ánh sáng chu khởi nguyên máy vi tính trong tay giá cả về sau có thật nhiều nữ hải tử toàn bộ đều mắt sáng lên, lên các nàng thế nhưng là đều sớm muốn đi lên thử một chút chỉ bất quá sợ là lừa đảo cho nên không dám lên đi nhận lời mời mà thôi kỳ thật máy vi tính sách tay này chẳng qua là chu khởi nguyên tiện tay mua một đài mà thôi nếu không phải cái kêu bán máy vi tính mặt tiền cửa hàng không có tốt hơn phối trí đoán chừng hắn đều có thể phối một đài mấy chục vạn sách máy vi tính này phối trí thế nhưng là không có thượng tuyến l ạ p t ộ c đoán chừng không tốt phối trí đài thức máy tính hoàn toàn có thể phối trí mấy trăm mấy ngàn vạn hơn trăm triệu phối trí chỉ bất quá nhìn đồ vật lớn nhỏ mà thôi ngài tốt xin hỏi ngài là muốn thông báo tuyển dụng nhân viên sao chu khởi nguyên tạy xem nhanh mua trên mạng vật phẩm hắn không có mu Có chút cuộc h vật sống p ẩ m vẫn là đi c ử không sai chúng ta công ty là một nhà công ty mới cho nên có rất nhiều chức vị đều là trống chỗ hiện tại ngay tại đại lượng tuyển nhận cấp cao nhân tài ngươi sơ yếu lý lịch mang sao muốn nhận lời mời chức vị gì chu khởi nguyên không hỏi tên trực tiếp đơn giản giới thiệu một chút sau đó liền để nàng lấy ra sơ yếu lý lịch ta gọi phùng tuyết lỵ là đại học thâm hải hệ quản lý tốt nghiệp học sinh không có cái gì kinh nghiệm làm việc ta nghĩ nhận lời mời chủ tịch bí thư phùng tuyết lỵ cảm thấy mình ở trường học làm sao cũng là nữ thần cấp bậc nhận lời mời một cái bí thư hẳn là rất đơn giản đi chu khởi nguyên không có lên tiếng lập xem một lượt trong tay sơ yếu lý lịch cô nương này không lớn cũng liền hai mươi hai tuổi là vừa tốt nghiệp sinh viên một chút kinh nghiệm cũng không có không biết có cái gì tự tin đến nhận lời mời chủ tịch bí thư chức vị này chẳng lẽ chỉ bằng lớn lên xinh đẹp phung tiểu thư n g ư ơ i trước nói đơn giản một chút đối bí thư công việc này hiểu rõ nếu ngươi đến chức vị này bên trên về sau ngươi muốn làm sao tiến hành việc làm chu khởi nguyên dựa theo cố định kế hoạch tiến hành tra hỏi đây chỉ là hiện tại đơn giản hỏi ý mà không phải nói hiện tại tra hỏi về sau trực tiếp liền định ra nhân tuyển hắn muốn thành lập công ty cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào bí thư chức vị này là trợ giúp lão bản truyền đạt nhiệm vụ đầu tiên là đưa đến một cái truyền lại tin tức tác dụng tiếp theo là nhắc nhở lão bản lúc nào có chuyện gì t ừng h ư muốn ặ p người nào nói cụ h học nghị. chính u muốn y mấy ệ n ăn, Còn làm là mở giờ gì cái có b thể ta cũng biết như vậy phùng tiểu thương Ngươi trên lý l ị chu sơ sẽ ngươi lược lúc người có có công ty của chúng có đó điện đến đến đại thoại, khái tại thông phỏng vấn, không có gì bất ngờ trong ty ta bất một t báo gì xảy ra, ầ n công ty vừa mới thành lập, phải xử lý chuyện rất nhiều, ngươi trở về trở thông lễ, lập, lý dù sao vừa báo, tốt à. Chu ty rất trở trở tốt về mới phải xử khởi nguyên cũng không muốn đem lời nói quá cứng nhắc mặc dù cái này phùng tuyết lỵ không thích hợp chủ tịch bí thư nhưng phía dưới còn có giám đốc cùng từng cái bộ môn quản lý có thể an bài bí thư hoặc là trợ lý cái gì đây cũng là tại bồi dưỡng nhân tài à, cái này mỹ nữ khẳng định là không thể bỏ qua dù sao cũng là cái thứ nhất đến nhận lời mọi người có can đảm ăn qua người vai trò không phải đơn giản phùng tuyết lỵ đi về sau thoáng một cái vây xem rất nhiều nữ hải tử đều sôi trào lên có cái thứ nhất đưa sơ yếu lý lịch đương nhiên liền có cái thứ hai x o á i ca ngươi xem người ta có thể nhận lời mời bí thư không một cái trên mặt vũ mị thân hình xinh đẹp mỹ nữ đi tới nhẹ nhàng v ẩ y một chút tóc ánh mắt mang theo trêu trọc ừ m lưu lại sơ yếu lý lịch qua mấy ngày sẽ có người liên hệ ngươi kế tiếp chu khởi nguyên nhìn thoáng qua cái này mỹ nữ khuôn mặt xinh đẹp không lời nói dáng người cũng là trước sau lồi lõm bất quá thấy thế nào thế nào cảm giác khó chịu sử dụng đọc tâm thuật về sau mới biết được cô nương này vậy mà cũng là vừa tốt nghiệp học sinh chỉ bất quá lúc đi học ngay tại các loại hội sở bên trong làm công hơn nữa còn là loại kia đặc thù phục vụ hội sở hiện tại cô nương này trong lòng còn đang suy nghĩ lấy làm sao thông đồng h ắ n cái này kẻ ngốc đâu như vậy nữ nhân hắn làm sao có thể vừa ý bất quá cô gái này cũng có thể chiêu tiền đến có thể an bài đến bộ phận tia a bộ phận tia mà cần chính là như thế tao nữ nhân cái này xinh đẹp mỹ nữ trước khi đi còn đ ú oán thiết một chút chu khởi nguyên nhưng là cũng không có đi dây dưa nhìn thấy nữ nhân này đi chu khởi nguyên cuối cùng là đưa khẩu khí mẹ nó thật sự là chịu không được nếu là không biết thì thôi hết lần này tới lần khác biết nữ nhân này là tại các loại hội sở làm việc qua giống như vậy nữ nhân kinh nghiệm nam nhân nhiều lắm đặc biệt hiểu được tâm lý nam nhân chu khởi nguyên mặc dù nói không khinh bị các nàng những nữ nhân này nhưng là cũng sẽ không thân cận như vậy nữ nhân ngài tốt đây là lý lịch của ta ta gọi lý thanh nhan nhận lời mời giám đốc lý thanh nhan ngồi xuống trước đó đem chính mình sơ yếu lý lịch đưa cho chu khởi nguyên chu khởi nguyên kết quả sơ yếu lý lịch về sau quan sát một chút cái này nếu ứng nghiệm mời giám đốc nữ nhân cái này đã dò xét trong lòng liền hít một hơi lanh khí trước mặt nữ nhân này lớn lên thật đúng là x i n h đẹp a so trong t v những cái được gọi là minh tinh đều x i n h đẹp hoàn toàn có thể dùng thiên sinh lệ chất đến vi von tỷ lệ vàng gương mặt bên trên không có một tia vết tích bóng loáng t r ắ n g l ó n một song trong mắt to thủy quang lưu chuyển ráng người cũng là trước sau lồi lõm h á n trong lòng liền có câu nói không biết có nên nói hay không rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt cùng ráng người vì cái gì hết lần này tới lần khác cần nhờ tài hoa đâu lập xem một lượt trước mắt cái này bị nữ sơ yếu lý、lịch. tuổi con trẻ mới hai mươi tám tuổi vậy mà liền làm được cả nước năm mươi vị trí đầu tư nhân công ty một trong kình thiên tập đoàn dưới cờ game điện thoại công ty phó tổng không đơn giản mà lại cái này lý thanh nhan tốt nghiệp ở hoa hạ đại học còn thi đậu tiến sĩ có thể nói là một nhân tài lý tiểu thư n g ư ơ i tốt đầu tiên thật cao hứng n g ư ơ i đến công ty của chúng ta đến nhận lời mời bất quá ta có cái nghi vấn không biết có nên hay không hỏi chu khởi nguyên kỳ thật còn có chút lo lắng đem thanh này cái này có vẻ như nhân tài ưu tú do chạy xin hỏi nếu hỏi lại tới đây nhận lời mời tự nhiên là không có gì khó mà nói lý thanh nhan trên mặt một mảnh thản nhiên ồ đã như vậy ta liền trực tiếp hỏi lý tiểu thư lấy ngươi điều kiện như vậy vì sao lại lựa chọn chúng ta như vậy một cái mới thành lập công ty đâu mà lại công ty của chúng ta là làm cái gì ngươi đều còn không biết chu khởi nguyên nói chuyện đồng thời mở ra đọc tâm thuật mặc dù hắn không cảm thấy nữ nhân này là có ý khác nhưng hết thệ vẫn là cẩn thận là hơn có thể nói như vậy sở dĩ muốn tới công ty của các ngươi đến nhận lời mời là bởi vì mới thành lập công ty càng thêm có thể phát huy ta năng lực đến n ỗ i cái khác chính là ta vấn đề riêng tư khó trả lời lý thanh nhan ngược lại là nói rất đơn giản mà lại cũng không có tức giận chu khởi nguyên lập tức liền nhìn thấu lý thanh nhan ý nghĩ trong lòng nàng trong lòng ý tưởng chân thật là phỏng vấn thời điểm nhìn xem cuối cùng là cái dạng gì công ty thực lực thế nào sau đó đang quyết định chính mình đi ở đến nỗi lý thanh nhan như thế điều kiện tốt vì cái gì không đi những công ty khác chu khởi nguyên cũng biết nguyên nhân thì ra nàng đắc tội kình thiên tập đoàn một cái đồng sự con trai cái kêu phú nhị đại muốn truy cầu lý thanh nhan nhưng là lý thanh nhan rõ ràng ra hỏa này chính là một cái hoa hoa công tử ăn chơi thiếu ra cho nên kiên quyết không đồng ý cho nên cuối cùng hạ chàng chính là bị khai trừ sau đó bị bất bách nhưng lý thanh nhan vẫn là không có từ bỏ trực tiếp rời đi nguyên bản thanh thị nhưng mặc kệ nàng tới chỗ đó cái kêu phú nhị đại liền theo tới nơi đó mà lại cảnh cáo nơi đó cỡ lớn tập đoàn công ty không chính xác bọn hắn thu lý thanh nhan Quy một chương 23, nữ thiện chân phẩm Cư Chương 23, nữ Thiện chân Phẩm Thiện Nữ Trân Phẩm biết rõ ràng lý thanh nhan vì sao lại tới này thị trường nhân tài tìm việc làm về sau chu khởi nguyên mới tính yên tâm mặc dù không có ý định trực tiếp thu nhận nàng làm cái này giám đốc nhưng vẫn là muốn biết rõ ràng một chút nhân phẩm của nàng coi như không m u ố n người làm giám đốc còn có thể đưa tới làm phó tổng quản lý hoặc là hạng mục tổng thanh tra cái gì đều là làm được thông dù sao một đại mỹ nữ bị người ép thảm như vậy hề, hề. có thể giúp đỡ vẫn là g i ú p một chút b ậ n điệu tốt ừng không tệ như vậy ngươi hiện tại có thời gian a cho ngươi khảo nghiệm kế tiếp thông báo tuyển dụng giao cho ngươi ta ở một bên nhìn xem nhìn ngươi biểu hiện như thế nào chỉ cần năng lực có thể vậy liền quyết định là ngươi chu khởi nguyên cũng không có dựa theo cái gì phỏng vấn quy củ đến trực tiếp nhìn năng lực năng lực mạnh ngươi liền lưu lại năng lực kém liền l à n chứng hắn cũng mặc kệ nam nữ hiện tại hết thẻ chu khởi nguyên đều hướng phía điểm danh vọng đi chỉ cần có thể đem chính mình hệ thống lợi dụng muốn cái gì không có cái này ta vậy ta liền thử một chút xem sao Lý t h a n h Nhan liền n sau do dự một đáy mắt, đáy đó liền đáp ứ g xuống. cũng không tệ lắm cái này lý thanh nhan không riêng gì dung mạo xinh đẹp cái này năng lực làm việc cũng rất mạnh à chu khởi nguyên ở một bên nhìn xem lý thanh nhan đâu vào đấy hỏi thăm thu nạp sơ yếu lý lịch cảm thấy cô nương này không tệ mặc dù tuổi tác là nhỏ một chút chỉ có hai mươi tám tuổi có thể chỉ cần năng lực mạnh là được trong bất chi bất giác thời gian vội vàng mà qua hiện tại đã là hơn năm giờ chiều lý tiểu thư hôm nay cứ như vậy đi không biết ngươi có thời gian hay không chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đảm một chút việc làm phương diện chuyện chu khởi nguyên nhìn xem không người đến ngăn miệng trực tiếp đánh gây lý thanh n h a n việc làm cái này vậy được rồi lý thanh n h a n lúc đầu không nghĩ đáp ứng trước kia tại kình thiên tập đoàn thời điểm liền luôn bị cái kia phú nhị đại quấy dối nàng thế nhưng là xưa nay không dám phó ước hiện tại là không có cách nào muốn việc làm lại không nghĩ xã giao nào có chuyện dễ dàng như vậy à chu khởi nguyên thu thập sơ một chút thu lại một đống lớn sơ yếu lý lịch dẫn theo túi laptop mang theo lý thanh nhàn đi ra thị trường nhân tài thật xa chu khởi nguyên liền thấy cái tia lanh lợi bảo an đem phe ra di chung quanh chướng ngại trụ cho t r ẻ t i ê u thật đúng là một cái người hữu tâm、Tích. chu khởi nguyên cầm phe ra di chìa khóa xe ấn xuống một cái mở cửa khóa sau đó từ trong ví tiền rút hai trăm khối tiền đút cho lanh lợi bảo an g i a hỏa này khẳng định là cho hắn nhìn xe nhìn một chút buổi trưa làm gì cũng phải cấp điểm ngon ngọt không phải mở ra toa xe cất kỹ sơ yếu lý lịch cùng lạp tập về sau ngồi vào phòng điều khiển sau đó phát hiện lý thanh nhàn không có lên xe quay kiếm xe xuống hô một câu lý tiểu thư lên xe a a a a đến, đến. lý thanh nhan thật đúng là có c h ú t l ă n g khá lắm vốn cho là chu khởi nguyên cũng chỉ là công ty nhân viên nhiều lắm là xem như một cái công ty cấp lãnh đạo mà thôi nhưng là không nghĩ tới hắn có tiền như vậy mở chính là năm mươi sáu trăm vạn xe phe ra gì cái này hoàn toàn không giống như là một cái công ty cao tầng đơn giản như vậy không biết lý tiểu thư thích ăn cái gì là cơm trưa cơm tây vẫn là khác chu khởi nguyên phát động xe thể thao về sau tùy ý hỏi một câu ta đều có thể đều tha thích lý thanh nhan hiện tại trong lòng thế nhưng là không có thấp nàng không biết cái này có vẻ như phú nhị đại gia hỏa là thật n g h ị thông báo tuyển dụng nàng tiến công ty làm nhân viên vẫn là muốn cô nàng ừ vậy thì tốt chúng ta đi ăn cơm chưa tốt rồi ta biết một nhà ngự thiện chân phẩm cư đây là một nhà vốn riêng q u á n cơm nghe nói lao bản đã từng là trong hoàng cung ngự chủ không biết l ý tiểu thư đi thưởng thức q u a không có chu khởi nguyên nói ngự thiện chân phẩm cư là thâm h ả i thành phố một nhà chứ danh vốn riêng q u á n cơm mà lại không mở ra cho người ngoài chỉ tiếp thụ hội viên dùng cơm người bình thường muốn đi dùng cơm cũng không có tư cách thấp nhất phổ thông hội viên đều cần nạp tiền một triệu mới có thể làm lý cao cấp hơn hội viên vậy sẽ phải nạp tiền tiêu phí càng nhiều mới được Lý trên thực tế chính chu khởi nguyên cũng không có đi qua chẳng qua là nghe đồng học nhắc qua cái kia đồng học là cái phú nhị đại trong nhà có vài ước tài sản nhưng cũng bất quá là ngự thiện chân phẩm cư phổ thông hội viên mà thôi có cái c thể nghĩ cái này vốn riêng quán một cao cấp đến mức、nào. Lúc đến nào. nguyên đầu chu khởi、nguyên、không có thẻ h có i viên, là đi không được cái không này ngự là được h chân phẩm、cư. nhưng hôm i i ệ ệ n cư, mua qua số b trận thự về sau, viên quy bất động sản đưa một tâm cái này thiện thẻ thẻ t chân phẩm cư thẻ hội viên cho hắn, hội ngự về viên viên viên sau, sản đưa quy cái cái bên động này này cư o hoạt n nhưng là không có tiền, cần phải đi kích hoạt đăng ký thân g thế phải kích h là ký có đi p tin tức về sau. tiền, như vậy mới có thể sử dụng. Ông ông. Một trận mới nạp như dụng. Ông ong! có về vậy sau, sử xe thể thao động cơ âm thanh cùng thanh lại âm thanh tại một tòa cùng loại cửa trang viên mừng lại tòa trang viên này vẫn là tại thâm h ả i thành phố nội thành bên trong mặc dù không phải tại loại này rất náo nhiệt khu vực nhưng vị trí cũng không phải quá kém chỉ sợ cũng chỉ là tòa trang viên này liền giá trị một tỷ đi lên nhìn xem kim quang l o n g lánh thông báo tuyển dụng chân phẩm cư ba chữ to góc dưới bên trái có hai cái chữ nhỏ ngự thiện nghe nói đây là chân phẩm cư lão bản từ hoàng cung về hưu thời điểm hoàng đế ban thưởng chữ bài cũng không biết là thật hay giả từ thị trường nhân tài lái xe tới quả thực đem chu khởi nguyên b u ồ n bực quá sức hơn năm giờ chiều chính là tan tầm giờ cao điểm Cái xe xuống xe hắn nghị đem i phải đường, nếu không phải trên x có cái mị nữ thẻ ạ i ắ mắng n muốn đều đập tay t lái hội viên n tại n l bảo an trong h hội ẻ v tay cầm máy móc bên trên quét một chút liền xuất hiện một cái lục sắc mắc mắc đây là thông qua ý tứ cái đồ chơi này cũng sẽ không biểu hiện ra hội viên tư liệu không phải vậy, vậy liền tiết lộ hội viên việc riêng tư tiên h sinh mời đến đợi đến chu khởi nguyên mang theo lý thanh nhan tiến trang viên về sau mới phát hiện hoàn cảnh nơi này còn thực là không tội a có v ờ n quanh dòng sông nhỏ còn có cầu nhỏ cái đình v ờ n quanh chất gỗ hành lang lộ ra cổ hương cổ sắc hoàn toàn chính là giang nam phong cách không tệ biển sâu nơi này chính là giang nam cũng nên có chút đặc sắc à, không thể chỉ là đồ ăn hương vị t ố t thì thôi sau khi đi vào liền có phục vụ viên dẫn đường trực tiếp mang theo chu khởi nguyên bọn hắn đến một cái gian phòng trong bao gian một tấm gô lim bàn tròn vài cái ghế dựa trên tường có tranh sân thủy nhân vật họa nơi hẻo lánh bên trong có mấy loại bình xứ không biết có phải hay không là đồ cổ cái này phòng thật đúng là có phong cách không có chút nào lộ ra xa hoa ngược lại mang theo một loại trang nhã h ư ơ n g vị xem ra ông chủ này cũng là coi là phong nhã người aq một chương hai mươi b ố lý thanh nhan gia nhập chương hai mươi b ố lý thanh nhan gia nhập tiên sinh tiểu thư chào buổi tối hoan n ê n quang lâm chân p h ẩ m cư đây là menu mời chọn món ăn phụ trách bọn hắn phục vụ viên cho dâng c h á nước n sau chỉ vào trên mặt bàn một khối máy tính bằng nói chu khởi nguyên cầm lên nhìn một chút thật đúng là menu không tệ cái này tấm phẳng liên tiếp đến phòng bếp chỉ cần điểm tốt rồi đồ ăn ấn vào xác định phòng bếp bên kia lại một cái treo trên tường led màn hình liền sẽ hiện ra chỗ điểm đồ ăn cùng số mấy phòng đồ ăn rất là thuận tiện lý tiểu thư ngươi thích ăn cái gì tùy tiện điểm không cần khách khí với ta chu khởi nguyên đem máy tính bảng đưa cho lý thanh nhan nói lý thanh nhan tiếp nhận tấm phẳng nhìn thoáng qua trên màn hình thức ăn cùng giá cả kém chút bị hù nàng vứt bỏ tấm phẳng đây cũng quá quý đi tùy tiện một cái thức ăn chay liền mấy trăm hơn ngàn khối cái này vốn riêng quán cơm thật đúng không phải người bình thường có thể hưởng thụ lên lý thanh nhan về sau mở ra phát hiện món ăn mặn thấp nhất hơn ngàn cao nhất đều có hơn vạn không khỏi trong lòng lũ i lười không thôi cái này hoàn toàn không phải đang dùng cơm à, là đang ăn tiền đi một bữa cơm xuống tới đây không phải là phải tốn hết mấy vạn nàng cũng gánh không nổi cho nên tùy tiện điểm hai cái thức ăn chay sau đó liền đem men u đẩy lên chu khởi nguyên trước mặt đi rất muốn cái này tấm phẳng là hồng thủy manh thu giống nhau cảm giác chu khởi nguyên nhận lấy nhìn thoáng qua phát hiện chỉ chọn hai cái tiện nghi thức ăn chay hắn cũng không lên tiếng cái này chân phẩm cư m ị thực s á c thực giá cả đắt kinh khủng làm công tộc căn bản là tiêu phi không dạy nổi cái này cũng rất bình thường không cần thiết đi so đo chính mình nhiều một chút vài món thức ăn là được nói nhiều chính là cố ý khoe khoang tại biển sâu khẳng định phải điểm mấy cái hải sản đầu tiên chu khởi nguyên đ i ể m thịt vụn hải sâm nguyên sắc bảo ngư phỉ thúy tôm vòng tôm non chân châu măng sau đó điểm mấy cái món cây tứ xuyên hoa hạ đế quốc địa danh vẫn là cùng trên địa cầu không sai bịt lắm duy nhất biến hóa chính là lịch sử tiến trình nước sôi cải trắng cam sành trùng thảo vịt vợ chồng phổi mảnh đông pha triệu tử tại sao phải điểm món cây tứ xuyên lý thanh nhan sơ yếu lý lịch chu khởi nguyên nhìn qua nàng là tứ xuyên xuyên em gái chắc là rất thích quê hương mình món ăn mà lại cái này vốn không phải nói đều là một cái đầu bếp làm món cay tứ xuyên như vậy nhất định nhất định là tự ý t r ư ở n g xuyên món ăn đầu bếp làm món ăn quảng đông liền nhất định là am hiệu sư phụ làm sẽ không tùy tiện cứ gọi cái học đồ liền làm cho ngươi kỳ thật cái này men u trên có thật nhiều đồ ăn nhưng là chu khởi nguyên chưa ăn qua hơn nữa còn có chủ bếp đồ ăn nhưng là nghĩ đến người khác cũng sẽ không cho ngươi một cái lâm thời tới dùng cơm người ăn bài chủ bếp món ăn có tiền đoán chừng cũng không được à hiện tại chu khởi nguyên chính là một cái chỉ có tiền cái gì cũng không có người ai biết h ắ n à báo cái danh hiệu cũng không biết báo cái gì điểm tốt rồi đồ ăn sau đem tấm phẳng thả ở trên b à n t r ì n h lý tốt nói về sau chu khởi nguyên liền mở miệng lý tiểu thư ngươi cũng đừng n h ạ cảm thông qua buổi chiều đối khảo sát của ngươi ngươi năng lực ta đã tán thành giám đốc nhân tuyển chính là ngươi ngươi là thế nào nghĩ ngươi chẳng lẽ ngươi chính là công ty lão bản lý thanh nhan bị chu khởi nguyên lời nói cho k i n h đến cái này nam nhân chỉ sợ mới từ đại học tốt nghiệp à? chẳng lẽ là cái nào đó con em của gia tộc ra rèn luyện đến rồi ừ n không sai ta chính là lão bản có phải là kỳ quái hay không vì cái gì ta một lão bản sẽ chạy đến thị trường nhân tài đi thông báo tuyển dụng chu khởi nguyên vui tươi hớn hở cười một tiếng kỳ thật hôm nay cũng là tâm huyết dâng trào chạy tới thị trường nhân tài thông báo tuyểnển dụng hắn chỉ là muốn thử xem đây là cảm giác gì hắn cảm thấy làm người không thể luôn cố định tại một cái vị trí cái gì đều muốn đi thử một chút mới không n g ồ n g công trên đời này đi một lần à. không không có lý thanh nhan lắc đầu nàng mới không dám nói lời trong lòng mình đâu cái này rõ ràng là một cái phú nhị đại cầm tiền ra m ở công ty à nàng trong lòng đều có chút do dự muốn hay không tiến này nhà công ty cảm giác q u á không đáng tin cậy lý thanh nhan không nghĩ tới chính là ngồi đối diện chu khởi nguyên hoàn toàn không phải người bình thường Là là là h ắ chu i khởi nguyên trực tiếp sàng khỏe nói nếu muốn chiêu nạp nhân tài khẳng định phải cho ra thanh ý thật xin lỗi thật xin lỗi ta không biết ngươi là lý thanh nhan đột nhiên cảm giác chính mình vào trước là chủ bị phú nhị đại bức bách lâu như vậy vô ý thức coi là chu khởi nguyên cũng giống như vậy người bất quá sau đó nàng lại rất là kinh ngạc còn trẻ như vậy liền có sự nghiệp của mình hơn nữa thoạt nhìn cũng rất có tiền đại học tốt nghiệp liền mở lên phe ra gì, làm không cẩn thận phòng ở cũng mua dù sao cô nhi khẳng định là mong muốn nhất một bộ thuộc về phòng ốc của mình ha ha không cần nói xin lỗi nhiều năm như vậy đều tới đều quen thuộc chu khởi nguyên đánh gây lý thanh an lý tiểu thư điều kiện là cho ngươi lương một năm năm triệu cuối năm n h ì n công ty lợi nhuận sẽ có một bộ phận chia hoa hồng đương nhiên đây không phải chết tiền lương công ty hiệu quả và lợi ích tốt năm thứ hai khẳng định liền không chỉ chút tiền lương này ta nghĩ ta điều kiện này cùng những đại công ty k i a so sánh cũng không kém đi chu khởi nguyên biết hiện tại lý thanh nhàn cũng không có lựa chọn dù sao còn có một cái k ì n h thiên tập đoàn mức bắt đầu bất quá coi như thế hắn cũng không nghĩ giảm xuống điều kiện tiền hiện tại hắn có rất nhiều hiện tại chính yếu nhất chính là kiếm lấy điểm danh vọng buổi chiều tại thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng đến trưa vậy mà một điểm, điểm danh vọng đều không có kiếm được thật sự là xối quậy xem ra cái này danh vọng không chỉ là lộ ra ánh sáng đơn giản như vậy còn cần người khác nhất định tán thành mới được lý thanh nhan trong lòng nghĩ nghĩ dự định liền đi cái công ty này việc làm bị cái này nam nhân dây dưa cùng lắm thì không làm hoa hạ lớn như vậy thật đúng không tin tìm không thấy một cái dung thân chỗ hạ quyết tâm về sau chu tiên sinh ta đáp ứng liền gia nhập công ty của ngài chu khởi nguyên nghe vậy trong lòng mừng rỡ cuối cùng là đạt được một cái đáng tin cấp cao nhân tài về sau chính mình liền nhẹ nhõm nhiều t ố t lý tiểu thư đây là số điện thoại của ta không biết ngươi bây giờ ở nơi đó buổi sáng ngày mai tìm một chỗ đem hợp đ ồ n ký sau đó ngươi liền chính thức bắt đầu làm việc thế nào không có vấn đề chu tiên sinh ta hiện tại tạm thời còn không có tìm tới chỗ ở tại một nhà khách sạn ở ừ m như vậy ngày mai chúng ta trước ký hợp đồng sau đó ta sẽ an bài cho ngươi một bộ phòng ở cùng một chiếc xe không muốn cự tuyệt đây chính là công ty của ta đãi ngộ những thứ khác cao tầng cũng sẽ có chỉ là phân tốt xấu mà thôi một bữa mỹ vị món ngon qua đi chu khởi nguyên thật đúng thích cái này chân phẩm cư thức ăn cho nên lập tức liền nạp tiền một triệu t i ế n trong thẻ tới nơi này ăn cơm đoán chừng cũng sẽ không thường đến dù sao chính hắn làm đồ ăn liền không kém tự mình làm đồ ăn cũng là một loại cuộc sống hắn không có khả năng từ bỏ q một chương hai mươi lăm tập đoàn bất đại chương hai mươi lăm tập đoàn bất đại an lâm biệt huyện sáng sớm ánh nắng vẩy vào mặt hồ chim tước từ trên mặt hồ lướt qua điêu lên từng đầu cá con từng tiếng êm thai chim gọi chuyển đến tại sáng sớm lại là để người tinh thần đại trấn không khí nơi này cũng rất t h a n h đu để người hô hấp rất là sảng khoái một điểm cảm giác khó chịu đều không có a một ngày mới chính là khởi đầu mới cố lên cố lên ha ha ha ha ha chu khởi nguyên đứng tại số mười bảy biệt thự trên bến tàu lớn tiếng gọi một câu hù dọa một mạng lớn chim tước nói đến cái này bến tàu cũng phải tu trình hôm qua thời điểm ra đi liền cho trần quản lý nói qua cái này bến tàu nhất định phải kéo về phía sau trước k i a cái k i a lỗ hổng lại lần nữa mở ra đem trôn chỗ ở cho đ à mở như vậy chu khởi nguyên mới t ố t thi triển ngũ hành phong thủy trong bí thuật một loại phong thủy tu bổ pháp loại phương pháp này lúc đầu hắn là không dùng được nhưng là không nghĩ tới lập tức mua được dị năng thức tỉnh d ự tề hơn nữa còn thức tỉnh tinh thần dị năng lập tức để hắn tinh thần lực tăng nhiều hắn mới đã có tự tin chữa trị bị phá hư phong thủy đại trận cái này tự nhiên hình thành đại trận thế nhưng là không dễ tu bổ hôm qua viễn quy bất động sản kỳ hạ công ty xây dựng liền đến đo đạc một chút sau đó hôm nay đoán c h ừ n g liền sẽ có người cùng máy móc vào sân đến đỏ móc mà lại không riêng gì đỏ móc còn phải một lần nữa kiến thiết bến tàu này nhìn công trình không có nhiều nhưng là cũng tiêu tốn chu khởi nguyên năm mươi vạn thanh u quán cà phê ngay tại cục công thương đối diện đây là chu khởi nguyên lựa chọn địa phương ký kết tốt rồi về sau trực tiếp liền có thể đi qua văn phòng đương nhiên kế hoạch vẫn là không đổi kịp b i ế n hóa không phải sao lý thanh nhan liền đưa ra dị nghị lão bản ngài công ty đều không có thỉnh cầu a muốn đi cục công thương tại sao phải đi cục công thương thỉnh cầu như thế quá chậm lý thanh nhan ký xong hợp đồng về sau liền đưa ra dị nghị cái này hợp đồng nàng cũng nhìn chính là trên mạng loại kia công khai hợp đồng không có gì lỗ thủng khoan cho nên trực tiếp liền ký sau khi ký xong biết chu khởi nguyên vậy mà cái gì đều không có chuẩn bị cho tốt công ty chỗ làm việc đều không có nàng liền cảm thấy tự mình có phải hay không mắc lừa rồi ồ thỉnh cầu công ty không cần đi cục công thương sao ta nhìn trên mạng không phải đều nói trực tiếp tại cục công thương làm thỉnh cầu đăng ký sao chu khởi nguyên còn thật không biết làm công ty quá trình trước kia ở địa cầu thời điểm cũng là người bình thường một cái căn bản là không có cái này kinh nghiệm cũng không chú ý phương diện này chuyện lão bản không cần t h i ề n phái như vậy đăng ký công ty có loại kia đại diện công ty chỉ cần g i a o ít tiền liền có thể để bọn hắn hỗ trợ đăng ký mà lại để đại diện công ty đăng ký là rất nhanh chính ngài đến cục công thương đăng ký làm không c ẩ n thận liền cần nửa tháng một tháng để đại diện công ty chỉ cần mấy ngày liền có thể đăng ký tốt rồi hơn nữa còn không cần làm phiền ngài đi l ấ p viết các loại tư liệu lý thanh nhan rất là rõ ràng đăng ký công ty quá trình n h ữ n g n à y là người quản lý nhất định phải hiểu rõ đồ vật chu khởi nguyên nghĩ mặc dù khả năng chính mình đi qua nhiều phơi bày một ít tiền của mình khả năng cục công thương sẽ rất mau làm lý nhưng là hắn lại không nghĩ quá phiền phức khiêm tốn một chút tốt miễn cho người khác nhìn hắn nhiều tiền như vậy vạn nhất đỏ mắt đến làm tiền mặc dù hắn không sợ cũng là một cái phiền phái chuyện với hắn mà nói có thể giảm bớt điểm phiền phức liền giảm bớt điểm hắn cũng không phải thích tìm phiền phái người hiện tại với hắn mà nói danh vọng mới là thứ trọng yếu nhất hết thể cái khác đều cũng phải đứng dịch sang bên như vậy thanh an chuyện này giao cho ngươi đi làm trong tấm thẻ này có một triệu ngươi đi đăng ký công ty có đủ hay không chu khởi nguyên lấy ra một tấm chuẩn bị kỹ càng thẻ ngân hàng đầy quá khứ lão bản người cứ như vậy tin tưởng tiểu nữ từ sao liền không sợ ta cầm số tiền kia chạy rồi lý thanh nhan thật sự là có chút kinh ngạc lao bản này đ â u có phải là có tật xấu hay không cứ như vậy đem tiền cho một cái vừa người quen biết đi làm việc ha ha nếu có thể sử dụng cái này một triệu đến nhận rõ một người phẩm chất ta ngược lại là cảm thấy rất giá trị ta nhất quán phong cách chính là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người đã ngơi đã là công nhân viên của ta vậy ta vì cái gì không tín nhiệm ngươi giữa người và người tín nhiệm là bồi dưỡng được đến không phải sao chu khởi nguyên thế nhưng là không có chút nào quan tâm cái này một triệu đang nói hắn dùng đọc tâm thật u đều sớm biết lý thanh nhan là hạ người gì lão bản thật đúng là một cái người rộng lượng lý thanh nhan mỉm cười ừ n vậy cứ như thế người đi đăng ký công ty ta đi cấp công ty tìm ký túc xá đi tách ra hành động chu khởi nguyên nhìn thoáng qua lý thanh nhan cười khẽ h i ể n lộ ra mê người khuôn mặt có chút cảm giác không dám nhìn thẳng hắn sợ chính mình nhịn không được động tâm a hoa hạ đế quốc không có hạn chế cưới vợ chu khởi nguyên từ trên địa cầu mang tới hơn hai mươi năm ký ứ c cuối cùng vẫn là hạn chế tư tưởng của hắn tại thủy lam tinh sinh sống bốn năm vẫn là không có thay đổi suy nghĩ của hắn tính cách này cố định về sau là rất khó thay đổi trừ phi là trên sinh hoạt nên đón cải biến cực lớn n à y đoán chừng mới có thể chân chính thay đổi một người chu khởi nguyên đem công ty đăng ký tư liệu cho lý thanh nhan về sau hắn liền lái xe hướng phía thâm hải thành phố lớn nhất bất động sản công ty đi qua tập đoàn bách đại dưới cờ bất động sản công ty tại cả nước là bất động sản ngành nghề đầu dòng công ty đến bách đại bất động sản tại biển sâu phòng buôn bán về sau chu khởi nguyên nhìn một chút trên lầu chót treo tập đoàn bách đại bốn chữ lớn thật đúng là không đơn giản à tòa nhà này ít nhất cũng bốn tới năm mươi tầng chỉ sợ xem như thâm hải thành phố phân bộ tòa nhà này chỉ sợ giá trị liền vượt qua hai tỷ trở、lên. tiên sinh n g à i tốt hoan n g h ê n quang lâm bách đại bất động sản xin hỏi n g à i là cần phải mua phòng vẫn là phòng cho thuê không có cái gọi là bị khinh bị cùng mắt cho coi thường người khác chu khởi nguyên vừa tiến phòng buôn bán liền có một cái tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư tới hỏi thăm cái này rất bình thường tiêu thụ bán biểu đinh bộ nhân viên bán hàng đều là đi qua huấn luyện đối mặt khách nhân mãi mãi xa đều chỉ có thể mỉm cười không thể có cái khác bất luận cái gì mặt trái biểu lộ thái độ nhất định phải tốt hộ khách chính là thượng đế tiểu thuyết cùng trong ti vi loại tình hùng tiêu căn bản là không thích hợp hiện thực các người nơi này có hay không vừa hoàn thành thương vụ lâu giới thiệu một chút chu khởi nguyên trực tiếp sảng khoái nói yêu cầu của hắn văn phòng hắn khẳng định là nghĩ một bước đúng chỗ a trực tiếp mua một tòa lâu sau đó chậm rãi kiến thiết công ty về sau trực tiếp kiến tạo một cái thuộc về mình tổng bộ cao、Úc. hiện tại vừa mới bắt đầu vẫn là trực tiếp mua một tòa lâu được không đi thuê muốn miễn không được bị người bắt được xuất thân người khác tùy thời đều có thể bồi thường tiền để ngươi dọn đi mua lời nói liền không giống cả tòa lâu đều là chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó có tiên sinh xin mời đi theo ta đi theo cái tên này gọi vương lâm nhân viên bán hàng chu khởi nguyên đi tới một cái cự đại mô hình bên cạnh bản vương lâm chỉ vào mô hình thành thị bên trong một chút cắm lá cờ cao ốc giới thiệu nàng cũng không cho rằng đối phương có thể mua nổi đoán chừng cũng chính là thuê một tầng hai tầng cũng chính là cực hạt đi q u y một chương hai mươi sáu mua xuống một cả tòa cao ốc hoa tinh cao ốc chương hai mươi sáu mua xuống một cả tòa cao ốc hoa tinh cao ốc chu khởi nguyên nhìn xem tiêu thụ mỹ nữ chỉ vào mấy tòa nhà mới xây cao ốc nhìn một chút hắn một chút liền nhìn chúng bên ngoài bãi bên trên một tòa cao ốc nhà này tên là hoa tinh cao ốc mới lâu hắn cảm thấy rất không tệ là một tòa tám mươi tám tầng cao ốc ở chung quanh liền nó tối cao kiểu dáng cũng không tệ rất phù hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác tổng thể nhìn qua giống như là dựng nên một thanh sắc bén to lớn đao giống nhau củ hấu bén nhọn thế không thể đỡ ý tứ sao chu khởi nguyên trước kia mua chỉ cần lần đầu tiên nhìn chúng đó chính là nó mặc dù trước kia mua đồ vật tiện nghi hiện tại mua đồ vật quý nhưng nếu nói trước kia thân gia cùng hiện tại thân gia t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng là mua đồ thời điểm tính tiêu phí thân gia nhiều ít thành vậy liền không sai bị lắm tỷ như nói trước kia chu khởi nguyên thân gia nhiều nhất mấy vạn khối tiền hắn mua mấy trăm khối quần áo đây là giải thích hắn tiêu tốn chính mình thân g i a một phần t r ă m t à i hữu hiện tại hắn thân gia có hơn ba vạn ước một tòa này cao ước đoán chừng giá trị vài tỷ trên dưới tổng thể tiêu tiền vẫn chưa tới một dựa theo triết học bên trên thuyết pháp đều là tiêu tốn thân gia một chẳng lẽ có cái gì không giống sao ân thuyết pháp này là rất thú vị giá trị q u a n vật này là rất khó nói rõ ràng l i ê n muốn nhà này vương lâm tiểu thư nhà này cao ốc hẳn là còn không có bán đi a chu khởi nguyên chỉ và hoa tình cao ốc nói không có không có xin hỏi tiên sinh ý là vương lâm có chút mơ hồ đây ý là muốn mua nhà này cao ốc không thể nào trước mắt cái này soái ca có tiền như vậy sao nhà này cao ốc ta mua có thể cầm hợp đồng ra chu khởi nguyên cũng lời ư đi thực địa nhìn cũng không muốn hỏi giá cả tối đa cũng không cao hơn m ư ơ i tỷ chuyện nhỏ cái này giống như là có được mấy vạn đồng tiền người mua một trăm đồng tiền đồ vật là giống nhau cảm giác ân chu khởi nguyên khả năng không giống dù sao tiền của hắn có thể nói đều là nhận được sai không có chút nào đau lòng mua mua rồi lập tức vương lâm liền sửng sốt người này nói cái gì hắn mua lập tức vương lâm liền bị c h ấ n trụ hoàn toàn lâm vào si ngốc trạng thái nhà này hoa tinh cao tổng giá trị thế nhưng là hơn năm tỷ à, mà lại là thâm h ả i thành phố kiến trúc cao nhất một trong hoàn toàn chính là tiêu chí kiến trúc năm tỷ vẫn là rất đáng được dù sao thâm h ả i thành phố thế nhưng là thủy lam tinh quốc tế thành phố lớn vương lâm tiểu thư nghĩ gì thế nhanh đi cầm hợp đồng đi chu khởi nguyên thế nhưng là biết hắn mua nhà này giá trị vài tỷ cao ốc đối cái này nhân viên bán hàng đến nói ý vị như thế nào đoán chừng chỉ là trích phần trăm liền có thể để cái này nhân viên bán hàng trở thành ngàn vạn phú bà hoàn toàn không cần đi làm đều a là là tiên sinh mời đi theo ta ngay tại phòng khách quý ngồi một chút ta cái này đi tìm quản lý ta không có lớn như vậy quyền hạn bán ra đắt như vậy cao ốc còn muốn quản lý trao quyền mới được vương lâm lập tức phản ứng lại sau đó mang theo chu khởi nguyên đến một cái khách quý phòng khách nàng đi tìm quản lý đi ngay tốt tiên sinh ta là bách đại bất động sản tiêu thụ bộ quản lý lâm an xin hỏi tiên sinh họ gì một lát sau tiến đến một cái mang theo tơ vàng đôi mắt trung niên nam nhân trước ngực nhân viên bài bên trên cũng là viết tiêu thụ quản lý lâm an lâm quản lý người tốt ta là chu khởi nguyên chu khởi nguyên cùng cái này lâm an bắt tay chu tiên sinh ngài là muốn mua xuống cả tòa h ò a t ì n h cao ốc sao lâm an mang trên mặt vẽ kích động cùng một tia lo nghĩ có thể là đang hoài nghi chu khởi nguyên đến tột cùng có không có nhiều tiền như vậy không sai mà lại ta là tiền đặt có mua chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nói một câu sau đó suy nghĩ một chút nói tiếp đi ta mua xuống nhà này c a cái k i a giấy tờ bất động sản vật như vậy hy vọng các ngươi có thể nhanh lên làm tốt a không có vấn đề không có vấn đề chu tiên sinh xin yên tâm tốt rồi tại hạ khẳng định làm thỏa thỏa lâm an thế nhưng là kích động h ư rồi đây chính là tại dưới tay hàn bán đi cao ốc a thỏa thỏa muốn thăng thiên tiết tâu a thăng nhiệm một chỗ phân bộ giám đốc khẳng định có h i a ký hợp đồng quét thẻ trả tiền giao tiếp cao ốc đi đến bộ này chương trình về sau cả tòa cao ốc liền chuyển r ờ i đến chu khởi nguyên danh nghĩa đương nhiên là chuyển r ờ i đến hắn công ty danh nghĩa mặc dù công ty còn không có đăng ký nhưng là bất động sản bên này giấy chứng nhận cũng là cần thời gian chờ làm tốt giấy tờ bất động sản công ty đều sớm đăng ký tốt rồi giao tiếp về sau hoa tinh cao ốc hết thệ tự nhiên đều giao cho chu khởi nguyên bao quát bên trong bảo an hệ thống hiện tại hoa tinh cao ốc liền có bảo an tại trông coi những này bảo an không phải tập đoàn bất đại mà là lệ thuộc vào một nhà tên là hoa toàn bảo an công ty nhân viên đây là bảo an ảo tở s ặ sợ cho người khác làm cho nên tiếp xuống những này bảo an tiền lương liền muốn từ chu khởi nguyên thanh toán những này cũng là không cần hắn đến n ọ c lòng đợi đến lý thanh nhan đem công ty đăng ký tốt rồi về sau nhân viên thông báo tuyển dụng đầy đủ sẽ có người phía dưới đến xử lý x o n g xuôi đây hết thể về sau chu khởi nguyên tại tập đoàn bách đại lại mua một tòa thương phẩm phòng, phòng nhà này mười tầng lầu cao thương phẩm phòng, phòng là tại một cái cấp cao trong tiểu khu một tòa này lâu mỗi một tầng có năm phòng nhỏ mà lại toàn bộ đều là ba phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ còn mang ban công phòng ở mỗi một bộ đều giá trị hơn mười triệu bởi vì chu khởi nguyên là giao tiền đặt cọc cho nên ư u đãi nghiêm chỉnh tòa nhà năm ước cái này dương quan hoa viên cư xá năm mươi phòng nhỏ chính là hắn cho sau này công ty cao tầng chuẩn bị phòng ở hắn quyết định chỉ cần ở công ty việc làm ba năm bộ p h ò n g này liền hoàn toàn thuộc về những cái tiêu cao tầng nhân viên cũng coi là không keo kiệt uy lý tổng sao ta là chu khởi nguyên đúng chính là hôm trước mua mười mấy chiếc xe sang chu khởi nguyên ừ m có chuyện lý tổng ta mới mở một công ty hiện tại cần một chút xe mười chiếc ben z xe thương vụ năm chiếc xe buýt mạ dợ dạ thi l à m bùa hồi in y hoặc chở cái này ba loại xe hình xe thể thao mỗi dạng mười chiếc yêu cầu là ba triệu tải hữu liền có thể hoa tinh cao ốc lý tổng biết sao vậy được tại r ự c hoa tinh cao úc bên cạnh một cái quán ăn cơm nước xong sôi về sau gọi điện thoại nói cho lý thanh nhan công ty tổng bộ địa chỉ về sau lý tiên điện thoại cũ tới đi đến hoa tinh đại hạ mất miệng quả nhiên thấy nhanh như chấp xe thể thao xe thương vụ xe buýt dừng ở cổng lý thanh ổ n g làm p i ngươi nhan g phiền đứng tại hoa hạ cao ốc phía dưới chương lần thượng đầu nhìn một cái cao không gặp đỉnh cao ốc trong lòng làm sao đều cảm thấy cái này không khỏi quá khoa trường công ty đều vừa đăng ký mà lại cái này chu khởi nguyên không phải nói mình là cô n h ư sao vì sao lại có nhiều như vậy tiền cái này muốn chính mình kiếm muốn làm gì mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy a không sai cái này cao ốc thế nào làm công ty của chúng ta tổng bộ thanh nhan ngươi về sau cần phải cố gắng a chu khởi nguyên mang trên mặt nụ cười hắn thành lập công ty cũng không phải vì kiếm tiền mà là vì thu hoạch được điểm danh vọng bất quá mặc dù không vì kiếm tiền nhưng cũng không thể t hao tổn muốn t r ư ở n g kỳ duy trì mới có thể liên tục không ngừng thu hoạch được danh vọng lão bản cái này cao ốc cũng quá lớn chúng ta công ty hẳn là dùng không h ế t t a lý thanh nhan quả thực muốn nhổ nước bọn lão bản này có phải là quá không đáng tin cậy lớn như vậy một tòa lâu mỗi một t ầ n g đoán chừng đều có hơn vạn bình phương lớn như vậy địa phương một cái công ty cái nào dùng à? không ngươi sai đây là tập đoàn chúng ta toàn bộ cho nên không chỉ cái này một cái công ty về sau còn muốn tiếp tục thành lập này công ty của nó cho nên lầu này càng lớn càng tốt chu khởi nguyên đánh gây lý thanh nhan thanh nhan bắt đầu từ ngày mai ngươi liền bắt đầu công ty tuyển mộ người cần nhân viên đi ngươi phụ trách là tuổi quỹ công ty g a m các loại nhân tài đều thông báo tuyển dụng một chút trước tiên đem công ty chỉnh thể khung trống lên đến ân ưu tiên thông báo tuyển dụng trò chơi bày ra cùng nhân viên kỹ thuật sau đó trong tay của ta hạng mục liền giao cho công ty để hoàn thành đem công ty xây dựng chuyện đều giao cho lý thanh nhan để hoàn thành chu khởi nguyên tử trên thân lấy ra một tấm thẻ đưa cho lý thanh nhan trong tấm thẻ này có mười triệu ngươi tuyển một tầng làm công ty game làm việc địa điểm sau đó đi mua cần làm việc vận dụng đúng rồi ga ra tầng ngầm ta vừa mua một chút xe thương vụ cùng xe buýt còn có phối cấp cao tầng xe chính ngươi đi chọn một cỗ đây là chìa khóa xe nói chu khởi nguyên lại từ phe ra gì bên trong lấy một cái trong suốt cái túi bên trong tất cả đều là chìa khóa xe lý thanh nhan cầm thẻ ngân hàng cùng chìa khóa xe đối ông chủ này có chút im lặng đây là tại làm gì đâu cái gì đều muốn chính mình đến làm khoe miệng co giận nàng có chút cảm giác bị lừa gạt nhưng là lại có một loại chính mình sắp đi đến đỉnh phong cảm giác có như vậy một cái không quản sự l ã o bản nàng lại cao hứng trong lòng lại lại điểm khó chịu vui vẻ chính là mình tại này nhà công ty có thể thi triển tài hoa của mình khó chịu là ông chủ này có một chút vung tay trưởng quý cảm g i c l à vung tay lão bản chu khởi nguyên cũng không cảm thấy có cái gì lúc đầu dự định lái xe rời đi tiếp lấy giống như lại nhớ ra cái gì đó vỗ c h á n một cái từ ghế l á i phụ vị bên trên cầm lấy một cái tư liệu túi cùng một chồng tấm thẻ đưa cho lý thanh nhan nói đây là cao tầng nhân viên ký túc xá bất động sản sao chép kiện cùng g á c cổng thẻ thẻ này cũng là nhà chìa khóa lấy được đừng ném tại dương quan g hoa viên số tám lâu chính ngươi đi chọn một bộ ở lại đi này nghiêm chỉnh tòa nhà đ ề ự là công ty của chúng ta mua cảm ơn lão bản lý thanh nhan nhìn xem ngồi ở trong xe chu khởi nguyên trong lòng trăm mối cảm xúc n g ộ n a n g không nghĩ tới bị người bức bách về sau còn biết gặp được như vậy tốt lắm bản trong lòng trong lúc nhất thời cảm động hai mắt thủy quang c h ấ p động đi chuyện của công ty liền giao cho ngươi có chuyện gì gấp có thể gọi điện thoại cho ta chu khởi nguyên hiện tại nhìn xem cũng không có chuyện gì liền nghĩ sớm một chút về khu biệt thự hắn còn muốn kiếm điểm danh vọng đâu mặc dù chỉ ngẫu nhiên mua được một bản tiểu thuyết nhưng là làm gì cũng có thể kiếm một chút điểm danh vọng như thế liền có thể tiếp tục sử dụng hệ thống ngẫu nhiên mua sắm công năng ách ngày mai ra ngoài đổi một chiếc xe, mở, nhiều như vậy xe mỗi ngày lái một xe cũng không thể đặt vào xem đi đứng cứ làm như vậy chu khởi nguyên mở ra phe ra di bốn t r ở lại biệt thự nhà để xe về sau nhìn xem một đống lớn xe sang nghĩ đến muốn rèn luyện một chút những xe này à đặt vào tóm lại là không tốt dọn từ trên xe cầm lấy lòng văn tự máy quét cái đồ chơi này thật đúng không rẻ nho nhỏ một cái máy quét liền cần mấy vạn khối tiền cũng có tiền nghi loại kia là cần đem viết có văn tự trang giấy bỏ vào máy móc bên trong tựa như máy đánh chữ giống nhau nhưng là quá phiền phức nguyện thần tiểu thuyết là một cuốn sách chu khởi nguyên không có khả năng từng tờ một kéo xuống đến quách ì n h cuốn sách này hắn còn muốn bảo tồn lại đâu nhìn đồng hồ hai giờ chiều còn sớm đây chu khởi nguyên ngồi tại lầu ba bể bơi bên cạnh bãi cắt trên ghế sử dụng máy quét q u t một chút miệt thần tờ thứ nhất usb kết nối đến trên máy vi tính về sau quả nhiên lập tức trên máy vi tính quét hình văn kiện bên trong liền xuất hiện lít nha lít nhít văn tự ha ha thật đúng là có dùng a cái này không cần chính mình đến gó bà phím thoải mái chưa u khởi tách tốt chương tiết về sau chu khởi nguyên mở ra trang web lục soát một chút nhìn một chút về sau phát hiện thế giới này có một chút cùng trên địa cầu không sai bị lắm những cái kia cỡ lớn tập đoàn hiện tại cũng dính đến văn học phương diện này đều có tiểu thuyết của mình trang web đặc biệt là những cái kia công ty giải trí càng là có kỳ hạ trang web tiểu thuyết mạng bất quá lớn nhất một nhà tập đoàn nhìn xem tập đoàn bọn họ dưới cờ có được nhiều cái trang web văn học theo thứ tự là khán điểm mạng tiếng trung sang tân mạng tiếng trung o、oh、ho、oh、văn học vô nhai các lật nhìn hồi lâu về sau vẫn cảm thấy cái này nhìn xem tập đoàn đáng tin cậy một chút chu khởi nguyên cảm thấy cái này tập đoàn chính là một nhà kinh doanh văn học công ty mà lại kỳ hạ trang web văn học đều là nối liền cùng một chỗ bọn họ áp phía trên tất cả dưới cờ trang web tiểu thuyết đều có mà lại cùng o、oh、ho、oh、tập đoàn cũng có hợp tác thỉnh thoảng còn có quảng cáo tuyên truyền lưu lượng là một điểm không thiếu trang web này phát triển niên đại ít một chút bên trong đại thần tác giả mặc dù không ít nhưng là cũng không nhiều cái thứ nhất k h á n điểm mạng tiếng trung tại thủy lam tinh bên trên nổi danh nhất nhưng là tương đối đến nói người mới không tốt ra mặt mà lại sáng tạo cái mới tiếng trung hiện tại lưu lượng cũng không ít chu khởi nguyên t ỉ n h cầu tác giả tài khoản về sau ở phía sau đài thành lập tiểu thuyết nguyệt thần còn tốt không có người thành lập cái tên này thư tịch cho nên rất thuận lợi hắn trực tiếp liền lên truyền mười cái trường tiết đi lên tác giả tên hắn cũng không thay đổi trực tiếp đem tên của mình cho làm đi lên liền hai chữ khởi nguyên hai chữ này không riêng gì đại diện tên của chính hắn cũng làm cho chu khởi nguyên nhớ kỹ chính mình là địa phương nào người mặc dù nói đều chú trọng gặp sao yên vậy nhưng cũng phải rõ ràng chính mình khởi nguyên ở đâu địa cầu chúng quy là không thể quên mang cố hương á q một chương hai mươi tám quý vòng thật loạn chương hai mươi tám quý vòng thật loạn đinh tôn kính tác giả ngài tiểu thuyết nguyệt thần đã thông qua xét duyệt một mực tại quét hình trong tiểu thuyết cho t i ế n lap tập chu khởi nguyên đột nhiên nhìn thấy tác giả hậu trường có tin tức trong lòng hơi động mở ra nhìn một chút h thông qua xét duyệt mười chương nội dung cũng đều theo thứ tự thực truyền bất quá không đợi đến chu khởi nguyên vui v u lại là mấy đầu hậu trường tin tức phát đi qua đinh tôn kính tác giả n g à i tốt ngài tiểu thuyết đã đạt tới ký kết tiêu chuẩn xin liên lạc ngài biên tập viên tiến hành ký kết biên tập viên cây nhỏ ó ho hảo ba mươi một n ă m sáu chín mươi một đinh tôn kính tác giả n g à i tốt ngài tiểu thuyết đã đạt tới ký kết tiêu chuẩn mời mở ra ít thít t í t í t í t í t í t í t a o loạt nhìn xem tập đoàn tác giả thông dụng hợp đồng liên hệ biên tập viên hệ thống tin nhắn đến công ty của ta cái này trực tiếp yêu cầu ký kết sao chu khởi nguyên thật đúng là cảm thấy vận khí này không có ai à đoán chừng xét duyệt biên tập nhìn chúng nguyện thần quyền tiểu thuyết này tiềm lực sau khi suy nghĩ một chút hắn không có ngay lập tức đi liên hệ biên tập mà làm mở ra cái kê hợp đồng giao diện đao loạn đến laptop phía trên sau đó lật nhìn lại bản này nguyện thần tiểu thuyết thế nhưng là có thể quay t r ụ p phim cùng phim truyền hình còn có thể cải biên thành trò chơi các loại xung quanh chờ một chút hắn có thể không muốn hưởng phí để người khác dính tiện nghi cái này hợp đồng ngược lại là cùng trên địa cầu hợp đồng không giống mặc dù chỉ là nho nhỏ mạng lưới tác giả nhưng bọn hắn hợp đồng không bá đạo cái này hợp đồng chỉ là mạng lưới bản tài quyền không liên quan đến cái khác bản quyền mà lại có người liên hệ mua cái khác bản quyền nhìn xem tập đoàn còn biết ở giữa hỗ trợ đương nhiên tác giả cũng có thể trao quyền để nhìn xem tập đoàn quản lý chỉ bất quá muốn thu lấy một chút t h ù l a o thôi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hợp đồng này đối mạng lưới tác giả đến nói rất rộng rãi hoàn toàn là vì mạng lưới tác giả phát triển a bất quá nhìn xem tập đoàn vẫn là quản lý rất nhiều tác giả bản quyền đó là bởi vì tác giả cũng không muốn ra mặt bọn họ chính là một cái ở nhà gõ chữ m ộ t đêm chạch ngữ căn bản là không hiểu đàm phán đoán chừng lý luận xuống có thể thật đến đi đàm phán bản quyền l ờ i nói đoán chừng sẽ bị ăn cặn bã không còn x u ấ t lại một chút cặn ở dưới cho nên đại đa số bán bản quyền tác giả đều giao cho cho nhìn xem tập đoàn mặc dù muốn giảm bớt một chút thu nhập nhưng tương đối chính mình đi nói nói vẫn là giao cho nhìn xem tập đoàn kiếm nhiều một ít chu khởi nguyên vừa xem hết hợp đồng chuẩn bị đóng laptop xuống dưới bể bơi bơi lội đột nhiên laptop bên trên bắn ra một cái tin mới khung đây là cái nào đó trình duyệt tự mang tin mới lệ giới chu khởi nguyên thầm mắng một tiếng cái này thứ độ gì à q u ê n đóng lại tin mới lệ giới vừa chuẩn bị điểm ít đột nhi đầu đề chính là thủy làm tinh hoa hạ đế quốc cái nào đó một t u y ế n người vợ siêu sao vượt q u a giới hạn chu khởi nguyên lập tức cảm thấy hứng thú lên cái này mẹ nó cùng địa cầu không sai biệt l ắ m à hắn điểm một cái tin mới về sau phát hiện coi như không phải giải trí tin mới đầu này vượt q u a giới hạn tin tức cũng chiếm cứ đầu đề ấn mở nhìn một chút cùng trên địa cầu bảo huynh đệ không giống thủy làm tinh bên trên cái này một t u y ế n đại c a tên gọi trịnh hùng tin mới đã nói cái này trịnh hùng lao bà vương tuệ giai là cái nào đó đại học hoa khôi của trường là thế nào cùng trịnh hùng nhận biết đây này chuyện là như vậy vương tuệ giai cùng trịnh hùng một cái hảo huynh đệ nhận biết sau đó bị vị này hảo huynh đệ giới thiệu cho trịnh hùng làm bạn gái về sau thậm chí kết hôn sinh bé con nhưng không nghĩ tới chính là trịnh hùng có một ngày nhìn lao bà của mình không thích hợp hắn bởi vì muốn chạy thông cáo cho nên để trợ lý c h ầ m c h ầ m một chút lao bà hắn không nghĩ tới cái này một c h ầ m c h ầ m liền xảy ra vấn đề cái này vương tuệ giai vậy mà cùng trịnh hùng cái kia hảo huynh đệ cùng đi mân phòng trợ lý tại chỗ liền gọi điện thoại báo cho trịnh hùng t h o á n một cái liền bị trịnh hùng tại chỗ cho bắt nữ làm trịnh hùng hảo huynh đệ này cũng là giới giải trí một cái tuyến hai minh tinh tên cứ gọi d sau đó lợi dụng cái này bên trong quan hệ giữa đến thu hoạch được tốt hơn tài nguyên quả nhiên không ngoài sở liệu t r ị n h hùng rất thích vương tuệ giai cho nên cho dịch nhiên an bài liên hệ tốt hơn tài nguyên nhưng là chính hắn một mực không biết cố gắng có tốt tài nguyên cũng đỏ không được cuối cùng liên hợp vương tuệ giai vụ trộm không chế trịnh hùng tài sản bởi vì trịnh hùng đều là đang chạy thông cáo cùng diễn kịch không có thời gian đi quản quá nhiều đồ vật cho nên liền để vương tuệ giai thử một chút không nghĩ tới chính mình bà lão này vậy mà hòa hảo h u y n h đệ cấu kết lừa gạt hắn nhiều năm như vậy lập tức liền nổi giận trực tiếp đem chuyện này cho đâm đến trên mạng còn không chỉ như vậy cái này vương tuệ giai trước khi kết hôn vậy mà là bộ tần mô kia thậm chí sinh hạ ba đứa hải tử một nam hai nữ trịnh hùng cùng đi giám định giờ nợ a vậy mà không có một cái là hắn loại toàn bộ đều là dịch như loại cái này ba đứa hải tử lớn nhất tám tuổi nhỏ nhất đã ba tuổi a không nghĩ tới tự mình làm thời gian dài như vậy tiện nghi cha giúp người khác nuôi lâu như vậy đứa bé ngẫm lại đều muốn h ụ t máu chu khởi nguyên hoàn toàn liền nhìn trận mắt h ố t mồm cái này mẹ nó quả thực liền so trên địa cầu bảo huynh đệ còn thảm a cái này gọi trịnh hùng minh tinh đoán chừng muốn giết hai cái này di người tâm đều có l ừ a gạt hắn hơn mười năm a ngẫm lại nuôi nhiều năm như vậy đứa bé đột nhiên biết nuôi không phải mình loại loại kia tuyệt vọng cùng thảm hề hề, chu khởi nguyên nhịn không được liền dùng mình một cái mỗi cái này mẹ nó cũng quá khủng bố quý vòng thật mẹ nó loạn xem ra mặc kệ là địa cầu cũng tốt thủy lam tinh cũng được cái này giới giải trí hoàn toàn không có thuần khiết b ấ t quá đột nhiên chu khởi nguyên đôi mắt lỡ ó lên nhìn chằm chằm cái này đầu để nhìn hồi lâu sờ sờ cái cảm nhẹ gật đầu hh ắ c ắ còn c có thể như vậy à trước kia là không có tiền hiện tại có tiền còn không phải là muốn thế nào thì thế nào thực tế không được lao tử đem ngươi thu mua chính mình mỗi ngày làm chu khởi nguyên ánh mắt bên trong xuất hiện một tia nhộn nhạo t h ầ n sắc thích linh linh reng reng điện thoại phổ thông tiếng c h u n g đột nhiên nghĩ tới đánh gây chu khởi nguyên mặc sức tưởng tượng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút là trần quản lý đánh qua gọi điện thoại tới uy trần quản lý gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì、Ồ. sophie đã cửa hàng người tặng đồ cho ta ừ n là có chuyện như vậy ngươi để bọn hắn vào đi thì ra tại trên mạng mua đồ vật đã đưa tới mua các loại cấp cao rượu đồng hồ quần áo còn có bổ sung một chút đồ ăn tỉ như một chút tươi mới thịt bò hải sản đây đều là đồ tốt thủy lam tinh bên trên hoa hạ đế quốc đối đồ ăn vẫn là quản rất nghiêm khắc không cho phép những cái kia có nguy hại đồ vật đi vào thị trường bắt lấy nhẹ tiền phạt mười nghìn một trăm lần n ặ n g trực tiếp an vị lao ba mươi lăm năm có thể nói đối với ăn phương diện này hoa hạ đế quốc so trên địa cầu trung quốc phải để ý mấy trăm lần không thôi đi xuống lầu về sau chu khởi nguyên rất nhanh liền nhìn thấy một c ố cỡ nhỏ dương thức xe hàng tới hắn mua đồ vật vẫn tương đối nhiều đồng hồ liền có mấy chục khối rượu đỏ trên trăm bình quần áo một nghìn không trăm hai mươi bộ đồ ăn ngược lại là không có nhiều cũng liền các loại thịt b ò thịt dê gà vịt cá hải sản cộng lại trên trăm cân có tủ lạnh tại cũng không sợ h ư mất ăn xong tùy thời có thể để bọn hắn đưa tới q một chương hai mươi chín cuộc sống cần hưởng thụ ha ha đến thật kịp thời đưa tiến đến đưa hàng người về sau chu khởi nguyên nhìn xem mấy giỏ nhựa tợ lặn tiệp trong g ư ơ n g đóng băng thì tươi còn có tặng kèm một sọt rau quả một cái túi gạo vừa vặn không cần đi mua rau quả cùng gạo xem ra cái này cửa hàng thật đúng dụng tâm lần sau còn tại bọn hắn nơi đó mua đồ nhìn đồng hồ hiện tại năm giờ chiều có thể chuẩn bị bữa tối cái này trong biệt thự những vật khác đều là đầy đủ hết trong phòng bếp có một đài đại tủ lạnh hút thuốc cơ khí thiên nhiên nồi cơm điện nồi áp suất bộ đồ ăn đồ làm bếp cái gì cũng có tất cả đều là nguyên bộ tốt mở ra gạo cái túi dùng một cái chén nhỏ đào hai bát mt é tiến nồi cơm điện đ a i tốt rồi mét bắt đầu nấu cơm hiện tại chu khởi nguyên lượng cơm ăn thế nhưng là rất lớn đây cũng là ưu hóa g e n về sau tác dụng phụ đi muốn duy trì thân thể năng lượng thân thể càng là mạnh mẽ cần thiết năng lượng thì càng nhiều sở dĩ mua nhiều như vậy thịt cũng là như vậy nguyên nhân hiện tại lượng cơm ăn của hắn một bữa có thể đạt tới năm đến mười cân ăn thịt quả thực chính là khủng bố dùng nồi cơm điện trưng cơm tiếp lấy chu khởi nguyên tử trong tủ lạnh phân loại cất k ỹ nhục chi bên trong lấy ra một con rết tốt gà lấy ra đặt ở trên thớt rút ra một thanh đại khảm đao chặt chặt chặt mấy lần đem gà chém thành từng khối cấp tốc lật xào mấy lần đợi đến mặt ngoài và ngóng ánh về sau chu khởi nguyên cầm rượu ra vị nã một chút nhập n ồ i tiếp tục lật xào một phút gia nhập thanh thủy nhập n ồ i đun sôi về sau gia nhập một chén sữa bò như vậy có thể dẫn vị sau đó liền đổi một cái bình gốm đem gà khối cùng canh toàn bộ đều ngã đi vào đặt ở khí thiên nhiên trên l ò dùng l ử a nhỏ tiếp tục nấu chín cái này canh gà càng nấu hương vị liền càng t ư ơ n ồ n g để gà chậm rãi hầm lấy về sau chu khởi nguyên lại lấy ra một khối to lớn trâu xương sườn khối này trâu xương sườn tối thiểu đều có nặng năm sáu cân đây là không có chia cắt qua giặt về sau từng mảnh từng m kia là từng khối thật dày hình dạng về sau bỏ vào một cái đại bát xứ bên trong để vào số lượng vừa phải m ố i còn có bột hồ tiêu sau đó đổ vào chuẩn bị kỹ càng rượu đỏ cái này rượu đỏ thế nhưng là rượu ngon dùng la rộ mạng nghỉ c ò n nghi quả thực chính là xa xỉ chu khởi nguyên cũng là làm can dỡ hắn không có đi đứng đắn h ọ c qua có thật nhiều đồ ăn đều là tại trên mạng tìm được về sau chính mình chậm rãi lục l o ạ i làm hắn cũng không có cứ như vậy ướp gia vị mà là mang một cái màng mỏng găng tay dùng tay vỏ lên những này bỏ bít tết như vậy có thể để thịt bò đầy đủ ngâm miệng v à năm phút đồng hồ liền bỏ qua một bên để thịt bỏ tiếp tục ướp gia vị sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy mình không thể ăn hết thịt ta muốn chay mặn phối hợp không phải lại cắt khoai tây dưa leo nấm kim c h ơ m cải trắng cà rốt đậu da sau đó cầm một khối đóng băng qua thịt dê ra cắt thành thịt dê quyển chuẩn bị một cái nồi để vào như là tương vừng làm qua ớt tỏi gừng muối cà rốt chờ một chút một chút gia vị ném một cây dê xương cốt đi vào đổ vào thanh thủy về sau liền bắt đầu nấu không sai chu khởi nguyên dự định đến cái bá thịt dê nhưng là cảm thấy chỉ là ăn thịt không được cho nên cắt rất nhiều rau quả thoáng một cái ba cái m o n chính đầy đủ hắn ăn no dù sao hiện tại thân thể nghiêm trọng thiếu năng lượng à? kỳ thật chu khởi nguyên sở di ăn càng ngày càng nhiều không riêng gì bởi vì thân thể của hắn bị ưu hóa còn có dị năng thức tỉnh cũng là một cái nhân tố mặc dù nói nhìn qua tinh thần lực cùng ăn cơm chưa quan hệ nhưng trên thực tế rất có quan hệ l i ê n lấy một người bình thường đến nói một ngày không ăn khẳng định cảm thấy rất là đói đồng thời trên tinh thần cũng rất mệt mỏi mềm yếu nhưng là lúc này cho hắn đầy đủ đồ ăn đi ăn no tin tưởng sau khi ăn xong tinh thần của người này liền sẽ rất thỏa mãn điều này nói do đồ ăn vẫn có thể ảnh hưởng tinh thần đồng thời thủy lam tinh cùng dị giới hạ lệ tinh cầu cũng không giống nhau h ạ lệ tinh cầu bên trên là có một loại người thể năng hấp thu năng lượng cho nên bọn hắn hiện tại đã bước vào tu luyện cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại một loại văn minh phương thức bên trên trái lại thủy làm tinh phía trên hoàn toàn không có loại này có thể hấp thu năng lượng cho nên chu khởi nguyên trên lý luận đến nói cái này dị năng tự mình tu luyện là không t h ă n g nổi đi đương nhiên hắn có hệ thống ở trên người liền xem như không muốn dị năng cũng có thể thông qua cái khác phương thức mạnh lên tạm thời đem loại này năng lượng định vị thành linh khí lại đến nhắc đến ăn phương diện này chu khởi nguyên hiện tại càng ăn càng nhiều đây cũng là bởi vì thủy làm tinh phía trên trong đồ ăn linh khí hàm lượng cơ bản là không nguyên nhân năng lượng ít đến thương cảm bổ sung không được hắn thân thể cùng dị năng cần thiết cho nên ăn càng ngày càng nhiều nô、no. thoải mái cái này bò bít tết mùi vị không tệ chất thịt cũng rất tươi ngon quả nhiên là phẩm chất thượng tầm thịt khó trách giá cả cao như vậy cùng phổ thông thịt bò so ra đích thật là khác biệt chu khởi nguyên dùng đua kẹp lên một khối c ắ t gọn thịt bò nhét vào miệng bên trong phần mùi có rượu đỏ mùi thơm thịt bò vịt ư ơ i cái này thịt bò hắn sắc vô cùng tốt kinh ngạc đem nước thịt đều khóa tại bên trong miệng vừa hạ xuống tràn đầy mùi thịt cùng rượu đỏ mùi rượu từ ngực từ ngực ha cái này canh gà thật sự là thoải mái chu khởi nguyên múc một muỗng gà con canh uống vào bụng tử về sau cảm giác quá thoải mái tươi ngon mùi vị mang theo mùi sữa thoải mái cái này canh gà hắn là bỏ đi mặt ngoài gà dầu cho nên không có chút nào dầu uống không thể nói nô、no, kia、yeah. quá ớt thả nhiều thật mẹ nó cay bất quá thật sự là quá thoải mái mùi vị kia tuyệt giống như so bên ngoài những cái kia tiệm ăn làm bá thịt dê còn tốt thật a chẳng lẽ cảm giác ta bị sai chu khởi nguyên kẹp lên một khối hâm tốt thịt dê nhét vào miệng bên trong lập tức vị cay liền ra vỡ n ô i đều đỏ một vòng bất quá cảm giác vẫn là rất thoải mái cái này thịt dê mặc dù là chính hắn không có xử lý tốt còn có chút mùi vị bất quá hương vị vẫn là rất tốt so với phía ngoài nhà hàng một điểm không kém đoán chừng cũng là bởi vì hắn liệu thả đủ nguyên nhân mặt trời lặn mặt trăng lên mặt trăng lặn mặt trời mọc lại là một ngày mới khởi đầu mới ao ngong ngong sáng sớm hướng mặt hồ phòng ngủ cửa sổ s ắ t đất chậm dai h ư ớ n g phía hai bên thu vào đây là tự động bảy giờ sáng tám điểm liền sẽ định thời gian mở ra cửa sổ s ắ t đất nô buổi sáng a hô thoải mái buổi sáng không khí chính là tốt a a hồ, hồ hồ tán một ngày mới ta đến chu khởi nguyên giống như lên cơn giống nhau đứng tại ngoài phòng ngủ trên ban công rỗi lưng một cái sau đó giống lớn một câu dừa m ặ t hoàn tất về sau tùy tiện s ắ c hai cái trứng trần nước sôi cầm hai khối bánh mì một hộp sữa bò ăn một lúc sau cầm mấy đầu tam giác c h o c o l a t e đây là cao năng lượng đồ vật hắn tùy thời đều có chuẩn bị kỳ thật chu khởi nguyên một mực có ở trên người mang bánh kẹo thói quen nhưng đó là trên địa cầu thời điểm đến thủy lam tinh về sau tình huống như vậy giảm bớt ở địa cầu thời điểm hắn không biết chừng nào thì bắt đầu liền có t u t huyết áp có đôi khi thân thể liền mềm yếu không có lực lượng váng đầu không được nhưng chỉ cần ăn mấy viên đường hoặc là uống chút nước trẻ lập tức liền tốt rồi hiện tại xuyên qua đến thủy lam tinh thân thể không phải là trước kia cái kia cái gì m a u bệnh đ ề u không có cho nên cũng rất ít mang bánh kẹo hiện tại cái thói quen này chỉ sợ lại muốn đứng dậy đặc biệt là châu cô lết hắn hôm qua không mang hôm nay liền mang nhiều một chút những n à y thế nhưng là có thể bổ sung cao năng lượng trước khi ăn cơm ăn nhiều một chút cùng người khác thời điểm dùng cơm liền có thể ăn ít cơm để tránh bị người làm thùng cơm người nhiều bị người làm con khỉ vây xem vẫn là không tốt không tồn tại lao bản buổi sáng tốt lành hôm nay chu khởi nguyên đổi chiếc xe mở post e r c tại ẹ n tiến r a ra, ra tầng ngầm thời điểm những cái kêu bảo an không nhận ra được không có mở ra lan g can chuẩn bị muốn đăng ký đợi đến chu khởi nguyên quay tiếng xe xuống cầm xuống trên mặt kính mát về sau người an ninh này lập tức phản ứng lại hóa ra là lao bản giá l â m ừ n buổi sáng tốt lành không tệ người xa lạ đều muốn có đăng ký mà lại còn muốn hỏi là tới tìm ai còn muốn cứ gọi điện thoại hỏi thăm một chút có phải là có chuyện này mới có thể cho qua làm rất tốt về sau sẽ cho các ngươi ra công tư chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cảm thấy những người an ninh này cũng đúng là tận tụy đáng giá khen thưởng bất quá vẫn là muốn nhìn thời gian dài biểu hiện dù sao cũng là hôm qua mới tiếp thu tới cao ốc nhìn xem chu khởi nguyên tiến ga ra tầng ngầm c ậ y h ẹ n bảo an trong mắt tràn đầy được tôn trọng kích động cảm giác tự mình có phải hay không liền muốn thăng chức tăng lương đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong con đường đi lên lão bản buổi sáng tốt lành chu khởi nguyên vừa làm trên thang máy lầu một liền phát hiện lầu một đã có tiếp tân bất quá không có tên công ty buổi sáng tốt lành các người lý tổng chọn văn phòng tại lầu ấy h ắ n cũng không kỳ quái cái này nhân viên vì sao lại nhận biết mình cái này là chính hắn công ty lý thanh nhan cũng không phải ngốc khẳng định phải cho thông báo tuyển dụng nhân viên nhìn lão bản anh chủ hôm qua liền dùng di động đem chu khởi nguyên đập cái chiếu lúc ấy chu khởi nguyên liền rõ ràng khẳng định là cho nhân viên nhận biết nếu không mình lão bản cũng không nhận ra gọi là cái gì nhân viên a lý tổng các nàng tại tầng thứ sáu lão bản đây là lý tổng cố ý cho ngài lưu chủ tịch chuyên dụng thang máy thẻ tiếp tân nữ nhân viên đưa cho chu khởi nguyên một cái thẻ sau đó chỉ c hắn ỉ h từ cửa thang máy ra phương hướng quả nhiên một hàng sáu cái thang máy trong đó có một cái cửa thang máy trang một cái quét thẻ cùng theo vân tay máy móc phía trên còn lắp đặt có một cái thẻ bài chủ tịch chuyên dụng thang máy ừ, tạ ơn làm việc cho tốt nhìn xem chu khởi nguyên hướng phía thang máy bên kia đi qua về sau tiếp tân nữ một mặt hoa si biểu lộ trong lòng suy nghĩ lao bản thật là đẹp trai đáng tiếc lao bản khả năng t r ư ớ n g mắt ta như vậy t hoan í c h h nên chủ tịch chu khởi nguyên cầm tấm kia thuộc về chủ tịch tấm thẻ soát một chút cửa thang máy thiết bị một đạo giọng nữ dễ nghe liền văng lên đi vào thang máy ấn xuống một cái sáu rất nhanh thang máy liền dừng ở tầng thứ sáu cửa thang máy mở ra về sau chu khởi nguyên đi vào phát hiện cửa thang máy cách đó không xa chính là tiếp tân bất quá bây giờ tạm thời không có người đi vào trong chỉ chốc lát nhìn xem bên trong bẩy đầy một t xem ra lý thanh nhan vẫn có thể làm sự tình cái b à n này đều lấy lỏng bất quá một chút vật gì đó khác cũng chưa tới vị đi vào bên trong một đoạn đường hai bên bên cạnh có thật nhiều địa phương đều là trống rỗng còn có một số mang vân tay khóa gian phòng đi tới đi tới chu khởi nguyên liền đến, đến một gian phòng cổng cũng rất khéo cái cửa này đột nhiên liền mở ra lý thanh nhan mang theo mấy người ra có nam có nữ có người tuổi trẻ cũng có chung nhân nhân ai lão bản ngài đến lý thanh nhan nhìn thấy người về sau đột nhiên xứng sờ sau đó khẽ cười nói lão bản tốt đằng sau đi theo ra hơn mười người toàn bộ đều cung kính chào hỏi bọn họ là hôm qua bị thông báo tuyển dụng tiền đến trong đó có nhân sự bộ cũng có bộ tài vụ còn có tiêu thụ bộ còn có mấy cái là bộ môn kỹ thuật mọi người tốt không cần quá công nghệ lần thứ nhất gặp mặt hy vọng mọi người có thể đa số công ty xuất lực ta sẽ không bạc đ á i mọi người chu khởi nguyên giả v ờ giả vịt nói vài câu trên thực tế hắn cũng không biết nói cái gì tùy tiện lừa dối vài câu thì thôi lý tổng ngươi văn phòng ở đâu ta có chuyện bàn giao cho ngươi đi làm lão bản xin mời đi theo ta các ngươi đi trước việc làm đi giao phó xong việc làm về sau lý thanh nhan mang theo chu khởi nguyên đi tới phòng làm việc của nàng rất lớn một gian bất quá tạm thời chỉ có b à n làm việc cùng một bộ bàn trà ghế sofa cái khác đều không có cũng đúng hôm qua vừa dặn dò xuống tới nào có tốc độ nhanh như vậy thanh an không tệ à hôm qua mới bắt đầu tổ kiến công ty hôm nay liền có nhân viên hơn nữa còn có những n à y b à n làm việc bất quá cũng đừng quá liều mạng việc làm là làm không hết thân thể quan trọng à chu khởi nguyên biếng nhắc nói lý thanh nhan có chút vô lực nhìn xem cái này không đứng đắn l ắ o bản b ụ n tiểu thư là vì cái gì à còn không phải là vì công ty có thể đi sớm một chút bên trên quỹ đạo bắt đầu kiếm tiền công ty này là người, người đại lão này bản vì người liều mạng ngươi còn ghét bỏ bên trên đã ngươi đều không n ó n g nảy này h ỏ i còn gấp cái truy nha ừm tốt không biết lão bản có chuyện gì muốn dặn dò sao chu khởi nguyên lấy ra trong túi một khối usb thả ở trên bàn làm việc đây là một cái game điện thoại mẫu bản gdn cùng trò chơi nguyên dấu hiệu trò chơi động cơ đều ở bên trong ngươi cầm đi mở măng ra chúng ta công ty game đây chính là kiện thứ nhất tác phẩm lý thanh nhan thật đúng là có điểm yên lặng thật là có một trò chơi à, cái gì đều làm tốt cũng chỉ chờ tuyên bố sao được rồi lão bản ta sẽ mau trong thông báo tuyển dụng kỹ thuật viên tiến hành phân tích xác định khảo thí. còn có một chuyện người giúp ta liên hệ mấy cái một tuyến minh tinh ta muốn để bọn hắn hỗ trợ mở rộng một chút do ta viết một bản tiểu thuyết đúng không riêng gì minh tinh mua xuống mấy cái trang web đầu đề tỉ như ho ho b i bù bách c h ú n g lục soát dạng này đại hình xã giao trang web đầu đề đều mua cho ta xuống tới soát một ngày trong tấm thẻ này có mười triệu đủ chưa chu khởi nguyên đột nhiên nhớ tới một việc mục đích chính yếu nhất chính là cái này à vì danh vọng hắn nhưng là thật không thèm đếm sỉa lý thanh nhan mặc dù rất là nghi hoặc lao bản này làm cái quỷ gì lớn như vậy tài chính tuyên truyền cái này tiểu thuyết còn kiếm đến t i ề n sao tiểu thuyết tên là người thần đúng trang web này tuyên truyền đầu tiên chờ chút đã không nên lớp trước hết mời mấy cái minh tinh tại mấy bố bên trên tuyên truyền một chút mà lại muốn từng cái đến tuyên truyền không muốn làm quá rõ ràng như vậy đoán chừng những cái kia trang web cũng sẽ cùng rõ, làm không tốt có tiết mục giải trí cũng sẽ trợ công một chút đợi đến nhiệt độ hạ về sau mua một đợt đầu đề như vậy chính là ba độ tuyên truyền một đá bốn con chim à, rượu hhh ta nghĩ như thế nào ra tốt như vậy kế hoạch quả nhiên lão tử là thiên tài chu khởi nguyên nói nói lúc đầu lý thanh nhan còn thật bội phục vậy mà nghĩ sâu như vậy xa nhưng là nghe phía sau nói lời về sau liền cảm giác lao bản này quả nhiên không đứng đắn kỳ thật chu khởi nguyên hiện tại dẫn cái này cũng là khó chịu à, nguyệt t h ầ n mặc dù hôm qua mới vừa lên chuyển nhưng là một lần tính thượng chuyển mười chương có ba v ạ n chữ cho tới hôm nay chu khởi nguyên đi nhìn một chút điểm kích mới mười mấy cái cất giữ mới có thể yêu chỉ có năm cái đây cũng quá thảm hắn lập tức liền khó chịu lên khó chịu liền muốn làm à, không được lao từ chính mình nện tiền tuyên chuyển là có tiền muốn làm sao làm làm sao làm hệ thống cũng không có quy định không để nện tiền tuyên truyền không phải chỉ cần có thể làm tới điểm danh vọng là được hệ thống mới mặc kệ chính mình dùng biện pháp gì tới đến điểm danh vọng đâu sớm tới tìm thời điểm chu khởi nguyên ngay tại trong lòng mở mở tờ bị vùi dập giữa chợ này là không thể nào mãi mãi cũng là không thể nào tồn tại tuyên truyền không được trực tiếp đem nhìn xem tập đoàn mua lại dù sao cái này tập đoàn tổng tư sản cũng không có nhiều chục tỷ đều coi như hắn không tầm thường q một chương ba mươi mốt đợt h ứ nhất tuyên truyền thế công chương ba mươi mốt đợt thứ nhất tuyên truyền thế công 31, truyền thế công công ty đăng ký thế nào rồi phải bao lâu mới có thể chuẩn bị cho tốt chu khởi nguyên thực tế là có chút chờ không nổi cảm giác lão bản hỏi buổi sáng vừa liên lạc qua đại diện công ty ngày mai là có thể đăng ký tốt rồi lý thanh nhan n h u tú mi đây đúng là cái vấn đề muốn sớm một chút khai triển công ty nghiệp vụ công ty đăng ký muốn sớm một chút xuống tới không phải vậy hiện tại cái gì đều làm không được mua đồ vật cũng còn muốn từ lão bản tài khoản của mình chuyển khoản tới như vậy rất phiền phức bất lợi cho công ty phát triển ừ m biết đăng ký tốt rồi về sau ngươi sắp xếp người đi thiết kế công ty đem công ty của chúng ta thẻ bài cho thiết kế ra được ca úc tên biến thành tuổi quý ca ú tại trên lầu chót chứa một cái lớn i e r màn hình để biểu hiện đúng rồi còn muốn tuần hoàn phát ra công ty của chúng ta sản phẩm chu khởi nguyên cũng không phải phế trên địa cầu nhiều năm như vậy làm sao cũng biết một chút đồ vật đúng thông báo tuyển dụng người thời điểm thuận tiện cho ta chiêu một cái bí thư cùng một trợ lý ân quản gia cũng cho ta chiêu một cái biệt thự quá lớn không có một cái quản sự nhìn rất loạn được rồi lão bản ta lập tức can bài xong xôi lý thanh nhan nhẹ nhàng thở ra lão bản này cuối cùng là đáng tin cậy một lần biết muốn tìm bí thư cùng trợ lý chờ chiêu đến về sau dối loạn lung tung chuyện khẳng định liền sẽ không để bổn tiểu thư đi làm làm xong chuyện của công ty về sau chu khởi nguyên lái xe liền về biệt t h đi, hắn hiện tại thế nhưng là không tâm tình chạy khắp nơi lấy chơi đã mấy ngày liên lạc không được trần tử diên không biết nàng tình huống b ê n kia để hắn phiền não trong lòng vô cùng nhưng là bây giờ lại không thể lập tức xông đến kinh thành đi tìm nàng làm như vậy sẽ chỉ hại chính mình cũng hại nàng mẫu thân của trần tử diên đi tìm đến về sau chu khởi nguyên ngày thứ hai ngay tại trên mạng tra t ì m kinh thành t r â n lần ra trần vạn quân là lần trước thập đại trưởng lão một trong trần ra là hoa hạ đế quốc một cái đỉnh cấp quý tộc thế gia chu khởi nguyên liền rõ ràng lúc ấy mâu thân của trần tử diên vì sao lại nói không muốn đi tìm nàng bằng không hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận cái này trần ra nếu là muốn làm chết hắn đoán chừng đều không ai nhặt xác cho hà l đi liên lạc không được trần tử diên hắn đoán chừng diên nhi là bị giam trong nhà hắn trong lòng cảm giác cấp bách đoán chừng liền tự mình biết lớn đến bao nhiêu mặc dù thức tỉnh dị năng nhưng cái này tinh thần dị năng cũng không thể để hắn ngăn trở súng pháo công kích chu khởi nguyên cảm thấy hắn còn cần lực lượng càng thêm cường đại có lực càng thêm mạnh lực lượng hắn mới có thể bảo vệ chính mình người yêu an toàn mới có thể làm cho mình người yêu không bị người ép bu chu khởi nguyên nắm lên laptop trực tiếp liền đem nguyện thần thiết trí tự động đổi mới mỗi nửa giờ đổi mới một trường như vậy năm tiếng liền sẽ bảo trì lộ ra ánh sáng suất để càng nhiều người nhìn thấy tiểu thuyết của mình hôm nay hắn đem hợp đồng cũng cho nhìn xem tập đoàn nhanh đưa tới kỳ thật chu khởi nguyên rất muốn đem nhìn chỗ này một chút tập đoàn cho thu mua sau đó cho mình an bài trang đầu đề cử như vậy mới là biện pháp tốt hơn nhưng hôm nay đi công ty về sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ của mình công ty của mình đều không có tổ kiến tốt làm sao đi thu mua người khác tập đoàn a ít nhất cũng phải công ty tổ kiến sau khi hoàn thành đang nói chuyện này、Tích. đột nhiên điện thoại di động kêu một tiếng để điện thoại di động xuống về sau chu khởi nguyên mở ra lạp bọc bên trên gầy bồ nhìn lại quả nhiên hắn phát hiện một cái một tuyến minh tinh phát về bồ đây là một cái gọi hoàng thanh hoa một tuyến đại cả hoàng thanh hoa là một cái truyền hình điện ảnh minh tinh diễn viên chính quá nhiều bộ phòng bán vé một tỷ đi lên phim cùng tỷ lệ người xem ba phần trăm trở lên nhiều bộ phim truyền hình có thể nói tại hoa hạ đế quốc vẫn là rất nổi danh trên cơ bản không có không biết hắn vậy bồ lại như thế này phát hôm nay các ngươi hoa ca ta phát hiện một bản cực kỳ tốt nhìn tiểu thuyết nguyệt thần đây là một bản mới tiểu thuyết phát hiện về sau liền để ta không thể tự kiềm chế tiêu tốn mấy giờ mới xem xong cái này ngắn ngủi hơn mười chương bên trong cố sự tình tiết thật sự là làm người say mê để ta không thể không từng cái chữ tinh tế phẩm vị mặc dù đây là một bộ nữ nhân làm chủ tiểu thuyết nhưng không thể không nói tác giả hành văn cùng cố sự đều là nhất l ư u tiêu chuẩn sau khi xem bất chi bất giác liền muốn chia sẻ cho chư vị f a n hâm mộ cùng các bằng hưu đã tiểu đồng bạn mọi người cùng hoa ca ta cùng đi đọc tiểu thuyết đi hoàng thanh hoa phát như vậy một bài lời bồ sau đó còn thật nhiều trong vòng h ả o hưu trần giai lệ vương vĩ hồng t r í n h hân vinh triệu hân hân chờ một chút một ít minh tinh đều gọi một lần chu khởi nguyên nhìn lấy bù về sau s ờ s ờ cái cảm cái này hoàng thanh hoa thật sự là thú vị gấp xem ra ra hỏa này thật đúng là một cái dụng tâm mặc dù nói tiêu tốn một triệu mua một đầu lấy bù nhìn qua đã là giá trên trời nhưng là cái này hoàng thanh hoa xem ra là thật đi xem qua người thần hơn nữa còn rất dụng tâm không phải vậy sẽ không nhiều như vậy trong vòng hảo hữu trong này có mấy cái đích thật là hắn dùng tiền mời minh tinh nhưng còn có càng nhiều minh tinh rõ ràng không phải hắn dùng tiền mời xem ra là chính hoàng thanh hoa chủ động cho hắn làm tuyên truyền xem ra hỏa kế này rất thích nguyện thần quyền tiểu thuyết này a hoàng thanh hoa phát đầu này thấy bồ thế nhưng là không được a lập tức hắn phan hâm mộ đều sôi trào lên mà lại trong vòng hảo hữu cũng đều tại hỏi thăm ta hoa ca vậy mà thích xem tiểu thuyết trời ạ quá không thể tưởng tượng nổi bất quá ta cũng thích nguyện thần đúng không ta muốn cùng hoa ca cùng một chỗ đọc tiểu thuyết lạp lạp lạp á hoa mê mở mở p h ầ n thiến hoa ca v năm hàng phía trước sở sở hoa ca tiểu thuyết ta vẫn là n ư c h í n h ếch hoa ca có không nam chính hoa mê gờ chẳng đau a nha, nha hoa ca đang nhìn tiểu thuyết ta Bản n đại hoa â n nhất định phải ủng phải hộ. h mê ma ở mở m vương đại nhân à, à, à, ma vương ngươi, nhân, tiểu nhân hạng đại đến người. Người nào, tiểu ngươi hầu chịu á i tiểu nào n â nhân n liền đi na. vương đi đại Hoa h mê ma c trên lầu xéo đi ma vương đại nhân là của ta ngươi cái này chịu vẫn là đi bán hoa cúc đi thôi hoa mê ma vương đại nhân kỵ sĩ trên lầu đều đi một bên chơi nơi này là hoa địa bàn của ca tiểu thuyết ta ta yêu nhất có thể cùng hoa ca cùng một chỗ đ ổ i cảng vậy thì càng là tốt rồi ân để ta đi trước chiếm cái minh chủ vị trước hoa mê đại đao đã đói khát khó nhịn đông đảo p a n hâm mộ nhau nhau ủng hộ ai nha chúng ta hoa ca còn nhìn nữ tần tiểu thuyết nha thật sự là khó được hoa ca đều nói bản này nguyệt thần rất tuyệt này nhất định phải ủng hộ a hoàng thanh hoa một tuyến nữ tinh trần giai lệ bậy bù theo sát lấy hoàng thanh hoa đằng sau phát ra cái này trần giai lệ cũng là lý thanh nhan liên hệ một tuyến nữ tinh f a n hâm mộ nhiều a một tuyến minh tinh đều có tốt mấy ngàn bạn f a n hâm mộ hoa ca không nghĩ tới ngươi là loại người này nhìn nữ tần tiểu thuyết m ố t người biểu lộ hoàng thanh hoa một tuyến tiểu thị tươi dễ ca phát ra bậy bù cái này dễ ca không phải lý thanh nhan dùng tiền mời dễ ca cùng hoàng thanh hoa là một nhà công ty giải trí hiện tại cũng lại chính mình phòng công tác Bất quả cái này p h ò nhiệt g công tắc vẫn là trực vẫn t là u ộ c t ạ c ô n t r độ hoàn toàn chính là trong nháy mắt bị xào lửa hiện tại ho ho gậy bổ bên trên đầu để chủ đề biến thành tiểu thuyết nguyệt thần dẫn đông đảo đại cả minh tinh tranh nhau vây xem đầu thứ hai chủ đề tiểu thuyết nguyệt thần đến tột cùng có cái gì ma lực đầu thứ ba chủ đề khiếp sợ hoàng thanh hoa vậy mà là như vậy minh tinh đầu thứ tư chủ đề đông đảo một tuyến minh tinh vậy mà cùng một chỗ làm ra việc như thế tỉnh không đến một tiếng liên quan tới tiểu thuyết nguyệt thần chuyện chiếm hết ấy bổ t ố t mười đầu chủ đề quả thực chính là trong nháy mắt bạo tạc tiết tàu a chu khởi nguyên trong lòng rất là hưng phấn lựa triệt để lựa n g u y ệ t thần lựa lên về sau còn sợ không có điểm danh vọng sao lao tử muốn mua thần khí tiên đan tu tiên công pháp lao tử muốn sống lâu cùng trời đất không đúng lao tử muốn vượt qua cái vũ trụ này thiên địa tính cái g á m lúc này chu khởi nguyên liền mở ra hắn hậu trường nhìn một chút tiểu thuyết nguyên thần t r ư ơ n g mới nhất t r ư ơ n g một mươi hai phân loại ma nguyễn cất giữ hai mươi tám sáu trăm năm mươi đây là tác giả trên hậu trường tin tức biểu hiện chu khởi nguyên đôi mắt trường lớn đều mẹ nấu ai cái này cất giữ hoàn toàn là bạo tạc thức tăng lên a hắn lại đổi mới một chút cất giữ trong nháy mắt biến thành ba hơn vạn hoàn toàn chính là trong giây phút trướng hơn một cất giữ tiết tấu ha ha lựa cái này danh vọng không lo chu khởi nguyên vui vẻ mặt đều cười thành một đoá hoa cúc đánh tiếp mở nguyên thần giao diện về sau nhìn một chút chu khởi nguyên rất là vui vẻ nguyên thần nhìn xem điểm kích 389.876. t ổ n g đề cử 187.603. c ũ n g k h ó trách chu khởi nguyên vui vẻ mạnh như vậy số liệu lập tức để sách của hắn bị đội lên bảng đề cử bên trên hơn nữa còn là top 10 vị trí đương nhiên đây là đề cử trong tuần đề cử trong tháng cùng tổng bảng đề cử hắn trả lại không đi ở trong đó toàn bộ đều là đại thần thời gian lại dài hiện tại khẳng định là không thể đi lên bất quá về sau liền không nhất định bất quá chờ đến chu khởi nguyên mở ra hệ thống về sau lập tức liền biến không vui hệ thống giao diện bên trên biểu hiện ra chủ nhân chu khởi nguyên giới tính nam tuổi tác 24, dân tộc hoa hạ tộc cuộc sống kỹ năng guitar cấp 2, piano cấp 3, ca hát cấp 2, a i trung nghệ cấp 3, điều khiển cấp 1, kỹ năng đặc thù ngũ hành phong thủy bí thuật dị năng tinh thần dị năng đ ộ c tâm thuật tinh thần thôi miên tinh thần sung kỹ tài sản 3.900 t ỷ hoa hạ tệ số lẻ không tính danh vọng 1.687 điểm sức chiến đấu 100, n người bình thường một điểm sơ cấp gen ưu hóa đến mười điểm d ĩ năng thức tỉnh chín mươi điểm ngẫu nhiên mua được vật phẩm tảng đá một viên cỏ dại một viên tiểu thuyết nguyện thần một bản game điện thoại k i ngóp gở lò dị m ẫ u bản một cái d ĩ năng thức tỉnh d ư ợ c t ề một bình nhìn tư liệu của mình về sau chu khởi nguyên có chút đ a u mày cái này điểm danh vọng làm sao khó như vậy kiếm hiện tại cũng có năm vạn người cất giữ vậy mà chỉ có hơn một nghìn điểm danh vọng một người một ngày chỉ có thể sinh ra một điểm điểm danh vọng nhưng là cái này cũng mới hơn một nghìn người nhìn qua tiểu thuyết đồng thời rất thích chu khởi nguyên có chút hoài nghi mấy vạn người nhìn thích người chỉ có g ầ n ấ y sao Phải i b ế trên nguyệt thần quyển này chính giới tiểu thuyết này tại gì thế giới đây tại thế là ấ mấy t thực thể tiểu thuyết thả thủy tinh nóng này bán đi mấy ngàn nước bản, à, làm đi đều b làm sao thực r ê n liền k ô không không không n nóng lạnh, nguyên nghĩ như Trên g có kỳ khởi Chu chút h lại quái. biết vậy. t ra, sao vì tế nguyên nhân cũng là bởi vì thời gian quá ngắn mà lại n g u y ệ t thần đều mới đổi mới mười mấy chương căn bản là nhìn không ra nguyên cớ mặc dù cố sự và hành văn đều rất tốt vẫn là có đại bộ phận người ở vào thích cùng không thích ở giữa tin tưởng chỉ cần có một cái đại cao trào cố sự tình tiết liền sẽ hấp dẫn lấy những người này còn có chính là có một bộ phận lớn người đều là nam nhân không thế nào thích xem nữ chính văn cho nên bọn hắn đều tới góp số lượng điểm cái cất giữ nem cái phiếu đề cử sau đó sau đó liền không có sau đó sách đều không nhìn còn thế nào cho chu khởi nguyên cống hiến điểm danh vọng a bất quá liền xem như như vậy chu khởi nguyên vẫn là phát hiện thanh danh của mình tại từng chút từng chút không ngừng dâng đi lên sau khi suy nghĩ một chút hắn lại thiết chí mười cái chương t i ế t tự động đổi mới như vậy có thể hấp dẫn độc giả lưu lại tại nguyện thần giao diện lưu lượng đại vẫn hữu dụng mà lại có thể để những cái kia không có cống hiến danh vọng độc giả cống hiến một chút mà cùng một thời gian cơ hồ tất cả giải trí trang web video còn có phóng viên giải trí đều chú ý tới rất nhiều minh tinh cùng fan hâm mộ hô động đọc tiểu thuyết giải trí trang web bên trên lập tức liền đổi mới ra đầu đề đưa tin đông đảo một tuyến đại ca trầm mê ở tiểu thuyết tia chấp giải trí dựa theo tin tức một tuyến đại ca nhóm cùng tiểu thuyết không thể không nói cố sự lấp lánh giải trí tiểu thuyết nguyệt thần để một tuyến đại ca hoàng thanh hoa lưu lạc bí mật ó、oh, giải trí đưa tin đông đảo một tuyến đại ca tận lực một bộ tiểu thuyết mạng bách chúng giải trí đưa tin hiện tại không riêng gì một chút bắt quái tuần san cùng cầu tử Chính là một chút cỡ cùng chú nhiều như vậy mình tinh vì một bộ mạng lưới tiểu thuyết thật trí lớn trang tin toàn lên, mạng tuyên truyền,、thật、đúng là lưới là một mới, một một bộ bộ tiểu video vậy vì giải đều ý không i ệ n rất kỳ o a chuyện. h k sai tại thủy lam tinh bên trên tiểu thuyết mạng mặc dù vẫn như cũ rất hỏa nhưng cơ hội tất cả nghề nghiệp đều đối cái này internet tác giả rất chẳng ghét cảm thấy mạng lưới tác giả chính là không làm việc đàng hoàng cả ngày tại trên internet viết một chút có không có viết một chút rác rưởi đến bổ sung mọi người tinh thần giải trí cảm thấy nhìn tiểu thuyết mạng căn bản chính là tại lãng phí thời gian hoàn toàn không đáng mọi người đi đọc đi xem cho nên nói bây giờ lại có minh tinh đến vì một bản tiểu thuyết mạng đứng này l i ê n rất để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm liền đã qua mạng lưới tác giả rất không được h ă n n lên cho dù có tác giả viết tiểu t h u y ế t l ử a kiếm rất nhiều tiền cũng y nguyên sẽ bị truyền thống tác giả bài ngoại cảm thấy mạng lưới tác giả căn bản là không tính là tác giả nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính một cái gõ chữ công mà thủy lam tinh bên trên càng là nghiêm trọng nơi này là hoa hạ đế quốc mà không phải địa cầu nước cộng hòa cho nên tương đối đến nói tư tưởng văn minh kiến thiết phương diện vẫn là tương đối truyền thống một chút cổ đại một chút truyền thống y nguyên giữ lại rất hoàn chỉnh cho nên đối tiểu thuyết mạng như vậy phạt s ứ phụt văn học rất là xem thường nếu không phải tiểu thuyết mạng rất kiếm tiền dính đến một chút người lợi ích đoán chừng sớm đều bị người cho chen ép không cai bóng hiện tại cái này tin mới mới ra rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận lao vương ngươi nói những minh tinh này có phải là điên vậy mà vì tiểu thuyết mạng tuyên truyền lao nô g mặc kệ nó chỉ cần có tin mới quản hắn là tuyên truyền tiểu thuyết vẫn là tuyên truyền vượt quá giới h ạ n đâu ha ha cũng đúng chúng ta chỉ cần đại tin mới là được quản hắn những minh tinh này đi chết vẫn là vượt quá giới h ạ n đâu như vậy xem xét chính là xuất từ cầu tự trong miệng bắt quái truyền thông chính là không tiết tháo tùy tiện bắt được một đề tài liền có thể lung tung đổi một cái tiêu đề q u y một chương ba mươi ba xâm phạm bản quyền biết sóng bảo bối tốt chương ba mươi ba xâm phạm bản quyền biết sóng bảo bối tốt mẹ nó thế giới này giới giải trí vẫn là như thế bắt quái mà lại đây đều là cái gì rối loạn lung tung tiêu đề à, cái gì hoàng thanh hoa cùng nguyện thần không thể không nói cố sự cái gì buổi xế chiều đông đảo minh tinh tập hợp đông đảo f a n hâm mộ vì sao thét lên mờ mờ tờ các ngươi những này bắt quái phóng viên là cỡ nào nhảm chặn a một đám tiêu đề đảng chu khởi nguyên liếp nhìn các loại giải trí tin mới hiện tại toàn bộ đội thành minh tinh tập thể phát ó、oh、o ho g h y bổ vì nguyện thần tuyên truyền chuyện mặc dù trong miệng hắn tại lại nhải nhưng kỳ thật trong lòng thoải mái cùng cái gì hiện tại buổi chiều mười lăm điểm hắn tác giả hậu trường nguyện thần cất giữ đã vượt qua mười vạn mà lại còn đang không ngừng tăng lên cất giữ cái gì vẫn là việc nhỏ chính yếu nhất chính là chu khởi nguyên nhìn xem danh vọng thỉnh thoảng nhảy lên một chút trong lòng cái k i a đẹp à, hiện tại đã có ba phẩy không không không điểm danh vọng mặc dù không nhiều nhưng y nguyên còn tại ổn định gia tăng hắn tin tưởng chị cần tiểu thuyết một mực đổi mới cái này danh vọng khẳng định sẽ càng nhiều hơn chu khởi nguyên nhìn đồng hồ còn sớm Ngắm một chút hệ thống giao diện bên trên giao một chút hệ ồ đây i ể m m danh vọng, dên là thứ đồ gì tại nhanh mua lưới chuyển nửa ngày cũng không biết mua thứ gì sau đó hắn ngay tại trang đầu nhìn thấy một cái công năng trước mấy ngày còn không có chức năng này hắn rất xác định cái này nhanh mua lưới tại trang đầu gia tăng một cái chuyên mục kêu cái gì tùy tâm mua chuyên mục đậu xanh cái này mẹ nó không phải ngẫu nhiên mua x ắ m sao chạy thế nào nhanh mua trên mạng đến hệ thống người mẹ nó công năng bị người đạo văn còn không nhanh chơi hắn n h à chu khởi nguyên phát hiện cái này tùy tâm mua chính là ngẫu nhiên mua đồ cùng hệ thống công năng không sai b i ệ t lắm nhưng là hệ thống là tại vạn giới bên trong ngẫu nhiên mua đồ mà cái này nhanh mua lưới là ngẫu nhiên tại tất cả bán hàng qua mạng mua đồ đương nhiên giới hạn tại nhanh mua lưới bán hàng qua mạng mua đồ hệ thống có thể không để ý đến chu khởi nguyên cái này nhanh mua lưới như vậy cho đ u ổ i hệ thống mới không để ý tới sẽ đâu bất quá cái này nhanh mua lưới ngẫu nhiên mua sắm cùng hệ thống thật không giống nhanh mua lưới ngẫu nhiên mua sắm không phải ngẫu nhiên cho ngươi tuyển đồ vật liền mua mà là trước muốn xác định chính mình muốn mua bao nhiêu tiền đồ vật sau đó ngẫu nhiên cho ngươi lựa chọn một cái ngươi muốn mua vậy liền mua lại không muốn mua có thể lựa chọn đổi một vật tiếp tục mua mà lại chức năng này cũng có thể mở rộng tỉ như chu khởi nguyên muốn mua một trăm đồng tiền đồ ăn cũng chính là thực phẩm loại có thể thiết chí một trăm tiền sau đó lựa chọn phân lo có lẽ sẽ giống nhau vật phẩm một trăm khối tiền có lẽ lập tức ra mười mấy đồ ăn v ậ t cộng lại một trăm tiền có thể nói công năng như vậy là một cái thú vị tính công năng ngẫu nhiên mua sắm miễn chính mình đi thời gian dài chọn lựa còn có một đầu là lưu cho kẻ có tiền dùng không hạn chế kim ngạch không hạn chế vật phẩm trực tiếp ngẫu nhiên mua mà lại từ lựa chọn đến lấy lòng đồ vật hậu trường cũng sẽ không biểu hiện n g ư ờ i mua là vật gì sẽ chỉ biểu hiện chuyển phát nhanh đến đó đây quả thực là thần bí mua sắm phương tức a cái này kêu là kinh hỷ thức ngẫu nhiên mua sắm bất quá cái này hoàn toàn chính là cho thổ hào chơi có lẽ mua được một vật về sau có kinh hỉ cũng có chán ghét ai biết được? cái này chú trọng một cái cảm giác thần bí chính mình cũng không biết mình mua là vật gì ta đi cái này nhanh mua lưới so trên địa cầu đảo bảo còn tới muốn não đại động mở a còn có thể chơi như vậy thật mẹ nó tìm đường chết a nói là nói như vậy chu khởi nguyên cũng cảm thấy hứng thú mà lại trong này còn có thức ăn ngoài nhanh ba tập đoàn kỳ hạn h a n h đưa thức ăn ngoài cùng nhanh mua lưới là liên tiếp mạng lưới có thể trực tiếp tại nhanh mua trên mạng chọn bón mà lại cái này ngẫu nhiên mua sắm cũng có thể sử dụng tại nhanh đưa thức ăn ngoài bên trong tỷ như chu khởi nguyên ban đêm muốn ăn hai mươi đồng tiền thức ăn ngoài liền thiết trí hai mươi khối tiền sau đó ngẫu nhiên điểm thức ăn ngoài liền sẽ ngẫu nhiên cho n g ư ờ i điểm thức ăn ngoài đưa tới có lẽ là tốt có lẽ là t r ê n l ệ n h ai biết được nhanh đưa thức ăn ngoài cùng nhanh mua lưới mua đồ không giống thức ăn ngoài ngẫu nhiên chọn món sẽ không tiết lộ ngẫu nhiên điểm menu muốn đưa đến về sau n g ư ờ i mới có thể biết ân có câu nói gọi là cái gì nhỉ chính mình làm chết coi như quỷ cũng phải chết xuống dưới ta đi thử một chút cái này không hạn chế ngẫu nhiên mua sắm đến tuột cùng có thể mua được cái gì kỳ hoa đồ chơi chu khởi nguyên nghĩ nghĩ dù sao hiện tại không thiếu tiền liền chơi một chút hiện thực này bạn ngẫu nhiên mua sắm công năng trực tiếp điểm kích ngẫu nhiên mua trả tiền sau đó liền hoàn thành trực tiếp chờ lấy chuyển phát nhanh đưa tới nhìn là cái gì là được đinh vạn giới ngẫu nhiên mua sắm thành công trả tiền một nghìn điểm danh vọng ngài bảo vật đã ở thành vật phẩm lần này mua đồ nhưng liền không có cái gì trở lại lợi không biết mua thứ gì trả tiền hơn một vạn hoa hạ tệ h ắ c h ắ c ta ngược lại muốn xem xem lần này mua được là vật gì đây chính là một nghìn điểm danh vọng mua được đồ vật ta hy vọng đừng để ta thất vọng chu khởi nguyên xoa xoa đôi bàn tay chính hy vọng tay không nên có đen ân mở dương mở ra thanh vật phẩm cái dương về sau một quyển sách hiện ra ha ha đồ tốt là công pháp sao chu khởi nguyên thấy là một quyển sách về sau kích động là tu chân công pháp vẫn là tu thần công pháp ân tốt nhất là có thể trực tiếp tu luyện thành thánh vượt qua thánh cấp cũng được à. nghĩ ngược lại là rất đẹp không t h ầ n thuật hôn nguyên đại thế giới ám hồn tôn giả sáng tạo công pháp có thể hoàn m ị khống chế bất luận cái gì sinh mệnh linh hồn để bị khống chế sinh mệnh không tự chủ được từ trong lòng thần p h ụ hơn nữa còn sẽ không mẫn diện sinh mệnh tính tình chỉ có thể khống chế thực lực so với mình thấp hoặc là tinh thần lực thấp sinh mệnh không có phản kháng sinh mệnh cũng có thể làm ta đi thật sự là công pháp à vậy mà là có thể khống chế bất luận cái gì sinh mệnh công pháp đây cũng quá ngưu b ư c đi Chu Khởi u n g y ê ừm không đúng cái này tinh thần dị năng đằng sau cũng có dấu cộng trước kia làm sao không có chú ý chu khởi nguyên phát hiện trước kia có phải là xem nhẹ thứ gì đi sợ ý chủ quan sao nhìn xem khống thần thuật phía sau dấu cộng hắn trong lòng xuất hiện một chút tư liệu khống thần thuật cấp một có thể khống chế m ộ ư ơ i cái sinh mệnh cấp tháng hai năm hai không cái cấp tháng ba năm bốn không cái cấp tháng bốn ă m tám không cái cấp năm một trăm sáu mươi cái cấp sáu ba trăm hai mươi cái cấp bảy sáu trăm bốn mươi cái cấp tám một hai trăm tám mươi cái cấp tháng chín năm hai năm trăm sáu mươi cái cấp một mươi năm một trăm hai mươi cái khống thần thuật có một vạn cấp mỗi tăng lên cấp một lực khống chế liền sẽ tăng gấp đôi thăng cấp cần điểm danh vọng học tập cấp một cần một nghìn điểm danh vọng thăng cấp cấp hai cần một vạn điểm danh vọng cấp ba cần m ư ơ i vạn cấp bốn một triệu cấp tháng năm năm một triệu cấp sáu một ước cấp bảy một tỷ cấp tháng tám năm một không tỷ cấp chín một trăm tỷ cấp mười một nghìn tỷ theo thứ tự mười lần đi lên trên tạm thời chỉ có thể tăng lên cấp mười q một chương ba mươi b ố hệ thống thật sự là q u á hố chương ba mươi b ố hệ thống thật sự là q u á hố ta đi cái này không thần thuật thăng cấp cần điểm danh vọng cũng quá cao đi mẹ nó hệ thống ngươi tại hố lao t ử a chu khởi nguyên thấy rõ ràng không thần thuật thăng cấp cần thiết về sau hắn kém chút hộp máu mẹ n ấ u một đến cấp mười liền cần hơn một vạn ước nhiều như vậy danh vọng coi như toàn cầu bảy trăm linh tám tỷ người toàn bộ cho hắn cống hiến điểm danh vọng ngày đó cũng chỉ có không đến chục tỷ điểm danh vọng tối thiểu nhất cũng cần hơn một trăm ngày mới có thể thu được nghĩ như vậy có phải là liền nhẹ nhõm rồi nhẹ nhõm cái chứng a hoa hạ đế quốc người còn dễ nói có lẽ còn có thể có cái vài ước hoặc là càng nhiều người trở thành chu khởi nguyên f a n hâm mộ vì hắn cống hiến điểm danh vọng nhưng là quốc gia khác người liền không chắc mà lại hoa hạ đế quốc người cũng chưa chắc toàn bộ đều có thể vì hắn cung cấp điểm danh vọng cái này điểm danh vọng là thế nào đến chu khởi nguyên hiện tại rất rõ ràng không phải nói chú ý hắn liền có mà là cũng không biết á hắn như người này, vậy c hệ ể có điểm danh n v thống i tay, n cái này g là chuyện gì xảy ra làm sao chử mới vừa biết chủ thời điểm nói vài tiếng về sau một mực không lên tiếng đây là xem thường hẳn a tinh thần dĩ năng lợi dụng tinh thần lực có thể thi t r i ể n ra các loại dị thuật tự mang dị thuật truyền thừa. c ấ p độ F, điểm n h vọng. Cấp、e, điểm danh vọng. Cấp d, điểm danh vọng. vọng. vọng. vọng. danh danh danh danh danh Cấp Cấp Cấp C, điểm danh vọng. Cấp B, điểm danh vọng. Cấp Cấp E, điểm điểm điểm điểm điểm i D, A, B, S, t r ệ u đ i ể m d a n hưởng vọng. Cấp S, S, điểm danh i u y ê n nhìn một chút dị năng thăng cần còn lại thiết, chút một cấp dị cuộc ấ cấp cấp cấp cấp cấp p sống kỹ năng tạm thời đẳng cấp cao nhất cấp m ộ ư ơ i cuộc sống kỹ năng thăng cấp cũng không đắt lắm mỗi một cấp mới nhiều một trăm điểm điểm danh vọng dị năng thăng cấp cũng không phải rất đắt nhưng vẫn là chờ một đoạn thời gian đang nói đi chu khởi nguyên nhìn một chút thăng cấp cần thiết danh vọng về sau có chút không thích cái này tinh thần dị năng hắn cảm thấy chẳng ra sao cả mặc dù có thể sử dụng tinh thần lực đến ảnh hưởng người khác thậm chí khống chế người khác nhưng là đối với nhu cầu cấp bách lực lượng hắn đến nói có chút gân gà vạn nhất chọc giận người khác một viên đạn đạo tới hắn không lập tức n g ỏ n cụ tỏi tinh thần lực có thể ngăn cản không ngừng đạn đạo chu khởi nguyên tương đối mà nói vẫn cảm thấy cái này không thần thuật như bước một điểm tinh thần dị năng có năng lực liền có chút cùng không thần thuật trùng hợp bất quá không thần thuật có chút khuyết điểm chỉ có thể khống chế cố định nhiều người như vậy dị năng chỉ cần tinh thần lực đầy đủ nghĩ thôi miên bao nhiêu người đều có thể một cái là vĩnh cựu khống chế sẽ không phản bội một cái là ngắn ngủi khống chế làm không tốt còn biết bị phản vệ ý chí lực kiên định người sẽ thoát khỏi tinh thần thôi miên đây là một cái nguy hiểm sống bất quá cái này không thần thuật hay là đường dùng linh tinh cùng đọc tâm thuật phối hợp với sử dụng. những cái kia chân chính trung tâm người không cần k h ô n g chế ngược lại là người khác phái tới gián điệp nhân tài như vậy đáng giá k h ô n g chế cái thứ nhất là tiêu trừ thai hoàng n ầ m cái thứ hai còn có thể làm cho mình tại thế lực khác bên trong thêm ra một viên nam tuyến hhh lao tử ngược lại muốn xem xem về sau sẽ có những cái kia thế lực đến trêu chọc lao tử chu khởi nguyên nghĩ rất xa dù sao hắn về sau muốn đi kinh thành đoạt lại bạn gái mình trần t ử diên này một trăm phần trăm khẳng định sẽ cùng những cái kia con em thế ra lên xung đột mà lại trần gia khẳng định cũng sẽ không để hắn tốt qua ai bảo hắn là một cái bối cảnh đều không có cô nhi đâu ngày thứ hai buổi sáng rửa mặt xong về sau chu khởi nguyên ngay lập tức liền mở ra hệ thống giao diện nhìn lại ha ha ha ha ha ha lao tử muốn phát đ ạ t hoa kẹt kẹt chu khởi nguyên nhìn thoáng qua về sau liền không cầm được điên cuồng tiếu lên hệ thống giao diện bên trên s á n g loáng điểm danh vọng một trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm điểm một đêm trôi qua danh vọng vậy mà tăng vọt đến m ộ ư ơ i năm vạn mà lại cái này điểm danh vọng còn đang không ngừng tăng lên cơ bản mỗi một phút đều đang gia tăng chu khởi nguyên bình tĩnh một chút tâm tình của mình nhìn xem m ộ ư ơ i năm vạn danh vọng nghĩ, nghĩ muốn hay không hoa m ư ơ i vạn ngẫu nhiên mua sắm một lần không phải nói tốn hao điểm danh vọng càng cao mua được đồ vật giá trị liền càng cao sao nhưng là tại thế giới khác giá trị cao không nhất định liền hữu dụng a nếu là ngẫu nhiên mua được cái gì bỏ hung thế giới đây không phải là muốn mua đến một đống l i ệ u n g ắ m lại chu khởi nguyên toàn thân cũng n h ị n không được dùng mình một cái đây cũng quá mẹ nó khủng bố nhìn xem giao diện bên trên không ngừng khiêu động điểm danh vọng chu khởi nguyên nguyên b ả n chập trùng không chừng tâm thần đột nhiên bình tĩnh lại đ ừ n g một tiếng chu khởi nguyên vỗ đầu mình một cái nghĩ nhiều như vậy làm gì cái này điểm danh vọng không có tại kiếm lấy cũng không phải tiêu tốn liền không có sợ cái t r u có kỳ lộ còn như thế sợ hãi rủi rẻ phải bị mẹ vợ xem thường a chu khởi nguyên đây là tự dê cũng là để cho mình tỉnh táo nhắc nhở mình không thể như thế không quả quyết xuống dưới muốn làm gì liền trực tiếp sảng khoái làm tuyệt cái gì liền không nên hối hận liền xem như quỳ bỏ tự mình lựa chọn đường cũng phải kiên trì đi xuống mặc kệ phía trước là núi đ a o vẫn là biển lửa liền xem như mười tám tầng địa ngục chính mình cũng phải đem nó đâm cho lỗ thủng trong nháy mắt này chu khởi nguyên ý chí trước nay chưa từng có kiên định dũng cảm tiến tới tâm tăng thêm kiên định không thay đổi ý chí tin tưởng về sau đường hắn sẽ đi càng thêm nhẹ nhõm xác định về sau tại laptop bên trên mở ra nhanh mua lưới trực tiếp lựa chọn trước kia rất muốn một thanh guitar một hơn vạn gói tiền thanh này tên là trên ánh trăng lưu âm guitar là quốc tế chứ danh công ty e n chỗ nhạc khí công ty sản xuất toàn thân sử dụng đều là cấp cao g o lim mà lại kiểu dáng cũng không tệ cái này trên ánh trăng lưu âm tại âm nhạc giới cũng là rất nổi danh một loại guitar loại hình chỉ là bởi vì giá cả rất đắt bình thường người đều là mua không nổi chu khởi nguyên tại đại học thâm hải lúc đi học gặp qua người khác sử dụng cái này guitar âm sắc rất tuyệt chính là giá cả quá đắt một vê nút tám hoa hạ tệ biển sâu sinh viên đại học đều chỉ có số ít mấy cái mua cái này guitar không phải nói chỉ có mấy cái này có tiền mà là những thứ khác phú nhị lại đều không thế nào chơi guitar、Ding. Thời thành nhiên động ngẫu nhiên mua sắm chương ô n g Tiêu p í điểm ợ c đ ba mươi năm sơ cấp ghen n n cường hóa tể dây chuyền sản xuất mở ra vật phẩm về sau chu khởi nguyên nhìn xem bên trong hộp mặc dù trong lòng nghĩ muốn tốt bảo bối nhưng cũng không có do dự trực tiếp liền mở ra hộp sơ cấp g e n cường hóa tề dây chuyển sản xuất bổ sung cường hóa tề phối phương tự động hình dây chuyển sản xuất không cần nhân công chuẩn bị kỹ càng vật liệu có thể tự động sản xuất hàng loạt sơ cấp cường hóa tề bổ sung có sơ cấp g e n cường hóa tề phối phương đến từ cơ lặt tinh cầu ha ha ha ha đ ồ tốt quả nhiên là bảo bối tốt ta chu khởi nguyên đôi mắt sáng lên nhìn xem cái này tự động dây chuyển sản xuất cái này hoàn toàn chính là để hắn đại lượng chế tạo cao thủ tiết âu a có thứ này phối hợp không thân thuật hắn liền nghĩ hỏi còn có ai bất quá cái đồ chơi này thể tích giống như không phải rất lớn à, mà lại loại bảo bối này vẫn là không muốn đặt ở bên ngoài vạn nhất bị người đánh cắp đi đây không phải là thảm h ể hề chu khởi nguyên nhìn xem đài này cùng phổ thông tủ lạnh không chênh lệch nhiều máy móc hắn không dám thả bên ngoài vạn nhất bị người đánh cắp hắn đi cái nào khóc đi à, đây chính là mười vạn điểm danh vọng mua được bảo bối chu khởi nguyên không định đem cái này dây t r u y ề n sản xuất lấy ra bày ở bên ngoài liền đặt ở thanh vật phẩm chính hắn dùng thời điểm liền lấy ra đến dùng một chút như vậy mới an toàn nhất hắn thật đúng không tin dây chuyển sản xuất đặt ở thanh vật phẩm còn có người có thể trộm đi qua nếu thật có thể trộm đi vậy coi như hắn lợi hại như vậy đại lao chu khởi nguyên tỏ vẻ không thể chơi vào lấy ra phối phương chu khởi nguyên nghiêm túc cẩn thận nhìn lại phối phương bên trong dược liệu khẳng định phải biết có những cái kia làm rõ ràng có những cái kia dược liệu về sau hắn liền có thể đại lượng thu mua nhiều sinh sản một chút sơ cấp g e n cường h ó a tệ hắn chuẩn bị chính mình thành lập một cái bảo an công ty cho những cái kia bảo an sử dụng g e n cường hoa tệ sơ cấp g e n cường hoa tệ sử dụng về sau có thể cường hóa thể chất cường hóa về sau thể chất là người bình thường mười lần sơ cấp phối phương. nhân sâm cậu kỷ đương quy dấu hoa hồng đoạn trường thảo hoàng tinh ba bảy b ạ chỉ sướng châu nhìn xem phối phương chu khởi nguyên có chút ngu người cái này mẹ nó không phải dị giới phối phương sao làm sao tất cả đều là trung thảo dược thẳng đến phối phương phía dưới cùng nhất có một hàng chữ nhỏ hệ thống cải tiến phối phương nguyên phối phương không phải nhân loại có thể sử dụng mà lại phối phương bên trong vật liệu trên khu vực cũng không có hệ thống cho hoàn mỹ nhất thay thế phương án mà lại cái này toàn tự động dây chuyển sản xuất có một chỗ tốt cũng không cần đi phân cái này dược liệu cần bao nhiêu khác cái kia dược liệu cần bao nhiêu hai chỉ cần góp đủ toàn bộ dược liệu về sau bỏ vào dây chuyển sản xuất vật liệu trong thùng dây chuyển sản xuất tự nhiên sẽ tự động phân phối dược liệu lượng nói tóm lại nói mà tóm lại chính là chỉ muốn thu tập hợp đủ phối phương bên trên dược liệu toàn bộ nhét vào dây chuyển sản xuất bên trong chu khởi nguyên cũng chỉ dùng chờ lấy thu sơ cấp g e n cường hóa tể là được hiểu rõ cái này dây chuyển sản xuất phương pháp sử dụng về sau chu khởi nguyên cảm thấy cái này hoàn toàn chính là xỏa qua thức dây chuyển sản xuất r tùy tiện người nào đều có thể chơi chuyển t í c h linh lúc đầu chuẩn bị đi ra ngoài đi công ty nhìn xem không nghĩ tới điện thoại đột nhiên văng lên lão bản buổi sáng tốt lành trong điện thoại di động chuyển ra lý thanh nhan thanh n â m thanh thúy ừng buổi sáng tốt lành có chuyện gì sao chu khởi nguyên cũng lên tiếng chào sau đó hỏi thăm lão bản công ty đã đăng ký xuống tới còn có ngài bí thư cùng trợ lý hôm nay sẽ đến phỏng vấn ngài nhìn có phải là đến công ty một chuyến lý thanh nhan cẩn thận hồi báo ừng một hồi công ty thấy cúc điện thoại về sau chu khởi nguyên nghĩ nghĩ còn muốn đi ngân hàng một chuyến công ty tài khoản vẫn là muốn làm tốt mà lại hắn nhưng không được chuẩn bị trốn thuế nên bao nhiêu chính là bao nhiêu lại không kém chút tiền này chín giờ về sau hòa tinh ca ú lão bản tốt chủ tịch tốt chủ tịch buổi sáng tốt chu khởi nguyên bên trên lầu sáu về sau liền phát hiện công ty lại nhiều một chút khuôn mặt mới vừa đi liền có nhân viên chào hỏi mà lại xưng hô rất loạn có gọi l á c bản có gọi chủ tịch bất quá không sao cái nào xưng hô đều như thế dù sao công ty là một mình hắn hắn cũng không dự định bên trên thành phố mà lại cũng không đầu tư bỏ vốn có thế lực lớn áp bách làm sao bây giờ chu khởi nguyên tỏ vẻ có gan liền mẹ nó đến cương chính diện đội không chết hắn n h à l á c bản ngài đến lý thanh nhan nhìn thấy chu khởi nguyên tiến phòng làm việc của nàng về sau vội vàng đứng lên sau đó ấn xuống một cái điện thoại trên bàn làm việc tiểu mễ pha một l y t r à x a n h đ ư a đ ế n v ă n p h ò n g Láo bản, đ â y là c ô n g ty t bằng buôn bán. Lý h a n hiện Nhan văn cầm một k t ú i c u n g k í n h cho đưa ngồi ở trăm ê n ghế s a l một mươi năm g u phân lấy còn có hơn một mươi phút phỏng vấn liền muốn bắt đầu lao bản bí thư cùng trợ lý khẳng định cần nàng tại hiện trường không phải vậy ai biết thông báo tuyển dụng đều là thứ gì mặt hàng a nàng cũng không muốn chiêu một chút yêu diễm tiện hóa trà xanh biểu t i ề n đến ừng ta đi xem một chút đi bất quá vẫn là lấy các ngươi làm chủ không cần cố ý nói rõ ta là lão bản ta ở một bên làm xem quan tốt rồi chu khởi nguyên không có ý định làm giám khảo hắn cũng sẽ không ở trước mặt thử giám khảo là một m lão bản vẫn là nhìn xem coi như xong đi cùng lắm thì thông báo tuyển d ụ n g tới cảm thấy không hài lòng lại lần nữa chiêu chính là hoa hạ đế quốc khác không nhiều chính là người nhiều còn sợ chiêu không đến nhân tuyển thích hợp hay sao một hồi ta sẽ đi làm công ty tài khoản đại khái buổi chiều về công ty về sau công ty cần phải mua thứ gì đều từ công ty tài khoản chi tiêu những này đều muốn k ỹ càng ghi chép đừng để người phía dưới chui chỗ trống bắt đến một cái tham ô trừ bồi thường công ty tổn thất bên ngoài còn muốn cho hắn vào ngục giam đi tỉnh lại tỉnh lại công ty của ta tuyệt đối không cho phép có như vậy người tồn tại chu khởi nguyên nói nói ngữ khí liền nghiêm nghị hắn ghét nhất chính là tham ô hoàn toàn chính là không tha thứ vâng lão bản ngài yên tâm ta nhất định sẽ chú ý nhất định dựa theo yêu cầu của ngài đến xử lý lý thanh nhan hiện tại cũng bị chu khởi nguyên cho trấn trụ chu khởi nguyên hiện tại cũng có một chút khí thế không phải là trước kia học sinh bé con dù sao cũng là mười lần tố chất thân thể tăng thêm tinh thần dị năng bản thân liền có thể trong vô hình c h ấ n nhiếp lòng người hiện tại ngược lại là khí thế mười phần bộ dáng một bên uống trả một bên nghe lý thanh nhan nói đến đây mấy thiên công ty xây dựng chuyện cái khác bộ môn cũng rất thuận lợi thông báo tuyển dụng đến rất nhiều người đoán chừng qua mấy ngày liền có thể chiêu đủ người duy chỉ có bộ phận kỹ thuật thông báo tuyển dụng toàn bộ đều là thuộc khóa này tốt nghiệp vậy mà không có thông báo tuyển dụng đến những cái k i a người có kinh nghiệm mới như vậy buổi chiều công ty tài khoản làm tốt rồi về sau ta sẽ hướng công ty tài khoản bên trong chuyển năm tỷ hoa hạ tệ trước mua một đài siêu máy tính không ai bán l i ề q một chương lớn c ba mươi sáu thông báo tuyển dụng chương ba mươi sáu thông báo tuyển dụng thanh an người trước liên hệ cỡ lớn máy tính chế tạo xí nghiệp mua một đại siêu máy tính hoặc là cỡ lớn xế vờ đến nội ít kỹ thuật viên trò chơi lập trình trang trí bày ra những này hiện tại không tốt thông báo tuyển dụng liền trực tiếp đi tìm những cái kia săn đầu công ty để bọn hắn ra mặt giúp công ty của chúng ta đào người cả nước nhiều như vậy công ty game nhân tài còn nhiều nhiều đào mấy cái tới chu khởi nguyên xưa nay không cảm thấy người không tốt thông báo tuyển dụng mà lại công ty của hắn tiền lương thế nhưng là so trong nước công ty muốn cao làm sao có thể hấp dẫn không đến người tới đây chứ chỉ có thể nói bọn hắn hiện tại là một cái công ty mới không có danh khí cho nên những người kia mới cũng không biết mà thôi lão bản thanh nhan rõ ràng lý thanh nhan nhẹ gật đầu sở dĩ nàng không có đi liên hệ săn đầu công ty cũng là bởi vì phải bỏ tiền hiện tại lao bản mình đều để nàng dùng sức dùng tiền này còn do dự cái gì k i n h nga lão bản lý tổng phỏng vấn muốn bắt đầu lúc này lý thanh nhan bí thuật gõ cửa tiền đến chỉ bất quá tại hồi báo thời điểm làm sao đôi mắt luôn nhìn xem chu khởi nguyên lại nhìn xem lý thanh nhan có phải là hiểu lầm cái gì ừ biết lão bản chúng ta đi qua phòng họp đi lý thanh nhan nhẹ gật đầu về sau xin chỉ thị một chút chu khởi nguyên đi thôi đi theo lý thanh nhan đi tới một cái phòng họp bỏ túi nơi này là chuyên môn dùng để xem như phỏng vấn thông báo tuyển dụng sử dụng phòng họp hiện tại bên trong chính là một cái bàn rất dài một loạt cái ghế sau đó còn có mấy tấm bảng bên trên viết phỏng vấn quan bình thường như vậy phỏng vấn đều có mấy người hiện tại bên trong đã có bốn người có hai người nam hai nữ rất phẳng đồng đều lão bản tốt nhìn thấy chu khởi nguyên t i ì n đến tất cả mọi người lập tức đứng lên mà lại biến rất c â u n ệ ừm mọi người tốt ta chẳng qua là tới xem một chút các ngươi không cần quá c â u n ệ các ngươi nên như thế nào còn là thế nào không cần để ý ta ta sẽ không dẫn ý kiến đến gì một hồi cũng đừng nhìn ta bên này coi như ta không ở nơi này chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó để bọn hắn tiếp tục ngồi xuống nên như thế nào phỏng vấn liền làm sao phỏng vấn hoàn toàn không cần để ý hắn tại hiện trường khi hắn không tồn tại liền tốt rồi vâng lão bản nói là nói như vậy mấy người này trong lòng đều lẩm bẩm một câu rõ ràng ngay tại hiện trường làm sao có thể làm không tại a chúng ta lại không ngủ tất cả mọi người tại bàn dài đằng sau ngồi xuống về sau lý thanh nhan b i thuật tiểu m ẹ tiến đến lão bản lý tổng phỏng vấn người đã chờ ở bên ngoài lấy ngài nhìn lý thanh nhan nhìn một chút chu khởi nguyên nhìn hắn không có phản ứng về sau nói an bại các nàng từng cái vào đi tiểu m ẹ sau khi ra ngoài liền gọi một mình vào đây các vị lao sư các ngươi tốt ta gọi hoàng nhạc ý, ý. năm nay hai mươi b ố tuổi tốt nghiệp ở kinh thành đại học bợn lạ bợn lạ cái thứ nhất tiến đến gọi hoàng nhà y kể nhìn qua vóc dáng rất khá trước sau lồi lõm bất quá chỉ là cái này tướng mạo quá yêu diễn một chút nhìn qua giống như không phải rất nghiêm trình bộ dáng chu khởi nguyên trong lòng yên lặng đánh giá một chút bất quá hắn mặt ngoài cũng không có gì biểu lộ hắn không nghĩ ảnh hưởng mặt này thử vẫn là nhìn thủ hạ nhân viên là thế nào thông báo tuyển dụng tốt rồi ngươi tình huống tại trên lý lịch sơ lược viết rất rõ ràng ta chỉ hỏi một vấn đề chủ tịch ra ngoài xã giao hiện tại đã uống nhiều nhưng là y nguyên còn có người tại mời rượu ngươi nên làm cái gì lý thanh nhan đánh gãy hoàng nhã y ỉa liên tục không ngừng hoàng nhã y ỉa lời nói này nhìn qua giống như rất không tệ trên thực tế đều là máy móc đoán chừng nữ nhân này đều con qua không chỉ bao nhiêu lần đi trực tiếp liền ra một cái nhìn qua rất đơn giản vấn đề chu khởi nguyên cũng cho rằng đây là vấn đề gì à sẽ không là cố ý nhường đi trong lòng rất n g h i hoặc chẳng lẽ cái này hoàng nhã y ỉa là lý thanh nhan bằng hưu thân thích như vậy cái kia cũng không phải là không thể cân nhắc để nàng phỏng vấn thông qua dù sao lý thanh nhan năng lực chu khởi nguyên vẫn là rất thưởng thức hắn hiện tại cũng vô dụng đọc tâm thuật dù sao chỉ là phỏng vấn mà thôi cái này dị năng cũng không phải như thế dùng luôn dùng đọc tâm thuật cuộc sống đều không có một điểm cảm giác thần bí như thế cũng quá nhàm chán quá b u ồ n thẻ biết tất cả mọi chuyện hoàn toàn là kịch tấu a nếu là ta ta sẽ đứng ra cho chủ tịch c ả n g rượu ta sẽ cùng những cái kia hộ khách uống rượu sẽ không tiếp tục để chủ tịch uống hết hoàng nhã y ì lời nói này tựa như là không có ma bệnh nhưng là chu khởi nguyên lại là cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng kỉnh quả nhiên lý thanh nhan lập tức nhẹ gật đầu liền nói ừ n không sai người đi ra ngoài trước đi trở về chờ tin tức t h ô nếu g a h n là lý thanh nhan biết trước mặt nữ nhân này như thế tự luyến lời nói đoán chừng tại chỗ đem nữ nhân này mắng một trận đuổi đi ra tâm nếu có liền cái này hoàng nhã y mặc dù nhìn qua xinh đẹp nhưng lại ở đâu ra tự tin và lý thanh nhan so sánh có lẽ là cảm thấy lão bản mình nghĩ hoặc Lão b ả nếu là lời nói của ta ta khẳng định sẽ vụ trộm để lão bản giả say hoặc là trang đau đầu sau đó nói lao bản có cao huyết áp cần lập tức đi bệnh viện hoặc là lập tức uống thuốc như vậy mới có thể giải quyết đoạn không xong rượu cụ nghe được lý thanh nhan lời nói về sau chu khởi nguyên thật đúng hiểu rõ ràng không sai đây là hiện thực không phải phim truyền hình hiện thực hai phe đại lao gặp mặt về sau đều mang theo bí thư hoặc là cái khác thuộc hạng cũng chỉ sẽ tướng đối tướng binh đối binh tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì binh đối tướng c h à n g cảnh ra đây không phải là tại cho mình hỗ trợ mà là tại cho mình ngột ngạt cũng là tại xem thường đối phương cái này hoàn toàn chính là không tôn trọng đối phương ý tứ coi như không phải lão bản ra hiệu nhưng đó là công nhân viên của mình làm sự tình gì lão bản đều muốn khiêm nổi ừ n ta cũng không nói gì các ngươi tiếp tục không cần để ý tới ta chu khởi nguyên ra hiệu bọn hắn tiếp tục hôm nay thật đúng là mở mang hiểu biết vấn đề này còn có thể dùng mặt khác góc độ đến xem chuyện nhìn qua giống như không quan hệ sự t ì n h thần yếu trên thực tế bên trong lận chứa thật nhiều ý tứ bí thư tiểu mễ một mực tại giữ cửa nhìn thấy bên trong không nói chuyện lập tức liền gọi một tiếng kế tiếp các vị lao sư các ngươi tốt ta gọi mục vân tô năm nay hai mươi ba tuổi đại học đông đán tốt nghiệp là hệ quản lý chuyên nghiệp ta đến nhận lời mời chính là chủ tịch bí thư bí thư cái nghề nghiệp này chính là phụ trách xử lý chủ tịch ở công ty việt văn đ á n an bài chủ tịch hành trình vợ lạ vợ lạ rất quy củ giới thiệu cùng thái luận chu khởi nguyên có chút n h ữ n mày những này vừa tốt nghiệp học sinh không có cái gì kinh nghiệm làm việc mặc dù tướng mạo cũng không tệ nhưng là chu khởi nguyên muốn không phải như vậy bình hoa hắn muốn là người có năng lực thì như giống lý thanh nhan như vậy thế nhưng là tình huống hiện thật là lý thanh nhan như vậy người có năng lực làm sao có thể cam tâm chỉ làm một cái bí thư mặc dù chủ tịch bí thư quyền lợi cũng là rất lớn lao bản người bên cạnh tựa như đi qua hoàng đế bên người thái giám giống nhau đương nhiên cái thí dụ này có lẽ không quá thỏa đáng nhưng là tác dụng là không sai bịt lắm bất quá bây giờ hoa hạ đế quốc nhưng không có thái giám có cũng là bí thư sử trưởng an bài người trong quá khứ hiện tại đều là thuộc về công chức cấp bậc cầm rất tiền lương cao Hơn phái phái nhất nữa còn rất dễ dàng được phái ra ngoài, ngoại này ra ra, được rất ít dễ đi đều l q một chương ba mươi bảy ngân hàng ngẫu nhiên gặp chương ba mươi bảy ngân hàng ngẫu nhiên gặp h không thế i giả tiện biên cái gi m tên tác tùy tung cũng lung có, có sẽ sẽ lẽ h ố t chờ c h í trăm m t r ê n đường phát ra thanh â m trầm thấp xe thể thao đặc hữu động cơ âm thanh để người nghe không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào chu khởi nguyên bởi vì buổi sáng còn muốn đi ngân hàng làm công ty tài khoản cho nên chỉ nhìn một hồi phỏng vấn tình huống liền l i n ra cảm giác trong này có chút lãng phí thời gian chứ có thể nhìn xem mỹ nữ đẹp mắt bên ngoài không có gặp được đáng giá lưu lại nhân tài người tốt xin hỏi triệu quản lý ở đây sao ta hẹn trước qua chu khởi nguyên chu tiên sinh ngài tốt xin mời đi theo ta triệu quản lý cùng ta bắt chuyển qua nói ngài đến liền mang ngài đến hắn văn phòng công h khởi h u nguyên m qua l i ề đã hẹn n trước qua â n hàng công ty h chuẩn ư ơ n quản g lý, bị ở đ â làm công ty ngân hàng tài y ngân h n g t à khoản thứ này cùng phổ thông thẻ phổ hàng này cùng ngân cũng kỳ h nhau. Công ty tài khoản, ô Công n giống g tài ty k thật chính là làm thu thuế một cái căn cứ cục thuế vụ muốn kiểm tra một cái công ty là không phải trốn thuế lậu thuế tình huống cần cái này tư liệu còn cần công ty xuất nạp tư liệu ngài tốt ngài tốt ngài chính là chu khởi nguyên tiên sinh a ngài thật sự là tuổi còn rất trẻ thật sự là thanh niên tuấn tài a còn trẻ như vậy liền có công ty của mình tại hạ liền hổ thẹn triệu sinh ngay được nhân viên giới thiệu về sau lập tức liền cung kính đây chính là khách hàng lớn có thể khởi đầu công ty hơn nữa còn muốn thỉnh cầu công ty tài khoản không có một cái có thể xem thường người tốt triệu quản lý không cần quá k h á c h khí chúng ta vẫn là nói chính sự đi ta cái này chuyện của công ty còn một đ ố n g l ớ n đâu công ty vừa thành lập còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn chu khởi nguyên không nghĩ nói nhảm sớm một chút làm xong sự tình sớm một chút bắt đầu công ty phát triển quan trọng cùng ngân hàng người thật không có gì có thể lấy nói hắn lại không cần gì vay cái gì tiếp lấy chu khởi nguyên đem công ty bằng buôn bán đem ra bắt đầu làm công ty tài khoản đợi đến tất cả tư liệu đều làm xong công ty ngân hàng tài khoản làm hoàn tất về sau đã là một giờ sau c ò nói chuyện chính là phía trước mang chu khởi nguyên đến triệu sinh văn phòng cái kia nữ ngân đi phổ thông nhân viên thái độ rất tốt không nói gì thêm lời khó nghe tiểu thanh ngươi cùng cái này quỷ nghèo nói nhiều như vậy làm gì liền một cái nông thôn phòng ở lại còn muốn hai lần vay ngươi là nghĩ tiền nghĩ điên rồi đi xéo đi nhanh lên không phải vậy cẩn thận lão nương báo cảnh bắt người bỏ tù cái này nói chuyện bén nhọn người là một cái trung niên phụ nữ nhìn qua hơn bốn mươi tuổi lớn lên cũng không có gì đặc biệt còn mang cái đôi mắt một bộ tranh chua r á n g vẻ cầu các ngươi nữ nhi của ta tại bệnh viện chờ lấy tiền cứu mạng a ta nhà kia ngay tại thành thị bên cạnh làm sao cũng đáng í tiền t lần trước chỉ vay đến mười vạn khối tiền không đủ tiền a ta nhà kia làm sao cũng đáng hai ba trăm vạn cho thêm một chút được hay không một cái thân cao ít nhất một trăm tám mươi tám lớn lên rất là cường tráng đại khái ba mươi năm tuổi khoảng trứng nam nhân trong mắt mang theo đau thương đau khổ cộc khẩn một cái vắng vẻ phòng ở ngươi còn mấy trăm vạn ngươi làm sao không đến cấp ngân hàng à nói cho ngươi không có khả năng mười vạn khối tiền cũng đã là lòng từ bi ngươi nữ nhi nằm viện quản chúng ta ngân hàng chuyện gì những cái kia mắc bệnh ung thư không có tiền nhìn nhiều đi đều m u ố n quản này ngân hàng còn xử lý không làm không có tiền về nhà chờ chết đi thôi phụ nữ trung niên lời nói càng nói càng khó nghe cường tráng nam nhân nghe sắc mặt tái xanh nhưng là lại không có cách ai bảo chính mình không sử dụng đây triệu quản lý đây là có chuyện gì chu khởi nguyên thật đúng là có điểm hiếu kỳ cái này cường tráng nam nhân nhìn qua không đơn giản à thức tỉnh tinh thần dị năng về sau chu khởi nguyên cảm ứng so người bình thường muốn nhẹ bén mấy trăm hơn ngàn lần lập tức liền cảm thấy cái này nam nhân không phải người bình thường đơn giản như vậy t h i ể u thanh các ngươi đang làm gì làm sao tại cửa ngân hàng cãi lột còn thể thống gì nơi này không phải chợ bán thức ăn ngươi đến nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra triệu quản lý cũng là nổi giận phương thừng chu khởi nguyên thế nhưng là ngân hàng khách hàng lớn vừa mới liền chuyển mười tỷ hoa hạ tệ đến công ty tài khoản bên trong đây chính là một bút khổng lồ tài chính a có thể ngẫm lại đến đây là một đại nhân vật nhưng là hiện tại cửa ngân hàng đang làm gì nào cái gì nào vạn nhất để cái này đại nhân vật cảm thấy chúng ta cái này chi hành hoàn cảnh không được t ì một m người khác ngân hàng đem tiền cho c h u y ể n đi chính này còn muốn t h ă n g trước không bị khai trừ đều là chuyện tốt quản lý cái này tiểu thanh bị đột nhiên xuất hiện triệu quản lý cho giật này mình nhìn xem triệu quản lý để nàng nói nơi này xảy ra chuyện gì tiểu thanh tự động liền nhìn thoáng qua phụ nữ trung niên sau đó bị phụ nữ trung niên một ánh mắt chừng trở về đó là ý nói ngươi dám nói lời nói liền muốn ngươi đẹp mặt đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra mau nói phải biết ngươi vẫn là ở vào thực tập kỳ triệu quản lý trong lời nói thế nhưng là có uy hiếp ý tứ ở bên trong bất quá hắn cũng là vì biết trần tướng nhìn thoáng qua bên cạnh phụ nữ trung niên triệu quản lý kỳ thật trong lòng rất là không thoải mái bất quá ai bảo người trung niên này phụ nữ là hành trường thân t h í c h đâu cầm n à n g hoàn toàn không có cách nào à. tiểu thanh do dự một chút sắc mặt biến mấy lần về sau thở một hơi thở dài tựa như là bông u xuống cái gì giống nhau triệu quản lý chuyện là như vậy vị này ngô tiên sinh nửa tháng trước tới làm bay sử dụng một tòa ba tầng nhà dân bay nhưng là cái này nhà dân là tại thành thị bên ngoài lúc đầu ta nói đi trước khảo sát về sau quyết đ ị ngô h vay kim nạch, nhưng là n g tiên sinh cần c tiền gấp hôm o nay tới là muốn cho chúng ta đi khảo sát phòng ốc của hắn về sau cấp cho hai lần vay nhưng là trương tỷ nói ngô tiên sinh phía trước vay không trả thanh không thể tiếp tục vay phía sau ngài cũng biết rồi nghe được tiểu thanh lời nói về sau triệu quản lý hoàn toàn chính là im lặng mẹ nấu cái này trương tỷ hoàn toàn chính là cố tình gây sự người khác vay ăn thua gì tới ngươi à, lại không có từ trong tay ngươi vay bất quá sau đó hắn liền nghĩ minh bạch mẹ n ấ u cái này nữ nhân đang chết là đấu kỵ người khác tiểu thanh cố ý ra quấy rối à. ngân hàng nhân viên đều là có nghiệp vụ chỉ tiêu mà lại tiếp vào vay về sau là sẽ có tiền thưởng tỷ như cái này ngô tiên sinh hắn khẳng định là phải lượng l ớ n t vay coi như cuối cùng trả không nổi còn có phòng ở nơi này cho ngân hàng cầm đi gắn nợ đâu không cần lo lắng tiểu thanh khẳng định là có một số lớn tiền thưởng có thể cầm tới điều này sẽ đưa đến cái này trương tỷ đố kỵ cho nên hiện tại cố ý chạy đến quấy rối triệu quản lý nghĩ rõ ràng về sau thật đúng là không có cách chuyện này không có phát quản a cái này trương tỷ là hành trưởng đường tỷ hắn không nghĩ nhiều chuyện cuối cùng là một m thân tao Quy quản Chu huống sau Triệu chu nguyên này vậy, này vay ly một xem một kim xem trương trùng. Trương trùng. tiên tình ta tiên chút thể thận từng từng tin ra như người nghệ lính chương 38, giải nghệ lính chú tiên sinh, ngài nhìn, chính cùng sinh hắn phòng định lần kim lạch. ngài nhìn, nhìn cẩn nói. giải giải đi hai khởi lạch, chứ. là lý Lúc đặc đặc có sắp vị xếp ở, đó nhìn ta về sau làm sao chính chết ngươi không cần chu khởi nguyên khoát tay áo cũng không có đi quản cái kia c h ú n g thị xem xét chính là có bối cảnh người hắn không nghĩ nhiều chuyện mà là mang trên mặt thú vị thần sắc nhìn xem cửa ngân hàng cái này đổi phế nam nhân cái này ngô tiên sinh cũng không phải một cái đơn giản người tố chất thân thể trên cơ bản đều có thể cùng chính mình so sánh nói cách khác cái này ngô tiên sinh tối thiểu nhất cũng là định tiêm lính đặc trùng hoặc là lính đánh thuê cũng không biết làm sao hôn thành bộ này đức hạnh chu khởi nguyên cảm thấy rất hứng thú ngô tiên sinh thật sao ta có chuyện muốn hỏi thăm ngươi xin cùng ta tới đây một chút yên tâm người nữ nhi tiền thuốc men ta có thể cho n g ư ờ i mượn chu khởi nguyên không có nói thẳng cho hắn tiền dù sao giống như vậy người bình thường sẽ không tiếp nhận người khác bố thí trừ phi là cái loại người này phẩm cực độ người không tốt nhưng nhìn cái này nô tiên sinh coi như bị cái kia trường tỷ vũ nhục cũng không nổi giận cũng không có đi đậu thủ đã nói lên người này phẩm tính rất là không tệ như bây giờ người thế nhưng là rất khó được nói chu khởi nguyên liền hướng phía rừng ở bên ngoài ngân hàng mã t h ờ trăm m ư đi tới hắn tin tưởng cái này nam nhân nhất định sẽ cùng lên đến quả nhiên họ ngô nam tử to con do dự một chút không đến mười giây đồng hồ liền hướng phía chu khởi nguyên đuổi theo bất kể như thế nào hắn đều cảm thấy chu khởi nguyên khẳng định không phải đang lừa dối hắn dù sao vừa rồi thế nhưng là ngân hàng quản lý đưa đi ra người mà lại cái này quản lý còn đối chu khởi nguyên rất là cung kính xem xét chính là đại nhân vật nô tiên sinh lên xe đi đi trước con gái của ngươi ở châu đó bệnh viện ta nói được thì làm được ngươi nữ nhi trị liệu đến tiếp sau chi phí ta đều bao ngươi biết lái xe không chu khởi nguyên ân xuống một cái trong tay hốt c h chín trăm mười một điều khiển mở cửa xe ra khóa sau đó hỏi một câu xe mở xe mở tiên sinh tạ ơn ngài ta gọi ngô đại quân ngài gọi ta đại quân là được ngô đại quân vội vàng nhẹ gật đầu nhưng nhìn bộ dáng giống như rất không biết nói chuyện người có chút một ca cho mang ta đi bệnh viện đi chu khởi nguyên cầm trong tay chìa khóa ném cho ngô đại quân sau đó phối hợp ngồi vào tay lái phụ ân chín trăm mười một tổng cộng cũng liền hai chỗ ngồi đằng sau mặc dù trên lý luận cũng có hai cái vị trí nhưng là rất nhỏ cho nên đằng sau không có lắp đặt chỗ ngồi chu khởi nguyên không có để lắp đặt giữ lại không vị trang trí đồ vật đi vâng t ấ ơn chu tiên sinh tạ ơn ngài cái này to con đàn ông có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt nhưng là miệng bên trong nhiều lần chính là tạ ơn xem ra quả nhiên là một cái không am hiểu người nói chuyện trên đường đi chu khởi nguyên cũng không có nói nhiều chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút n g ô đại quân bệnh của nữ nhi tỉnh thì ra n g ô đại quân nữ nhi ngay tại nửa năm trước cha ra bệnh bạch huyết thời gian nửa năm liền tiêu hết hắn xuất ngũ về sau cầm tới tiền cho nên liền đi ngân hàng vay nhưng là chỉ cầm tới mười vạn khối tiền mà lại mấy ngày nay mãi mới chờ đến lúc đến cùng nữ nhi của hắn xứng đôi cốt tủy bác sĩ nói nữ nhi của hắn còn nhỏ mới bảy mươi tám tuổi mà lại bệnh bạch huyết phát hiện ra sớm là lúc đầu là có thể trị tốt nhưng là kế tiếp giải phâu ít nhất cũng phải năm mươi vạn hoa hạ tệ nô đại quân không có cách nào lấy ra số tiền kia nhưng là nữ nhi lại chờ không được thật sự là gấp phát hỏa may mắn chính mình gặp chu khởi nguyên cái này quý nhân nô đại quân trong lòng là cảm kích và phần hắn chuẩn bị nữ nhi của mình chữa trị xong về sau hắn liền xem như thịt nát xương tan cũng sẽ báo đáp chu khởi nguyên â n tình tậu tử n g ư ơ i tốt ta gọi chu khởi nguyên chu khởi nguyên tiến phòng bệnh về sau đi theo nô đại quân đi tới một tầm bên cạnh giường bệnh lúc này giường bệnh bên cạnh có một nữ nhân mặc dù nhìn qua rất tiều thụy nhưng cũng nhìn ra đến nữ nhân này người rất thanh t ú xem ra là nô đại qu Bởi bệnh vì là ạ tốt, tốt. chu h y ế tiên cho đều một sinh đây là nữ nhi của ta ngô hiệu linh tiểu linh gọi chu thúc thúc ngài tốt ta là ngô hiệu linh ngô h i ể u linh là một cái đáng yêu tiểu nữ hải vừa đầy tám tuổi nhìn qua rất là hiểu chuyện có thể là trị bệnh bằng hóa chất hiện tại cái đầu nhỏ bên trên đều trống chân không có một sợi tóc có thể là tạo đi trị bệnh bằng hóa chất sẽ rụng tóc bình thường bác sĩ đều sẽ đề nghị bệnh nhân thế đầu như vậy sẽ không để cho bệnh nhân sinh ra tâm tình tiêu cực bởi vì đại lượng rụng tóc là rất đáng sợ tiểu linh ngươi tốt thật hiểu chuyện phải thật tốt giữa bệnh đây là t h u ố c t h u ố c mua cho ngươi bố bê chu khởi nguyên cầm trên tay mua một bộ b a b y đặt ở trên giường bệnh đương nhiên miễn không được mua chút trái cây quả táo ô mai quả lê quả cam hay đào trái cây đều theo chứa bệnh bạch huyết có thể ăn mua không có mù mua đồ vạn nhất ảnh hưởng trị liệu liền không tốt nhìn qua ngô hiệu linh về sau chu khởi nguyên trực tiếp đi qua bệnh viện cửa sổ cho nàng giao nộp một triệu cái này đã đầy đủ ngô h i ể u linh tiền giải phẫu hơn nữa còn có thể tại bệnh viện an dưỡng đến khôi phục cảm ơn chu tiên sinh t a ơn chu tiên sinh ta ta thực tế là không có gì có thể để báo đáp từ nay về sau chỉ cần chu tiên sinh một câu ta ngô đại quân núi đao biển lửa đều có thể đi sông ngô đại quân toàn bộ trên mặt đều một mảnh bạo lên cái này một triệu mặc dù nói bán đi phòng ở cũng có thể lấy ra nhưng là cái này thời gian không đợi người phải biết bệnh viện này cốt t ủ hiện tại đã phân phối đến ngô hiệu linh trên thân nếu là hắn trong vòng ba ngày thu thập không đủ tiền giải phẫu cái này q u ố c tủy liền sẽ đẩy đi xuống đẩy lên người khác có tên ngạch nơi đó đi phải biết hắn đã đợi nửa năm nếu là trì hoãn không biết lại phải đợi bao lâu ha ha nô láo ca không cần như vậy một triệu với ta mà nói là chuyện nhỏ đương nhiên ta cũng có việc hỏi ngươi chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng có thể trợ giúp một cái tiểu cô nương khả ai tiến hành giải phẫu trên thực tế chính hắn cũng rất vui vẻ trước k i a là không có năng lực hiện tại có năng lực gặp đương nhiên liền muốn hỗ trợ tục ngữ nói tốt đặc tác kiêm tế thiên hạ nghèo tác chỉ lo thân mình câu nói này vẫn là rất có đạo lý ý tứ chính là nói có năng lực tại chính mình nguyện ý trợ giúp tình huống của người k h á c dưới có thể giúp những cái k ê u cần trợ giúp người không có năng lực vẫn là trước tiên đem chính mình cho bảo trụ đang nói chuyện khác mọi thứ đều muốn lượng sức m à đi chu tiên sinh ngài có chuyện gì cứ hỏi ta biết đều có thể nói cho ngài nô đại quân y nguyên ở vào kích động trạng thái bên trong nữ nhi có thể cứu đương nhiên là lại kích động lại hưng phấn ừ n nô láo ca ta nhìn ngươi không đơn giản à, hẳn không phải là lính đặc trùng xuất thân chính là lính đánh thuê xuất thân a chu khởi nguyên mặc dù là dùng nghi vấn khẩu khí nhưng nét mặt của hắn là một bộ khẳng định hhh <cười> chu tiên sinh cái này cũng không có gì có thể dầu diếm ta trước kia là lính đặc trùng xuất thân năm năm trước xuất ngũ nô đại quân nhẹ gật đầu ngược lại là không có dầu diếm nhưng là cũng không nói chính mình tại cái gì bộ đội cái này là không cho phép tiết lộ lính đặc trùng bộ đội đều là có hiệp nghị bảo mật tiết lộ muốn ra tòa án quân sự q một chương ba mươi chín tuế quý bảo an công ty chương ba mươi chín tuế quý bảo an công ty ồ nô lão ca ngươi năm năm trước ba mươi tuổi đi theo đạo lý đến nói ngươi không nên xuất ngũ à, làm nhiều năm như vậy mình hẳn là sẽ lưu tại bộ đội a chu khởi nguyên rất nghĩ hoặc cái này nô đại quân ít nhất cũng là mình chín năm trở lên làm sao lại xuất ngũ đâu không nên đặc biệt là lính đặc chủng loại này binh chủng tuyệt đối sẽ không tùy tiện để xuất ngũ làm không tốt có cái gì ẩn tình ở trong đó ai nói lên cái này ta liền cảm giác tức giận đến bây giờ ta đều cảm thấy rất nổi nóng nô đại quân thở dài sau đó một mặt phẫn nộ nói năm năm trước ta có mặt thời điểm tại vùng ngoại thành gặp được một cái con em nhà giàu đang muốn một cái mỹ nữ lúc ấy ta liền giận ban ngày ban mặt phía dưới vẫn là tại kinh thành dưới chân vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy ta liền ra mặt đem cái này đáng ghét con em nhà giàu thu thập một trận hơn nữa còn xoay đưa đến cục công an nô đại quân nói một hơi về sau trên mặt phẫn nộ màu đỏ còn không có biến mất chu khởi nguyên n g h ĩ nghĩ trên địa cầu nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết hắn đều đoán được đằng sau là chuyện gì xảy ra bất quá vẫn là mở miệng hỏi nô láo ca như vậy không phải rất tốt sao là một kiện hạ lòng hạ dạ chuyện tốt ta ai xấu chính là ở chỗ cái này chuyện tốt phía trên lúc ấy xoay đưa đến cục công an về sau tiểu tử kia vậy mà không có chút nào bối rối từ đầu tới đuôi một câu đều không có lên tiếng âm thanh nhưng là ai nghĩ đến ngày thứ hai ta về bộ đội về sau phía trên lãnh đạo liền đem ta gọi đến văn phòng c ù n g ta quan hệ không tệ đoàn trưởng liền ngự trọng tâm trường nói cho ta ta đắc tội không thể trêu vào người ý tứ phía trên là để ta xuất ngũ rời đi kinh thành như vậy tránh người khác tiếp tục tìm phiến phước cũng có thể cầm tới một bút xuất ngũ thu xếp phí lúc đầu cái kia có bối cảnh ăn chơi thiếu ra là muốn để ta vào n g ụ c giam nhưng là quân đội không có thỏa hiệp trực tiếp thả ta xuất ngũ về nhà đây cũng là bộ đội vì ta có thể làm đến cực hạn ta không trách bọn hắn trách chỉ có thể trách cái kia ăn chơi thiếu ra người sau l ư n g quá không nói đạo lý nô đại quân lúc nói lời này lại là phẫn nộ phi thường lại là không có lực lượng đổi phế đúng vậy a gây đại nhân vật về sau không có lực lượng đối kháng còn kém chút bị bắt vào đi ngồi tù làm không tốt bị bắt về sau tại trong lao mệnh đều muốn bị chơi không có nô láo ca cũng đừng quá nổi nóng ta tin tưởng như vậy người về sau khẳng định sẽ có người tới thu thập hắn ăn chơi thiếu ra đều sẽ không có kết quả tử tế coi như hiện tại có người che chở hắn nhưng là trưởng bối của hắn hộ không được hắn cả một đời chu khởi nguyên ánh mắt bên trong hiện lên quả nhiên là như vậy địa cầu bên trên những cái k i a trong tiểu thuyết chuyện mặc dù chưa chắc đều là thật nhưng có thật nhiều tình huống có thể nói đều sẽ phát sinh ở hiện thực cũng tỉ như loại này lợi dụng trưởng bối đến lãng phí người chuyện trên địa cầu đều thỉnh thoảng phát sinh chớ đừng nói chi là thủy làm tinh bên trên hoa hạ đế quốc là như vậy không biết ngô lão ca có hứng thú hay không gia nhập công ty của ta sau đó chu khởi nguyên lại hỏi một câu đây là hắn mục đích chủ yếu lính đặc trùng xuất ngũ ra à làm không tốt vẫn là lính đặc trùng bên trong tinh anh nhân t à i như vậy sao có thể bỏ qua đâu ngô đại quân nghe vậy s ứ n g sở hắn đang lo không biết báo đáp thế nào chu khởi nguyên đâu không nghĩ tới liền nghe được như vậy tin tức tốt nguyện ý nguyện ý chu tiên sinh ta rất là nguyện ý chỉ là không biết ta có thể làm gì họ hiện tại cũng chỉ là cho người khác làm bảo tiêu bảo an loại hình những chuyện khác ta cũng sẽ không a nhưng nô đại quân vẫn là có chút thất vọng hắn một cái lính giải ngũ sau khi về nhà thật đúng là không có cái gì kỹ năng cho nên vẫn luôn là bảo a n bảo tiêu mỗi một lần đều làm thời gian không dài ha ha vậy là tốt rồi nô lão ca ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi ta chuẩn bị thành lập một nhà bảo an công ty cho nên muốn mời ngươi đi làm cái này giám đốc chắc hẳn ngươi ở trong bộ đội kỹ năng còn không quên a mà lại ngươi hẳn là có thật nhiều chiến hữu có s u ấ t ngũ người đều có thể chiêu tới chu khởi nguyên mỉm cười hắn chính là muốn cái này lính đặc chúng xuất ngũ người tới trợ giúp chính mình thành lập bảo an công ty có một người như vậy tại còn sợ tìm không thấy xuất ngũ cao thủ a a giám đốc cái này cái này chu tiên sinh ta ta không có văn bằng làm cái này giám đốc không quá tốt, tốt ta lập tức ngô đại quân liền bị chu khởi nguyên lời nói cho kinh ngạc đến n gây người vậy mà để hắn tới làm giám đốc hắn có thể làm được không trong lúc nhất thời lại là kích động lại là thấp t h ỏ g khẩn trương lời nói đều nói không rõ ràng ha ha ngô láo ca không cần khẩn trương ta thành lập cái này bảo an công ty chỉ là vì công ty của mình hộ giá hộ tống không có tính toán tiếp phía ngoài tờ đơn cho nên ngươi cũng chỉ dùng huấn luyện những cái kia thông báo tuyển dụng tiến đến lính giải ngũ là được những chuyện khác đều không thế nào cần ngươi quản lý rất đơn giản ngươi chỉ cần cùng trong bộ đội giống nhau huấn luyện là được bản thân chuẩn bị thành lập bảo an công ty chu khởi nguyên không có ý định đi đón phía ngoài công tác bảo an mà là cho tập đoàn tự mình sớm chuẩn bị đây cũng là sợ về sau hắn ngẫu nhiên mua được các loại ngưu bức khoa học kỹ thuật về sau có người làm tiền mà lại hắn còn chuẩn bị đem sơ cấp g e n cường hóa t ề cho những n à y thông báo tuyển dụng bảo an sử dụng đâu như vậy sẽ để cho bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn nếu là thông báo tuyển dụng mấy trăm mấy ngàn người toàn bộ đều sử dụng sơ cấp g e n cường hóa tề về sau đó chính là mấy trăm mấy ngàn cái binh vương cấp cao thủ a ngẫm lại loại kia tràn g diện đều mang cảm giác a như vậy a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi huấn luyện chuyện như vậy ta vẫn là chưa quên xuất ngũ về sau đều không có vứt bỏ vậy ta liền cùng chu tiên sinh làm nô đại quân nghe xong không cần để hắn đi quản lý toàn bộ công ty mà là cùng bộ đội giống nhau huấn luyện là được thoáng một cái liền kích động hơn nữa còn chuyên môn tuyển nhận lính giải ngũ hắn thế nhưng là biết có rất nhiều chiến hữu xuất ngũ trở về căn bản cũng không có cái gì tốt việc làm hơn phân nửa đều là đang làm bảo ăn nếu là chu tiên sinh nơi này tiền lương đãi nộ g tốt không phải là không thể đem chính mình chiến hữu đều tìm tới a ừng ngươi yên tâm ngươi cái này giám đốc lương một năm là năm triệu mà lại thông báo tuyển dụng tới lính giải ngũ thấp nhất tiền lương năm vạn c ấ t bước cuối năm còn có tiền thưởng cầm năm hiểm một kim các loại ngày lễ phúc lợi đều hữu lễ bao cầm tin tưởng không có công ty phúc lợi đãi nộ g có ta chỗ này cao như vậy chu khởi nguyên thật đúng là dự định làm như vậy công nhân viên của mình tiền lương khẳng định là cao nhất mà lại đây chỉ là vừa thông báo tuyển dụng tiến công ty tiền lương nếu là sử dụng sơ cấp g e n cường hóa dịch về sau hắn sẽ đem những người này tiền lương đều tăng lên mười lần nói cách khác một tháng năm mươi vạn tiền lương nô đại quân nghe xong sắc mặt nhất thời cực kỳ ngoạn mục h r tiên sinh không không lão bản ta cái này cái này tiền lương có phải là quá cao không cần nhiều như vậy chu khởi nguyên nhìn vẻ mặt khẩn trương bất an nô đại quân vụ vô, vô bờ vai của hắn nô lao ca không cần lo lắng dưới tay ta công ty giám đốc cơ bản nhất tiền lương đều là năm trăm vạn lương một năm cấp bước về sau sẽ c à n g nhiều cũng đừng tưởng rằng là ta cố ý chiếu c ấ ngươi tất cả mọi người là giống nhau đãi ngộ nghe đến đó nô đại quân trong lòng cuối cùng là bình tĩnh một chút xíu thật là một chút xíu hắn vẫn có chút không thể tin được chính mình vậy mà liền như thế thành một cái công ty giám đốc mà lại lương một năm còn không thể tưởng tượng nổi có năm triệu cái này hoàn toàn chính là chuyện thần thoại xưa trong lúc nhất thời hắn có điểm giống là tại giống như nằm mơ Quy Quân Chu nguyên sau, Chu. thấy chương Chương ca, cao ốc chút. phòng hoa. phòng hoa. hoa tình cao khởi nhìn thấy nô đại quân đã đồng ý về sau, hỏi thăm một chút. Chú. Không người ăn ăn Nô Nô đồng gặp gặp kỳ kỳ Láo sao? biết Đại một đã ý về sau vội vàng hắn vẫn có chút kích động có chút bất an ừng như vậy n g ư ơ i hôm nay an bài trước nữ nhi làm giải phẫu đợi đến ngô hiệu linh giải phẫu làm xong về sau n g ư ơ i đi hoa t i n h cao úc tìm ta nếu là ta không c ó ở đây ngươi tìm lý thanh an để nàng an bài cho ngươi công ty ký túc xá mấy ngày nay ta cũng sẽ cho các ngươi tìm một cái trụ sở huấn luyện ngươi yên tâm tốt rồi cái này bảo an công ty cũng không chỉ là có một cái ký túc xá là được mà lại cũng không thể an bài đến hoa t i n h trong cao úc mặc dù hoa t i n h cao úc địa phương rất lớn nhưng là cũng không đủ an bài huấn luyện cho nên chu khởi nguyên chuẩn bị ở bên ngoài mặt khác tìm một nơi xem như sân huấn luyện đồng thời tại hoa tinh trong cao ốc cũng phải có văn phòng hoa tinh trong cao ốc có công ty tầng lầu khẳng định mỗi một tầng đều muốn điều động bảo an nhân viên chu khởi nguyên cũng không có dự định để lớn như vậy cao ốc trong không, đến nỗi còn muốn thành lập công ty gì vậy sẽ phải ngẫu nhiên mua x ă g có thể mua được thứ gì Tốt, tốt, láo bản, tạ ơn ngài. Nô Đại Quân cảm thấy trong trị tiền, láo là liệu bản, bên cảm ơn ngại. Nô Quân mình nay nhân sinh bên trong quý nhân, không chỉ nữ nhi của mình chỉ liệu có tiền, còn gặp Đại hôm được quý chỉ của có Lưu lại sau ở phía m ộ theo mặt cảm c k í ngô đại q u chu, chu khởi nguyên lý giải tu tiên giả khả năng chỉ là không ăn phạm nhân loại này thức ăn bình thường bởi vì ẩn chứa trong đó linh khí cơ hồ là lẽ tu tiên giả đoán chừng ăn đồ vật đều là chứa rất nhiều linh khí đồ ăn bởi vì như vậy mới có thể bổ sung bọn hắn tiến hóa thân thể đem người bình thường nhìn thành là không có tiến hóa người nguyên thủy này tu tiên giả chính là đã tiến hóa cao cấp t r ủ n g tộc như vậy bắt đầu so sánh thức ăn bình thường có thể bổ sung người bình thường nhu cầu linh khí đồ ăn có thể bổ sung tu tiên giả nhu cầu chu khởi nguyên trực tiếp chạy đến một tiệm cơm tây điểm năm phần bò bít tết ba phần bánh gà tổ hai phần hải sản mì xào hoàn toàn chính là dừng lại ăn như hồ đói nhìn tới dùng cơm người trợn mắt hốc mổm xì xào bàn tán ta đi tiểu tiến h ngươi nhìn người huynh đệ kia đây là mấy ngày chưa ăn cơm mạnh như vậy quả thực có thể đi lai、like、sở chệ h m đại dạ dày vương khẳng định nóng n à y a một người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn chu khởi nguyên không đến một phút liền nhét hai khối b ò bít tết vào trong bụng hơn nữa nhìn đi lên một điểm phản ứng đều không có người trẻ tuổi một mặt sùng bái hướng phía bạn gái mình nói ừ m đúng thế người này thật quá tham ăn nhìn lại xuống dưới một b à n hải sản mì x à o thật là lợi hại tiểu thiến đáp lại chính mình bạn trai nàng cũng muốn có thể ăn như vậy à như vậy còn có thể lai、like、sợ trệ ảm kiếm tiền đâu mỗi lần nhìn thấy những cái kia đại dạ dày vương lai、like、sợ trệ ảm một tháng còn có thể cầm mấy chục vạn hoa hạ tệ ao ước nàng không muốn không muốn đây là khẩu khí người tốt đều là đang kinh ngạc cùng ao ước chu khởi nguyên có thể ăn như vậy. hơn nữa nhìn thân hình của hắn cũng không có béo phì ao ước không muốn không muốn a ha đây là ở đâu ra quỷ chết đói chạy đến cấp cao phòng ăn đến đeo sầu đến thật sự là suối quẩy đây là tự nhận là hơn người một bậc người ai nói không phải đâu ăn như h ổ đói trông thấy liền án bữa ăn này s ả n h làm sao người nào đều để tiến đến a người này nhìn qua một bộ nhã nhã dạng miệng bên trong làm sao liền nghe không được lời hữu ích lao công người kia có phải là chưa ăn qua đồ tờ ta một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ để người nhìn xem liền ăn không vô đồ vật bữa ăn này sành đẳng cấp có phải là giảm xuống ngay cả tên ăn mày đều có thể t i ì n đến khẳng định là từ nhỏ đều không có cha mẹ nuôi không có trễ qua đồ tốt chu khởi nguyên lúc đầu ăn cái gì ăn ngon tốt đột nhiên nghe được một cái bén nhọn âm thanh vậy mà mắng hắn không cha không mẹ nguyên bản thu hoạch một bộ đội đặc trùng hào tâm tình ăn cơm hào tâm tình một nháy mắt toàn bộ đều tan thành m â y khói ngần đầu tinh thần lực trong nháy mắt ra chỉ tại trong ánh mắt quét qua trong nhà ăn nhìn xem khách nhân của hắn lập tức bị hắn ánh mắt nhìn thấy người toàn bộ bị bị hù quay đầu, quay đầu túi đầu túi đầu bị, bị hủ không nhẹ mẹ nó mới vừa rồi là trong miệng ngươi phun p h â tới nói lào từ không cha không mẹ nuôi đậu xanh mẹ đấu đứng ra lao tử làm chết ngươi cái câu nói không đánh chết ngươi lão tử hôm nay không họ chu lúc đầu ăn cơm hảo tâm tình đều không có liền ngươi như vậy mặt hàng bên ngoài vừa nắm một bó to mẹ nó trăng cái gì thượng lưu vòng tròn người đâu muốn chọc g i ậ n chất không có khí chất muốn nhan sắc không có nhan sắc nhân phẩm rắp rưởi vốn chính là biểu tử một cái ngươi mẹ nó trăng cái gì thuần đâu a giả cho ai nhìn đâu ngươi chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang đầy sắc khí mặc dù hắn chưa từng giết người nhưng là từ tiểu chính là cô nhi cùng chó hoang mẹo hoang đoạt lấy ăn cùng tên ăn mẩy đánh qua một trận đoạt lấy địa bàn trên đường chặt qua lưu manh mu nay đoán chừng liền không có cứng rắn liền mấy năm này lên đại học về sau liền chưa từng làm giá nhưng là vụng trộm thế nhưng là chỉnh không ít người t ỷ như cái gì sữa tắm dầu gội bên trong trộn lẫn nước ớt nóng t ỷ như hướng người khác trong thức ăn thêm đường hóa học t ỷ như cho người khác xe đạp ô tô thả khí t ỷ như phú nhị đại thổ lộ thời điểm tại hoa hồng bên trong nhét bên trên một tổ con s e n có thể nói hắn chuyện xấu làm không ít nhưng tia cũng là làm những cái tia không có mắt người hoặc là một chút ăn chơi thiếu g i a đối người tốt chu khởi nguyên bình thường là sẽ không ra tay trừ phi đem nó cho chọc giận tỉ như muốn đào hắn góc tưởng trần tử diên chính là vạy ngược của hắn bốn năm đại học bị hắn chỉnh người không thể đếm hết được hơn nữa còn không ai biết là hắn làm cái này đều phải quy công cho trên địa cầu kinh nghiệm ân hồn m ẹ c h a án tập hắn nhưng lại nhìn qua đương nhiên hắn chỉ dùng trong đó một chút tiểu k ỹ xảo tỉ như nói cái gì trang phục dịch dung phản truy tung chu khởi nguyên ánh mắt mang theo sát khí nhìn xem cái k i a miệng bên trong không sạch sẽ nữ nhân cái này trên mặt nữ nhân trang rất đậm nhìn qua giống như hộp đêm ra sân khấu nữ nhân giống nhau để người nhìn xem đều không thoải mái nó cho lão tử quay lại đây xin lỗi không xin lỗi lao tử hôm này chơi chết người chu khởi nguyên chỉ vào cái kia tả hữu nhìn nữ nhân nổi giận p h ừ n g p h ừ n g n g ư ơ i n g ư ơ i ta ta nữ nhân kia lập tức s ắ c mặt liền trợn h ì n nhìn xem mang trên mặt giữ t ậ n chu khởi nguyên nàng là thật sợ hãi sợ chu khởi nguyên chạy tới đánh nàng bất quá lập tức liền thấy bên người một cái nam nhân lập tức liền từ trên ghế chạy tới ôm lấy nam nhân kia thân thể nhịn không được rung động rung động phát run lao công lao công người này thật đáng sợ thật đáng sợ n g ư ơ i mang ta mang ta rời đi nơi này được、Tốt. ta chúng ta lúc này đi nữ nhân này lão công cũng là hải nhát Trong thấy chương u Nguyên hung Khởi h n ác như thế d bốn mươi mốt thôi miên c h i quân pháp bất vị thân chương bốn mươi mốt thôi miên c h i quân pháp bất vị thân chu khởi nguyên nhìn xem này hai người nam nữ lại muốn chạy trốn đứng dậy chính là giống to một câu mẹ n ấ u cho lão tử dừng lại hai cái di người lao tử để các ngươi đi rồi sao hôm nay không cho lão tử xin lỗi lao tử để hai người các ngươi miệng di hàng nằm ra ngoài đ ù n g một tiếng chu khởi nguyên một cất xuống dưới phong ăn gỗ thật cái ghế liền bị dẫm thành mấy khối tán loạn trên mặt đất t h o á n một cái không riêng gì cái k i a đối chuẩn bị chạy trốn hai vợ chồng phòng ăn cái khác nói nói xấu người toàn bộ đều bị dọa thân thể có chút phát run đ ề u ở trong lòng yên lặng gọi một tiếng người này quá khủng bố khó trách ăn nhiều như vậy võ lực giá trị cũng quá cường đại người người người đến tột cùng muốn thế nào người biết biết ta ta là là ai chăng tốt nhất để chúng ta đi chúng ta nước giếng không phạm nước sông coi như chúng ta không có gặp qua bằng không coi như ngươi đánh chúng ta ngươi cũng sẽ không tốt qua sắp đi đến cửa hai vợ chồng bên trong nam nhân sắc mặt khẽ biến thành vi phát xanh vợ m g ô i run nhẹ nhẹ nói bất quá lại nói một nửa về sau không biết nhớ ra cái gì đó sắc mặt vậy mà biến tốt rồi nói chuyện cũng không cả l ă m ha ha ta muốn thế nào ngươi vậy mà hỏi ta muốn thế nào lao tử ăn cơm ăn ngon tốt cái này nương môn tại một lần c h à o phúng lao tử còn mẹ nấu liên quan đến lao tử phụ mẫu ngươi nói lao tử muốn thế nào nói lời xin lỗi mà thôi có khó khăn như thế sao hiện tại ngươi ra hỏa này lại còn uy hiếp lao tử Lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thân phận gì có thể đem ra uy hiếp lao tử đến cấp ngươi một cơ hội gọi ngươi tới không phải vậy ngươi liền thảm một bên đứng thật lâu quản lý xoa xoa mồ hôi trán hai chân phát run đứng cách chu khởi nguyên mười m xa vị trí gọi một câu h n từ đầu tới đôi đều nhìn thấy chuyện đã xảy ra nhưng là không dám còn a nhìn xem này cái ghế đó chính là tâm lương nếu là hắn chúng vào như thế m ộ t c ước vậy còn không đem xương cốt đá gậy à ngẫm lại trong lòng liền phát lệnh nhưng là lại không thể để cho bọn hắn tiếp tục tại trong nhà ăn làm ở mỹ nếu không lão bản biết vậy còn không lột ra hắn à ồ không sao không sao phương hướng tốt rồi phòng ăn tổn thất ta đều bao chút tiền như vậy làm gì còn sợ ta trả không nổi hay sao chu khởi nguyên cố ý chừng mắt liếc quản lý cái này hèn nhát từ đầu tới đuôi đều r ụ t lại hiện tại ngược lại là x u n g ra rùa đen giống nhau đồ chơi không, không không thiên sinh ta không phải ý tứ này quản lý mồ hôi chán lưu càng nhanh khẩn trương đến cực hạn nguyên bản vẫn là hơi hai chân run dậy hiện tại đã đang đánh bệnh sốt rét được rồi ta tạm thời sẽ không động tiểu từ này chỉ cần hắn không đi là được ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể gọi đến người nào chu khởi nguyên khoát tay chặt lại lười cùng người quản lý này nói nhảm hèn nhát một cái cái k i a đối vợ chồng đứng tại cửa nhà hàng miệng gọi điện thoại về sau cũng không dám đi mà là nút ở một bên ánh mắt thỉnh thoảng oán độc nhìn một chút chu khởi nguyên chu khởi nguyên không có phản ứng hai người bọn họ di người hắn bên trên đồ ăn thế nhưng là còn không có ăn xong đâu mặc dù nói xong tâm tình không có nhưng là cơm này không có khả năng không ăn a khách nhân khác có sợ phiền phức thế nhưng là đều tính tiền chạy trốn nhưng là luôn có một chút thích người xem náo nhiệt những người này toàn bộ đều ăn cơm xong về sau lại điểm đồ ăn vặt tại trong nhà ăn ăn chờ lấy đến tiếp sau chuyện phát sinh thật sự là một đám bắt quái đẳng đợi đến điểm đồ ăn đều ăn sạch về sau chu khởi nguyên nhìn một chút còn giúp tại cửa ra vào hai vợ chồng lắc đầu hai người này làm sao lại không chết tâm đâu gọi tới người lao tử cũng phải để hai người các ngươi di hàng để mắt thời gian tại chu khởi nguyên lại điểm mấy bàn điểm tâm ngọt, ngọt liền nghe được cổng có người nói chuyện cậu em vợ đến tột cùng chuyện gì xảy ra người nào ước hiếm ngươi nói cho ta ta giúp ngươi làm hắn đi vào là một người mặc màu đen chế phục t r u n g nhân nhân loại này màu đen chế phục vừa nhìn liền biết là hoa hạ đế quốc hệ thống cảnh sát người xem ra cái này quân vương chế cũng có không m ặ t tốt bất quá chu khởi nguyên cảm thấy mặc kệ là địa cầu cũng tốt vẫn là thủy lam tinh cũng được đều có loại này cầm quan phương quyền lợi mưu tư người tồn tại cái này cũng rất bình thường dù sao người đều là ưa thích hướng về thân nhân nếu là không có năng lực thì thôi có năng lực vẫn là hướng về thân nhân nhiều một ít chính là hắn chính là tiểu tử kia hắn uy hiếp chúng ta không để chúng ta đi hơn nữa còn muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi nếu không liền đánh chết chúng ta tỷ phu ngươi nhìn này cái ghế hắn nói đó chính là chúng ta tấm gương nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy trung niên cảnh sát tới về sau lập tức giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng giống nhau chỉ vào chu khởi nguyên chính là dừng lại ác nhân cáo trạng trước hoàn toàn không nói là bọn hắn trước ác ý hãm hại người khác ồ yên tâm cậu em vợ ta khẳng định giúp ngươi lấy lại công đạo làm sao hiện tại còn có khi dễ như vậy người k h ô n nạn trung niên cảnh sát hoàn toàn không biết mình bị cậu em vợ trò lừa dối chu k h tiên n g u y sinh như thế nào là ngài ngài tốt ngài tốt ta là hoàng chân hà na ngài còn nhớ rõ không tiểu tử thúy cho lão tử quay lại đây cho chu tiên sinh xin lỗi cũng dám gặp ta chu tiên sinh sẽ là ức hiếp ngươi người sao khẳng định là ngươi trêu chọc chu tiên sinh đúng không trung niên cảnh sát đi tới chính diện nhìn thấy chu khởi nguyên về sau sắc mặt lập tức l i ề n đổi đổi thành một bộ lấy lòng dáng vẻ chu tiên sinh đây là ta không nên thân cậu em vợ còn mời ngài thông cảm nhiều hơn tha tiểu tử này lần này tất cả mọi người lập tức đều kinh ngạc đến ngây người cái này mẹ đấu là cái gì tình tiết mau cho à, cái này chuyển biến không khỏi quá lớn đi nhưng trên thực tế chuyện là như vậy tại cái này hoàng chân an đi tới thời điểm chu khởi nguyên liền sử dụng tinh thần dị năng để hoàng chân an cho là mình là một cái nhận biết đại nhân vật không thể trêu vào cái â n an cho là mình là một cái nhận biết đại nhân vật không thể trêu vào cái chủng loại kia còn để hoàng chân an dẫn em vợ mình đến đây xin lỗi đây là thôi miên dị năng công hiệu Chu khởi nguyên trung h bình thường thôi miên không ô i miên người, khác. Mà người bình thường thôi miên giống, cùng c ê nhiên ô n cần dùng g cụ, chỉ đạo t cảnh sát tay trái lập tức đập tới người trẻ tuổi đầu phía trên còn không cho chu tiên sinh xin lỗi chẳng lẽ muốn ta mời sao vân g vân g vân g đúng thật xin lỗi mới vừa rồi là chúng ta miệng tiện quái dày đến chu tiên sinh thật xin lỗi người trẻ tuổi cũng không cần chính mình tỷ phu đều không thể chơi vào chính này càng thêm không thể chơi vào được rồi các ngươi đi thôi hoàng tiên sinh làm phiền ngươi đem em vợ mình mang về hảo hảo quản giáo một chút ở bên ngoài không nên tùy tiện nói người khác nói xấu hôm nay là gặp ta tâm t ì n h tốt không phải vậy ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua biết sao chu khởi nguyên nếu không phải xem ở cái này cảnh sát bản thân còn tính là chính phái vâng chu tiên sinh yên tâm ta trở về nhất định hào hào quản giáo hắn vậy chúng ta liền đi trước ngài trầm dùng quái dày ngài dùng cơm rất xin lỗi hoàng trân an nói xong dẫn em vợ mình cùng vợ hắn đi đi là đi chu khởi nguyên cũng không có dự định chuyện cứ như vậy đi qua mà là phát động thôi miên dị năng tinh thần ám chỉ để cái này hoàng trân an đem cậu em vợ nhốt vào trong phòng ra mười ngày nửa tháng để tiểu tử này căng căng trí nhớ Quy c h ư ơ n giữa toàn chưa ấ p c ơ gặp toàn thăng diện c được chuyện như vậy về sau chu khởi nguyên hào tâm tình toàn bộ đều bị phá hư cũng liền không muốn đi đi dạo vẫn là để thủ hạ người đi làm đi hắn chỉ dùng dùng tiền là được trở lại số một mươi bảy biệt thự về sau chu khởi nguyên nhìn một chút cổng biến tàu coi như không tệ nguyên bản bị lấp lỗ hổng đã đào mắc mở hiện tại đã đang đánh cây cột xung quanh cũng tại một lần nơi trải đá cội tiểu đạo cái hồ này thế nhưng là nối thẳng trường giang cùng biển cả nếu là có thuyền hoàn toàn có thể từ nơi này trực tiếp ra biển đều được mặc dù nói nơi này không p h e n biển nhưng là nhà giá cả vẫn còn rất cao cũng là bởi vì cái hồ này xem ra qua mấy ngày liền có thể chữa trị cái này thiên nhiên thôn tính cách cục không tệ mà lại chính mình ngũ hành phong thủy bí thuật lâu như vậy thế nhưng là một chút cũng không có sờ đến nhập môn cơ hội lần này chữa trị đại trượn hẳn là có thể bước vào tầm cảnh giới thứ nhất đi chu khởi nguyên cuối cùng là phát hiện lại một chuyện tốt chờ lấy hắn cái này thôn tính cách c ụ không chỉ có riêng chỉ là phát tài đơn giản như vậy còn có thể gia tăng phụ cận chính diện hạn hoặc là nói là từ trường hắn hoàn toàn có thể lợi dụng loại này từ trường đến gia tăng chính mình phong thủy công pháp tu vi loại tu vi này chỉ là đơn thuần gia tăng phong thủy phương diện lực không chế đối thực lực hoàn toàn không co tăng lên thân thể phương diện tố chất cũng không tăng lên phong thủy công pháp cũng không phải là tu chân cũng không phải võ công từ xưa đến nay chính là một loại m ò thấy vũ trụ biến hóa trưởng khống tinh cầu từ trường một loại phương pháp cũng không thể để người trường sinh hoặc là thực lực tăng nhiều ngược lại trưởng khống từ trường số lần nhiều sẽ phản vệ tự thân để tự thân thọ mệnh đại giảm đây chính là cái gọi là trời phạt cũng tỉ như con bói cũng là một loại nắm giữ lấy từ trường phương pháp nhưng đoán mệnh là có thể nhìn thấu tính mạng con người từ trường biến hóa mà lại có đôi khi nói cái gì t h i ê n cơ không thể tiết lộ đây chính là sợ tự thân bị p h ả n vệ tuổi thọ giảm bớt chân chính trưởng k h ô n g từ trường người tùy tiện không có khả năng xuất thủ dù sao cái mạng nhỏ của mình quan trọng a hơn phân nửa những này kỳ nhân đều là đang nhìn từ trường biến hóa mà sẽ không đi quản n h ạ n sự dù sao đạo hưu chết mà bần đạo không chết lao tử đều nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy dân chúng vì chó dơm liền nói ngày mai đối đai tất cả sinh mệnh đều là đối xử như nho người sẽ không cố ý đi thiên vị cái nào đó sinh mệnh thánh nhân nhìn tất cả mọi người là giống nhau sẽ không đi cho rằng người nào đó tương đối tốt người nào đó tương đối kém cho nên những n à y kỳ nhân nhóm đối đại chuyện đều rất bình thản vẫn là sinh mệnh của mình trọng yếu thiên hạ chịu khổ người nhiều đi cũng không phải một cái hai cái bọn họ không có khả năng mỗi một cái đều đi cứu đều đi chỉ điểm chết như vậy sẽ càng thêm nhanh chu khởi nguyên sử dụng ngũ hành phong thủy trong bí thuật phương pháp nhìn một lần móc ra địa phương nhẹ gật đầu không có cái gì sai lầm mặc dù đúng là hư hao một bộ phận thiên nhiên phong thủy cách c ụ nhưng vẫn là có thể chữa trị hôm nay nguyệt thần tiểu tuyết h thế nhưng là đại phát điểm kích cất giữ đề cử đây chính là tăng mạnh từ điểm danh vọng gia tăng bên trên chu khởi nguyên liền có thể đoán trước đến điểm kích hôm nay đã vượt qua ngàn vạn đề cử mấy chục vạn cất giữ cũng c o i trăm vạn xem ra những minh tinh này lực hiệu triệu vẫn là rất cường đại mấy cái liền để nguyệt thần nóng này phi thường a điểm danh vọng cũng có một cái rất lớn nhảy vọt hôm qua sử dụng mười vạn điểm danh vọng ngẫu nhiên mua đồ vật còn thừa lại hơn năm vạn hôm nay điểm danh vọng liền bảo tạc chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc hoa hạ tộc tuổi tác hai mươi b ố chiến đấu kỹ năng Cuộc、sống kỹ năng guitar cấp hai piano cấp ba ca hát cấp hai chủ nghệ cấp ba điều khiển cấp một kỹ năng đặc thù ngũ hành phong thủy bí thuật tinh thần dĩ năng đọc tâm thuật tinh thần t v i miên tinh thần sung kích công pháp không thần thuật cấp một tài sản 3.890 t ỷ hoa hạ tệ điểm danh vọng 672.350 điểm sức chiến đấu 100. n g ư ờ i bình thường một điểm sơ cấp g e n ưu hóa đến m ộ ư ơ i điểm d ĩ năng thức tỉnh 90 điểm cái này điểm danh vọng có thể nói là lật thật nhiều lần nhưng chu khởi nguyên vẫn là không hài lòng đinh vạn tăng h ậ lên để rút thưởng, 10 vạn nhất lần, mấy lần liền không, không, không ư thần thuật đẳng cấp đến cấp ba tiêu hao điểm danh vọng mười một vạn còn thừa điểm danh vọng năm trăm sáu mươi hai ba trăm năm mươi điểm tiếp lấy chu khởi nguyên nhìn một chút tinh thần dị nắng được rồi vẫn là thăng lên đi thế nào cũng có thể gia tăng điểm sức chiến đấu không phải đinh tăng lên tinh thần dị năng đến cấp c tiêu hao điểm danh vọng ba vạn còn thừa điểm danh vọng năm trăm ba mươi hai ba trăm năm mươi điểm ta đi thăng cấp đến cấp b lại muốn mười vạn chu khởi nguyên nhìn một chút thăng cấp đến cấp b dị năng điểm danh vọng lại muốn nhiều như vậy nhưng hắn vẫn là nhẫn dù sao còn có năm mươi vạn điểm danh vọng vẫn là thăng đi đinh tăng lên tinh thần dị năng đến cấp b tiêu hao điểm danh vọng mười vạn còn thừa điểm danh vọng bốn trăm ba mươi hai ba trăm năm mươi điểm chu khởi nguyên nhìn một chút thăng cấp đến cấp a cần điểm danh vọng sắc mặt hơi đổi một chút quên đi tôi mẹ nó ba mươi v đút điểm danh vọng vẫn là đợi đến điểm danh vọng càng nhiều tại thăng cấp đi, hiện tại cấp b dị năng cũng đủ mà lại tinh thần dị năng bên trong lại nhiều mấy loại dị thuật tinh thần phòng ngự có thể phòng ngự tinh thần lực công kích tinh thần đ â m xuyên dùng tinh thần lực hình thành t r â m hình công kích kẻ địch trong nháy mắt chu khởi nguyên sức chiến đấu tăng nhiều hiện tại hệ thống giao diện lập tức liền biến chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc hoa hạ tộc tuổi tác hai mươi bốn chiến đấu kỹ năng、không. cuộc sống kỹ năng guitar cấp hai piano cấp ba ca hát cấp hai chủ nghệ cấp ba điều khiển cấp một kỹ năng đặc thù Vũ hành phong thủy bí thuật, tinh thần n bí dị ă mặc dù tiêu tốn mấy chục vạn điểm danh vọng nhưng đáng ra a sức chiến đấu lập tức từ một trăm linh điểm bạo tăng đến một điểm cái này chiến đấu lực trong nháy mắt ra tăng một mươi lần cảm giác để hắn quả thực sản khoái chính là cái này dị năng hắn cảm thấy tốt gần g ả làm đến đi lui làm sao vẫn là chỉ có như thế điểm năng lực tinh thần dị năng cũng quá rác r ờ i một điểm chu khởi nguyên cảm thấy cái này tinh thần dị năng không tốt lắm không có địa cầu phía trên trong phim ảnh loại niệm lực này dùng tốt người khác niệm lực có thể bay cái này tinh thần lực đâu mặc dù có thể thực chất hóa nhìn qua là giống nhau nhưng xác thực lại thật không giống tinh thần lực cùng niệm lực khác biệt rất lớn q một chương bốn mươi ba người không bằng trùng hệ liệt chương bốn mươi ba người không bằng trùng hệ liệt muốn nói tinh thần lực cùng niệm lực khác biệt ở đâu chu khởi nguyên cảm giác cái này tinh thần lực là một loại vật vô hình dù sao chính hắn tinh thần dị năng cũng không thể ảnh hưởng hiện thực đồ vật chỉ có thể đối với sinh mạng tinh thần hoặc là nói linh hồn có tác dụng mà niệm l ự c đâu niệm lực không thể đối linh hồn có tác dụng mà là có thể điều khiển vật thật có thể hình thành tính thực chất tiến hành đa kích còn có thể khống chế các loại đao kiếm vũ khí công kích hơn nữa còn có thể để người phi hành cái này niệm lực thế nhưng là một cái rất tốt năng lực à? có thể nói tinh thần lực cùng niệm lực chính là khác biệt năng lực nhưng lại có thể nói là giống nhau tính chất đều là linh hồn khai phát ra năng lực đương nhiên đây là chu khởi nguyên thức tỉnh tinh thần dị năng nhiều ngày như vậy về sau chính mình suy nghĩ ra được đến tột cùng là đúng hay sai chính hắn cũng không biết dù sao thủy làm tinh cùng trên địa cầu đều không có cái gọi là dị năng giả hắn có thể nói là sử thượng cái thứ nhất dị năng giả bất quá mặc dù chu khởi nguyên cũng không thích cái này tinh thần dị năng nhưng là không thể không nói cũng có các loại chỗ tốt t ỷ như có thể vô thanh vô tức liền đem người giết chết còn có thể nhìn thấu người khác trong lòng đang suy nghĩ gì còn có thể thôi miên người khác có thể nói loại này vô thanh vô tức năng lực càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhìn không thấy kẻ địch mới là nhất làm cho người sợ hãi không biết vĩnh viễn là một loại ác mộng cấp bậc tồn tại còn có bốn mươi vạn có thể tới bốn lần mười vạn cấp bậc ngẫu nhiên mua sắm muốn hay không làm một cuộc chu khởi nguyên sờ lên c ằ m nhìn xem hệ thống giao diện bên trên bốn mươi vạn điểm danh vọng ân số lẻ đã bị hắn tự động bỏ qua ngựa đức làm đều nói người chết chim chỉ lên trời không chết vạn và năm lao tử hôm nay phải tốn quan g điểm danh vọng không tin làm không ra một cái gia tăng thực lực đồ chơi muốn nói chu khởi nguyên sức chiến đấu đã cùng tăng mười lần hơn một nghìn chiến l ự c có thể nói trên địa cầu không người có thể để đều, còn thế nào nghĩ như vậy muốn thực lực cường đại đâu đây đều là tinh thần dị năng gây họa cái này tinh thần dị năng mạnh mẽ cũng vô dụng ngăn không được thương a đều nói vo công tại cao cũng sợ giao p h ê vo công tại cao một cục gạch quần á đến chu khởi nguyên nơi này chính là dị năng tại mạnh một thương liền ngược lại là tinh thần dị năng rất như bê nhưng là tổng thể đến nói hắn vẫn là chỉ có lính đặc trùng thể chất người bình thường hơn nữa còn là một cái không có kinh nghiệm chiến đấu người bình thường đoán chừng trong bộ đội tùy tiện đến một cái lao binh đều có thể chơi chết hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là đ ừ n g bị chu khởi nguyên phát hiện không phải vậy đơn đấu thật đúng không ai có thể làm qua hắn tinh thần dị năng mới ra ai là đối thủ a chu khởi nguyên cảm thấy mình muốn đi kinh thành mang về diên nhi khởi động vạn giới ngẫu nhiên mua sắm tiêu hao điểm danh vọng một mươi vạn, vạn điểm mở ra laptop bên trên nhanh mua lưới chu khởi nguyên tủy ý chọn một chút quả h ạ n h hoa quả khô bánh ngọt loại hình đồ ăn vặt khởi động vạn giới mua sắm tiêu phí điểm danh vọng ngẫu nhiên mua được bốn dạng vật phẩm nhìn xem thanh vật phẩm bên trong bốn cái hộp chu khởi nguyên xoa xoa đôi bàn tay hy vọng mua được là đồ tốt đi tuyệt đối không được mua ra một chút kỳ hoa đồ vật đinh chúc mừng chủ nhân mua được chim bay đại thế giới bên trong mỹ thực đạn đ ạ n trùng nhìn xem thanh vật phẩm bên trong xuất hiện một đầu thị thị hồng hồng cô n trùng chu khởi nguyên khỏe miệng không cầm được run dày đậu xanh mẹ nấu trái t r ứ n g a cái này mẹ nấu là mỹ thực một đầu cô n trùng huệ hắn thật sự là cảm giác chính mình muốn ôn cái này côn trùng có thể ăn vẫn là mỹ thực đột nhiên chu khởi nguyên nhìn thấy mấy chữ chim bay đại thế giới cái này cái này mẹ nấu cầu thí thế gi sẽ không phải toàn bộ đại thế giới bên trong toàn mẹ nấu là chim a đoán chừng coi như không toàn bộ đều là chim cũng là lấy chim làm chủ không phải vậy làm sao côn trùng đắt giá như vậy mười vạn điểm danh vọng a vậy mà liền mua một đầu côn trùng chu khởi nguyên cảm giác có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không bất quá cái này côn trùng hắn cũng không dám tùy tiện lấy ra vứt bỏ mẹ nấu vẫn còn sống vạn nhất thứ này là chỉ mẫu này thủy lam tinh không gặp nạn a cái này côn trùng vạn nhất có độc thực lực cường đại làm sao bây giờ cẩn thận kiểm tra một hồi về sau chu khởi nguyên đưa khẩu khí đạn đạn trùng chim bay đại thế giới hy hữu chủng loại là điều tộc thích ăn nhất đồ ăn khẩu vị vi đạn vị thị thượng d a i chính là chim bay đại thế giới đỉnh cấp mỹ vị không độc sức chiến đấu hai trăm điểm còn tốt không có vứt bỏ chu khởi nguyên may mắn vô cùng mẹ nấu cái này côn trùng lại có hai trăm điểm sức chiến đấu mà lại cái này vạn nhất lại còn là đơn thể sinh sôi thư hùng một thể tồn tại cái này nếu là phóng tới thủy lam tinh bên trên n à y còn phải đoán chừng nhân loại đều sẽ bị cái này côn trùng ă n hết hai trăm điểm sức chiến đấu a nhân loại tối cao sức chiến đấu mới mười điểm hai trăm sức chiến đấu mẹ nấu súng ngắn đối cái đồ chơi này đều bứt phá phòng đi bất quá cái đồ chơi này luôn luôn phải giải quyết rơi chu khởi nguyên suy nghĩ một chút về sau nhanh chóng từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra đầu này côn trùng tinh thần đâm xuyên một cỗ thuần túy tinh thần lực từ chu khởi nguyên trong óc bừng lên nhanh chóng ngưng tụ thành một cây châm sau đó hướng phía vừa mới lấy ra còn đầu vóc choáng váng côn trùng đâm tới phốc phốc chi chi chu khởi nguyên tựa như trong đầu nghe được côn trùng bị tinh thần chi châm xuyên thấu linh hồn côn trùng linh hồn tiêu tán một khắc cuối cùng thê thảm tiếng tê ơ đương nhiên đây có lẽ là ảo giác có lẽ là chân thận nhìn xem trên bàn đá không có động tĩnh côn trùng chu khởi nguyên mới xem như yên tâm lại bất quá cũng không thể hoàn toàn chủ quan sau khi suy nghĩ một chút cầm một cái bùn sắt ngã một điểm tại cái chậu ngọn nguồn xăng sau đó đem cái này côn trùng ném vào trong đó làm hô hô hô hô dùng cái bật lửa nhóm lửa cái này cái chậu bên trong xăng lập tức hừng hực liệt lửa cháy lên chu khởi nguyên cũng không tin cái này hai trăm điểm sức chiến đấu côn trùng đều chết mất còn có thể chống cự được hỏa thiêu hay sao không đốt thành cho bụi hắn là sẽ không bỏ rơi ai biết cái này côn trùng trong bụng còn có hay không côn trùng trứng đâu nếu là có trứng vậy hắn cho vứt bỏ không thể n ở ra một đống lớn sức chiến đấu cường hãng côn trùng a tại thủy lam tinh bên trên cái đồ chơi này thế nhưng là không có thiên địch những thủy lam đó tinh chìm đoán chừng đều có thể bị côn trùng cho làm chết cứ như vậy chu khởi nguyên nhìn chằm chằm cái chậu bên trong lửa nhìn trọn vẹn nửa giờ khoan hay nói cái này côn trùng thật đúng chống c h ọ i đốt năm phút đồng hồ thêm một lần s a n g liên tục đốt nửa giờ mới biến thành cho t à n hô cuối cùng là diệt đi ngươi cơm mẹ đấu cái này dị giới đồ chơi cũng quá khủng bố quang đục thể liền hai trăm điểm sức chiến đấu vậy m ã như thế chống trọi đốt chu khởi nguyên sờ soạn một cái mồ hôi chán hôi kh mở u ố n là b i ra cái h h mình h í n thứ ủ y làm t i hai hộp về sau chu khởi nguyên liền nghe được như thế một thanh âm một nháy mắt hắn liền mừng rỡ như yên đây chính là công pháp a mặc dù chỉ là công pháp luyện thể chúc u nguyên khởi không nhìn nhìn, pháp cho học、xong. Tích. h tiếp liền cũng công xong. trực c đem mừng chủ nhân thành công tu luyện tinh quan g luyện thể thuật thể chất toàn diện tăng gấp đôi hắn nghe xong cái này tinh quan g luyện thể thuật thật quá n g ư ỡ bức trực tiếp liền đem thể chất cho toàn diện tăng lên gấp đôi à. vội vàng mở ra hệ thống trang bịa nhìn lại nhưng là trong nháy mắt nét mặt hưng phấn liền cứng đờ chỉ thấy sức chiến đấu này một cột sức chiến đấu một nghìn hai mươi điểm sơ cấp g e n lưu hóa m ộ ư ơ i điểm cấp b ê dị năng một nghìn điểm tinh quan luyện thể thuật m ư ơ i điểm đậu xanh vì cái gì chỉ thêm mười điểm sức chiến đấu chu khởi nguyên có chút m người nhìn một chút chính mình học tinh quan g luyện thể thuật tinh quan g luyện thể thuật cấp bậc 1100 g i ớ i thiệu tinh quan g luyện thể thuật hết thể có một và cấp là một loại hấp thu sao trời hào quang đến tiến hành luyện thể công pháp mỗi một cấp có thể tăng lên một lần thể chất mà lại có thể đ i ệ p ra tự thân mười sức chiến đấu học được tinh quan g luyện thể thuật về sau lại biến thành hai mươi tinh quan g luyện thể thuật cấp hai về sau sức chiến đấu liền sẽ biến thành bốn mươi điểm cấp ba về sau sức chiến đấu lại biến thành tám mươi điểm cứ thế mà suy ra mà lại tự thân sức chiến đấu sử dụng những phương pháp khác tăng lên về sau luyện thể thuật sẽ đẹp ra đi lên tỉ như nói bản thân sức chiến đấu mười điểm hệ thống i chủ nhân không thể tự mình tu luyện tăng lên công pháp đẳng cấp cần sử dụng điểm danh vọng mới có thể tăng lên công pháp đẳng cấp thăng cấp cần thiết cấp một cần một vạn điểm danh vọng cấp hai cần một mươi vạn điểm danh vọng cấp ba một triệu điểm danh vọng cấp bốn một mươi triệu điểm danh vọng cấp năm một ước điểm danh vọng cấp sáu một tỷ điểm danh vọng cấp tháng bảy năm một cần tỷ điểm danh vọng cấp tám một trăm n tỷ điểm danh vọng cấp chín một tỷ điểm danh vọng cấp tháng một mươi năm một vạn ước điểm danh vọng tức tạm thời chỉ có thể lên tới cấp m ộ ư ơ i đến tiếp sau tăng lên cần điều kiện không biết chu khởi nguyên sau khi xem sắc mặt khó coi muốn chết cái này t ì n h quan luyện thể thuật là rất biến thái nhưng là vậy mà không thể tự k i ể m chế tu luyện muốn dùng điểm danh vọng đến thăng cấp mới được nhìn xem đằng sau cái kia cần điểm danh vọng hệ thống này thật mẹ nấu hộ a đây vẫn chỉ là cấp m ộ mươi mà thôi phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là có một và cấp vì đặc ca không thần thuật cao m ư ờ i lần tiêu hao nhưng đây cũng là thực sự tăng lên chính mình sức chiến đấu đồ vật hơn nữa còn không ảnh hưởng những phương pháp khác tăng lên sức chiến đấu chu khởi nguyên mặc dù đối cái này tiêu hao điểm danh vọng tốc độ rất khó chịu nhưng là thân thể này tăng lên gấp đôi tố chất về sau toàn thân cao thấp kia là lực lượng bạo dạng cảm giác một quyền của mình có thể đem biệt thự đều chơi ngã dáng vẻ nhưng tất cả những thứ này chẳng qua là ảo giác mà thôi một nháy mắt về sau chu khởi nguyên liền dần dần thích hướng chính mình tiệm lực lượng mới đây chính là hệ thống chỗ thần kỳ sẽ không xuất hiện đột nhiên lực lượng bạo tăng mà chính mình trường không không được tình huống có chỗ tốt về sau chu khởi nguyên trong nháy mắt liền đem những cái kia chỗ xấu cho vứt qua một bên đi thăng cấp quý không sợ chờ lúc nào có điểm danh vọng về sau liền đi thăng cấp chứ sao thích ứng xong mới tăng thêm lực lượng về sau chu khởi nguyên tiếp tục mở ra cái thứ ba hộp đinh chúc mừng chủ nhân thành công mua được á m lam đại thế giới huy hoàng bốn t r í tôn bản siêu cấp xa hoa xe bay chế tạo bản vẽ lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng trực tiếp đạt được một cỗ xe bay đâu h khoa ký a nhưng là không nghĩ tới đạt được chính là chế tạo bản vẽ Tại thống thanh vật hệ h p ẩ một lật xem m lượt về sau, chu khởi nano g mắng người u quả muốn đều y ê n thực tâm ự có. d theo Thủy t Lam i h minh trình không h cùng cầu cái văn này địa độ sai bay lắm, bị xe à toàn n liền lám một bé nhỏ sai sót liền xem như cao cấp nhất cấp bậc hơn nữa còn không năng lượng sinh chỉ là phòng thí nghiệm số liệu có thể tưởng tượng đến loại này xe bay ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng lớn bao nhiêu mà lại trong đó còn có một loại siêu cấp trí nào không chế xe bay vận hành thậm chí còn có một loại nguồn năng lượng khối còn có động cơ cái này đều không phải thủy lam tinh hiện có khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra chu khởi nguyên nhìn một chút về sau trực tiếp ném thanh vật phẩm mặc kệ cái đồ chơi này hiện tại chính là cái phế vật coi như thủy lam tinh đã đi vào thời đại vũ trụ này đoán chừng cũng chế làm không được cái đồ chơi này quá biến thái kỳ thật chiếc này xe bay tại ám lam đại thế giới bên trong hoàn toàn chính là mới nhất định cấp xe bay xác ngoài vật liệu dùng chính là mới nhất hợp kim động cơ là một loại phản trọng lực ám lam năng lượng động cơ sử dụng năng lượng là ám lam đại thế giới đặc hữu một loại năng lượng màu xanh lam được xưng là ám lam có thể không cần nói cái khác chỉ là xác ngoài hợp kim thủy lam tinh liền không cách nào chế tạo ra cái thứ nhất là tìm không thấy vật liệu thứ hai là công nghệ không đạt được yêu cầu lần này liên hệ thống đều không có ưu hóa cái này chế tạo bản vẽ bởi vì thủy lam tinh bên trên tìm không thấy có thể thay thế kim loại vật liệu trừ phi đi ra thủy lam tinh đi vào tinh không bên trong cái khác tinh cầu bên trên đi tìm cũng có thể tìm tới cũng k ó nói chu khởi nguyên dù sao là không trông cậy vào trong thời gian ngắn có thể chế tạo cái đồ chơi này vẫn là thôi đi thành thành thật thật ngẫu nhiên mua sắm có lẽ không chừng ngày nào liền mua được một chiếc vũ trụ chiến hạm này muốn đi cái nào đều được còn muốn cái này cái gì phế phẩm xe bay làm gọc g đồng bây giờ muốn bay vẫn là chờ hắn đặt hàng thương vụ máy bay cùng máy bay trực thăng đúng chỗ đang nói đi nhìn thấy xe bay đột nhiên liền nhớ lại chính mình còn đặt hàng máy bay du thuyền nhưng là muốn tới vị còn cần hơn mấy tháng vật như vậy đều là không có hàng có sẵn cần đặt hàng người khác không có khả năng chế tạo tốt rồi để ở đó nếu là không ai mua đây không phải là thiệt t h lớn cái cuối cùng hộp hy vọng bên trong là cái thứ tốt mặc dù phía trước mở cũng là đồ tốt nhưng hy vọng đây là cái tốt hơn lão tử âu khí đâu bạo cho ta phát Á á á. chu khởi nguyên có chút trung nhị hô một tiếng s o một chút nằm đ ấ m muốn để cho mình b ộ c phát ra âu hoàng khí chất ân thật rất hay đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được ý lị thế giới phan hạ lần dịn ỉn lỉ hoàn mỹ tế bảo mẫu thể một tham sở nghe được trong óc hệ thống âm thanh về sau chu khởi nguyên có chút n g người cái này cái gì cái gì tế bảo cái gì mẫu thể hoàn toàn không hiểu Đợi đến x q một chương n h vật bốn mươi lăm muốn phát tài tiết ấu chương bốn mươi lăm muốn phát tài tiết ấu phan hạ l ê n z à n in lủy hoàn mỹ tế bào mẫu thể từ ý ly thế giới ăng văn minh ở tinh cầu bên trên bốn vị nhân loại chứ danh nhà sinh vật học phan hạ lenzin an lì bốn người nghiên cứu mà ra loại này tế bào có thể diệt sắt trong thân thể hết thể mặt trái tế bào cùng vi khuẩn để người cả một đời ở và o khỏe mạnh trạng thái bên trong không sinh bệnh sẽ không lão chỉ tới sinh m ệ n h kết thúc đ ts loại này tế bào có thể gia tăng người bình thường hai trăm n ă m tuổi thọ đối hệ thống chủ nhân vô hiệu chú thích, trở h h í c t lên chỉ là mẫu thể tế bào công hiệu có thể bồi dưỡng được đời sau hạ hạ một đời công hiệu liền sẽ giảm bớt thậm chí biến mất chu khởi nguyên nhìn thoáng qua một thứ cuối cùng liền bị hụ sợ ta ta đi cái này mẹ nó cái gì tế bào hoàn toàn chính là trường sinh tế bào hơn nữa còn là bách bệnh không sinh trường sinh tế bào đi người bình thường dùng vậy còn không phải sống ba mươi bốn trăm năm a quá như bước đi xác thực tại vốn có tuổi thọ tiền đề phía dưới ít nhất còn có thể sống hai trăm năm thậm chí đến chết dung mạo cũng sẽ không biến cái này mẹ nấu quả thực liền vô địch đoán chừng nữ nhân biết toàn bộ đều muốn điên cuồng đi nữ nhân mới mặc kệ cái gì tuổi thọ không tuổi thọ trọng yếu nhất chính là dung mạo bảo trì cả một đời xinh đẹp dung mạo ai không điên cuồng bất quá còn tốt đây chỉ là mẫu thể công hiệu căn cứ cái này mẫu thể còn có thể bồi dưỡng được đời sau hiệu quả thấp ra mà lại không có mẫu thể lần này một đời là sẽ không phân liệt sẽ chỉ tử vong hắc, hắc. đây chính là kiếm tiền đại s á t khi a sau đó chu khởi nguyên liền chú ý tới có thể bồi dưỡng đời sau tế bào lập tức liền nghĩ đến lợi dụng thứ này kiếm tiền ý nghĩ đã có thể để người ta tránh ố n g đau còn có thể kiếm tiền vẹn toàn đôi bên a chỉ bất quá thứ này rất nguy hiểm dính đến rất nhiều người lợi ích t h như những cái kia bệnh viện còn có các loại phòng khám bệnh còn có những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty y dược công ty loại dược liệu công ty loại dược liệu nông dân chạm đến một đám người lớn lợi ích cùng sinh tồn cho nên chu khởi nguyên hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi thứ này hoàn toàn chính là một cái bom làm không tốt sẽ ngay cả chính hắn đều cùng một chỗ nổ chết cái đồ chơi này cũng không động được ca hôm nay vận khí mặc dù rất không tệ nhưng là mua được đồ vật đều dùng không được tinh quan g luyện thể thuật lại qua hố chu khởi nguyên v ư ơ n g xuống muốn đem cái này tế bảo lấy ra đi kiếm tiền ý nghĩ nhìn một chút chính mình còn lại hơn ba vạn điểm danh vọng vẫn là thôi đi hôm nay không tùy cơm u a sắm như thế điểm điểm danh vọng cũng thăng cấp không được tinh quan g luyện thể thuật ca luyện thể thuật học tập về sau chính là cấp một thăng cấp đến cấp hai cần mười vạn điểm danh vọng không đủ mặc dù nhìn qua điểm danh vọng hiện tại tăng trưởng rất nhanh nhưng cũng cần thời gian không ngắn hôm nay thật nhiều người đã trải qua cống hiến qua điểm danh vọng mỗi người một ngày chỉ có thể cống hiến một lần một lần cũng liền một điểm mà thôi nếu đến ngẫu nhiên mua sắm ngon ngọt về sau chu khởi nguyên đương nhiên là muốn càng nhiều điểm danh vọng à. sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên trực tiếp tại hắn tác giả hậu trường lục tục no ngoe thượng c h u y ể n lên c h ư ớ c tiết một ngày đổi mới hai mươi trường mỗi nửa giờ đổi mới một trường như vậy có thể duy trì mười tiếng đổi mới có thể mức độ lớn nhất hấp thu mới độc giả đến đây quan sát mà lại bởi vì hắn đổi mới nhanh khẳng định sẽ để cho càng nhiều độc giả lưu lại mặc dù nguyện thần cũng không phải là cực độ ý ý tiểu thuyết thậm chí sưng bên trên tỷ lệ nhất định ngược chủ nhưng là kịch bản phương di ma h u y ễ n chiến tranh chính trị chờ một chút một hệ liệt nguyên tố trên cơ bản tại trong quyển sách này đều có thể thấy được có thể nói cái này n g u y ệ t thần chính là một bộ huy hoàng ma h u y ễ n sử thi tác phẩm so trên địa cầu bằng cùng hỏa chi ca ma giới hệ liệt cũng còn muốn lộ ra càng là huy hồng khổng lồ thế giới quan tăng thêm đủ loại ma pháp cùng ma pháp đạo cụ quả thực chính là một bộ vũ trụ ma h u y ễ n sử vì kiếm lấy điểm danh vọng mặc dù chu khởi nguyên cũng không thích n g u y ệ t thần bộ tiểu thuyết này nhưng thủy lam tinh bên trên nhiều người như vậy thích nguyện thần nhỏ như vậy nói người nhiều đi có điểm danh vọng chuyện gì cũng dễ nói chỉ t r ớ c mắt ngày thứ hai buổi sáng đinh linh linh uy lão bản buổi sáng tốt lành ừng sớm chuyện gì lão bản người hôm qua nói cái tiêm n g ô đại quân đã qua đến đưa tin ta đem hắn a n bài tại lầu một bảo an công ty đã bắt đầu thỉnh cầu đại khái muốn hai ba ngày mới có thể phê xuống tới ừng tốt ta biết ta bí thư cùng trợ lý chọn tốt không có lão bản sáng hôm nay sẽ tiến hành cuối cùng phỏng vấn ngài muốn đến xem sao được rồi ta liền không đến các người đem chọn tốt người trực tiếp báo cho ta là được được rồi lão bản ừng không có sự tình ta liền treo còn không có ăn điểm tâm đâu tám giờ sáng chu khởi nguyên trên giường không nghĩ tới đến lý thanh nhan liền một điện thoại đánh tới báo cáo công ty tin tức đều là tin tức tốt chậm nhất ngày mai liền có bí thư cùng trợ lý đúng chỗ về sau có chuyện gì đều có thể để bí thư cùng trợ lý đi làm miễn cho lý thanh nhan phàn nàn nói cầm nàng làm toàn năng dùng sự tình gì đều tìm nàng một người như vậy xác thực không được dù sao một cái công ty g a m e liền đã đủ nàng n g ọ c lòng chu khởi nguyên từ trên giường đứng lên r ử a mặt xong về sau mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua điểm danh vọng hai trăm bảy mươi sáu nghìn bảy trăm chín mươi điểm đến chưa thêm một đêm trôi qua điểm danh vọng gia tăng hơn hai mươi vạn cũng không phải là rất nhiều ở trong đó còn có rất nhiều người hôm qua cống hiến về sau hôm nay lại cống hiến mới f a n hâm mộ cũng không nhiều những mày xem ra những minh tinh kia hiệu ứng đã qua dù sao chỉ là nhất thời nóng này mà thôi trên mạng đầu đề t i n mới cũng làm như thiên hỏa ngày thứ hai đoán chừng người khác đều quên đi hiện tại cũng không có cách nào đã một ngày đổi mới hai mươi trường tiểu thuyết cái này chỉ sợ là mức độ lớn nhất hấp dẫn lưu lượng phương pháp và không đánh một chút quảng cáo chu khởi nguyên có chút nghĩ tại trên mạng đánh quảng cáo xung động t h như những cái kia video trang web lục soát trang web đều có thể đánh một chút quảng cáo chỉ cần có tiền là được nhưng là cứ như vậy liền r ú t nhìn xem tập đoàn đánh quảng cáo chính mình xuất hiện đánh quảng cáo cho những công ty khác gia tăng lưu lượng mẹ nấu nghĩ như thế nào chu khởi nguyên đều cảm thấy mình thua thiệt vô cùng không được không thể làm như vậy không phải vậy nhìn xem tập đoàn không công chiếm cái này tiện nghi sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên vẫn là không có hành động quyết định đi trước công ty về sau đàn nói ông một cô a o đỉ quy bảy từ an lâm biệt huyện bên trong chạy ra một đường hướng phía thâm h ả i thành phố nội thành bên trong tiến lên mặc dù nơi này là cái thế giới song song có đồ vật biến nhưng chu khởi nguyên vẫn là phát hiện lại thật nhiều đồ vật đều không biến hóa cũng tỉ như ngoại quốc liền không có thay đổi gì tỉ như hoa hạ đế quốc y nguyên có đông phương minh châu tháp y nguyên có tam hạc đ ậ p lớn chỉ bất quá có chút thành thị tên biến hóa có chút đại mà thôi nhưng là cổ đại truyền thừa tên y nguyên không thay đổi gì hóa tỉ như tứ xuyên vẫn là ét cơ tỉnh hờ u bờ tỉnh vẫn là hờ u bờ tỉnh dù sao cổ đại liền là danh tự như vậy đã đều quen thuộc chỉ là hiện đại một vài thứ toàn bộ đều biến tỉ như những cái kia trên địa cầu rất nổi danh minh tinh hiện tại thủy làm tinh bên trên những người kia không có mấy cái là minh tinh bọn họ vẫn là tồn tại chỉ bất quá không phải minh tinh liền xem như chu khởi nguyên cũng là xuyên qua tới về sau đem thế giới song song chính mình cho thay thế q một chương bốn mươi sáu công ty v i ệ t vặt chương bốn mươi sáu công ty về vặt chín giờ sáng hòa tinh ta úc chu khởi nguyên ngồi chủ tịch chuyên dụng trên thang máy lầu sáu về sau lão bản buổi sáng tốt lành chủ tịch buổi sáng tốt lành tốt các ngươi cũng tốt trên đường đi chào hỏi tiến giám đốc văn phòng lão bản ngại đến lý thanh nhan nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi tới vội vàng an bài chính mình bí thư tiểu mễ đi pha trả lý thanh nhan bí thư gọi kỷ tiểu mễ là từ c h i ế t giang đại học tốt nghiệp việc làm nhiều năm hai mươi sáu tuổi xem như một cái năng lực không tệ người mà lại d á n g người cũng không tệ không phải vậy lý thanh nhăn cũng sẽ không đem nàng cho đào tới lại nói các mỹ nữ đều là nhang khống không riêng chính mình phải đẹp liền xem như người bên cạnh cũng phải xinh đẹp đây cũng không phải là phim truyền hình bên trong cái gì vì phụ trợ mình mỹ lệ tìm người quái gì khuê mật hoàn toàn không có loại sự tình này loại nữ nhân kêu hoàn toàn chính là náo tản trong hiện thực vẫn là rất ít ngẫm lại liền biết ai sẽ thả một cái người quái gì ở trước mặt mình à là người đều thích đẹp đồ vật không thích xấu đây là nhân chi thường tình mặc dù chu khởi nguyên đối tướng mạo xấu người sẽ không sinh ra kỳ thị cùng xem t h ư ờ n g nhưng hắn cũng thích xinh đẹp thanh an nô đại quân đều an bài tốt rồi chu khởi nguyên tiếp nhận kỳ tiểu mễ đưa tới chén trà về sau mở miệng hỏi lão bản nô đại quân an bài tại cao ốc lầu một toàn bộ bộ an ninh môn đều tại lầu một như vậy có thể bảo hộ cả tòa cao ốc không bị kẻ từ ngoài đến viên quấy dối có chuyện gì cũng có thể kịp thời xử lý cao ốc lầu một địa phương khác ta chuẩn bị cho bảo an lưu một cái phòng thay quần áo một cái phòng nghỉ một cái phòng giải trí một cái kiện thất thất còn có văn phòng tất cả làm việc vật phẩm cùng máy tập thể dụng cụ giải trí khí cụ toàn bộ đều sắp xếp người đi chuẩn bị đi l ã o bản ngài nhìn còn có gì cần bổ sung sao nghe được lý thanh nhàn sau khi nói xong chu khởi nguyên nghĩ nghĩ trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới muốn bổ sung đồ vật những chuyện khác vẫn là chờ chính mình bí thư cùng trợ lý đúng chỗ để bọn hắn đi làm là được luôn cứ gọi lý thanh nhàn đi làm cũng không tốt lắm nói thế nào cũng là giám đốc không thể coi người khác là châu dùng không phải ừ n làm rất không tệ cứ dựa theo ngươi an bài bố trí đi chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu lao bản hôm nay trừ phỏng vấn ngài bí thư cùng trợ lý bên ngoài còn sẽ có trang hoàng công ty người đến lắp đặt cao ốc mái nhà led chưa bài lý thanh nhan nhìn thấy lao bản rất hài lòng nàng cũng rất vui vẻ thuận tiện liền đem hôm nay việc cần phải làm cho báo cáo một chút tốt không tệ công ty game bên này xây dựng thế nào rồi siêu máy tính cùng s ẽ vờ mua liên hệ tốt sao chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó hỏi thăm về công ty game sự vụ lao bản siêu máy tính cùng s ẽ vờ mua đã liên hệ tốt rồi s ư ở n g công ty nhưng còn cần chúng ta tiến đến nhìn một chút mới có thể quyết định dù sao đây là một món tiền tài lớn ta chuẩn bị ngày mai cùng bộ môn kỹ thuật còn có cố vấn pháp luật cùng đi nhìn xem khẳng định muốn、mua. lý i tại ề n chỗ k k ế thanh ợ p đồng. Lý t h nhan trả lời rất kỹ c à n g chu khởi nguyên nghe qua về sau liền rõ ràng cái này mở công ty quả nhiên không phải một cái sự t ì n h đơn giản không phải nói tùy tiện lấy ra một cái trò chơi đến là có thể đem công ty làm đứng dậy đầu tiên chính là sẽ vợ phải giải quyết giữ gìn nhân viên cũng phải có hơn nữa còn nếu là đáng tin không phải vậy người khác đem ngươi nguyên dấu hiệu tiết lộ ra ngoài về sau ra một đống lớn tư p h ụ ngươi trò chơi này còn thế nào tiếp tục tựa như trên địa cầu truyền kỳ giống nhau trước kia kia là cỡ nào nóng này à mỗi lần mở khu đều là đông n ẹ n nhưng là tiệc vui trong tản nguyên dấu hiệu bị tiết lộ tư phục trong nháy mắt ra một đồng lớn quan p h ư ơ n g trò chơi trực tiếp rơi xuống vực sâu kinh đ i ể n trò chơi cứ như vậy bị phá hủy chu khởi nguyên mặc dù không có ý định kiếm bao nhiêu tiền nhưng là cũng không nghĩ công ty của mình đụng phải loại chuyện này hắn cần thế nhưng là điểm danh vọng nếu là người khác đều đến làm một cái tư phục cái gì hắn đâu còn có điểm danh vọng kiếm đông đông đông chu khởi nguyên cùng lý thanh nhan vừa vặn đem việc làm nói không sai bị lắm cửa ban công văng lên lão bản lý tổng cuối cùng phỏng vấn muốn bắt đầu bí thư kỷ tiểu mễ sau khi đi vào nói ừ n tiểu mễ ngươi trước đi qua ta một hồi liền đi qua lý thanh nhan nhẹ gật đầu để tiểu mễ đi trước lão bản ngày hôm nay đi qua nhìn phỏng vấn sao chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là thôi đi hắn nhưng không có k h ớ i này liệu chẳng lẽ chạy tới từng cái dùng đọc tâm thuật nhìn một chút sao dùng đọc tâm thuật cũng nhìn không ra tới này một số người cái kia năng lực mẹ à vẫn là chờ bọn hắn chọn tốt về sau đang nói đi được rồi ta liền không đi qua vẫn là các ngươi quyết định đi đến lúc đó người khác tới đi làm chẳng phải nhìn thấy người sao đúng phòng làm việc của ta chỉnh lý xong chưa chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ đến phòng làm việc của mình trước mấy ngày liền cùng lý thanh nhan nói qua không biết nàng chỉnh lý xong chưa lão bản ta vừa muốn nói chuyện này phòng làm việc của ngài đã chỉnh lý tốt tại tầng cao nhất tầng tám mươi tám nghe được lý thanh nhan lời nói về sau chu khởi nguyên gật đầu một cái được vậy tự ta đi xem ngươi đi làm việc trước đi không cần phải để ý đến ta có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta ngồi thang máy mặc dù là đơn độc sử dụng thang máy hơn nữa còn có thể nhìn thấy cao ốc bên ngoài phong cảnh nhưng là tầng tám mươi tám cũng tiêu tốn hai mươi ba phút mới dừng lại cái này thang máy tốc độ coi như nhanh nếu là đội chậm thang máy cùng những cái kia dùng chung thang máy không ngồi cái hơn mười phút mới kỳ quái kéo kẹt đến tầng cao nhất về sau ra thang máy hai bên đều có b u ồ n cây cảnh mà lại trang trí rất xa hoa xem ra cái này tầng cao nhất vốn là chuẩn bị làm đại lao bản văn phòng dùng mở ra chủ tịch văn phòng về sau phát hiện bên trong rất rộng rãi một cái cự đại b à n làm việc tăng thêm lao bản ghế dựa máy tính trên giá sách toàn bộ đều là từng quyển từng quyển liên quan tới thương nghiệp thư tịch trên mặt tường không biết là từ cái kia lấy được mấy tấm tranh sơn thủy treo nhìn qua cũng không t ệ lắm văn phòng bên cạnh là một cái cự đại cửa sổ s á t đất mở ra chính là một cái ban công trên ban công còn có một cái bản tròn nhỏ cùng ghế mây còn có một cái xô p a nhỏ ha, ha xem ra lý thanh nhan còn rất hiểu ta mà chu khởi nguyên đ ặ t mông ngồi tại trên ban công trên ghế mây vể vài chuyến lấy nhìn xem phía dưới hết thảy toàn bộ biển sâu đều ở đáy mắt cách đó không xa biển cả có thể nhìn thấy này hùng vĩ một màn khiến người ta cảm thấy tinh thần đại trấn không tệ không tệ trước kia liền suy nghĩ lúc nào ta cũng có thể có được như thế một cái văn phòng không nghĩ tới bây giờ thật thực hiện trên địa cầu thời điểm phim truyền hình bên trong tổng giám đốc vừa xuất hiện ngay tại cao ốc tầng chót nhất văn phòng nhìn xuống phía dưới hết thảy giống như là cao cao tại thượng quân vương đang nhìn phía dưới con kiến thần dân giống nhau loại cảm giác này quả thực là không cách nào hình dùng chu khởi nguyên hiện tại mặc dù không tại địa cầu tại thủy lam tinh phía trên cũng hưởng thụ được đãi ngộ như vậy hắn cảm giác lòng của mình giống như vượt qua thứ gì giống nhau mục tiêu của hắn có thể xa xa không chỉ ngân ấy về sau chu khởi nguyên muốn đứng tại địa cầu đỉnh phong nhất đứng tại vũ trụ đỉnh phong còn muốn siêu thoát vũ trụ hắn cho là mình đều có hệ thống nếu là không thể trở thành người mạnh nhất này đạt được hệ thống liền không có ý nghĩa bất quá những vật này cũng còn khoảng cách chu khởi nguyên rất là xa xôi tạm thời không đ ể cập tới Quy một chương 47, hai cái、đại、học của thâm hải hòa khôi của trường. Chương 47, hai cái đại tr Các nàng hai cái chính nàng là hai h ô m qua cuối cùng phỏng vấn tuất h ô n g q a Thanh Nhan mang theo hai nhân viên, ngươi mình dáng thiệu chút theo giới đi. cái các tự một t u bộ Lý n ú nữ tử tiến chủ tịch văn phòng hướng ngay tại trên máy vi tính nhìn chính mình tiểu thuyết thành tích. Chu khởi Nguyên nói. tử tịch tại tiểu thuyết tích tốt, vi Khởi chủ Chu phía về sau, máy Ừm, để các nàng lưu tại nơi này đi ngươi có việc lời nói đi trước làm việc của ngươi chu khởi nguyên ngẩng đầu liếc một cái sau đó nói vâng lão bản vậy ta đi xuống trước lý thanh nhan nói xong trực tiếp ra chủ tịch văn phòng hôm qua chu khởi nguyên đến công ty n g c một ngày sau đó sau khi trở về đây là cả ngày hôm qua sau đó hôm nay dạng sáng đến hơn tám giờ sáng trông số liệu kỳ thật coi như một ngày có hơn sáu mươi vạn điểm danh vọng không nhiều cũng không ít hoa lên khẳng định là một chút liền dùng hết tiết tấu chủ tịch ngày tốt ta là trương huy nhã nhậm chức chức vị là của ngài bí thư ta là đại học thâm hải hệ quản lý tốt nghiệp Láu là bản, ngài tốt, ta là thẩm phương, nhập chức chức tốt, ta thẩm tuệ chu ứ chức c của cũng là đại học chính c thâm hải tốt nghiệp, ta là tài chính hệ. h vị là lý, là là ngài tài ta ta đại trợ tốt khởi nguyên nhìn thật sâu một chút hai cái tự giới thiệu mỹ nữ hai vị này thế nhưng là rất nổi danh à tại đại học thâm hải có thể nói không ai không biết ta hai vị đều là hoa khôi của trường cấp mỹ nữ khác hơn nữa còn là h ọ c bá thành tích mỗi năm đều là chính mình hệ trong nội viện trước hạng mười hơn nữa còn ra sức học hành thạc sĩ sinh cũng không biết hai vị này vì cái gì không tiếp tục đọc nghiên cứu sinh bất quá đây đều là chính các nàng truyện chu khởi nguyên liền không hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu hai cái này hoa khôi của trường mặc dù là hào bá nhưng cái này tướng mạo dáng người vẫn là rất tốt mà lại đều có các khác biệt trương h i n h nhã dung mạo vũ mị dáng người cao gầy hình chữ s đường cong không thể nói hoàn toàn chính là ngự t ỷ hình mỹ nữ mà lại quả thực liền chính vọng thẩm tuệ phương dung mạo thanh thuần dáng người qua loa xem như thon thả bất quá chỉ là một cái sân bay bánh bao nhỏ điểm này tổn hại một chút hình tượng tổng thể đến nói lớn lên quá la l ị tốt không tệ các ngươi hai cái ta rất hài lòng về sau làm việc cho tốt đừng để ta thất vọng công ty của ta chú trọng chính là năng lực ưu tiên có năng lực ngươi liền lên không có năng lực ngươi liền hạ cái khác quan hệ thế nào hộ tại ta chỗ này thế nhưng là đều được không thông chu khởi nguyên đối hai vị này vẫn là hài lòng dù sao cũng là một trường học mặc dù không có công việc gì kinh nghiệm nhưng cũng có thể học tập dựa theo hai cái này học bà đến nói hẳn là sẽ rất nhanh thích ứng hắn nơi này cũng không có nhiều chuyện muốn làm không cần chạy n g h i ệ p vụ cũng không cần đi ra xã giao vâng lão bản chúng ta sẽ làm việc cho tốt nghe hai cái mỹ nữ thanh âm thanh thúy chu khởi nguyên cảm thấy mình quyết định chiêu hai cái mỹ nữ tới làm bí thư cùng trợ lý thật đúng là đối đầu coi như mình không nghị quy tắc ẩm đặt ở trước mắt dưỡng dưỡng mắt cũng là to ta tối thiểu nhất nhìn thấy đồ vật đẹp tâm tình của ta ừng vậy liền đi ra ngoài trước đi một hồi ta sẽ đem cần xử lý chuyện giao cho các ngươi chu khởi nguyên k h o á t tay áo ra hiệu hai người ra ngoài t u ệ phương thật sự là không nghĩ tới chúng ta ông chủ này vậy mà còn trẻ như vậy trương hình nhã trong mắt lóe lên một tia dị dạng hướng phía bên cạnh thầm tuệ phương nói đúng nha hình nhã lao bản thật thật trẻ tuổi hơn nữa còn rất đẹp trai đâu ngươi nói lao bản có phải là đại gia tộc nào thiếu gia a thầm tuệ phương liên tục gật đầu trong ánh mắt liền kém bốc lên hồng tâm kỳ thật nàng cũng là một cái mà tao nhìn thấy chu khởi nguyên như vậy tuổi nhỏ tiền nhiều lại xoáy khí đàn ông nào có không động tâm a cái này hoàn toàn chính là kim qta u y trương hình nhã cùng thẩm tuệ phương là nhận biết tại đại học thâm hải chính là ở cùng một cái phòng ngủ hơn nữa còn thành q u ê mật cái này đại học thâm hải phòng ngủ cũng không phải dựa theo lớp khác hệ đến phân mà là phân tới trước tới sau theo báo danh trình tự đến phân phối ký túc xá ra sức học hành thạc sĩ tiến sĩ về sau liền sẽ đổi thành đơn nhân túc xá người cái tiểu ni tử có phải là động xuân tâm rồi trương hình nhã ánh mắt bên trong hiện lên một tia hí n h ụ treo ghẹo thẩm tuệ phương ai nha ngươi nói cái gì đó ta mới không có thẩm tuệ phương nghe vậy sắc mặt một trận bom ừ n g được rồi không t r e o g ẹ o ngươi cái này t u ế q u ý công ty thật đúng là không đơn giản à nghe nói lớn như vậy một tòa cao úc toàn bộ đều bị chúng ta chủ tịch cho mua lại cái này xài hết bao nhiêu tiền à trương hình nhã không biết từ cái kia lấy được tin tức vậy mà biết hoa tinh cao úc là c h ủ khởi nguyên mua lại thật sao chúng ta chủ tịch cũng quá có tiền đi thẩm tuệ phương trên mặt cũng là kinh ngạc phi t h ư ờ n g nàng còn tưởng rằng cao úc là m ư a đâu hai người bọn họ chỗ làm việc ngay tại khoảng cách thang máy không xa trong văn phòng bất quá cái này văn phòng là trong suốt pha lê mặc kệ bên ngoài bên trong đều là trong suốt đây là vì để cho đi lên tầng tám mươi tám người thấy được bí thư cùng trợ lý ở bên trong cũng là vì để cho bí thư có thể vừa ý người tới các nàng tác dụng thứ nhất chính là ngăn cản không có hẹn trước người xâm nhập hiện tại vẫn là công ty tổ kiến giai đoạn đợi đến bảo an công ty nhân thủ đầy đủ về sau nơi này còn muốn hai mươi bốn giờ có bảo an trông coi trương hưng nhã đây là ta đặt hàng một vài thứ đến lúc đó liền từ ngươi cùng công ty bọn họ liên lạc ta đem khoái cấu vong liên quan tiểu hào cho ngươi ngươi cùng công ty bọn họ liên lạc đúng thỉnh thoảng ta sẽ trên khoái cấu vong mua một vài thứ có đồ vật sẽ phát đến công ty đến ngươi chú ý thu một chút trương khởi nguyên nói đến đây dừng lại một chút nhìn một chút bên cạnh thẩm tuệ phương sau khi suy nghĩ một chút thẩm tuệ phương đã ngươi hiện tại là phụ tá của ta ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi đi tìm một cái vứt bỏ nhà máy có thể cải tạo thành sân huấn luyện nhà máy đây là để dùng cho bảo an công ty làm trụ sở huấn luyện phải tất yếu lớn hơn một chút xa một chút vị trí cũng không sợ chúng ta công ty có chính mình xe buýt có thể mang bảo an công ty nhân viên đi qua huấn luyện chu khởi nguyên thực tế là không nghĩ chính mình đi tìm giao cho nhân viên đi tìm đi đây cũng là xem bọn hắn năng lực thời điểm nếu là chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được vậy còn muốn nhân viên làm gì nhìn xem hai cái mỹ nữ bí thư cùng trợ lý đều đáp ứng về sau lúc đầu chuẩn bị quay người đi thang máy đi xuống đột nhiên thân thể lại ngừng lại đúng các ngươi hai cái nếu gia nhập công ty của ta mà lại là ta bí thư cùng trợ lý này ở bên ngoài liền đại biểu cho mặt mũi của ta cũng coi là công ty cao tầng chúng ta công ty cao tầng đều có phúc lợi mỗi người một bộ phòng ở một chiếc xe đương nhiên hiện tại phòng ở là tạm thời cho các ngươi ở xe là tạm thời cho các ngươi mở chỉ cần ở công ty việc làm đầy ba năm trở lên phòng ở cùng xe đều thuộc về các ngươi chu khởi nguyên sau khi nói xong nghĩ nghĩ trên giới quan sát một chút hai cái mỹ nữ đến đều thêm cái truyền tin hai cái mỹ nữ mở mịt lấy điện thoại di động r a tăng thêm chu khởi nguyên ngoại chất hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì q một chương bốn mươi tám nếu là mặt tiền liền muốn có đưa t r a phí chương bốn mươi tám nếu là mặt tiền liền muốn có đưa t r a phí đinh đinh, đinh đông, đông, đông đông đinh đinh đinh hai vị mỹ nữ bí thư cùng trợ lý nhìn xem chu khởi nguyên cầm điện thoại di động lên không biết thao tác cái gì chỉ biết đằng sau điện thoại di động của mình chuyển đến có hồng bao về sau âm thanh nhưng là các nàng cũng không dám ngay trước lao bản mình mặt lật xem điện thoại dù sao hiện tại là đi làm trong lúc đó ngày đầu tiên đi làm không thể quá giới hạn mà lại công việc tốt như vậy các nàng không nghĩ như thế bỏ l ỡ ừ m cái này hồng bao là cho các ngươi đưa trang phí phải biết hai người các ngươi chính là lao bản mặt mũi của ta à ăn mặc phía trên muốn tốt một chút một mực nhặt tốt mua biết sao chu khởi nguyên thuận miệm nói một câu lập tức hai vị mỹ nữ cũng không biết nói cái gì cho phải làm sao đều cảm thấy cái này trẻ tuổi lão b ả n có phải là đối các nàng có ý tưởng a trong lòng không khỏi có chút đạm đạm bất an tốt rồi các ngươi làm việc cho tốt đừng quên đi phía dưới tìm lý tổng nhận lấy cửa phòng c ấ m thẻ cùng xe chìa khóa chu khởi nguyên cũng mặc kệ đằng sau hai vị mỹ nữ kia là thế nào cái ý nghĩ phối hợp an vị bên trên dưới thang máy lâu đi h i n h nhã ta ta có chút sợ thần t u ệ phương mang trên mặt một tia đ ố i không biết bất an cảm xúc này huệ phương sợ cái gì chúng ta có cái gì đáng phải làm cho như thế một cái đại phú hào lo nghĩ hiện tại xã hội này mỹ nữ nhiều đi lao bản cũng chưa chắc sẽ tại công ty mình đối với công nhân viên hạ thủ yên tâm tốt rồi có lẽ liền chẳng qua là lao bản nói đưa trang phí mà thôi trương hình nhã ngược lại là cảm thấy lao bản này thực sự nói thật dù sao hiện tại ai cũng không phải người ngu đối công ty nhân viên hạ thủ này cuối cùng phiền phức khẳng định rất lớn còn không bằng ở bên ngoài xuất tiền bao nuôi mấy cái không nên nghĩ nhiều như vậy tuệ phương chúng ta vẫn là đến xem hồng bao đi lao bản như vậy đại khí khẳng định có không ít tiền a người đoán xem hồng bao bên trong là bao nhiêu tiền trương hình nhã mở ra truyền tin ấn mở chu khởi nguyên phát tới tin tức mở ra về sau chính là một cái màu đỏ túi sách ừng t h ố t ta vẫn là hình nhã ngươi nói đúng ta đoán bên trong khả năng có mười hai vạn khối tiền đi lớn như vậy một lao bản hẳn là sẽ không hẹp hòi thẩm tuệ phương sau khi suy nghĩ một chút nói ai tuệ phương ngươi cũng quá bảo thủ đi ta đoán bên trong khẳng định có năm vạn khối tiền nếu nói chúng ta là lao bản mặt mũi một bộ này bảng tên quần áo tối thiểu nhất cũng phải hai mươi ba vạn đi còn muốn mua một cái mười hai vạn túi sách như vậy mới xứng với công ty lớn bí thư cùng trợ lý trương hình nhã lắc đầu nhìn xem thẩm tuệ phương một bộ lòng dạ của ngươi cũng quá nhỏ d á n vẻ nói trương hình nhã liền ấn mở h ầ bao chỉ là nhìn thoang qua liền hướng thẩm tuệ phương nói thẩm t h vệ phương ngươi nhìn ta nói là năm vạn khối tiền đi k ì h ì lao bản thật là hào phóng nhưng là thẩm t h vệ phương ấn mở hồng bao về sau lập tức liền sửng sốt nghe được trương h u n h nhã lời nói về sau nói lắp bắp hình hình nhã cái này cái này không phải năm vạn đi sau đằng sau có năm số không cái gì không phải năm vạn a ngươi nói cái gì mê sàng đâu rõ ràng chính là năm trương h u n h nhã nói đưa đầu nhìn một chút thẩm t h vệ phương trên điện thoại di động hồng bao kim lệch lập tức tiếng nói liền kẹt tại trong cổ họng cái này cái này năm mươi vạn trương hình nhã nhìn thẩm t u ệ phương điện thoại về sau lại nhìn một chút điện thoại di động của mình phát hiện chính mình thật nhìn lầm chỉ nhìn thoáng qua phía trước năm sau đó đằng sau mấy số không không có chú ý lập tức liền kinh ngạc kêu lên tiếng còn tốt tầm tám mươi tám không hai liền hai người bọn họ t u ệ phương ngươi nói lao bản sẽ không thật đối với chúng ta có ý nghĩ gì chứ dù sao người ta như thế một cái thiên k i ề u bách mị đại mỹ nhân lao bản đối với người ta có ý tưởng cũng rất bình thường a trương hình nhã nhìn thấy như thế một số tiền lớn lập tức liền lật đổ phía trước hắn cho rằng chu khởi nguyên là người tốt ý nghĩ chỉnh sửa lại một chút tóc của mình làm ra một bộ kiệu mị mê người tư thế quả thực chính là nam nhân trông thấy phun máu nữ nhân trông thấy rơi lệ à. kỳ hỉ cũng không biết mới vừa rồi là ai nói lao bản không có cái kia tâm tư làm sao hiện tại xuân tâm tràn lan sao t h ậ m t u ệ phương cười hì hì t r e o g ẹ o nói phía trên hai cái bí thư trợ lý đang làm ở mỹ chu khởi nguyên xuống lầu về sau liền đi tìm nô đại quân nô láo ca không phải nói muốn ngươi chiếu cố nữ nhi chữa trị xong lại đến thêm bàn sao làm sao hôm nay liền trực tiếp tới rồi chu khởi nguyên cũng là đối vị này im lặng lão bản ngài cho ta lớn như vậy trợ giút ta khẳng định phải sớm một chút tới đi làm vợ ta đang chiếu cố nữ nhi tốt rồi không cần nói nhảm nhiều lời công ty mấy ngày nay cũng không có gì quá chuyện đại sự ngươi trước tiên có thể chiêu một chút chính ngươi chiến hữu hoặc là bộ đội có người quen biết an bài xuất ngũ quân nhân tới đều có thể chuyện này ngươi có thể tự mình quyết định không nắm quyền chuyện đều xin chỉ thị ta dù sao ngươi mới là tuế quý bảo an công ty giám đốc nhìn thấy ngô đại quân nhẹ gật đầu đáp ứng về sau chu khởi nguyên an vị dưới thang máy ga ra tầng ẩm lái xe ra công ty hiện đang làm gì đi đâu chu khởi nguyên mở ra quý bảy tại thâm hải thành phố quay vòng lên cảm giác chính mình tốt c h ố n g giống không có trần tử riêng thời gian thật tịch mịch ồ làm sao đem chuyện này cho quên chu khởi nguyên đột nhiên nhìn thấy ven đường một nhà tên là bách thảo cư thuốc đông y mặt tiền cửa hàng lập tức nhớ tới mình còn có cái tia sơ cấp g e n cường hóa dịch dây chuyển sản xuất cần rất nhiều dược liệu đến chế tác cái này dược tề được rồi ta đi trước mua chút dược liệu bớt làm mấy bình dược tề ra sau đó khống chế mấy người thử nhìn một chút cái này dược tề đến tột cùng có thể tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu sau đó tại đi để trợ lý đại lượng mua hoặc là dứt khoát trực tiếp mua cái mấy ngàn mấy vạn mẫu đất làm chính mình dược liệu căn cứ như vậy liền không sợ người khác tăng giá ân đ ú n g cứ làm như vậy trước đại lượng mua một nhóm sau đó chính mình mua đất chính mình trồng dược liệu sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên lập tức liền quyết định tương lai phát triển cái này sơ cấp g e n d ư ợ c tề vừa mới bắt đầu khẳng định chỉ có thể làm tập đoàn tự mình nội bộ sử dụng đồ vật về sau có tốt hơn đoán chừng chu khởi nguyên liền sẽ chậm rãi đem cái này cường hóa tề đem thả ra ngoài đương nhiên chỉ hạn người hoa mua ngoại quốc coi như xong đi không bán cho người ngoại quốc đương nhiên là có chính chu khởi nguyên cân nhắc đều nói không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác hiện tại hoa hạ là có át chủ bài trong tay nếu là không lá bài tẩy trong tay đoán chừng đều sớm bị ngoại quốc lao cho n u t không còn một mảnh đâu còn sẽ có hiện tại bình tĩnh cuộc sống a Đối với kẻ x q một, một, một chương c u u y ê n cho tới bốn mươi chín bách thảo cư chương bốn mươi chín bách thảo cư bách thảo cư là một nhà toàn hoa hạ đế quốc mắt xích nhãn hiệu trung y tiệm thuốc tử bên trong không riêng gì có dược liệu bán ra còn có ngồi xem bệnh trung y y tế bách thảo cư thanh danh luôn luôn không tệ mà lại bên trong trung y y n thuật cũng rất tốt còn thường xuyên đi bên ngoài làm từ thiện hoạt động cử hành không cần tiền chữa bệnh từ thiện mỗi một năm đều sẽ quên tặng không ít dược vật đi nghèo khó địa khu xem như một cái lương tâm xí nghiệp ta đến xem phối phương bên trong cần những cái k i a dược liệu chu khởi nguyên đem xe dừng ở cửa tiệm thuốc chỗ đậu bên trên về sau mở ra hệ thống giao diện nhìn t h o á n g qua sơ cấp g e n cường hóa tể phối phương nhân sâm cậu kỷ đương quy dấu hoa hồng đoạn trường thảo hoàng tinh ba bảy bạch chỉ sướng châu kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ cái này phối phương bên trong dược liệu có làm được cái gì chỉ bất quá hắn biết một chút chính là người khác biết hắn cái này phối phương cũng không có gì chim dùng chỉ có cái này phối phương là vô dụng còn phải phối hợp dây chuyển sản xuất mới có thể làm ra chân chính cường hóa t ể bởi vì dây chuyển sản xuất bên trong thiết bị sẽ có một loại thực vật tế bào loại bỏ khí còn có một loại hòa tam nghi sẽ đem không cần thành phần cho triệt để bài trừ rơi mà không phải đơn giản nấu một trong nồi thuốc liền xong việc cho nên nói coi như chu khởi nguyên tại một nhà tiệm thuốc mua những dược liệu này người khác biết cũng không quan trọng chỉ có phối phương là không có chứng dùng cái này dây chuyền sản xuất chu khởi nguyên liền tùy tiện nhìn một chút tối thiểu nhất vượt qua thủy lam tinh khoa học kỹ thuật ba nghìn năm không ngừng lớn như vậy vượt qua độ hoàn toàn chính là hắc khoa kỹ cho thủy lam tinh bên trên người đi nghiên cứu đều nghiên cứu không ra một cái nguyên cớ tiên sinh ngày tốt hoan nghênh quang lâm bách thảo cư xin hỏi ngài là xem bệnh hay là mua dược liệu chu khởi nguyên mới vừa vào cửa có một cái nữ phục vụ viên đón nữ phục vụ viên lớn lên cũng không t ệ lắm chu khởi nguyên yên lặng tại trong lòng suy nghĩ cái này tiệm thuốc đông y thú vị lại còn chưa phục vụ viên mà lại rõ ràng không chỉ một nhìn cửa hàng một chút quả nhiên bách ê n trong còn có c mấy i tại q u ầ n bên kia mang kia thảo cư vẫn là rất lớn hết thể có ba tầng lầu mỗi một tầng đều có hơn hai bình phương có dược liệu quầy hàng có nhìn xem bệnh trung ý tọa thai mặt bàn còn có trị liệu phòng bệnh tiên sinh ngài nhìn xem cần d ì dạng dược liệu chúng ta nơi này có hoa hạ đế quốc tất cả địa phương sản xuất dược liệu cũng có ngoại quốc đặc hữu một chút dược liệu các loại đại bổ dược liệu đều có phục vụ viên một lần giới thiệu một lần mang theo ánh mắt mong đợi nhìn xem chu khởi nguyên vừa rồi tại cổng nàng liền thấy đối phương là mở ra quy bày đến mà lại quần áo trên người giày cộng lại ít nhất cũng là hết mấy vạn trên tay đồng hồ nàng nhận biết là v à c h ờ d ầ n c ổ n stag nghìn chuyển thừa hệ liệt một cái cơ giới biểu m u ố năm mươi sáu trăm vạn một con loại này cơ giới biểu rất dễ dàng liền nhận ra từ mặt ngoài nhìn bên trong toàn bộ đều là tinh vi bánh răng s ắ c ngoài là từ bạch kim kim chế tạo duy nhất không đáng tán thưởng chính là biểu dây lưng là da nếu là đổi thành kim loại có thể sẽ càng tốt hơn một chút bất quá khi đó chu khởi nguyên cũng chính là chọn quý mua vừa vặn cái này một cái có hàng là v à c h ờ d ầ n c ổ n stag nghìn quý nhất có hàng có sẵn cho nên chu khởi nguyên mới mua phục vụ viên này lập tức đã nhìn chằm chằm chu khởi nguyên ánh mắt rất bậc ác nàng dám khẳng định hôm nay chính mình có một số lớn thu hoạch đây là một cái kim quang lóng l á n h thổ hào a chu khởi nguyên nhìn một chút trong quầy dược liệu còn có sát bên mặt tường thả dược liệu ngăn tủ ngăn kéo bên trên từng loại dược liệu tên về sau mỉm cười không cần nhìn giang tiểu thư đúng không cho ta đem những dược liệu này giống nhau đều chuẩn bị một trăm cân nói chu khởi nguyên đưa qua một tờ giấy cho phục vụ viên đây là hắn trên xe viết xong giang tâm tâm nhìn xem trước mặt cái này hư hư thực, thực phú nhị đại soái ca đưa qua một tờ giấy không tự chủ được nhận lấy nhìn thoáng qua nhân sâm cậu kỷ đương quy dấu hoa hồng đoạn trường、thảo. hoàng tinh ba bảy bà chỉ sương châu một dạng một trăm cân tiên h sinh ngài xác định sao giang tâm tâm coi là mình đang nằm mơ những vật này có tiện nghi có quý nhân sâm dấu hoa hồng hoàng tinh ba bảy đều rất đắt cái khác ngược lại đều không phải quá đắt không sai liền những dược liệu này giống nhau một trăm cân ân các ngươi hẳn là cung cấp đưa hàng tới cửa á chu khởi nguyên nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình không có bệnh đúng là một trăm cân giang tâm tâm lập tức liền hưng p h ấ n lên cao hưng nói tiên h sinh có thể đưa hàng ngài chờ một chút ta cho ngài viết hóa đơn y nhìn xem phục vụ viên này nhảy thoát chạy tới viết hóa đơn chính chu khởi nguyên tại quầy hàng nơi này nhìn xem biểu diễn ra dược liệu trong quầy dược liệu có quý cũng có tiện nghi trong đó hoang dại dược liệu chiếm đa số dù sao dược liệu đắt giá đều là bày ở trong quầy để người quan sát chọn lựa mà lại giá cả cũng là không ít cũng tỷ như hiện tại chu khởi nguyên đang nhìn một cây giã sơn sâm là m ộ ư ơ i năm cây này m ộ ư ơ i năm giã sơn sâm trong quầy h ế t giá năm vạn hoa hạ tệ có thể nói là giá cao chót vót xa xị phẩm phối phương bên trong dược liệu chỉ là cần phổ thông dược liệu liền có thể nuôi dưỡng đều được cường hóa tề cần chính là trong đó dự tính cũng không cần l i n h khí cho nên hoang dại không hoang dại cũng không có, có quan hệ gì tiên sinh đây là cho ngài mở vé mời theo ta bên này tới đỡ khoản cùng điền một chút ngài địa chỉ chúng ta sẽ cho ngài đem dược liệu đưa đến mục đích mặc dù bây giờ giang tâm tâm hưng phấn trong lòng muốn chết nhưng cũng phải chờ lần giao dịch này sau khi hoàn thành mới có thể đi chúc mừng à. giống nhau một trăm cân dược liệu mặc dù bọn hắn thu mua dược liệu là dựa theo cân hoặc là tân tính toán nhưng tại chính mình cửa hàng ra bên ngoài bán liền không phải như vậy đều theo chiếu khắp tính toán cái này chín trăm cân dược liệu có quý có tiện nghi nhưng là thêm lên ít nhất cũng phải hơn trăm vạn giang tâm tâm ở trong lòng tính một cái nàng chỉ là công nhân viên mới mới lên ba tháng ban cho nên trích phần trăm muốn ít một chút chỉ có năm đó cũng là năm vạn khối tiền đâu n g ắ m lại thật hưng phấn năm vạn khối tiền thế nhưng là bình thường tiền lương mấy lần tối thiểu nhất cũng là ba tháng tiền lương nàng đi làm ba tháng thêm lên đến còn không đến năm vạn đâu đi theo giang tâm tâm chu khởi nguyên trả tiền về sau lại đ i ề n một chút địa chỉ sau đó liền chuẩn bị đi trở về bất quá trước khi đi nhìn thoáng qua cổng t i ễ n đưa giang tâm tâm trong lòng hơi động nữ hải tử này không tệ có nhãn được gặp mà lại sẽ giải quyết rất thích hợp làm tiêu thụ a hơi bồi dưỡng một chút nói không chừng chính là tiêu thụ quản lý đây là danh thiếp của ta giang tiểu thư nếu là có hứng thú đổi một cái làm việc có thể liên hệ ta chu khởi nguyên cũng là tâm huyết dân trạo trực tiếp cho giang tâm tâm một tấm danh thiếp của mình đúng phải nhân tài chu khởi nguyên cảm thấy không thể bỏ qua để như vậy có thể càng thêm nhân tài ưu tú ở đây làm hướng dẫn mua phục vụ viên quá lãng phí mặc dù nơi này tiền lương có vẻ như không thấp d á n g vẽ ẻ Quy một chương năm mươi sơ chế cường hóa tể chương năm mươi sơ chế cường hóa tể chu khởi nguyên trở lại biệt thự về sau nhìn một chút hệ thống giao diện một buổi sáng thời gian có hơn mười vạn điểm danh vọng nhập t r ư n g mặc dù không nhiều nhưng buổi sáng người cũng xác thực không nhiều đều khi làm việc học sinh cũng đều đang đi học cơ bản ban đêm mới là người nhiều thời điểm thu hoạch điểm danh vọng cũng nhiều nhất hiện tại tổng điểm danh vọng cũng có hơn một trăm bốn mươi vạn bất quá chu khởi nguyên không có ý định hiện tại liền rút thưởng mà là đi giải quyết bụng của mình vấn đề đi tại trong tủ lạnh lung tung lật mấy lần tìm ra một đống lớn thịt bò sau đó lại lấy ra mấy cây cà rốt thịt bò làm tan về sau cắt thành từng khối hình vông cà rốt rửa sạch sẽ về sau cắt thành khối hối hương bát rác cây quế làm hạt sen trần bì như vậy đồ gia vị dùng băng gạc bao lấy rán tại trong nổi nấu lên nước mở về sau thả muối xì dầu gừng tỏi trái cây chu khởi nguyên lần này không chuẩn bị làm tê cây khẩu vị cho nên liền không có khô quả ớt cùng hoa tiêu nước mở về sau hắn liền đem cắt thành khối thịt bỏ trước h ạ nội nấu sau nửa giờ đem cả rốt cũng cho h ạ nội sau đó liền điều tiểu l ử a chậm rãi đi hầm đi hiện tại cũng còn sớm mới một nghìn một trăm ba mươi chu khởi nguyên còn đang chờ bách thảo cư người đưa tài tới đây chứ l ê n keng cơm còn không có nấu xong chung cửa liền văng lên đi qua nhìn thoáng qua video phát hiện bên ngoài là bách thảo cư người chu khởi nguyên liền biết bọn hắn là đến đưa tài chu tiên sinh đây là ngài mua dược liệu ngài kiểm tra một chút không có vấn đề ngay tại ký nhận đơn bên trên ký cái tên tới đưa hàng chính là một cái nam nhân chuyên môn áp hàng người đây là dù sao một xe hàng thế nhưng là hơn trăm vạn không có khả năng để lái xe một người đến đưa những dược liệu này cũng không phải dùng bao tải giả bộ một chút liền cho đưa tới mà là dùng từng cái đầu gỗ hộp cho chứa đưa tới có thể nhìn ra cái này bách thảo cư vẫn là rất chú trọng từng cái hộp bị mở ra về sau chu khởi nguyên cũng không chút nhìn liền nhìn lướt qua khi nhìn đến cái này áp hàng người về sau hắn liền sử dụng đọc tâm thuật trực tiếp liền biết đáp án nơi này đều là hàng thật không có giả thủy lam tinh bên này đối tín dự phương diện này vẫn là rất chú trọng mà lại đối hàng giả đà kích rất nghiêm khắc t r a được không phải mười lần tiền phạt chính là ngồi tù đây cũng không phải là nói đùa cất kỹ dược liệu đưa t i ế n bách thảo cứ người chu khởi nguyên không có ngay lập tức đi chế tạo ghen cường hoa tể cũng không vội ở cái này nhất thời không phải ngay lập tức liền chạy vào phòng bếp đóng lại còn tại trầm hầm thịt bò hầm c à rốt sau đó bưng liền đến trong nhà ăn đặc ở bàn ăn bên trên mở ra nắp nổi về sau chu khởi nguyên liền hít sâu một hơi ta đi thật là thơm a thịt bò cá rốt còn có các loại đồ gia vị hương vị tụ hợp thành một loại làm cho người nước bọt tràn lan mùi thịt còn có cả rốt thơm ngọt vị nhịn không nổi a chu khởi nguyên bưng lên một chén lớn thừa tốt cơm liền đ ố i thịt bò đuối nói đến hiện tại chu khởi nguyên cảm thấy lượng cơm ăn của mình càng lúc càng lớn lúc đầu y ê u hóa ghen về sau liền có mười lần tại người bình thường thể chất lượng cơm ăn liền đã rất đáng sợ đạt được tinh quan g luyện thể thuật về sau cái này thể chất lại l ậ t lần hiện tại là hai mươi lần lượng cơm ăn cũng đi theo tăng gấp đôi hoàn toàn là muốn duy trì năng lượng trong cơ thể tiêu hao không có cách nào hôm nay chu khởi nguyên liền hầm mười cân thịt bò tăng thêm cả rốt cùng canh cái này một nồi ít nhất phải có hai mươi cân còn có cơm cũng nấu một cân gạo đun sôi về sau tối thiểu cũng có hai cân ba cân bộ dáng c ơ m sau khi ăn xong chu khởi nguyên cũng cảm thấy cơm này lượng quá dọa người trong nồi canh đều làm nồi cơm bên trong cơm cũng không có hơn nữa còn cảm thấy mình vậy mà chưa ăn no đại khái chỉ có bảy phần no bụng rán g vẻ hoàn toàn có thể chiếu vào bộ dáng lại đến một phần còn tốt không có tiếp tục chạy tới nhà hàng ăn cơm không phải vậy thật muốn dây biến vong hồng tiết tấu à. mặc dù như vậy có thể đạt được một chút điểm danh vọng nhưng chu khởi nguyên không muốn dựa vào bán xấu đến thu hoạch được điểm danh vọng người mang hệ thống còn muốn dựa vào bán xấu đi thu hoạch được điểm danh vọng này chính hắn cũng quá vô dụng dứt khoát đi chết được ta đến xem cái này cường hóa tể đến t ộ t cùng là thế nào chế tạo ra chu khởi nguyên lấy ra tủ lạnh lớn nhỏ dây chuyển sản xuất về sau liền vây quanh dạo qua một vòng cái này dây chuyển sản xuất thao tác rất đơn giản ấn vào phía sau nhập liệu kho chốt mở đằng sau liền sẽ tự động bắn ra đến một cái hộp giống nhau đồ vật đem vật liệu rót vào đi là được rồi đương nhiên không thể quăng thả dược liệu dược liệu đều là làm phải thêm nước mới được nước lời nói không có cái gì yêu cầu dây chuyển sản xuất sẽ tự động loại bỏ trở thành nước lọc là hoàn toàn chỉ có thủy phân tử cái chủng loại kia nước lọc liền cung nước c ắ t không sai bị lắm mà lại so thủy làm tinh bên trên mua bán những cái kia nước lọc sạch sẽ hơn hơn nhiều bởi vì chỉ có như vậy không có chút nào bất luận cái gì vật chất nước mới có thể làm dung hợp dược liệu dược tính nước cầm lấy một bên c ắ t ký hộp gỗ hết thể có chín trăm cái hộp gỗ nhỏ những n à y trong hộp mỗi một cái đều là một cân dược liệu mà lại đều là c ắ t gọn dược liệu đây là chu khởi nguyên yêu cầu quá nhiều dược liệu không thể từng cây bỏ vào nhập liệu kho bên trong a các gọn dược liệu dễ d à n g không chê phân lượng một chút hắ mỗi một loại một hộp cũng chính là một cân sau đó gia nhập chín cân nước đây là tùy tiện thêm nước không đủ tiếp tục thêm dù sao cái này dây chuyển sản xuất là tự động nói đến cái này dây chuyển sản xuất hoàn toàn không cần điện năng chu khởi nguyên vừa lúc bắt đầu cũng có chút nghi hoặc về sau nhìn qua sách hướng dẫn mới hiểu được cái đồ chơi này không phải điện năng mà là lợi dụng năng lượng hạt nhân trong đó có một cái cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng l i ê n trong đó phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng đầy đủ cái này dây chuyển sản xuất toàn công suất vận chuyển một năm hoàn toàn đầy đủ chu khởi nguyên sử dụng chu khởi nguyên ấn xuống một cái dây chuyển sản xuất khởi động chất mở sau đó vang một tiếng về sau liền không có phản ứng chu khởi nguyên ngược lại là biết cái đồ chơi này là không có tạm â m hoàn toàn không có thủy lam tinh cùng trên địa cầu những cái k i a máy móc khởi động về sau doanh thanh nham vùng g ù n g cái này dây chuyển sản xuất là yên l ạ n bất quá vẫn là có một cái trên màn hình biểu hiện ra liếng ngược dược phẩm chế tạo bên trong thời gian năm mươi chín năm mươi nhìn thoáng qua về sau chu khởi nguyên cũng không kỳ quái cái này dây chuyển sản xuất mặc dù rất tần tiến nhưng là muốn phân tích những dược liệu này bên trong thành phần sau đó tách rời về sau còn muốn hợp lại cùng nhau dung hợp về sau mới có thể ra thành phẩm mặc dù hắn biết loại này quá trình nhưng là muốn chính chu khởi nguyên đi dùng tay chế tạo cường hóa tệ hắn cũng làm không được cái này dây chuyển sản xuất bên trong thế nhưng là bao hàm rất nhiều kỹ thuật t h như cái gì dụng cụ phân tích cái gì tế bào tách r ờ i nghi cái gì hòa tăng nghi cái gì dung hợp khí chờ một chút một chút thiết bị so thủy làm tinh bên trên dụng cụ muốn trước vào nhiều hoàn toàn có thể phân tích dược liệu bên trong cụ thể thành phần sau đó tách ra liền dây chuyển sản xuất bên trong trí năng chương trình cũng không phải là thủy làm tinh bên trên có thể so sánh với trên mạng mua sắm muốn chặt tay、Tích. chu khởi nguyên nghe được âm thanh về sau vứt xuống l g ắ t cọp đi đến dây chuyển sản xuất trước nhìn một chút màn hình dược phẩm chế tác hoàn thành ấn xuống một cái r a liệu ấn phím về sau dây chuyển sản xuất phía dưới liền bắn ra đến một cái n g ă n kéo bên trong là từng dây dược tề cái này dược tề nhìn qua vẫn là rất đẹp mắt tự s ắ c dược thủy cũng không biết là thế nào làm những n à y dược thủy cũng không thêm sắc tô a chu khởi nguyên có chút làm không rõ ràng vì cái gì ra thành phẩm liền biến tự sát bất quá những này đều không quan trọng trọng yếu chính là những này dược tề công hiệu đến tột cùng mạnh bao nhiêu muốn biết còn muốn đi tìm người khác đi sử dụng chính hắn đã sử dụng qua genu h ó a tề cái này cường h ó a tề đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng ưu h ó a tề cùng cường h ó a tề nhìn qua đều có thể để người thân thể tố chất gia tăng mười lần nhưng là hai thứ này dược tề là không giống ưu h ó a tề là ưu h ó a điều chỉnh nhân thể gen mà lại đi qua hệ thống cải tiến về sau sẽ gia tăng tiềm lực của con người có thể nói là hoàn mỹ genu h ó a tề mà cường h ó a tề đâu là cường ép sử dụng dược tề bên trong dược tính đến cường h ó a gen mặc dù sẽ không phá hư tiềm lực của con người nhưng là cũng sẽ không gia tăng ngày mai đi công ty nhìn xem n ô đại quân chiêu đến người không có cái này một trăm bình cường hoá tề vừa vặn cho bọn hắn thử một chút chu khởi nguyên định dùng không thần thuật k h ô n g chế mấy cái bảo an sau đó để bọn hắn sử dụng cường h ó a t ề một là vì thí nghiệm thuốc hai là vì cam đoàn công ty mình an toàn cái này cường h ó a t ề trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài kỳ thật cái này không thần thuật tuy nói là k h ô n g chế trên thực tế cũng sẽ không cải biến tâm tính của người ta mà lại cũng sẽ không biết mình bị k h ô n g chế chỉ là một loại lặn ở trong ý thức cảm thấy mình muốn trung thành với chu khởi nguyên mà lại vĩnh viễn sẽ không phản bội cho dù chết cũng giống như vậy rất là kinh khủng một loại công pháp dùng chuẩn bị kỹ càng cái dương sắp xếp gọn cường hoa tể cái dương này bên trong là đái băng dương tác dụng mở ra về sau một cỗ xương trắng từ từ bay lên đây là nhiệt độ quá thấp về sau xuất hiện sương mù cường hóa tê muốn tại nhiệt độ thấp bên trong mới có thể bảo tồn tại nhiệt độ bình thường bên trong chỉ có thể bảo tồn hai mươi bốn giờ hai mươi bốn giờ về sau dược tính liền sẽ chậm rãi tiêu tán bốn mươi tám giờ về sau liền một chút tác dụng đều không có chu khởi nguyên nhìn thoáng qua trên b à n trà cái dương hắn có chút bất đắc dĩ dây chuyển sản xuất vật như vậy là ngẫu nhiên mua sắm mua được cho nên có thể bỏ vào hệ thống thanh vật phẩm những này thủy làm tinh bên trên đồ vật lại là không thể bỏ vào hệ thống thanh vật phẩm hắn cũng làm không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra hỏi qua hệ thống hệ thống hoàn toàn không có phản ứng ai được rồi vẫn là đến rút thường đi chu khởi nguyên nhìn một chút hiện tại có hơn một trăm năm mươi vạn điểm danh vọng vẫn là đến rút thường đi có lẽ liền trực tiếp rút đến một cái không gian giới chỉ nữa nha chờ một chút ta vẫn là trước thăng cấp một chút công pháp mở ra hệ thống giao diện về sau nhìn thấy mấy cái công pháp suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem những công pháp này thăng cấp một chút không thần t h u ậ t thăng cấp không được hiện tại cấp ba thăng cấp bốn cần một triệu điểm danh vọng nhiều lắm chờ điểm danh vọng càng nhiều tại đến thăng cấp đi tinh thần dị năng hiện tại cấp b thăng cấp đến cấp a cần ba mươi vạn điểm danh vọng thăng cấp về sau có thể gia tăng rất nhiều sức chiến đấu nhưng là hiện tại có vẻ như không thế nào cần thăng cấp vẫn là chậm rãi vậy cũng chỉ có thể thăng cấp tinh quan g luyện thể thuật môn công pháp này lên tới cấp hai muốn m ộ ư ơ i vạn điểm danh vọng cấp ba liền cần một triệu điểm danh vọng trước lên tới cấp hai đi chu khởi nguyên nghĩ kỹ về sau trực tiếp đem tinh quan g luyện thể thuật cho thăng cấp đến hai cấp sức chiến đấu cũng theo đó tăng lên bất quá tăng lên không nhiều sức chiến đấu một nghìn năm mươi điểm sơ cấp g e n ưu hóa m ộ ư ơ i điểm cấp bê dị năng một nghìn điểm tinh quan luyện thể thuật bốn mươi điểm tinh quan luyện thể thuật vẫn là rất mạnh trực tiếp tại hiện có thể chất bên trên tăng gấp đôi Hiện tại, chu khởi nguyên thể chất tại nguyên tru là đương i tinh quang luyện thể thuật cấp một thời điểm liền tăng thêm gấp đôi, liền thành 20 điểm. ể thể cấp cấp m thêm nguyên bản có thể chất, chính là 50 điểm, thuật tăng thành thể quang luyện gấp cấp nhiên tinh thần dị năng thêm một điểm là sẽ không tăng gấp bội dù sao tinh quan g luyện thể thuật chỉ là luyện thể không phải luyện thần tinh quan g luyện thể thuật biến thái nhất một điểm chính là Nó là đ ộ chu lập tại t ể chất bên ngoài tăng thêm, tăng thêm sức chiến thêm, thêm ấ tăng tăng bên ngoài đ sẽ điệp ra tại hiện tại phía ra trên, thân thể chất bản nên cho chu khởi nguyên thể chất là mà nhìn g nhiều đ xem hệ thống giao diện bên trên một trăm bốn mươi vạn điểm danh vọng trong lòng nghĩ nghĩ hoa điểm danh vọng càng nhiều có được đồ vật càng tốt liền một triệu điểm danh vọng nhìn xem có thể ngẫu nhiên mua được thứ gì sau khi suy nghĩ một chút đem laptop lấy tới mở ra khoai cấu võng ừ mua chút vật gì đâu chu khởi nguyên chống lên cái cằm đôi mắt nhìn chằm chằm cái này trên mạng mua sắm bình đại tạm thời hắn cũng không thiếu thứ gì mà lại hắn cũng không nghĩ luôn tại trên mạng mua đồ thử một chút đều không được ồ đúng liền mua những vật này chu khởi nguyên đột nhiên nhìn thấy một nhà thực phẩm cửa hàng đây là một nhà tên là chú mèo ham ăn đồ ăn vặt chuyên bán cửa hàng chú mèo ham ăn cái này nhãn hiệu tại thủy lam tinh hoa hạ đế quốc rất là nổi danh trên cơ bản mỗi cái nội thành đều có gia nhập liên minh cửa hàng mà lại rất là nóng này bất quá bên trong bán đồ ăn vật rất đắt phổ thông làm công tộc bình thường là không nỡ mua ăn bất quá bên trong đ mà lại nghe nói nhà này chú mèo ham ăn gia nhập liên minh đại lý là đế quốc một vị công chúa sản nghiệp tin tức ngầm nói là thiên duyệt công chúa thiên duyệt công chúa thế nhưng là một vị tài nữ à, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông vẫn là học bá một cái tụi con nhỏ liền kinh doanh lên công ty chú mèo ham ăn chính là nàng cao t r u n g thời kỳ khai sáng công ty sau đó từng bước một mở rộng đến cả nước phạm vi thời gian mấy năm chú mèo ham ăn liền có được hơn trăm tỷ đánh giá giá trị mặc dù nói công ty phát triển khả năng có thân phận nguyên nhân nhưng lại bộ phận vẫn là dựa vào thiên duyệt công chúa năng lực không có năng lực có quan hệ cũng chỉ có thể kiếm cái tiền trinh thôi điểm tiến nhà này bán hàng qua mạng về sau chu khởi nguyên quả thực muốn nhìn mắt mờ tất cả đều là ăn đủ loại đồ ăn vặt đủ loại đến từ hoa hạ cả nước các nơi đặc sản đến t ừ đứng ngoài quốc đặc sản toàn bộ đều có t u y ể n cái gì tốt đâu ân hạch đào có thể có ăn nhiều hạch đào hữu í c h thân thể khỏe mạnh táo đỏ có thể có vui vẻ quả đến điểm mắc ca đến một điểm thịt khô đến một điểm quả xoài làm có thể tới một điểm cái này tay xé thịt bò không tệ ồ cái này bánh su kem cũng rất tốt trà bơm bánh hoàng sơn bánh nướng đào xúc giòn bánh đậu xanh hạt thông h ạ n nhân tây điệu hạt rẻ hạt dừa đậu phộng đậu tằm nho khô quả mơ mứt hoa quả ha ha nhìn thấy đồ tốt mật ong nhiều mua chút còn có những hoa hồng n à y cánh hoa c ú c hạt bo bo phấn n g ọ m tuyết trái nhãn táo đỏ mảnh lát chanh chu khởi nguyên hiện tại hoàn toàn lâm vào điên dại trạng thái thấy cái gì đều điểm tiến dò hàng hơn nữa còn không phải một phần hai phần mua mỗi dạng đều là một trăm phần mà lại cái này một phần chính là nghiêm chỉnh dương tốt rồi t ă n g thêm những n à y đủ loại trải nhải không sai bị lắm chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình g i hàng bên trong chính mình giật này mình Một triệu trong nhất rẻ đều lần. là hàng bên Giò c ân mấy chu ụ c đồng tiền đồ tiền ăn vặt, q ý nhất mấy trăm khối tiền một cân. Liên chu khởi ố i tiền Liên cân. chú h k nguyên vừa rồi thế nhưng là một cái tiết kiệm người bất quá hắn cũng là người những ngày đồ ăn vặt dĩ nhiên không phải chính hắn ăn trả tiền về so đây ề n đ chính là c là cho công ty nhân viên một cái khoe khoang cơ hội để người khác nhìn xem chúng ta công ty phúc lợi tốt bao nhiêu xế chiều mỗi ngày đều có chú mèo ham ăn đồ ăn vật ăn mà lại những vật này rất khỏe mạnh ăn nhiều cũng sẽ không dài béo ân loại thịt vẫn là muốn ăn ít hội trường hợp Chúc mừng chủ nhân thành công mở ra vạn giới ngẫu nhiên mua sắm tiêu hao một triệu điểm danh vọng thành công mua được một kiện bà bối bà bối đã để vào thanh vật phẩm bên trong xin chủ nhân tiến đến xem xét trả tiền về sau chu khởi nguyên đồng thời sử dụng một triệu điểm danh vọng tiến hành vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hắn muốn thử xem một triệu điểm danh vọng đến tột cùng sẽ mua được thứ gì cái này ngẫu nhiên tính quá cường đại đến bây giờ đều không có đụng phải cái gì quen thuộc thế giới chu khởi nguyên trên địa cầu thế nhưng là đọc qua vô hạn của bố còn có cái khác một chút vô hạn lưu tiểu thuyết hắn còn cho là mình đạt được hệ thống cũng là mua các loại tiểu thuyết cùng trong hắn không cho là như vậy có lẽ tiểu thuyết thế giới cùng truyền hình điện ảnh thế giới là tồn tại có thể căn cứ hệ thống giới thiệu thế giới cũng chia lớn nhỏ mà lại thế giới nhiều ít liền cùng thủy làm tinh bên trên hạt cắt giống nhau không thể đếm hết được muốn đụng phải quen thuộc thế giới sao mà khó khăn kỳ thật chu khởi nguyên đạt được hệ thống về sau liền suy đoán những cái k i a chứ danh truyền hình điện ảnh cùng tiểu thuyết khả năng đều là thế giới khác tiết lộ đến thế giới của mình sau đó bị những tác giả kia cùng biên kịch cho tiếp thu được đây chính là cái gọi là linh cảm nói cách khác có khả năng những thế giới kia đều là thật sự tồn tại cũng không phải là nói những thế giới kia là bị nhân loại miêu tả、ra. sau đó bị rất nhiều người quan sát về sau trở thành từng cái ảo tưởng thế giới điểm này chu khởi nguyên có thể khẳng định không phải chuyện như vậy nếu thật sự có truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết thế giới thế giới kia khẳng định là đều sớm tồn tại mà không là bị nhân loại dùng cán bút viết ra bất quá những này đều cùng chu khởi nguyên không có gì quá lớn quan hệ h ắ n chỉ là nghĩ từ ngẫu nhiên mua sắm bên trong thu hoạch được những tự mình đó biết đến huyền ảo loại bảo vật mà thôi tỉ như tây du ký bên trong bản đảo tỉ như phong thần bảng bên trong các loại pháp bảo tỉ như uy khắp bên trong ý dòng màn khôi giáp lôi thần truy còn có các loại tiểu thuyết mạng bên trong bảo vật đ mở mịt bên trong tu chân tu tiên tu thần công pháp nuốt t r ư n g tính không bên trong các loại công pháp và bảo vật đây đều là chu khởi nguyên muốn nhưng hiện thực là đoán chừng ngẫu nhiên mua cái và ước lần cũng có thể ngẫu nhiên không đến quen thuộc thế giới tốn hao một triệu điểm danh vọng ngẫu nhiên mua sắm về sau chu khởi nguyên không có ngay lập tức đi xem mua được đồ vật mà là chuẩn bị tiếp tục ngẫu nhiên mua sắm lần này hắn chuẩn bị tiêu hao một vạn điểm danh vọng mua trước m ộ ư ơ i lần nhìn xem có thể hay không mua được vật gì tốt đinh chúc mừng chủ nhân thành công mở ra vạn giới mua sắm thành công mua được một kiện bà bối bà bối đã để vào thành vật phẩm xin chủ nhân ki liên tục mười lần ngẫu nhiên mua sắm chu khởi nguyên ngược lại là không có tiếp tục tại trên mạng mua đồ ăn vặt mà là đổi mấy loại đồ vật mua một chút kính mát còn có xoa bóp ghế dựa mát xa ghế dựa là cho công ty mua đi công ty thời điểm chu khởi nguyên liền phát hiện mặc dù lý thanh nhan bố trí có phòng tập thể thao nhưng là bên trong chỉ có kiện thân khí giới không có xoa bóp g ô ơ n g lòng xoa bóp ghế dựa hắn cảm thấy công ty bên trong hẳn là mua một chút để nhân viên tại lúc làm việc có thể thư giãn một tí thân thể để tránh giờ làm việc dài sinh ra e o cơ vất vả mà sinh bệnh đặc biệt là công ty game đều là tại máy tính trước mặt nhân viên ngồi thời g đừng tưởng rằng làm văn phòng liền n h ẹ n h õ m trên thực tế ngồi cũng là rất m ệ t mọi người xem trước một chút mua được một vài thứ chu khởi nguyên nhìn một chút giao diện bên trên điểm danh vọng hiện tại còn thừa lại hơn ba mươi vạn điểm danh vọng hắn chuẩn bị xem hết ngẫu nhiên mua được vật phẩm về sau đang quyết định tốn hao bao nhiêu điểm danh vọng đến ngẫu nhiên mua sắm hắn không có lựa chọn trước nhìn một triệu điểm danh vọng mua hộp cái gì ngươi nói hắn làm sao biết cái nào là một triệu điểm danh vọng mua hộp ách thanh vật phẩm tin tức phía trên sáng loan treo một triệu điểm danh vọng ngẫu nhiên mua bà bối một vạn điểm danh vọng mua bà bối nhìn một chút li chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đ ế n t ừ á k h á c thế giới cao cấp dịch dinh dưỡng một bình cao cấp dịch dinh dưỡng có thể bổ sung tiến hóa giả thể nội cần thiết dinh dưỡng phụ trợ tu luyện tốt nhất dinh dưỡng phẩm ts chứa to lớn một loại năng lượng dịch dinh dưỡng bổ sung người năng lượng trong cơ thể không tệ chu khởi nguyên nhãn tình sáng lên cái này cao cấp dịch dinh dưỡng với hắn mà nói có thể là đồ t ố ta t bất quá nhìn kỹ một chút về sau chu khởi nguyên l ắ t đầu cao cấp dịch dinh dưỡng năng lượng ẩn chứa quá lớn không phải hắn có thể tùy tiện sử dụng liền xem như một giọt dịch dinh dưỡng hắn đoán chừng cũng là rất khó tiếp nhận chu khởi nguyên trên thực tế hiện tại thân thể tổng thể chất thế nhưng là chỉ có mười điểm mà cao cấp dịch dinh dưỡng là cao cấp tiến hóa giả sử dụng bắt đầu so sánh tối thiểu nhất cũng phải cao cấp ghen cường hóa giả mới có thể sử dụng cao cấp ghen cường hóa giả thấp nhất chiến lược đều có một nghìn điểm tối cao một vạn điểm sức chiến đấu cái này cao cấp dịch dinh dưỡng không phải hắn hiện tại có thể sử dụng bất quá có thể pha l o ã n g ra sử dụng như vậy mặc dù chỉ có thể duy trì bổ sung thân thể của hắn năng lượng cũng không thể phụ trợ tu luyện hắn cũng rất hài lòng xem hết cao cấp dịch dinh dưỡng chu khởi nguyên mở ra cái thứ hai hộp đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đ ế từ nguyên thổ thế giới một con cá chu khởi nguyên nhìn xem thanh vật phẩm bị hạn chế tại một cái ô vương bên trong hoạt bắt cá bây giờ còn tại ô vương bên trong nhảy nhót tương bừng đâu hắn liền cảm giác có chút im lặng con cá này có thể đáng một vạn điểm danh vọng sao thủy tinh cá nguyên thổ thế giới là một cái tràn ngập thổ nguyên tố thế giới khắp thế giới đều là thổ thủy tinh cá là sinh tồn dưới đất sông một loại hy hữu động vật tại nguyên thổ thế giới rất là đắt đỏ đồng thời cũng là một loại siêu cấp mỹ vị cái này mẹ nấu là ghét bỏ ta sức chiến đấu thấp ý tứ ta mẹ nấu chẳng lẽ ngay cả con cá này cũng không bằng bất quá nhìn thấy cuối cùng chữ nghĩ nghĩ vẫn là được rồi mẹ nấu thấp nhất đều có một vạn điểm sức chiến đấu q u y t chương năm m vận khí thật mỹ tiên chương năm mươi ba vận khí thật mỹ tiên chương năm mươi ba vận khí thật mỹ tiên chu khởi nguyên cũng là hiểu lầm cái này thủy tinh cá thật đúng là chỉ có một vạn sức chiến đấu nhưng là cái này nguyên thổ thế giới cũng không phải một cái bình thường thế giới nguyên thổ thế giới tại đại thế giới bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại thống trị rất nhiều đại thế giới chính yếu nhất chính là nguyên thổ thế giới là nguyên tố thế giới thổ nguyên tố thế giới. bên trong kẻ thống trị toàn bộ đều là thổ nguyên tố tiến hóa m à thành cái này nếu là tùy tiện xuống dưới một trong đó thế giới bên trong đó chính là thỏa thỏa thổ nguyên tố c h i thần cho nên cái này thủy tinh cá vẫn là yếu nhất gà tồn tại nếu không phải cuộc sống dưới đất sông hơn nữa còn là một loại mỹ vị đ o á n chừng đều sớm diệt tuyệt hiện tại nguyên thổ thế giới bên trong thủy tinh cá đã bị nuôi nuốt ở cố định mạch nước ngầm bên trong kẻ có được nó toàn bộ đều là bá chủ cấp thế lực khác ân t i ể u nói này cái này thủy tinh cá thật đúng là giá trị một vạn điểm danh vọng biết mình lại mua một cái phế vật chu khởi nguyên trực tiếp mở ra cái thứ ba h ộ n đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đ ế n t ừ xanh mông thế giới một viên trái cây trái cây cái quỷ gì chu khởi nguyên có chút bu nâu người, mẹ nâu à, l ánh hôm nay là n vận thượng tiên, g phải rủi l à mắt sao mua được, mua đi đều được đi là r sáng lên trái cây này là đồ tốt à mặc dù bây giờ hắn còn cần không được nhưng là chờ thân thể tố chất của hắn tăng lên tới một nghìn điểm về sau sử dụng cái này trái cây lập tức liền có thể lấy tăng gấp đôi à, mà lại cái này chiến đấu lực thế nhưng là toàn diện tăng gấp đôi hắn thế nhưng là có tinh quan g luyện thể thuật cứ như vậy ra tăng một nghìn điểm cũng không phải phổ thông tăng gấp đôi đến hai nghìn không khỏi chu khởi nguyên đối cái này xanh mông thế giới rất là cảm thấy hứng thú cái này trái cây phía dưới còn có một loạt văn tự có thể mở ra là đối xanh mông thế giới đơn giản giới thiệu xanh mông thế giới là một cái thế giới màu xanh lục khắp thế giới đều chỉ có thực vật cuộc sống ở trong đó sinh vật có trí k h ô n là một chủng loại dường như tinh linh tồn tại bất quá bọn hắn đều là một thuộc tính mà lại cũng không có nhọn lỗ thai cũng không có cánh bọn họ tự xưng thụ nhân nhưng là bọn hắn trừ tóc là lục xác địa phương khác lớn lên cũng giống như nhân loại xanh mông thế giới bên trong có đủ loại đặc thù trái cây có viên quả như vậy có thể gia tăng thể chất còn có đủ loại có thể giao phó thụ nhân nhóm năng lực trái cây rất là thần kỳ chật c h t h ậ t sự là thế giới nhiều không thiếu cái là、à. còn có như vậy kỳ hoa thế giới khắp thế giới người đều đỉnh lấy xanh xanh thả nguyên chẳng lẽ là muốn cuộc sống không có trở ngại liền nhất định phải trên đầu đỉnh điểm xanh hay sao chu khởi nguyên nghĩ nghĩ loại tràng cảnh đó thật sự là ác hàn khắp thế giới nón xanh bất quá xanh mông thế giới người cũng không biết nón xanh là có ý gì cái thứ tư hộp đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đ ế n tử vũ linh đại thế giới bộ xương một bộ cái gì bộ xương một bộ có lầm hay không chu khởi nguyên đôi mắt lập tức liền trần t r ò n muội làm sao còn làm ra bộ xương linh quất có thể tiến hoa đến thượng vị thần bộ xương có được ý thức của mình cho nên được xưng là linh quất khống chế về sau là một cái trung thực thuộc h ạ Đỡ tại n h Quốc thủy lam tinh bên trên cũng không có sức chiến đấu gì rất cao kẻ địch nếu là có địch nhân như vậy chu khởi nguyên cảm thấy cái này linh q u ố t chưa thường không phải một cái át chủ bài gặp được đánh không lại kẻ địch về sau đem cái này linh q u ố t hướng kẻ địch bên kia ném một cái như vậy là có thể giải quyết chính mình nguy cơ nhưng cũng sẽ mang đến mới nguy cơ nói tóm lại không có thực lực vẫn là đừng đụng cái đồ chơi này cái thứ năm h ộ đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đ ế n tử dũng chiến thế giới một thanh vũ khí chu khởi nguyên nhìn xem thanh vật phẩm bên trong xuất hiện một thanh kiếm loại vũ khí không khỏi liền nhữ mày một cái vũ khí lạnh à, hiện ở thời đại này cũng không cho phép cầm như vậy vũ khí ra đường à ánh sáng nhạc kiếm cấp thấp chiến khí dũng chiến thế giới cấp thấp nhất chiến khí so vũ khí bình thường phải cường n ạ i hơn có thể gia tăng một trăm điểm sức chiến đấu ồ cái đồ chơi này vẫn có chút ý tứ vậy mà có thể tăng phúc một trăm điểm sức chiến đấu bất quá thứ này chỉ sợ ở đâu cái gì d ũ n g chiến thế giới là rác rưởi giống nhau mặt hàng đi chu khởi nguyên lấy r a thanh này chiến khí vung vẩy một chút không c ẩ n thận đụng phải ghế sofa ba n g lang ầm ầm toàn bộ ghế sofa lập tức liền bị đánh thành hai tiết mà lại b a n h một chút bay thật xa ếch chu khởi nguyên có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem bay vào bể bơi ghế sofa mẹ đấu đây chính là tăng phúc một trăm sức chiến đấu hiệu quả còn may là ở bên ngoài không phải vậy lao tử biệt thự phải tạo tướng a ngẩn người qua đi vớt ve thanh này vũ khí chu khởi nguyên thật là có đ i ể m thích mặc dù tại thế giới khác là r ấ t rưởi nhưng là ở địa cầu thế nhưng là thần khí một kiện a cái thứ sáu hộp đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được long giới một quả cỏ long giới long giới ông trời của ta sẽ không phải là ta cho rằng cái kia long a chu khởi nguyên kem chút liền nhảy dựng lên sẽ không phải là có hoa hạ thần l o n g cái kia long giới đi hẳn không phải là phương tây cự long a long tiên thảo thần long lưu lại nước bọt về sau tạo ra cỏ có một tia thần lòng khí tức luận chế long tiên đ a n chủ dự thúc dẫn ách n g u y ê muội làm cái quỷ gì liền cái đồ chơi này ta mẹ nấu tu chân cũng không biết đi đâu tu còn tiên đan chính là p h à m nhân đang ăn dược ta mẹ nấu cũng sẽ không lợi chế qua hố chu khởi nguyên cảm thấy cái này ngẫu nhiên mua sắm thật sự là hao tổn tinh thần a mua được đồ tốt dùng không được biết nhiều khó chịu a cái thứ bảy hộ đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhược thủy thế giới một bình nước chết lặng chu khởi nguyên đã đôi mắt tùy tiện nhìn thoáng qua nước nhược thủy thế giới bên trong rất khó tìm đến phổ thông một nước liền phổ thông một bình nước có thể uống n h ư ợ thủy thế giới bên trong nước là không thiếu hụt nhất nhưng là phổ thông nguồn nước lại là rất ít hơn phân nửa đều là rất cao cấp nước nhất nguyên trọng thủy linh thủy hồng viêm chi thủy băng suối chờ một chút một chút các loại công năng nước cho nên chu khởi nguyên ngẫu nhiên mua được nước bình thường v ậ n khí quả thực người tiên ít nhất đồ vật bị hắn cho mua được đặt ở nhược thủy thế giới thật sự là người tiên đặt ở thủy lam tinh đó chính là xui xẹo cực độ Ta đi. M -m tờ, tử thể lao mua đi, đều đi mở mở mẹ nấu có thể đi mua số số. vận khí này không có có khí số số, q một chương năm mươi bốn công nghiệp máy cái chương năm mươi bốn công nghiệp máy cái cái thứ tám hộp đinh chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đ ế n tử băng xương thế giới một khối băng vạn năm hàn băng một khối vạn năm không thay đổi băng đã trở thành một loại thiên tài địa bạo ẩn chứa trong đó hàn khí dày đặc ngồi ở phía trên tu luyện có thể để tâm thần trong nháy mắt bình tĩnh đồng thời có thể tránh tâm ma s, sức s chiến đấu không cao hơn một vạn tuyệt đối không được nếm thử tiếp cận không phải vậy ngoắc ngoắc sẽ bị đông thành bằng côn chu khởi nguyên phát hiện cái này hộp cùng hắn đòn khiêng bên trên mẹ nấu rời đi chỗ khác một chút hắn dùng không được đồ vật hoặc là chính là phế vật thứ chín hộp đinh chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đ ế n tử nô mông đại thế giới một viên đan dược cái gì đan dược đậu xanh đây là tu chân giới đồ vật a chu khởi nguyên tinh thần chấn động rốt cục nghe được một chuyện đáng giá cao h ứ n g tỉnh đan dược ca chú nhan đan có thể để dung mạo vĩnh viễn bảo trì tại sử dụng thời điểm dáng vẻ tu chân giới bình thường nhất đan dược một chồng người bình thường vì đó hướng về đan dược ha, ha thứ này mưu b ấ đan dược này đưa cho diễn nhi chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đến từ hâm nát thế giới một viên k h o n g thạch kim q u a n thạch không sai ngươi không nhìn lầm đây chính là một khối kim quán thạch vàng kim khoáng thạch mỏ khoáng thạch thạch chu khởi nguyên quả thực liền nghĩ đánh người mẹ nấu mợ mợ tờ cái này cái gì rác rưởi giới thiệu hô hô không tức giận Ta t không ứ chúc giận, cùng cái cuối ộ một triệu điểm mua Một điểm mua triệu trong tốt. triệu khi đồ Đinh. danh danh vọng mua à, hy vọng bên trong là đủ tốt. Một triệu điểm danh vọng mua hộ. h à, là c mừng chủ nhân thành công thu hoạch được đến từ minh huy thế giới máy móc một đài máy móc chu khởi nguyên nhìn xem thanh vật phẩm bên trong xuất hiện một đài có vẻ như máy móc thiết bị đồ vật công nghiệp máy cái sản xuất từ minh huy thế giới cấp sáu khoa học kỹ thuật văn minh đông thiên liên minh đây là một đài công nghiệp máy cái có thể sinh sản đủ loại máy móc có được quét hình công năng có thể hoàn mỹ phục chế cấp sáu trở xuống văn minh máy móc ts có được nó liền đại biểu cho ngươi đã có được có thể đi vào tình t ế tư cách cấp, cấp, cấp, cấp hai văn, văn minh liền có thể bước ra tinh cầu có thể tại hành tinh hệ bên trong na du cấp ba văn minh vũ trụ chiến hạm liền có thể đạt tới tốc độ ánh sáng đi vào ám không gian đi thuyền cấp bốn văn minh vũ trụ chiến hạm liền có được không gian khiêu d ư ợ c cấp năm văn minh có được pháo đài chiến tranh cấp sáu văn minh có được hành tinh chiến hạm kỳ thật đây cũng chính là một cái đại khái chu khởi nguyên ngay cả cấp một văn minh đều không có hiểu rõ cũng không cần nói cái khác bất quá những này đều không phải hắn quan tâm đồ vật cái này công nghiệp máy cái mới là hắn quan tâm ha ha có thứ này ta tập đoàn liền có thể liên quan đến càng nhiều ngành nghề a các loại điều k h i ể n kỹ thuật số trung tâm cùng máy tiện chế tác được không nên quá đơn giản chu khởi nguyên tra xét đài này công nghiệp máy cái về sau phát hiện nó tự mang trong máy vi tính mặc dù không có chế tác các loại máy móc bán vẽ nhưng là có một chút rất trọng yếu nó có thể quét hình cái khác máy móc đồng thời sao chép được giống nhau như n ú c máy móc cấp sáu văn minh chính là cấp sáu văn minh chế tạo trừ đồ vật quả nhiên không tầm thường mà lại đài này công nghiệp máy cái còn mang theo trí năng chương trình đáng tiếc là nguyên bản cấp sáu văn minh là có trí tuệ nhân tạo công nghiệp máy cái nguyên bản là trí tuệ nhân tạo k h ô n g chế thao tác hiện tại cũng chỉ lưu lại một cái trí năng chương trình dù sao chu khởi nguyên ngẫu nhiên đủ mua được là công nghiệp máy cái mà không là trí tuệ nhân tạo vui vẻ qua đi chu khởi nguyên nghĩ cảm thấy mình vẫn là không thể quá gấp cho dù có tiền cái kia cũng không có khả năng để công ty lập tức ăn thành một người đại mập mạp sắp h a n g trải quá lớn dễ dàng dắt chứng quản lý bên trên cũng không còn được hiện tại trò chơi chuyện của công ty cũng còn không để ý tới thuận không thể đột nhiên lại làm một cái công ty ra ai được rồi vẫn là đi trước nhận người đi để cho thủ hạ nhân viên đi nhận người xa xa không có ta tự mình tới nhanh à. chu khởi nguyên thế nhưng là có đọc tâm thuật là thật có tài năng vẫn giả bộ có tài năng hắn một chút cũng có thể thấy được đến như vậy sàng chọn đứng dậy cũng sẽ càng nhanh hơn có lợi cho mình tập đoàn phát triển nhìn thoáng qua còn lại điểm danh vọng chỉ có hơn ba mươi vạn mà lại chu khởi nguyên phát hiện điểm danh vọng từ từ giảm bớt nói cách khác hắn mỗi ngày thiết chí hai mươi chương đổi mới không riêng không có gia tăng người quan sát số ngược lại giảm bớt kỳ quái đây là có chuyện gì chu khởi nguyên mở ra khán điểm mạng tiếng trung cha nhìn lại nguyện thần tiểu thuyết bình luận bên trên quả nhiên có thật nhiều người tại ồn ào ai sách là rất đẹp nhưng là vì sao là nữ chính tiểu thuyết cùng chặt sâu tạc tiên trên lầu gg đẹp mắt như vậy tiểu thuyết ngươi còn ghét bỏ đâu bùn tiểu thư cho rằng nhìn rất đẹp ni ni trên lầu là nhân yêu a trang em gái ngươi đập phá thiên địa. trên lầu xem xét chính là thằng nam chúng ta ra ni ni tiêu chuẩn bạch phú mỹ chú độc thân gia hỏa nhẹ vũ lưu thương chính là chính là một đám độc thân c ậ u không muốn xem nữ chính liền một bên chơi trứng đi bản đại tiểu thư thật thích nhìn thâm tâm thanh liễu ai nha đám tiểu tìm muội các ngươi làm sao cùng một đại bang đại lao ra ở đây cãi lộn nhà mau nhìn tiểu thuyết lại đổi mới một trường a tác giả thật sự là lương tâm tác giả một ngày đổi mới nhiều như vậy múa thượng phong thật Quân tử không cùng nữ tử cuốn ù n nữ tranh g tử đ ấ vậy, c u sách này hệ rất n tiểu t là đặc sắc nhưng là lấy nữ chính làm nhân vật chính mà lại nữ chính vẫn là cấm dục hệ lánh khốc nữ thần bản điệu ti tỏ vẻ không thích nhìn như vậy đi sắt thép kẹp lợn sữa đúng vậy a tại sao là nữ chính văn tác giả người thô đến t hiện tại đọc tiểu thuyết còn có một bộ phận nam nhân bộ phận này xem ra cũng giữ lại không ngừng đoán chừng mấy ngày kế tiếp lục tục no ngoe đều một rút q một chương năm mươi năm kinh khủng không thần thuật chương năm mươi năm kinh khủng không thần thuật biết chuyện đã xảy ra về sau chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút đem nguyện thần tiểu thuyết còn lại chương tiết toàn bộ đều thiết t r í thành định thời gian đổi mới để bộ tiểu thuyết này chậm rãi đổi mới đi thôi có thể kiếm bao nhiêu điểm danh vọng liền kiếm bao nhiêu sau đó chu khởi nguyên phải nghĩ biện pháp làm một ít chuyện kiếm càng nhiều điểm danh vọng một cái c h ư ớ c mắt thời gian liền đến ngày thứ hai chu khởi nguyên đứng lên sau khi rửa mặt ăn bữa sáng ngay lập tức mở ra hệ thống giao d i ệ n tra nhìn lại hắn muốn biết tháng này thần tiểu thuyết còn có thể kiếm bao nhiêu điểm danh vọng điểm danh vọng tám trăm năm mươi chuyện quả nhiên không có hướng tốt phương hướng phát triển nguyên bản hôm qua ăn cơm buổi trưa ngẫu nhiên mua sắm về sau bản thân liền có hơn ba mươi vạn điểm danh vọng còn thừa đến chưa thêm một đêm, vậy mà chỉ dâng lên hơn năm mươi vạn điểm danh vọng chu khởi nguyên rất thất vọng nhưng là hắn cũng biết dựa vào tiểu thuyết đến kiếm lấy điểm danh vọng không phải rất hiện thực dù sao đọc tiểu thuyết người vẫn là một số nhỏ mặc kệ là địa cầu vẫn là thủy làm tinh đọc tiểu thuyết người đều rất ít còn có người căn bản là không có nhìn qua tiểu thuyết được rồi đi trước công ty đi muốn kiếm điểm danh vọng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết chuyện nâng lên chứa g e n cường hóa tề nhiệt độ thấp cái dương đi đến trong gaza c ầ m ốc chờ ken c h a khóa xe lái xe ra biệt thự thời điểm phát hiện cổng bến tàu đã nhanh muốn hoàn thành xem ra cho nhiều tiền chính là n h a n a bất quá cũng có cái này công ty xây dựng là bọn hắn chính viễn quy bất động sản thuộc hạ công ty nguyên nhân cũng không tệ lắm qua mấy ngày liền có thể chữa trị phong thủy đại trận chu khởi nguyên nhìn một cái dần dần xây dựng hoàn hảo bến tàu mặc dù phong thủy đại trận y nguyên t ổ n hại nhưng là trong đó loại kia t ừ t r ư ờ n g đã sẽ không ảnh hưởng đến số m ộ ư ơ i bảy biệt thự đến công ty về sau ngay lập tức tìm đến ngay tại bận rộn bên trong nô đại quân nô đại quân đến rất sớm hắn nữ nhi hôm qua đã làm giải phẫu hắn đi bệnh viện một mực chờ đến dạng sáng hơn bốn giờ sáng nữ nhi giải phẫu rất thành công để hắn rất là vui vẻ vui vẻ qua đi đối chu khởi nguyên cái này ân nhân liền càng là càng kích cho nên buổi sáng liền đến đi làm bảo an công ty còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn hoa tinh cao ốc bên này trong văn phòng bàn ghế ngược lại là hôm qua liền đã kiếm đủ toàn nô đại quân chủ yếu là đang bận bịu làm những cái kiệt kiện thân khí giới mặc dù so trong bộ đội huấn luyện phải kém nhiều nhưng là cũng so không có tốt nô l á o ca ngươi làm sao sớm như vậy liền đến đi làm rồi không phải đã nói ngươi đi chiếu cố con gái của ngươi sao chu khởi nguyên tìm tới nô đại quân về sau cũng là đối hán tử này có chút im lặng tại sao phải quật cường như vậy đâu ha, ha lão bản tiểu linh giải phẫu thành công vợ ta tại bệnh viện chiếu cố nằm đâu còn muốn đa tạ sự giúp đỡ của ngài nô đại quân cười khúc khích sờ một chút đầu hiện tại hắn cuối cùng là yên tâm nữ nhi của mình bệnh chỉ chữa khỏi về sau liền không cần cái gì lo lắng ồ giải phẫu thành công sao vậy là tốt rồi bình an liền tốt chu khởi nguyên nghe được giải phẫu sau khi thành công trên mặt cũng là mang theo một mảnh may mắn tiểu cô nương còn nhỏ còn không có hưởng thụ qua nhân sinh cứ như vậy đi cái kia cũng quá b i hay đúng nô lao ca ngươi liên lạc qua chiến hưu hay chưa có bao nhiêu người nghĩ tới đến chỗ của ta đi làm mặc dù nói hắn hiện tại có cường hóa tề trong tay liền xem như thông báo tuyển dụng một chút người bình thường hắn cũng có thể để những người bình thường này biến chiến lược cương đại thế nhưng là người bình thường truy nguyên không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu coi như sức chiến đấu giống nhau cái kia cũng kém xa tít tắp những cái kia xuất ngũ quân nhân chớ đừng nói chi là n g ô đại quân chiến hữu kia cũng là lính đặc trùng lão bản ta đã liên lạc qua bất quá ta những chiến hữu kia đều là bởi vì tổn thương xuất ngũ lão bản người nhìn n g ô đại quân nói đến đây có chút do dự lính đặc trùng bình thường mà nói là sẽ không xuất ngũ coi như n i ê n cấp đại cũng chỉ sẽ bị điều đến bộ đội bình thường đi đảm nhiệm huấn luyện viên hoặc là điều đến cục công an đồn công an làm cảnh sát chỉ có thương binh mới có thể xuất ngũ về nhà bất quá thương binh đồng dạng đều có phụ cấp ừ n nô lao ca ngươi chiến hưu có bao nhiêu người chu khởi nguyên không có nói không muốn mà là hỏi một câu l ã o bản hết thệ có sáu người nô đại quân một mặt mong đợi bộ g á n g hắn mấy cái này chiến h ư u mặc dù mỗi tháng đều có phụ cấp nhưng là sống quá mệt mỏi hoàn toàn không có ở trong bộ đội cái chủng loại kiệu kích tình sinh động sáu người được để bọn hắn đều đến đây đi phía trước nói tiền lương không thay đổi ngày một tháng năm vạn bọn họ tới về sau trước dẫn đầu mới chiêu người huấn luyện đi chờ mấy thiên công ty liền sẽ có trụ sở huấn luyện chu khởi nguyên nói là nói như vậy nhưng trên thực tế trong lòng của hắn nghĩ là chỉ cần không phải thiếu cánh tay c ủ a chân cái này cường hóa dịch đều có thể trị liệu cho người tốt không sai cái này ghen cường hóa dịch cũng không phải thứ đơn giản như vậy tàn tật hoặc là c h â n gãy nhưng chỉ cần thân thể bộ vị vẫn còn cường hóa dịch liền có thể cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa còn có thể cường hóa lợi hại hơn được rồi tốt ta thay những m i n h đệ kia tạ ơn n g à i cảm ơn l ã o bản cảm ơn l ã o bản n ô đại quân lập tức liền kích động hắn những h u n h đệ kia thời gian qua khổ à mặc dù nói đều r i ê n phần mình thành ra cũng có ăn có uống nhưng là bởi vì thụ thương nguyên nhân không ai coi trọng có thể nói là biệt khuất tới cực điểm ừ n đại quân người đi theo ta chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút trông thấy lầu một phòng tập thể thao về sau đôi mắt có chút l ó e lên đối ngô đại quân nói vừa tiến phòng tập thể thao về sau chu khởi nguyên trong đầu s ô i trào tinh thần lực liền đột nhiên bạo phát ra không t h ầ n thuật tinh thần lực đột nhiên tiến vào theo vào đến ngô đại quân chỗ sâu trong óc linh hồn nơi quý tụ tục xưng tinh thần hải cỗ này tinh thần lực khi tiến vào vương đại quân tinh thần hải d ư n g về sau liền huyên hóa thành một cái quỹ dị tự sát phù văn cái này phù văn nếu có người nhìn thấy đoan chừng sẽ làm chàng thần trí không rõ tinh thần lực h u y ệ n hóa thành tử sắc phủ văn về sau tại n g ô đại quân tinh thần hải dương chi bên trong dạo qua một vòng tựa như là phát hiện cái gì sau đó một đạo tử quang hiện lên không gặp tung tích mà n g ô đại quân khi tiến vào phòng tập thể thao về sau liền ngây người cả người biểu lộ có chút giấy r u ộ n nhưng là không có chứng d ụ n g không bao lâu cả người liền buông l ò n g xuống lão bản ngài gọi ta tới có chuyện gì sao n g ô đại quân thần sắc vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc liền cùng không có bị cáo thần thuật k h ô n g chế giống nhau chỉ bất quá hắn biểu lộ càng thêm cung kính càng thêm trung thành cái này rất bình thường khống thần thuật chính là như vậy chính hắn hoàn toàn không biết bị khống chế chu khởi nguyên cũng là lần đầu tiên sử dụng khống thần thuật nhìn thấy ngô đại quân d á n g vẻ về sau trong lòng đối khống thần thuật sinh ra một loại ác hàn mẹ nấu đây cũng quá âm khống chế người vô thanh vô tức cũng coi như bị khống chế người còn không biết còn tốt thủy làm tinh bên trên liền hắn sẽ khống thần thuật mà lại thủy làm tinh bên trên đều là người bình thường không có cái gì siêu nhân cái gì ừng ta bảo ngươi tới là như thế này ngươi nhìn cái này q một chương năm mươi sáu cường hóa tề s ơ t h í chương năm mươi sáu cường hóa tề sớt h í ngô láo ca ngươi nhìn xem lực lượng của ta như thế nào chu khởi nguyên đi vào phòng tập thể thao về sau một cái tay tùy ý liền nắm lên một cái t ạ lập tức liền nâng quá mức đỉnh cái này tạ kim loại cán liền có năm mươi cân a mà lại hai bên còn một bên thêm bảy mươi cân tạ mảnh nói cách khác cái này tạ có một trăm chín mươi cân bị c h u khởi nguyên một cái tay liền cho nâng quá mức lĩnh cái này lão bản ngươi cái này sức lực cũng quá lớn đi lập tức bị lão bản mình kinh ngạc đến ngây người nô đại quân quả thực liền nhìn ốc cái này tạ cũng không phải lấy ra nâng đây là hắn hôm qua mới vừa bắt ra mà lại buổi sáng vừa mới dùng cái này tạ rèn luyện qua cây này tạ là nô đại quân dùng để làm sâu n g i sổm hắn muốn nâng cái này tạ cũng có thể làm nhưng là rất mệt mỏi không được rèn luyện t ắ c dụng ha ha cái này không tính là gì xem trọng chu khởi nguyên còn không có đem cái này tạ đem thả dưới mà là chơi lên bị bợm một cái tay r ơ i liền bắt đầu đem cây này tạ cho chuyển động khủng bố nô đại quân nhìn xem cây tiêu tạ tại lao bản trên tay chuyển động lên về sau hắn không cách nào ngôn ngữ lao bản này là quái vật gì cái này cần lực lượng phải là bao nhiêu a q u á i thai nô lao ca lực lượng của ta thế nào cường đại hay không chu khởi nguyên còn là lần đầu tiên tại trước mặt người khác hiện lộ ra chính mình mạnh mẽ thể chất nếu không phải nô đại quân đã bị cáo thần thuận khống chế hắn cũng sẽ không h i ể n lộ ra như thế lực lượng cường đại dù sao cái này có thể là bí mật của riêng hắn lão bản lực lượng của ngài rất cường đại chỉ sợ so trên thế giới bất luận kẻ nào lực lượng đều mạnh hơn ngô đại quân có chút ao ước nhìn xem chu khởi nguyên hắn mặc dù muốn hỏi một chút đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra nhưng loại bí mật này hắn vẫn là không có mở miệng hỏi loại này bí ẩn sao có thể tùy tiện hỏi đâu bất quá ngô đại quân cuối cùng vẫn là có chút n g h i hoặc chu khởi nguyên dáng người cũng không cường tráng thậm chí còn có chút đơn bạc vì sao lại có như thế lực lượng cường đại ngô lão ca ngươi có muốn hay không có được lực lượng cường đại? chu khởi nguyên mặc dù đã khống chế nô đại quân nhưng muốn cho hắn dùng cường h ó a tể vẫn là muốn làm ra một bộ nguyên nhân ra ân tối thiểu phải có cái cớ để nô đại quân có cái có thể lừa dối người lấy cớ、ừ. nô đại quân có chút nghi hoặc nhìn lão bản của mình sau đó đột nhiên hiểu được nghĩ lão bản ta muốn lực lượng cường đại nô đại quân làm sao không muốn lực lượng cường đại đâu đã từng đi lính người chỉ sợ không có một cái không nghĩ chính mình lực áp t o à n quân không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ a tốt, đem bình này dược t h uống hết chu khởi nguyên từ trong túi móc ra một bình hiện ra từ sắc dược thủy đưa cho ngô đại quân để hắn uống hết từ ngực ngô đại quân một điểm do dự đều không có kết quả chu khởi nguyên đưa tới rượu thủy mở ra cái nắp liền được ngực lập tức xử lý chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo một tia kỳ dị mặc dù hắn biết không thần thuật rất là lợi hại nhưng là tận mắt thấy hiệu quả về sau vẫn cảm thấy ngạc nhiên không thôi l i ê n ngô đại quân hiện tại biểu hiện như vậy đoán chừng liền xem như chu khởi nguyên để hắn đi chết hắn đều sẽ làm theo không lầm đi ngô lao ca ngươi liền không sợ ta hại ngươi mặc dù biết ngô đại quân là bị khống chế nhưng chu khởi nguyên vẫn là nhịn không được hỏi Cái n à là y không khống thần thuật chu ế chế người, nhưng là không có nghĩa khống người sẽ mất đi chính mình đi là là lúc có bị sẽ mất đ ầ ý thức, cũng không có nghĩa là chu khởi ô n nghĩa g có chú h là k nguyên có chế ức. chú thể hoàn toàn biết hoàn khống khởi người Ơn, nguyên bị ký là có đọc tâm thuật nhưng là đọc tâm thuật sẽ chỉ biết ngay lúc đó ý nghĩ mà không chiếm được sâu trong linh hồn ký ức ha ha lão bản làm sao lại hại ta đây mà lại lao nô g ta muốn cái gì không có gì cũng không có đồ vật đáng giá lão bản lo nghĩ nô đại quân cười ha hà nói ừ m đây là ghen cường hoa tệ một hồi có thể sẽ rất đau ngươi nhìn xuống tuyệt đối đ ừ n g n g ấ t đi tốt nhất là luyện một chút trong bộ đội quân thể quyền như vậy có lẽ có thể để dược tề hấp thu càng nhanh một chút chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu cái này ngô đại quân xem ra là triệt để quy tâm không tệ không thần thuật thật đúng là ngưỡng bức a chu khởi nguyên lời còn chưa nói hết đâu ngô đại quân mồ hôi trên trán lập tức liền xông ra sắc mặt cũng có chút thống khổ nhanh luyện một chút quân thể quyền có thể tăng tốc dược tề hấp thu chu khởi nguyên lớn tiếng ở bên cạnh hô một câu g i n g ngô đại quân nghe được lão bản mình lời nói về sau g ố n g lớn một tiếng liền triển khai tư thế hô hô hô chu khởi nguyên nhìn xem nô đại quân một chiêu một thức hổ hổ sinh phong cảm giác rất có sức mạnh cảm giác mang theo rất dày sắc khí trên cơ bản mỗi một chiêu đều là hướng yếu hại công kích xem ra lính đặc trùng chiêu thức bị sửa đổi rất nhiều phổ thông quân đội đồng dạng đều là cầm na chiêu thức giống như vậy sát chiêu là không biết dạy xuất thủ liền đả thương người không có khả năng phạm vi lớn giáo sư nô đại quân quyền pháp ngay từ đầu liền không dừng được mà lại toàn thân lục tục ngao ngoe nghe toát ra mang theo tơ máu màu đen mồ hôi nhìn qua rất là khủng bố ừ n không tệ cái này cường hóa tề hiệu quả nhìn qua thực là không tội a còn mang theo phản xương tẩy tủ chu khởi nguyên nhìn xem n ô đại quân sử dụng cường hóa tề về sau tình huống trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu lúc đầu hắn chính là tìm người đi thử một chút cái này d ư ợ c tề đến tuột cùng lớn bao nhiêu công hiệu hiện tại nhìn rất rõ ràng sau nửa giờ hô hô n ô đại quân cảm giác thân thể lập tức trở nên thư s ư ớ n g lên sau đó liền dừng lại đánh quyền động tác phanh phanh vung vẩy một chút nằm đấm n ô đại quân cảm giác được trong thân thể của mình sinh ra một c ỗ lực lượng khổng lồ giống như chính mình có thể một quyền đánh nổ cả viên tinh cầu giống nhau ảo giác không tệ n ô đại quân trước kia ở trong bộ đội thời điểm liền từng có như vậy ảo giác khi đó trên thân mỗi ngày ăn mặc gánh trọng trách ăn cơm đi ngủ đều mặc dòng d ã ba tháng đợi tại rừng mưa nhiệt đới bên trong đợi đến về bộ đội về sau k h ở này thân phụ trọng ý ăn vào về sau loại kia toàn thân chậm nhẹ giống như chính mình có thể bay lên trời cảm giác cùng hiện tại loại lực lượng này bạo tạc cảm giác là cách gần không xa còn tốt trước kia ở trong bộ đội liền có rèn luyện ý chí hạng mục nô đại quân mới không có mê thất đến lực lượng đột nhiên tăng vọt trong cảm giác đi lão bản ta đi kiểm tra một chút mình lực lượng nhìn thấy nô đại quân còn rất lý trí dáng vẻ chu khởi nguyên trên mặt liền mang theo hài lòng biểu lộ quả nhiên hắn không nhìn l ầ người nô đại quân cũng không có để hắn thất vọng. ngươi vẫn là nhanh đi tẩy tẩy đi kiểm tra thế nào thời điểm đều có thể thời gian còn nhiều mùi vị kia thật sự là quá nặng đi à. chu khởi nguyên chứa lấy tay quạt quạt lỗ mũi phụ cận một bộ khó chịu bộ dáng a thật thôi quá ra đi trước tẩy tẩy lão bản ngươi chờ một hồi nô đại quân kịp phản ứng về sau hương vấn cũng không có mạnh như vậy nghe được từ trên người chính mình bay ra đi hương vị lập tức mặt liền đen cái này mẹ nấu mùi vị gì à, chết chuột hương vị đều là trò trẻ con